l i ê n nhiệm vụ này tin tức không đầu không đôi nếu không có phong thần quân nhắc nhở chu nam tuyệt đối sẽ không nhận lấy cái này hoàng kim thập nhị cung nhìn nhiệm vụ nhắc nhở không phải là tý thử cung s u ngữ cung dần hổ cung b a o thỏ cung loại hình chu nam hơi chút suy nghĩ liền nhận lấy nhiệm vụ này theo mười vạn kim tệ thanh toán trên người hắn kim quang l ó e lên liền liền tiến vào khiêu chiến không gian trên trời tròm sao l o n g lánh phía dưới đại địa vô biên chu nam hướng bốn phía nhìn có thể nhìn thấy cao lớn pho tượng đem mình làm thành một vòng tròn những cái kia pho tượng đều chịu lấy tên như giáp tử thái tuế kim biện tướng quân ất xịu thái tuế trần tài tướng quân bính dần thái tuế cảnh t r ư ờ n g tướng quân đinh mao thái tuế thẩm hương tướng quân không nhiều không ít vừa vặn sáu mươi kim thân sáng loáng thân cao mấy trượng bảo binh khác biệt t ư thái khác nhau không phải đâu sáu mươi thái tuế đây là quần đậu ta hay là xa l u ô n chiến chu nam có điểm tâm hư khiêu chiến đối thủ rõ ràng từng cái bất phảm nhiệm vụ này độ khó khăn tất nhiên không thấp hắn không dám do dự cấp tốc thả ra thẻ bài cũng may mắn là hắn chủ chiến thẻ bài đều bị bổ sung năng lượng rất nhanh giáp tử thái tuế kim biện tướng quân động v chương ba trăm hai mươi bốn tý tử cung chu nam đối với mình thẻ bài vẫn còn có chút phấn khích mà chiến đấu ngay từ đầu hắn liền cảm nhận được đã lâu cảm giác cắt bách thái t u ế tướng quân không phải bình thường mạnh đó chính là thần toàn thân kim sáng long lánh cơ hồ miễn dịch tất cả công kích đặc hiệu lao long vương điểm h u y ệ t không dùng được của tướng kiềm đại lôi đ ỉ n h trọng kích cũng đánh không ra tầm chín bảo tháp thôn phệ chi quang vô hiệu trung cực phân chớ thu trực tiếp liền không thể công kích đáng ghét chính là bốn phương tám hướng còn vang lên sôi sục bối cảnh âm nhạc cổ cầm âm thanh mở màn tiếp theo có xuyên thấu linh hồn kèn tiếng vang lên đem chu nam đều nghe được trong đầu cộng minh mà vị kia giáp tử thái tuế kim biện đại tướng quân quả thực là hạ phàm đến quét dọn sâu kiến không ai có thể gần hắn thân liền ngay cả có được cái thế võ công tiên vương cái địa hồ một tay h á o đều có thể quất bay mười lăn lộn mấy vòng siêu đại ác ma trần bá thiên muốn phá hư bối cảnh âm nhạc đột nhiên liền bị im lặng q u a n g há mồm không có tiếng cười k h i ê m âm hưởng đến thế thì còn đánh như thế nào cái gì từ khúc quảng lăng t á n cùng khỉ làm x i ế t mà kết hợp chu nam cảm thấy tuyệt vọng hắn phát hiện dưới tay mình nhiều như vậy đại binh tiểu tướng tập thể công kích phía dưới giáp tử thái tuế kim biện đại tướng quân thanh máu căn bản cũng không thấy rút ngắn đó căn bản không có cách nào đánh tuy nhiên giáp tử thái tuế kim biện đại tướng quân công kích cũng rất ôn đu chỉ là vây vây tay háo mà thôi tuy nhiên quét qua một mạng lớn nhưng đánh ra tổn thương cũng không phải là rất cao thân đi thẳng về phía trước không ai cả nổi trong chiến trường chạy một vòng bậy tư thế lại lại trở về đứng ở c h ỗ cũ tùy theo bối cảnh âm nhạc kết thúc khu vực thông cáo vang lên chúc mừng ngài thu hoạch được giáp tử thái tuế kim biện đại tướng quân tán thành hoàn thành khiêu chiến chu nam s ữ n g sở một giọt máu cũng không đánh rơi vậy liền coi là hoàn thành khiêu chiến mà ngay sau đó t ất xịu thái tuế trần tài tướng quân lại đậu vị tướng quân này tay cầm hồng anh thương đồng dạng là vạn pháp bất sâm thần cũng có ra sân đông nhạc cuối cùng chạy một vòng trở về c h ố cũ khu vực thông cáo vang lên lần nữa chu nam cứ như vậy thành công khiêu chiến ấ t xịu thái t u ế trần tài tướng quân những n à y thái t u ế tướng quân cũng là đến đi cái xuất sắc mở màn âm nhạc hội chu nam có chút hiểu được tiếp xuống quả nhiên giống như đi theo quy trình sáu mươi vị thái t u ế tướng quân theo thứ tự ra sân bọn họ pháp tướng khác biệt binh khí khác biệt bối cảnh âm nhạc khác biệt có cầm như ý có tay nắm song long có cầm côn đồng có tay nâng h ồ lô v â n v â vân vân. n vân vân. mỗi một cái đều là vạn pháp bất sâm tùy tiện xuất thủ đều có thể đem chu nam đại binh tiểu tướng quật ngược một mảnh nếu như là bình thường người chơi kỳ thật cũng gánh không được những n à y thái tuế tướng quân tiện tay công kích cuối cùng chu nam nghe sáu mươi khúc nhạc một đám đại binh tiểu tướng bị ngược đến chết đi sống lại tốn thời gian ba giờ thế mà liền thần kỳ như vậy hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ đinh chúc mừng ngài thành công khiêu chiến thái tuế tướng quân hoàn thành nhiệm vụ trước mặt ban thưởng ngài hoàng kim thập nhị cung kiến tạo bản vẽ đồ vật tự động lưu giữ nhập n g à i không gian chữ vật xin chú ý kiểm tra và nhận chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở có chút chết lặng cảm giác lẩm bẩm đây là vị nào thần tiên thiết kế nhiệm vụ a sợ ta kết thúc không thành đúng không không có thành tựu chút nào cảm giác ca lại nói cái này sáu mươi vị thái t u ế tướng quân cũng xác thực lợi hại ta đã đem tên của bọn hắn nhớ kỹ về sau thử một chút có thể hay không lấy góp chữ đại pháp hợp thành ra lấy tên của bọn hắn vì tiền tố tên thẻ bài trước mắt cảnh vật nhoáng một cái chu nam đã trở lại nhiệm vụ đại sành hắn mở ra chữ vật ba lô rất nhanh liền từ trong đó lấy ra một cái kim quang long lánh quyển trục hoàng kim thập nhị cung kiến tạo bản vẽ đặc thu đồ vật đã trói chặt sử dụng sau kiến tạo cầm tinh thập nhị cung nói rõ một quân quyển t r ụ không thể ở gia tộc doanh địa hoặc bí mật trong doanh địa sử dụng thập nhị cung đã trói chặt chân hát gia tộc người sở hữu vì hát tạp hoàng đế nhưng vì cùng hưởng công trình kiến trúc kiến tạo sao đối phương viên trăm dặm địa vực tạo thành nhất định ảnh hưởng gia tăng hắn sản vật nói do hai quân quyển trục có thể sử dụng m ộ ư ơ i hai lần phân biệt kiến tạo tí thử sự nghiêu dân h ồ mao thọ các loại cầm tinh thập nhị cung nói do bốn cầm tinh thập nhị cung tự động thu hoạch được m ộ ư ơ i hai cầm tinh thủ hộ thần m ộ ư ơ i hai cầm tinh thủ hộ thần thủ hộ phạm vi vì phương viên trăm dặm nói do năm thập nhị cung như thể chân tay bổ sung truyền thống trận m ư ơ i hai thần thú có thể lẫn nhau tri viện nói do sáu càng nhiều chức năng mọi người chơi tự hành thăm dò quả nhiên là cầm tinh thập nhị cung rất hiển nhiên cái này thập nhị cung là phong thần quân vì mở rộng thần binh tranh bá trò chơi này mà cho ta xem chừng về sau đều muốn cải biến thành lưới c a đi chu nam có chút hiểu được hắn hơi chút suy nghĩ lập tức bắt đầu kiến tạo thập nhị cung một lát sau chu nam thu hai đài trò chơi thiết bị chân hắn thực sự tín điệp đi vào titan chi thành thập nhị cung không thể kiến tạo ở gia tộc trong doanh địa hắn nghĩ đến tại titan chi thành bên trong kiến tạo một tòa dù sao đây là địa bàn của mình nhưng mà rất nhanh hắn liền thu được hệ thống nhắc nhở、đình. không phải chuyên trúc l ã n h địa không cách nào sử dụng bản đạo cụ không phải chuyên trúc l ã n h địa nói như vậy thập nhị cung chỉ có thể kiến tạo tại chuyên trúc l ã n h địa bên trong chu nam lông mày nhữ lại hắn mặc dù là ti tan chi thành thành chủ nhưng tòa thành này là hắn giành được không có tư nguyên thu nhập cùng sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh mở đào hoa đạo cùng đại tuyết sơn hay là có chỗ khác biệt rất nhanh chu nam đi vào đại tuyết sơn ở đây hắn liền có thể sử dụng hoàng kim thập nhị cung kiến tạo bán vẽ đinh chúc mừng ngài kiến tạo tý tử cung đinh thụ mười hai cầm tinh tý thử thủ hộ thần ảnh hưởng trước mắt lãnh địa sản vật tư nguyên gia tăng chân hắc gia tộc tại trước mắt lãnh địa sản vật t ích lợi gấp b ộ i đinh tý thử thủ hộ thần có được thủ hộ thần thú thiết lập hiện hiện kim thân pháp tướng trước mắt vì cấp một có thể tự hành trưởng thành sau khi chết nhưng tại tý thử cung trong phục sinh hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời điểm một tòa nguy nga to lớn cung điện màu vàng nóng ngay tại chu nam trước người xuất hiện hắn sừng sững trong gió tuyết lại hào quang rực rỡ chu nam đi vào trong đó nhất thời không có lạnh lẽo cảm giác tý thử cung trong rất ấm áp trong đó có mười hai cái kim sắc ngọc trụ rộng rãi sáng lời đoán chừng có thể cửa hàng hạ một cái sân bóng đá tại đại điện hậu phương có nhất tôn kim sắc pho tượng đó chính là tý thử thủ hộ thần vị này thủ hộ thần toàn thân cao thấp kim quang long lánh toàn bộ bộ dáng vì phim hoạt hình hình người ngây thơ chân thành cùng linh vật đồng dạng thần hiện tại chỉ có cấp một sinh mệnh giá trị bốn vạn có được một cái chữ vật cái có thể tự hành trưởng thành nếu như trong phạm vi trăm thức xuất hiện có uy hiếp tính đ ị c h nhân thần sẽ chủ động xuất kích diệt s á t nếu như không có định nhân như vậy vị này thủ hộ thần liền sẽ đợi tại trong tòa đại điện này thần có được cao đảng trí năng cùng nhân cách thiết lập có được đem người chơi khu trục ra t í thử cung năng lực đáng tiếc không biết nói chuyện mặt khác tuy nhiên thần nhìn giống một tòa pho tượng nhưng nhảy nhóp tưng ơ bừng động tác phi thường nhanh nhẹn chu nam làm hoàng kim thập nhị cung người kiến tạo hãn tương đương với t í thử thủ hộ thần chủ nhân có thể cùng t í thử thủ hộ thần giao lưu cảm giác gia hỏa này cùng nhà mình chân hắc côn không sai biệt lắm hay là rất nghe lời về sau nơi này muốn nối mạng cả ngươi coi như quản trị mạng ngươi c ó chữ vật cách sẽ lấy tiền a chu nam lúc này hiếu kỳ hướng tý thử thủ hộ thần hỏi tý thử thủ hộ thần gật gật đầu còn vỗ ngực một cái chu nam đại hỷ nói tốt tốt tốt về sau ta cho ngươi thêm phối mấy con mèo hài thiếu nữ khi tấm lưới quản g đợi thêm ta có tiền từ thần ma nghị hội mua sắm một nhóm trò chơi thiết bị trở về chúng ta cái này tí thử lưới c ả liền có thể mở đến lúc đó muốn suy tính một chút làm sao thu lễ phí cái này muốn cùng nhân sĩ chuyên nghiệp lý đạt phổ thương lượng một chút ân ân ân tí thử thủ hộ thần đi theo gật đầu rất hiển nhiên gia hỏa này có thể nghe h i ể u chu nam rất nhanh chu nam còn tại đại điện hậu phương phát hiện một cái truyền thống trận cái này cái truyền thống trận cũng là thập nhị cung u y ế n trúc liên thông cái k h á c cầm tinh cung điện cũng chỉ có chu nam cái này thập nhị cung chủ nhân cùng mười hai cầm tinh thủ hộ thần có thể sử dụng chương ba trăm hai mươi lăm đi vào viên vũ thế giới một lát sau chu nam lại tại đào hoa đ ả o kiến tạo sự ngư cung tùy theo đào hoa đ ả o sản vật gia tăng thế mà còn mới tăng hai mảnh đào viên sự ngư thủ hộ thần cùng tý thử thủ hộ thần không sai biệt lắm đồng dạng đều là chỉ bị hình người mật m ạ c không giống với đại tuyết sơn đào hoa đào thế nhưng là rất náo nhiệt cho nên chu nam một kiến tạo ra sự ngư cung lập tức liền hấp dẫn không ít đến đây tham quan người chơi chu nam cùng những ngày người chơi tùy tiện tâm sự còn thả ra một đài trò chơi thiết bị chơi hai ván thần bình tranh bá giáo một đám vây xem người chơi con mắt đều nhìn thẳng gần nửa ngày sau chu nam lại lại bắt đầu công việc lưu bù lên đánh giã soát k i m tệ đánh phó bản một tòa chuyên trúc lãnh địa bên trong chỉ có thể kiến tạo một tòa cầm tinh cung chu nam hiện tại đã vô pháp kiến tạo càng nhiều cho nên hắn liền bắt đầu tích lũy k i m tệ đánh tài liệu đem tinh lực chủ yếu đặt ở thẻ bài cường hóa bên trên thiên vương cái địa hồ thái cổ long huyền、quy. bảo tháp t r ấ n hà yêu cường hóa tài liệu xem xét liền khó tìm trước tiên đem hoàng kim thánh y cùng lòng cung thẻ tổ cường hóa đến đỉnh sau đó đi viên vũ thế giới du lịch chu nam lúc này chính yên lặng làm lấy quy hoạch phong thần quân từng đã cho hắn nhắc nhở viên vũ thế giới do bị thế giới cùng quang phúc thế giới là có thể để hắn mạnh lên địa phương chu nam tự nhiên nghĩ tiến về thăm dò thăm dò hắn có được viên vũ thế giới thông hành lệnh chỉ cần sử dụng có thể tùy ý ra vào viên vũ thế giới cho nên nghĩ đi trước viên vũ thế giới thăm dò đáng tiếc viên vũ thế giới thông hành lệnh không thể thu nhập không gian chữ vật tử vong nhất định rơi xuống chỉ cần mang theo mang theo này liền không thể tùy ý sử dụng tạ tội thời gian trôi qua đảo mắt cũng là ba ngày đi qua trong ba ngày này chu nam bất kể chi phí tại lý đạt phổ cùng nguyện bạch đình đám người trợ giúp hạ thành công đem hào hoa trang bị hoàng kim thánh y lên tới tự tinh đến tận đây mặc hoàng kim thánh y về sau chu nam sinh mệnh giá trị mp có thể gia tăng ba mươi sáu điểm hộ giáp cùng ma kháng giá trị có thể gia tăng tháng một năm tám mươi điểm kim thân đặc hiệu có thể không vá dính liền một khi mở ra hộ giáp cùng ma kháng còn có thể lại thêm chín mươi điểm mà thẻ bài sử dụng đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 45, cũng may chu nam có vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng này lại qua ba ngày chu nam tiêu xài to lớn phí không ít công phu rốt cuộc đem quy thừa tướng cung cựu thuế tiểu long nữ ngọc t ừ c h â n long thái tử ngao nguyên bá lao long vương ngao hộ pháp cũng lên tới cựu tinh cựu tinh quy thừa tướng sinh mệnh giá trị 45 vạn lực công kích 2250, h ộ giáp 90, m a kháng 90, í hai kỹ năng cải lão hoàn đồng tăng cường mỗi giây có thể hồi phục quân đội bạn mục tiêu 2700 điểm sinh mệnh giá trị tổng thể đến nói cường hóa hiệu quả bình thường cựu tinh tiểu long nữ sinh mệnh giá trị 27 vạn lực công kích 900, h ộ giáp 9, ma kháng 9, tốc độ đánh 1. không thuộc tính cơ sở kỳ thật rất bình thường băng luân kiếm khí cũng không có tăng cường hắn người muốn cường hóa thể hiện tại tuyết nhân pháp thuật phía trên người tuyết biến thân tiếp tục thời gian tăng lên tới 9 giây long thái tử cường hóa hiệu quả cũng không tệ hắn sinh mệnh giá trị đạt tới 72 vạn lực công kích đạt tới 7 200, h ộ giáp cùng ma kháng tăng lên tới 72. m ộ t kỹ năng phi truy hô khiếu tiếp tục thời gian đạt tới c giây tổn thương đánh đầy có thể cao đến sáu tám nghìn nếu làm mở ra bạch rồng biến thân uy lực mạnh hơn chín giây nôn chín truy nhưng đánh ra một t r ă hai chín sáu nghìn điểm thương tổn lại phụ ra sáu mươi bốn tám trăm điểm vật lý tổn thương như thế chuyển vận bình thường thẻ tím đại binh đều không thể so sánh cùng nhau cựu tinh lão long vương liền lợi hại hơn hắn sinh mệnh giá trị năm mươi b ố vạn lực công kích năm bốn trăm h ộ giáp m ộ mươi hai ma kháng tám mươi tám đột phá thời gian cột đất chỉ có một giây nói cách khác lão long vương một giây liền có thể thoáng hiện một lần cựu tinh lão long vương lúc đầu trốn tránh năng lực liền cực mạnh bây giờ có cái này đột p h á bình thường địch nhân mơ tưởng làm bị thương hắn đem long cung thẻ tổ toàn bộ cường hóa đến c h í n tinh chu nam xem như hóa giải một chút ép buộc c h ứ n g ngày thứ hai t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ đem ba tên người chơi đưa đến chu nam phụ cận đoàn trường đây là ta chọn lựa ra game thủ chuyên nghiệp đã thu nhập gia tộc t r ú c n g ộ n g sư tiểu mỹ hướng chu nam giới thiệu nói vị này là đến từ gạ tinh tháp hạ lưu người lúc còn sống cũng là game thủ chuyên nghiệp nghe nói là chơi ma chuột tranh bá bởi vì quá siêu năng đột tử trên bàn phím đoàn trường tốt thân thể cao gậy tháp hạ lưu người hướng chu nam túi trào gia hỏa này hiện tại mới cấp m ư ơ i năm hắn hưng phấn nói chơi thẻ bài ta không được chơi giờ tờ s trò chơi ta ai cũng không sợ ba dương mì tôm một thùng nước ta một tháng không ra khỏi cửa khá lắm chu nam vô vỗ tháp hạ lưu người bà vai tại chỗ liền đem một bộ trò chơi thiết bị phóng xuất hắn chỉ có hai bộ trò chơi thiết bị tự thân khẳng định phải tùy thân mang theo một đài để tùy thời tùy chỗ chơi đùa cho nên chỉ có thể lưu lại một đài trò chơi thiết bị đoàn chương tốt ta gọi ngũ tuyến kiêu cầu làm tinh người đã từng đánh tinh kỷ nếu như là bàn phím con chuột trò chơi ta đối với mình thao tắc rất có tự tin thứ hai người chơi chủ động hướng chu nam tự giới thiệu thân hình của hắn đồng dạng hơi gầy yếu đẳng cấp thấp hơn chỉ có cấp mười hai ừng ngươi tốt chu nam gật gật đầu lại nhìn về phía thứ ba người chơi không khỏi ánh mắt sáng lên đây là một vị rất đẹp mắt người chơi nữ dáng người cao gầy da thịt trắng nón nhìn tuổi tắc cũng chính là mười bảy mười tám tuổi bộ dáng phi thường có thiếu nữ cảm giác tuy nhiên tên này người chơi lại vội vàng nói đoàn trường ta là nam nhân không phải nữ nhân ngươi không nên nhìn nhìn lầm ta biệt danh là chân hán tử địa tinh người trước kia đánh anh hùng đồng minh cầm qua vô địch thế giới nam nhân a chu nam trong lòng tự lòng đủ hơi i ế m lạ, c này chút â n h á d ạ n dò một lát sau liền chân đạp tín điệp đi tìm nguyễn bạch đinh nguyễn bạch đinh ti tan vương đình nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc mà chu nam tới là cùng nàng cáo biệt hắn đã quyết định tiến về viên vũ thế giới lần này đi không biết ngày về lương tử bảo trọng một ngày sau chu nam sử dụng viên vũ thế giới thông hành lệnh ngay tại chỗ mở một đạo một mình truyền tống môn vừa bước một bước vào trong đó liền liền rời đi nhân loại thẻ bài thế giới đinh ngài đi vào viên vũ thế giới đinh bởi vì viên vũ thế giới cùng nhân loại thẻ bài thế giới chưa có thông tại thế giới hiện tại bên trong hảo hiu trò chuyện các loại trò chơi công năng đem không thể sử dụng đinh thông thường tình huống giới tại thế giới hiện tại tử vong ngài đem trở lại trở về nhân loại thẻ bài thế giới phục sinh đương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh chu nam xuất hiện tại một tòa núi nhỏ đ ỉ n h chót hắn đưa mắt nhìn một phía chỉ thấy trời xanh mây trắng non xanh nước biếc cảnh trí xung quanh vô cùng tốt thoạt nhìn là một cái yên tĩnh tưởng hòa thế giới chu nam không nhìn thấy dã quái cùng viên vũ thế giới người chơi hắn lấy kiếm bướm phụ thân tùy ý tuyển một cái phương hướng liền liền thăm dọ mà đi một lát sau chu nam phát hiện dã quái có lớn dã chư loại người hình c h ủ n g lòng đại ngạc cá trở đột nhiên từ trong rừng cây nhảy lên ra một đầu đứng thẳng lông hậu tử hắn trên lưng vây quanh ra hổ một thạch đầu chuẩn sắt trúng đích ch đối chu nam tạo thành năm điểm thương t ồ n tình huống như thế nào đây là giã quái hay là viên vũ thế giới người chơi chu nam trong lòng hiếu kỳ kiếm rực một cái trực tiếp rơi xuống đầu kia lông hầu tử phụ cận nay lông hầu tử cái đầu không cao đại khái là một m bốn tả hữu hắn tự a hồ đối với chu nam hết sức tò mò vòng quanh chu nam dò xét một vòng dắt cái đôi của mình hướng chu nam qua tay chu nam nhìn nó biểu hiện đã xác định hắn là một người chơi nhân tiện nói viên vũ thế giới người chơi cũng là lông hầu tử này người chơi đột nhiên về sau nhảy một cái đem hai tay xếp tại phần eo a n h a một tiếng thế mà tay không tất sát đẩy ra một đạo năng lượng của sáng chu nam bị đánh vội vặn cảm thụ đạo một cụ lực t r ù n g kích thoáng hướng lui về phía sau một bước trên đầu toát ra tổn thương sổ tự 15. khí công chương 326. khí công khí công chu nam tâm thần run lên hắn thấy rất rõ ràng đối diện lông hầu tử vô dụng thẻ bài là dùng song trưởng đẩy ra năng lượng của sáng đây là kỹ năng hay là thiên phú của bọn hắn chu nam quét quét ở ngực cho bụi trong đầu hiện lên đông đảo suy nghĩ đối diện đầu kia lông hầu tử ngược lại là có chút bị hủ dọa lao tử dùng ra khí công đối diện cái kia không có tài làm sao mới thụ như thế điểm thương tổn nhìn dáng vẻ của hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân loại lông hầu tử gãi gãi đầu hắn nhớ tới truyền thuyết người xưa kể lại từ vượn cổ khai thiên tịch địa thế gian sinh linh vật cạnh thiên trạch thích giả mà sinh từng có viên vũ cùng nhân loại hai tộc khởi nguyên từ cộng đồng tổ tiên nhưng cuối cùng hình thành hai cái hoàn toàn khác biệt tộc q u ầ n tranh hùng bên trong thiên điệm nhân loại bộ tộc nghiên cứu thiên điện g o ạ i vật giỏi về động não xem sao và nguyện đào hỉ cạ dị kỳ mục mở kênh tạo ruộng đúc binh lệ giáp Hắn trong truyền thuyết nhân loại tham ngược cùng ngờ vực vô căn cứ hủy diệt tự thân cho đến tộc quần giết hết viên vũ nhất tộc chưa từng từng nắm giữ nhân loại văn minh nhưng đã phát triển ra mình viên vũ văn minh cái gọi là viên vũ văn minh cũng là khí công văn minh lông hầu từ giờ phút này đã nhận định chu nam là nhân loại trong lòng của hắn có một ít khẩn trương nhưng rất nhanh liền bỗng nhiên lắc lắc đầu đem ở ngược cưỡng một cái lão tử là lớn viên tộc y ê u tú viên vũ thì sợ gì chỉ là nhân loại tại hắn ý nghĩ bên trong nhân loại là ngu xuẩn không tu khí công ham muốn hưởng thụ mọi thứ đều nghĩ đến mượn nhờ ngoại vật cho dù có thể sinh mệnh ngắn ngủi rõ ràng là một loại thoái hóa hay là lớn viên tộc lợi hại lớn viên tộc theo đổi là trường sinh bất lão tuy nhiên hay là miệng không sinh lão bệnh tử nhưng chỉ cần chăm chỉ lệ công sống bốn năm trăm n ă m không thành vấn đề nghĩ tới đây lông hầu tử trong lòng thản nhiên sinh ra một cụ cảm giác ưu việt tuy nhiên đối diện cái này nhân loại nhìn giống như rất cứng ráng vẻ nhưng mình chủng tộc ưu thế không cần sợ hắn tiếp xuống cái này lông hầu tử ngay tại chu nam trước mặt biểu thị khí công thủ đoạn cố ý khoe khoang phảng phất là hài đồng đang khoe khoang mình thích nhất đồ chơi chu nam ở bên cạnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ một lát sau vỗ tay bảo hay lại lấy ra một đống quả đảo nói ra tiểu bằng hữu đùa bỡn không tệ cho ngươi đảo ăn lông hầu tử hướng chu nam le lưới đoạt lấy chu nam trong tay quả đảo bắt đầu ăn n mồn hoàm có lẽ là cảm thấy ăn ngon một mặt hài lòng lại hướng chu nam với gọi ra hiệu hắn đi theo mình đi g i a hòa này rõ ràng là muốn đem chu nam thu làm súng vật mang về cùng các tộc nhân nhìn một chút thậm chí suy nghĩ hẳn là xây một cái viện đem chu nam nuôi ở bên trong chuyên môn cung cấp tộc người tham quan chu nam nhưng không biết cái này lông hầu tử ý nghĩ trong lòng của hắn hiếu kỳ đi theo lông hầu tử đằng sau rất nhanh nhập rừng cây trong rừng cây có rất nhiều lông hầu tử bọn họ lại không chơi đùa đùa giỡn từng cái yên lặng nhắm mắt tính toạ hai tay đặt ở trên đầu gối phản phất luyện công bọn gia hỏa này đều tại luyện khí công chẳng lẽ phong thần quân là để cho ta tới học khí công chu nam có chút hiểu được hắn tiếp tục tiến lên nhìn thấy càng nhiều lông hầu tử bọn họ đại bộ phận đang nhắm mắt ngồi xếp bằng có một ít đang đánh giã nhưng bọn hắn không cần thẻ bài tất cả đều là sáp lá cả chỉ dùng khí công có thể nhẹ nhõm đánh ra năng lượng xung kích của sáng xoa ra năng lượng cầu loại hình bọn họ tự mình thẻ bị phong ấn bài sao đánh nhau toàn bộ nhờ sáp lá cả chu nam yên lặng suy nghĩ ngược lại cũng cảm thấy lông hầu tử nhóm võ công không kém các loại khí công thủ đoạn xuất ra đều tiếp cận võ hiệp kịch tập trung đặc hiệu một lát sau chu nam được đưa tới một đỉnh núi nhỏ nơi này lông hầu tử liền càng nhiều t ừ n g cái tất cả đều đối mặt với một cái thác nước nhắm mắt ngồi xếp bằng bọn họ rất thiến tĩnh mà đối diện thác nước hậu phương tựa hồ có một cái s ơ n động lông hầu tử vô vô chu nam bắt đuổi dùng ngón tay cho hắn nhìn hắn nguyên ý là cảnh cáo chu nam tuyệt đối không nên tới gần hang núi kia chu nam cái kia hiểu hắn ý tứ hắn nói ý gì thủy liêm động a bên trong có hầu ca để ta đi bãi mã đầu chu nam cũng không chậm trễ Phía sau kiếm r chu một cái, â n nhảy lên mà ra, liền liền bay về phía hang núi、kia. Nhất thể thời, phía bay mà ra, kia. về nam g q u n lông hầu tử toàn tỉnh, từng nhỏ, nhau nhau nước phương sân động, không h hầu chi chi cha cha hô to gọi nhỏ, nhau nhau chỉ vào thác hậu lại gọi tử to vào cái á d tiến ớ gần hang núi kia. Chu Nam Chu kia. i t vào hang núi kia về sau đi đầu liền thấy đầy đất thẻ bài cùng các loại tài liệu những cái kia thẻ bài phần lớn là trắng lục nhị sắc tùy ý vứt trên mặt đất như rắp rưởi số lượng rất nhiều chu nam thử nhặt lên một tấm thẻ bài xem xét lại thu được hệ thống nhắc nhở linh trước mắt thẻ bài vì viên vũ tộc người chơi chuyên trúc trói chặt thẻ bài ngài không cách nào nhặt tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong chu nam ngón tay trực tiếp từ muốn nhặt thẻ bài bên trong lướt qua đi phản phất đây chẳng qua là huyết tượng nhưng chu nam lại cơ lấy bên cạnh một quyển sách này sách là tài liệu chu nam ánh mắt quét qua h ắ n bịa tự động xuất hiện quyển phổ hai chữ s á t thực nói đó chính là một bản quyển phổ cũng là một loại thông dụng tài liệu không có cách nào là xem chu nam lại hướng bên cạnh nhìn mặt đất còn có kiếm kinh thối pháp bí tịch tâm pháp v â n v â những tài liệu này chất thành một đống rất là lộn xộn chu nam tùy ý hướng chữ vật trong hành trang trang mấy c h ủ bản không ai quản hắn để tiếp tục thu lấy rất nhanh lại phát hiện mặt đất còn có t h ầ n thiết thâm h ả i h u y ề n thiết ấm lòng thạch đà thần thạch các loại xem ra liền rất là cao cấp tài liệu trong đó có một ít thậm chí là thăng cấp thiên vương cái điệu hổ thẻ bài tài liệu chu nam dứt khoát lại sẽ tiểu cầu đọt gỡ cùng đồ con rủa p h o n g suất để nó hai giúp mình vơ vét cao cấp tài liệu cái này được không đây không được tuy nhiên những tài liệu này bị ném ở đây cùng rác rưởi đồng dạng quả thực là phung phí của trời chúng ta người chơi nỡ lòng nào thôi ta liền thu một chút cùng lắm dùng quả đạo cùng những cái kia lông hầu tự trao đổi chu nam vui sướng suy nghĩ hắn chữ vật ba lô kinh từng cường hóa hiện tại có sáu trăm cái chữ vật cách ngắn phút chốc về sau tất cả chữ vật cách đều bị đổ đấy chu nam tiếp tục xem xét chung quanh tài liệu thoáng một gót vậy mà kiếm ra thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi thần tử lên tới tứ tinh tài liệu Cái này khiến Chu chỗ cường cái lực được khiến tại liền bài thiên diện này Nam rất hương phấn, tại chỗ liền hoàn thành vương năng như tăng lên trên thẻ hóa, hổ địa xem rất r đạt cao lớn và vỡ thỏa thỏa bụng địa đi trên đường một bước tam bài một nhìn đến chu nam nhất thời trong đôi mắt liền sáng lên kim sắc q u a n mang chu nam giờ phút này cũng nhìn thấy đầu này đại hầu tử vừa chắp tay nói hầu ca mỹ hầu vương ăn đ à o không hắn ngay cả vội vàng lấy ra một đống đ à o mật hướng này mập mạp đại hầu tử chào hỏi nay đại hầu tử lộ ra cao h ứ n g phi thường không chút khách khí bắt đầu ăn n mồm g ò m một ngụm nuốt một cái ngay cả hột đ à o đều không nôn còn đem chung quanh tài liệu chủ động hướng chu nam đưa qua ta ơn à những tài liệu này cùng ta có dùng quay đầu ta cho các phụ cấp quả đầu Chu nam hỏi. Đại hầu tử phán phất có thể nghe hiểu Chu ta Nam hắn liên tục gật đầu, còn lôi kéo chu Nam, thấy đảo, được Đại tệ, tử phất thể cho các cấp hoặc có có phụ không? hỏi. phán nghe hắn ngươi ngươi kim là l bên trong hang núi này rất là rộng rãi bên trong còn có càng nhiều cao cấp tài liệu còn có kim tệ trồng đến cùng núi nhỏ liếc một chút chu nam chỉ nhìn hoa cả mắt cảm giác là đi vào một tòa b ả o khố mà một lát sau đại hầu tử vứt xuống chu nam chạy đến mặt ngoài động khẩu gào to một phen rất nhanh ngoài động liền vang lên khua chiêng gõ chống vui sướng thanh âm chu nam không biết là tình huống gì chương ỉ cho những là nảy viên n g vũ ờ i c h ba trăm hai mươi bảy nộ không núi chu nam nhặt tài liệu nhặt rất thoải mái rất nhanh hắn lại phát hiện hùng miêu tiên phan tu thuần cường hóa tài liệu một lát sau một cái một thân lông t r ắ n g cao lớn người vượn đi vào chu nam phụ cận hắn cùng cái khác lông hầu t ử bộ dáng khác biệt hình thể càng thiên hướng về nhân loại thân cao gần hai mét trên người da lông tựa như tỉ mỉ cắt may qua đồng dạng nhìn vậy mà cho người ta một loại rất là dương quan xuất khí cảm giác ngông ô n g ô hắn hướng chu nam khoa tay bắt đầu thế đột nhiên lại ra tay nắm lấy chu nam bà vai vậy mà đem chu nam nhấc lên làm cái gì a lông trắng hầu ca ngươi nói ta đều nghe không hiểu chu nam lập tức vận dụng hoàng kim thánh y kim thân đặc hiệu trên thân kim quang l ó e lên miễn dịch hết thể vật lý khống chế hiệu quả lông trắng vượn cánh tay của người lập tức liền từ chu nam trên bờ vai bắn ra hắn tự hồ có chút kinh ngạc thấp giọng lầm bầm vài câu hai tay lần nữa chụp vào chu nam bà vai muốn đem chu nam áp đi thế nhưng l ạ áp bất động bàn tay của hắn đụng một cái đến chu nam thân thể liền sẽ tự động bắn ra đến ă n đ à o ă n đ à o chu nam cười ha hả lấy ra đảo mật hướng bạch m a u viên nhân chào hỏi nay bạch m a u viên nhân không linh tỉnh đưa tay hướng ngoài động qua tay chu nam tính toán hắn ý tứ rất mau theo chi rời đi thủy liêm động liền liền thấy ngoài động đại hầu khỉ con thành quần kết đội cũng không biết bọn họ từ nơi nào ngắt lấy đến đại lượng hoa tươi quả đ à o hồ lô ở bên ngoài đâm cỏ cái đ ỉ n h bố trí ra một cái nhìn phi thường đơn sơ sân bãi có không ít viên vũ người chơi gõ ông trúc tử thổi kèn nhạc khí ở một bên vừa múa vừa hát tình huống như thế nào rất có nghi thức cảm giác chu nam trong lòng hết sức y ế u k ỷ tại bạch mao viên nhân d ẫ n g i t hạ chu nam rất nhanh đứng tại trên một tảng đá lớn mặt bạch mao viên nhân đứng tại trước mặt hắn ô hô nha a phát biểu một phen con mắt chung quanh một đám lông hầu tử đi theo nhảy cấm hoan hô một lát sau chu nam trước đó nhìn thấy mập mạp kia người vượn xuất hiện trên đầu của hắn mang một cái vòng hoa lại đưa cho chu nam một cái dùng cỏ tươi biên chế ra mũ dơm đây là cho ta nhan sắc không tốt lắm đâu chu nam tiếp nhận này xanh mơn m ư n mũ dơm trong lòng tự đ ủ đây là viên vũ người chơi đang làm nghi thức hoan nghênh a còn rất long trọng nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không phải chuyện như vậy nay mập mạp người vợ ư n thừa dịp hắn không chú ý bẹp một tiếng tại trên mặt hắn hôn một cái lại sẽ hắn hoành ôm vội vàng sao động nóng này liền muốn hướng thủy liêm động bên trong phóng đi cái này cái này mẹ nó không thích hợp chu nam toàn thân nổi d a gà hắn tranh thủ thời gian lần nữa mở ra kim thân đặc hiệu còn triển khai kiếm rực cung quýt bay đến giữa không trung hắn tại quan sát tỉ mỉ bốn phía đột nhiên nhìn ra môn đạo tới nay mập mạp người vợn tựa hồ là nữ tính không phải đâu chẳng lẽ người vợ này thèm nhỏ dai sắc đẹp của ta muốn cưỡng ép cưới ly đại phổ a chu nam tranh thủ thời gian hướng trên trời bay cao một chút lúc này phía dưới một đám viên vũ người chơi coi như không cao hứng bọn họ đại hô tiểu khiếu có không ít cũng không biết thi triển thủ đoạn gì ngã nhào một cái lật đến trên bầu trời dưới chân liền liền xuất hiện đám mây đúng là đằng vân g i á vũ chu nam cũng rốt cục nhìn thấy viên vũ người chơi sử dụng thẻ bài bọn họ thẻ bài làm dùng đến tất cả đều hóa thành binh khí lấy trường thương trường côn các loại binh khí giải làm chủ bạch mao viên nhân tựa hồ là đầu lĩnh của bọn hắn hắn không có làm bất luận cái gì binh khí hướng về phía chu nam ngâu nô giống to trong lúc nói chuyện chỉ chỉ chu nam chỉ chỉ mập m ạ p người chơi lại chỉ chỉ phía dưới thủy liêm động hiểu lầm hết thể đều là hiểu lầm có sẽ nói tiếng phổ thông sao này táo tử chu nam trong lòng tự nhủ hay là chạy đi dù sao bắt người ta nhiều đồ như vậy cũng không tiện lại đánh người ta nghĩ tới đây chu nam một cái ma kiếm lưu thoáng hiện đến sáu trăm m bên ngoài lại bay cao sáu trăm m trời cao biển rộng hắn một mực hướng về phía trước bay đi một đám viên vũ người chơi la lên hướng hắn đuổi theo chu nam cảm giác vứt bỏ bọn họ hẳn là nhẹ nhàng lòng đưa nhưng đột nhiên phát hiện bạch mao viên nhân cùng mập mạp người vợn ư vậy mà đuổi theo mà lại có thể cùng hắn sánh vai cùng tốc độ nhanh như vậy chu nam có chút kinh ngạc mà không đợi hắn làm ra phản ứng bạch mao viên nhân cùng mập mạp người vợn ư liền hướng hắn phát động công kích cái trước bàn tay đ ẩ y lập tức đánh ra một đạo đạo kim sắt trưởng lớn cái sau hai tay vung đ ẩ y vung ra từng khỏa năng lượng cầu bọn họ công kích không tính ma pháp công kích chu nam sinh mệnh giá trị cấp tốc giảm bớt bọn này người vợn là tu t i ê n sao không cần thẻ bài trực tiếp thả sóng chu nam miễn cưỡng ăn vài cái công kích lại một cái thoáng hiện nhảy lên đến sáu trăm mét bên ngoài bạch mao viên nhân cùng mập m ạ p người vợn không ngờ cấp tốc đổi tới hai người cùng nhau xuất thủ công kích mười phần hung hãn đột nhiên cũng không biết này bạch mao viên nhân dùng xuất cái gì thủ đoạn hắn thoáng hiện đến chu nam phía trước hai tay tại bên hông một chồng cấp tốc đẩy ra một cụ thô to năng lượng cổ sáng liền từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra chu nam né tránh không kịp bị cái kia năng lượng cổ sáng xung kích đến bay ngược sinh mệnh giá trị tiếp tục rơi xuống bởi vì không có mở kim thân đặc hiệu hắn cuối cùng bị h à n h tới đất bên trên mập mạc người vợ ư n hung hãn đến truy kích tới đ ặ t mông ngồi tại chu nam trên ngực lúc này chu nam sinh mệnh giá trị đã tổn thất tiếp cận một vạn hắn cảm thấy mất mặt lập tức khởi động kim thân đặc hiệu đem ngồi tại đ ộ ngực hắn bên trên mập mạc người vợ ư n đánh bay lại run tay thả ra thiên vương cái địa h ổ thật muốn đánh đỡ ta cũng không sợ các ngươi chu nam đem kiếm cánh c h ố n g ra đối diện hai vị người vợ ư n chiến đấu lực mặc dù không tệ nhưng là bọn họ như không sử dụng thẻ bài thiên vương cái địa h ổ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết chết bọn họ hai vị người vợn đại khái là chưa thấy qua thiên vương cái địa hồ như thế hoa lệ đại binh lập t ứ cũng bước bộ cùng chỗ, c trên một thận trọng ra dáng. mây gom lại cùng một chỗ, lộ ra thận trọng bộ dáng. Cũng tại lúc này phía dưới xuất hiện một đầu đại quái thú quái thú kia tương tự khủng long bạo chúa nhưng trên đầu trường giảm một đôi cong cong sừng châu phía sau còn một cặp cánh nhỏ chính đối chu nam âu ngao gà ghét chu nam hướng một chỉ thiên vương cái địa hồ hất lên đại đao uống một câu cắm tiêu bán đầu ngay sau đó liền bay v ú t qua nhất đao đánh ra chân thực tổn thương trực tiếp đem đầu quái thú kia cho miệu sát nhìn thấy sao ta không phải đánh không lại các ngươi nếu không ta đền bù các ngươi một chút kim tệ kim tệ các ngươi hẳn là dùng lấy đi chu nam trong lúc nói chuyện cầm ra một thanh kim tệ hướng đối diện hai vị người vợn ư biểu hiện ra bọn họ lại tựa hồ như đ ố i kim tệ một chút hưng thú cũng không có bất quá hắn hai nhìn thấy thiên vương cái địa hồ thực lực không dám tùy tiện xuất thủ nhưng cũng không muốn bông u tha chu nam một lát sau một đoàn đám mây bay tới này đám mây chỉ so với to bằng c h ậ u rửa mặt một điểm thượng diện đứng một cái c h ố n g một quả t r ư ợ n gặp g cong lưng còn gầy còm người vợn ư hắn đến để bạch mao viên nhân cùng này mập mạp vợn ư người thất kinh cả hai lập tức đối này gầy còm lao viên người không mình hành lễ nay gầy còm lao viên người nhẹ khẽ gật đầu một cái lại nhìn về phía chu nam đột nhiên nói ra nhân loại chớ muốn làm phiền tộc ta yên tĩnh nếu không lão phu dốc hết toàn lực chắc chắn ngươi trục xuất ngươi biết nói tiếng người chu nam trong lòng vui mừng vậy là tốt rồi kỳ thật hết thể đều là hiểu lầm ta là người tốt đến du lịch gây q u ò m lao viên người ánh mắt sắp bén nói chớ nói cái khác ngươi mà theo ta hướng ngộ không núi đợi phân biệt ngươi phẩm tính lại định ngươi đi ở ngộ không núi ta nếu là không đi theo ngươi đâu không phải do ngươi gây còm lao viên người rất có uy nghiêm trong lúc nói chuyện hướng về chu nam đưa tay trộm một cái chu nam đột nhiên liền cảm giác trước mắt cảnh vật biến đổi vậy mà đi vào một mảnh lạ lẫm tri điệp chu nam hướng bốn phía nhìn chỉ thấy thúy trúc thành rừng vô biên vô hạn tại hắn ngay phía trước có nhất tôn to lớn người vợ hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng giống như một tòa cung điện lớn như vậy mà tại hắn phía trước lại còn có bốn tên người chơi cái này bốn tên người chơi láo lao thực thật trong đó có một tên là nhân loại người chơi hơn nữa còn là cái người chơi nữ tại mặt khác ba tên chơi trong nhà chu nam lại còn phát hiện một người quen thế mà là thất cách tiểu soái còn lại hai cái một cái là da thịt và ngóng ánh người bạch thuộc người chơi một cái là trên đầu chịu lấy vòng sáng phía sau có hơi mở cánh trời nga người chơi chương ba trăm hai mươi tám sư h u n h sư tỷ cái này viên vũ thế giới quả nhiên là có chút không giống bình thường chu nam đối này g ầ y còm người vợn ư không nhìn kim thân đặc hiệu cưỡng chế truyền t ố n g rất là để ý trong lòng có một loại không an toàn cảm giác đối tòa này nộ không núi cùng phía trước to lớn người vợn ư người chơi khác càng là tràn ngập hiếu kỳ mà không đợi hắn có chỗ cử động phía trước bốn tên người chơi cũng nhìn qua nhân loại nhân loại người chơi nữ lên tiếng trước nhất trong thần sắc mang theo một chút kinh hỷ ha ha tiểu sư đệ thất cách tiểu x o á i cười ha hả hình dạng của hắn cùng tại thần ma nghị hội bên trong không sai biệt lắm để chân nửa người trên chỉ mặc một cái lớn quần cầu còn lộ ra một đoạn cái đuôi nhỏ kim sắc người bạch thuộc người chơi cùng vị kia trời nga người chơi hiển nhiên không nhận ra chu nam chỉ là tùy ý nhìn xem gật đầu ý chào một cái rất nhanh liền lại lặng im bất động chu nam hướng bốn tên người chơi ô m quyền chắc tay hắn nhìn rõ kỹ năng bị phong ấn không nhìn thấy tin tức của bọn hắn nhưng thân thể vì nhân loại người chơi khẳng định vẫn là bản năng thân nhân loại thời nay người chơi cho nên liền hướng về phía trước người chơi nữ đi đến nói ra ngươi tốt ta gọi hát tạp hoàng đế cô nương xưng hô như thế nào này người chơi nữ dung mạo đẹp đẽ nàng ghim cao đ ô i ngựa dáng người cân xứng nói ra ngươi có thể gọi ta minh tâm đại sư tỷ ta đi vào thế giới này đã có non nửa năm bạch tuộc đầu là nhị sư huynh ngươi hắn cứ gọi trương trì, tiểu phi nga là ngươi tam sư tỷ phi huỳnh sau cùng cái này đầu heo tự xưng tiểu soái là ngươi tứ sư huynh cùng vì nhân loại người chơi ngươi hay là tiểu sư đệ ta khẳng định sẽ bảo bọc ngươi ừ n chu nam xứng sở tình h u gì làm sao đột nhiên liền nhiều sư huynh sư tỷ mà đã có sư huynh sư tỷ có phải là còn có sư phụ minh tâm sư tỷ trò chơi biệt danh là lục minh tâm rốt cuộc đã đợi được một nhân loại người chơi tâm tình của nàng không tệ giờ phút này hướng về phía trước ngồi xếp bằng to lớn người vượn túi người hành lễ lại đối chu nam nói ngươi tới trước bái kiến võ thiên lão sư đi võ thiên lão sư chu nam càng cảm giác nghi hoặc lục minh tâm gặp hắn bất động lại nói võ thiên lão sư là thần minh tồn tại cũng là cái này viên vũ thế giới bên trong không thể tranh cãi mạnh nhất người chơi hắn tồn tại là một cái kỳ tích tiểu sư đệ đã có thể lại tới đây này hẳn phải biết ba mươi ba văn minh đi võ thiên lão sư cố hương là vợ tinh hắn siêu nhiên n h ậ p thánh sống hơn bảy ngàn tuổi luyện thân phản hư cùng chúng ta những n à y người chơi khác biệt hắn là chủ động tới đến thế giới này cái này chu nam nghe vậy ngay lập tức liền cảm giác lục minh tâm là đang lừa dối người sống hơn bảy ngàn tuổi luyện thân phản hư chủ động tới đến thế giới này cái này đáng tin sao lục minh tâm trên mặt tươi cười tiếp tục nói ngươi là không tin a về sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta hiện tại có thể nói cho ngươi là mời đối không biết bảo trì kính sợ vô hạn thời không bên trong siêu việt nhân loại nhận biết sự tình quá nhiều ngươi có thể đem viên vũ văn minh nhìn thành là tu tiên văn minh đây cũng không phải là không phải khoa học đom đóm có thể phát sáng cá trình điện có thể phóng điện người vượn tu khí công chủng tộc hạn chế trí tưởng tượng của ngươi thật sao chu nam b á n tín bán nghi hắn quan sát tỉ mỉ này nhắm mắt ngồi xếp bằng to lớn người vượn hỏi vị này võ thiên lao sư hắn làm sao không nhúc đ í c h thất cách tiểu xoáy lúc này mở miệng nói chuyện lao sư hắn nguyên thần xuất hiếu tuần hành thiên hạ đi ngươi mới cũng đã gặp qua lão sư nhất tôn thân ngoại hóa thân là hắn đưa ngươi truyền đưa tới nguyên thần xuất hiếu thân ngoại hóa thân chu nam nhìn về phía thất cách tiểu x o á i nói nhị sư h i n h hai ta ngược lại là hữu duyên à, ngươi lúc nào tới thất cách tiểu x o á i nói ta không phải nhị sư h i n h ngươi là tứ sư h i n h không cần l o ạ n gọi ta chỗ này coi trọng bối phận lục minh tâm nói các ngươi nhận biết tại thần ma nghị hội gặp qua thất cách tiểu x o á i hướng lục minh tâm chắc tay nói đại sư tỷ ta vị tiểu sư đệ này thật không đơn giản hắn bây giờ là nhân loại các ngươi thủ tịch chiến tướng thẻ bài lợi hại chơi game cũng t ậ t mạnh thủ tịch chiến tướng lục khắc sâu trong lòng nhìn về phía chu nam hư danh không có chút ý nghĩa nào chớ có truy đuổi về sau đi theo võ thiên lão sư hảo hảo học khí công người tứ sư huynh nhập môn tương đối chế, tuy nhiên thiên phú dị bẩm học khí công cũng mới không đến hai tháng đi tu vi đã không kém trời nga người chơi giờ phút này mở miệng võ thiên lão sư có thu hay không hắn làm đệ tử còn khó nói đâu trên đầu nàng lại hai chi xúc tu trong lúc nói chuyện lóe lên lóe lên hắn thanh âm có điểm giống điện tử âm khẳng định không có vấn đề lục minh tâm nói một lát sau thông qua lục minh tâm trời nga người phi huỳnh cùng thất cách tiểu soái tự thuật chu nam đối viên vũ thế giới viên vũ văn minh cùng khí công có thô sơ giản lược hiểu biết viên vũ thế giới tại ba mươi ba cái văn minh thế giới bên trong có thể là đặc thù nhất một cái nơi này không có nhiệm vụ đại s ả n h không có bí mật danh o địa không có phó bản không gian viên hầu người chơi tu luyện liền có thể thăng cấp đánh giá chỉ là một loại tiêu khiển cùng xác minh võ công hoạt động bọn họ thẻ bài thường thấy nhất có hai loại cũng chính là trang bị thẻ bài cùng công pháp thẻ bài trang bị thẻ bài cùng nhân loại thế giới trang bị thẻ bài không sai biệt lắm nhưng không có trang bị đặc hiệu công pháp thẻ bài có thể đem ra tu luyện sau khi luyện thành thẻ bài biến mất nơi này tài liệu cùng cái khác thẻ bài thế giới bên trong cũng khác biệt dễ dàng nhất ra quyền phổ kiếm kinh các loại cùng tu luyện cùng khí công dính dáng tài liệu mà người vượn thiên tính không tranh quyền thế thích tính tu bọn họ sinh hoạt rất là mộc mạc cơ hồ có thể nói là duy trì lấy nguyên thủy hình thái nhưng người vượn tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong khai phát ra độc thuộc về bọn hắn tự thân khí công văn minh này khí công nói đơn giản một chút chính là hấp thu thiên địa nguyên khí cường thân kiện thể công pháp này thiên địa nguyên khí tại nhân loại thế giới bên trong không có khả năng có được tại cái k h á c hoa k ỹ thế giới bên trong cũng tuyệt đối không thể có thể tồn tại kia là người vượn lấy tự thân cách sống thời gian dài cải tạo tự nhiên mà sinh ra đặc biệt năng lượng mà người vượn có thể tu khí công cũng cùng tự thân thể chất có trọng yếu liên quan huyền ảo trong đó không thua gì bất luận cái gì khoa học khoa học kỹ thuật hệ thống vị kia võ thiên lão sư càng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại dựa theo lục minh tâm đám người thuyết pháp võ thiên lão sư đã đạt tới viên vũ nhất tộc trong tu luyện truyền thuyết cảnh giới cũng chính là luyện thần phản hư hắn là cảm ứng được thế giới này mới chủ động phi thăng tới mà trong thế giới này cũng có thiên địa nguyên khí có thiên địa nguyên khí cho nên người vượn có thể ở đây tu luyện khí công loại này tu luyện lại là một loại tái tạo nhục thân quá trình lục minh tâm bọn họ giảng quá huyền ảo chu nam nghe không hiểu nhiều chỉ biết dựa theo bọn họ thuyết pháp cái này viên vũ thế giới cũng là một cái tu luyện thánh địa không phải viên vũ nhất tộc trở ngại tự thân thể chất trên cơ bản là không cách nào tu luyện viên vũ nhất tộc khí công nhưng võ thiên lão sư kinh tài tuyển diễm thân là khí công đại tông sư cố ý mở rộng khí công dưới cơ duyên xào hợp hắn thu lục mình tâm các loại làm đồ đệ đồng thời vì bọn họ lượng thân thể sáng tạo ra có thể tu luyện khí công để bọn hắn cũng có thể tại viên vũ thế giới bên trong thu nạp thiên địa nguyên khí đương nhiên thích hợp với nhân loại thất cách người bạch tuộc trời nga nhất tộc khí công chương ò n cũng rất sơ cốc, k ô n thành hệ thống, cho nên tu luyện hiệu quả có hạn. n g tu hệ cho hiệu h có quả n g dù c h lục minh ư i loại cũng vô cùng tôn ba cách m cũng giải được trăm ư ớ c đó b hai mươi chín cựu tinh phan tu thuần nghe xong lục minh tâm đám người t ự thuật chu nam đối khí công hứng thu tăng nhiều nếu có cơ hội cũng nghĩ tu luyện một chút tại hắn lý giải bên trong tu luyện khí công thêm là thuộc tính cơ sở dù là xóa nít nặng chơi này thuộc tính c ơ sở cũng sẽ không mất đi tuy nhiên khí công chỉ có thể tại viên vũ thế giới bên trong tu luyện nhưng tu luyện được thuộc tính lại có thể vĩnh cửu đi theo cho nên nói tu luyện khí công liền tương đương với một loại tiến hóa quá trình của nó tất nhiên so đánh giá cày quái buồn k ẻ nhàm chán thật tương đối vũ lực cũng khẳng định không bằng thu thập thẻ bài nhưng loại này mạnh lên đường tắt đoan chừng không có cái nào người chơi không lớn võ thiên lão sư một mực ở vào nguyên thần xuất khiếu trạng thái chu nam tiếp tục cùng lục minh tâm bọn người giao lưu hắn giải được lục minh tâm khí công cảnh giới đã đạt tới thả sóng trình độ ngắn ngủi tụ lực về sau nàng có thể dùng song trưởng đẩy ra năng lượng của sáng công kích đến năm mươi m bên trong mục tiêu tuy nhiên lực công kích không cao chu nam khi bị ngắm n g tại năm mươi m bên ngoài chịu nàng một chút chỉ rơi một điểm sinh mệnh giá trị tại hai mươi m bên trong chịu nàng một chút cũng mới chỉ rơi năm điểm sinh mệnh giá trị mà cái này đã là chu nam bốn vị sư minh sư tỷ trung khí công tu vi cao nhất thất cách tiểu x o a y khí công tu vi xem như thấp nhất hắn đánh ra sóng xung kích cũng chính là cái dám lớn sức lực tuy nhiên hắn sinh mệnh giá trị gia tăng không ít người bạch thuộc t r ư ờ n g chi sở tu khí công đặc biệt hắn hoàn toàn sẽ không để sóng nhưng đầu có thể phát ra ánh sáng trói mắt trời nga người phi huỳnh khí công không giống bình thường nàng thả không ra năng lượng sóng xung kích nhưng vận chuyển khí công hai chi xúc giác có thể phóng thích đ i ệ n lưu gần nửa ngày về sau võ thiên lão sư rốt cục nguyên thần quý vị hắn mở mắt ra trong đôi mắt lộ ra dài hơn một triệu kim sắc quan mang nhân loại người chơi ngươi cùng bạch viên huynh ngụy hiểu lầm ta đã tăng g a hắn cả hai sẽ không lại làm khó ngươi giới này vì ta viên vũ nhất tộc tu luyện thánh địa không dung phá hư lão phu vì hộ giới giả đối ngươi giám thị ngươi nhưng có không p h ụ trang nghiêm chi tiếng vang lên võ thiên lão sư tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn tự mang hồi âm có một loại phật sướng cảm giác chu nam hội nói đệ tử p h ụ ngươi có thể nguyện tu khí công nguyện tộc ta khí công tham giận hạ người không thể tu hắn chỉ chính là cường thân k i ệ n thể tẩm bổ thân hồn tâm thuật bất chính người tu chi khó được kết thúc yên lành ngươi còn nguyện tu đệ tử nguyện ý thử một lần、ừ. võ thiên lão sư gật gật đầu lại nói ta có nhân tộc công pháp hai thiên một thiên tên mải âm một thiên vì hảo dương n g ư y i n g u y ệ n tu cái k i a thiên chu nam đã biết chắc công công lục minh tâm tu luyện chính là một bộ này nghe nói công pháp này lệ tâm nhu thích hợp nữ nhân tu luyện hắn hơi chút suy nghĩ nhân tiện nói lao sư có hay không âm dương kết hợp cương nhu tịnh tể công pháp võ thiên lão sư nói vạn pháp q u y nhất bách xuyên đến biển t r ă m sông đổ về một biển tu luyện đạt đến cảnh đều là cương nhu cùng tồn tại vậy ta liền tu luyện hảo dương công pháp đi chu nam trong lòng tự n ủ danh tự này êm thai một điểm giống nam nhi tu luyện công pháp trẻ nhỏ dễ dạy võ thiên lão sư to lớn ngón t r ỏ tay phải điểm hướng chu nam nói khởi xuống trang bị dụng tâm thể ngộ ta lấy bí pháp vì người đ ã thông quan thiết trao tặng chân kinh lại dụng tâm thể ngộ gì vì thiên địa nguyên khí chu nam nghe vậy trong lòng đã là chờ mong lại là khẩn trương hắn cũng là khởi xuống hoàng kim thánh y ỉa rất nhanh tại hắn không có chút nào cảm thấy tình huống phía dưới đột nhiên liền cảm giác trước mắt bị kim sắc quang mang chiếm cứ sau đó có huyền diệu khó giải thích không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tin tức dấp vào trong đầu của hắn giờ k h ắ c này chu nam không cảm giác được thời gian cùng không gian hắn tập trung ý chí quả nhiên dần dần nắm chặt một chút tinh túy biết võ thiên lão sư là đang truyền thụ mình hạo dương công pháp cũng không biết trôi qua bao lâu chu nam tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên có chút khác biệt giống như mơ mơ hồ hồ có thể cảm nhận được khí cảm chúc mừng tiểu sư đệ lục minh tâm thanh âm ở bên cạnh văng lên chu nam vững vàng tâm thần đi đầu hướng võ điển lão sư không mình hành lễ chân tâm thật ý cảm tạ hắn truyền thụ mình khí công tuy nhiên này võ thiên lão sư sớm đã lại là nguyên thần xuất hiếu tuần hành thiên hạ đi sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân tiểu sư đệ n g ư ơ i n g a y tại này nghiêm túc luyện công đi có cái gì không hiểu có thể hỏi sư tỷ ta lục minh tâm ngữ trọng tâm trường hướng chu nam dặn dò chu nam chắp tay cảm ơn rất nhanh liền ngồi xếp bằng lần theo mơ hồ khí cảm nếm thử tu luyện hạo dương công tu luyện khí công chính là muốn t ĩ n h tâm ngưng thần nhắm mắt ngồi xếp bằng dựa vào thời gian rèn luyện mà hạo dương công cũng không có cái gì cảnh giới phân chia chậm rãi tu luyện rèn luyện nguyên khí chính là đợi nước chạy thành sống tự nhiên sẽ có thần thông giá thân có thể chu nam không phải có thể chịu được nhàm chán hàng người rất nhanh liền ngồi không yên hắn lật ra chữ vật ba lô lấy ra một chút đỏ mật xúc nấm loại hình cùng lục minh tâm chia đều hưởng đáng tiếc thẻ bài của ta hợp thành kỹ năng bị phong ấn không thể mời các ngươi ă n tiệc chu nam nói thầm một trận rất nhanh lại trang bị bên trên hoàng kim thánh ý ỉa lấy kiếm bướm p h ụ thể đến phụ cận thăm dò phiến địa vực này tên là nộ không núi xem như võ thiên lão sư đạo trường trong núi khắp nơi đều là cây trúc g i quái cũng không nhiều nộ không núi nộ được là cây trúc tại viên vũ thế giới bên trong chu nam không cách nào sử dụng hảo hữu trò chuyện các loại hệ thống công năng nhưng phong thần quân ban thưởng cho mình trò chơi thiết bị rất cho lực vô tuyến mạng lưới liên lạc tốc độ đường chuyển siêu nhanh không chỉ có thể cùng thần ma nghị hội bên trong thần ma nở tờ cờ mạng lưới liên lạc trò chơi cũng có thể cùng tháp hạ lưu người bọn người mạng lưới liên lạc trò chơi mà trong trò chơi là có thể gửi công văn đi chữ tiến hành nói chuyện trời đất chu nam giải được t ă n g mục đồng tử lưới c ả đã bắt đầu trang trí hắn cùng tháp hạ lưu người bọn người tiến hành mấy c ụ c đối chiến thành công ngược bọn họ cũng là cảm giác thiên phú của bọn hắn cực cao nói không chừng qua mấy ngày liền đánh không lại bọn hắn ước chừng sau hai giờ chu nam tiếp tục đến chung quanh thăm dò rốt cục phát hiện đáng giá quét một cái quái vật đó là một loại có màu trắng dê r ừ n g đầu nhưng trên người mọc ra bộ lông màu đen hình như dài tay cự viên quái vật số lượng rất nhiều liền chiếm cứ tại nộ không núi ngoại vi một chỗ trong hẻm núi thực lực rất là không kém sinh mệnh giá trị cao đến tám mươi vạn chu nam đánh giết một đầu đánh ra một khối tiên ngọc tiên ngọc là hùng miêu tiên phan tú t u ầ n thăng sao quan trọng tài liệu chu nam nhu cầu cấp bách nhưng ở nhân loại thẻ bài thế giới chưa thấy qua hãng giao dịch bên trong nếu là ra một khối treo bán giá cả tuyệt đối thấp không mà tại cái này viên vũ thế giới bên trong tiên ngọc tựa hồ rất tốt đánh lại thêm kim giác đại vương điểm kim thuật đối sừng dê cự viên thi triển có thể được đến phong phú kim tệ chu nam liền liền an tâm đánh g i vẫn không quên đem siêu đại ác ma trần bá thiên phóng xuất bị đánh ngẫu nhiên chu nam còn cần anh minh thần võ tiên đoán một chút tiên ngọc rơi xuống bây giờ hắn nên cũng không dám quá mức ỉ lại anh minh thần võ bởi vì một khi tao n ộ phạt vệ khả năng liền nhịn không được thời gian đ ung dung mà qua không có người tới q u ấ y dày chu nam một ngày sau đó dựa vào đánh ra cùng trước kia thu thập được tài liệu chu nam vậy mà đem hùng miêu tiên phan tú thuần lên tới cựu tinh cựu tinh phan tú thuần sinh mệnh giá trị một trăm linh tám vạn lực công kích một trăm linh tám trăm linh tốc độ đánh một không cấp đóng quyền đặc hiệu phát động có thể đối mục tiêu tạo thành ngoại định mức tổn thương tăng lên tới chín mươi nghìn điểm băng bảo quyền thích hợp kính bên trên địch người tạo thành tổn thương tăng lên tới 5 4 m m ư ơ n điểm băng đ ố n g hô hấp phạm vi đóng băng tổn thương cũng tăng lên tới 9 0 í n mươi điểm đến tận đây phan tú thuần chiến đấu lực cũng coi như đạt được to lớn tăng lên mặt khác chu nam còn đánh ra một chương lục sắc thẻ bài binh khí dương g i á c kiếm chương ba trăm ba mươi bảo khí chu nam thân thể vì nhân loại người chơi chỉ có thể đánh ra nhân loại thẻ bài hệ thống bên trong thẻ bài lục sắc binh khí dương g i á c kiếm thuộc tính rất bình thường bổ sung một cái kỹ năng đặc hiệu trang bị tấm thẻ này bài lúc khí công tu luyện tốc độ tăng lên m ộ t ấ một thẻ chơi này người n bài b đối ì loại phổ thông lục sắc thẻ bài liền có thể tăng lên một mươi năm tu luyện tốc độ lam sắc tự sắc màu cam thẻ bài hẳn là càng mạnh đi xem ra ta hiện tại hẳn là đi làm không phải cắm đầu luyện c ô n g mà chính là săn g i ế t cao cấp quái vật cầm tới cao cấp thẻ bài tích lũy một chút cao cấp phụ trợ đạo cụ chu nam nghĩ tới đây đánh g i a càng có động lực tầm nửa ngày sau hắn lại đánh ra một chương lục sắc tam tinh bảo khí nguyên khí cờ thẻ bài tên bảo khí nguyên khí cờ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 35. sử dụng ma hao tổn tháng một năm ba mươi nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài tại một trăm l i n bên trong địa điểm chỉ định triệu hoán một mặt nguyên khí cờ nên nguyên khí cờ độ bền ba hộ giáp mười ma kháng mười nói do hai nguyên khí cờ có được tụ khí năng lực có thể tụ tập phụ cận thiên địa nguyên khí làm khắp chung quanh thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên lấy tăng tốc khí công tu luyện tốc độ nói do ba tạm tinh nguyên khí cờ nguyên khí thạch bốn tụ linh thạch bốn bốn tinh nguyên khí cờ nguyên khí cờ sao số càng cao tụ tập thiên địa nguyên khí năng lực càng mạnh b ả o khí chu nam tâm thần k h ẽ động lúc trước hắn gặp qua binh khí thẻ bài gặp qua đạo cụ thẻ bài gặp qua trang bị thẻ bài có thể bạo khí thẻ bài còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạo khí không sai không sai c qua qua một cái một cái tiếp n xuống chu nam cắm đầu đánh quái ngẫu nhiên dùng một lần anh minh thần võ tiên đoán ra bảo khí thẻ bài đạt được đều là bảo khí nguyên khí cờ sau một ngày chu nam chữ vật trong hành trang kim tệ góp nhặt đến một trăm bốn mươi vạn hắn đánh đầu dê cự viên đánh dính liền liền rời đi trước mắt s â n cốc muốn đi tìm cao cấp hơn q u á i vật nhưng rất nhanh lại gặp được võ thiên lão sư thân ngoại hóa thân cái này thân ngoại hóa thân liền là trước t i a đem chu nam truyền thống đến nộ g không núi gầy còm người vợ hắn hiển nhiên là chuyên môn đến tìm chu nam tiểu bối không ở trong núi hảo hảo tu luyện ra ngoài làm gì võ thiên lão sư tuy nhiên khí công tu vì cao thâm mặt chắc có thể so với thần minh nhưng hắn cũng có không h i ể u địa phương mà lại trong tính cách có ngoan cố một mặt tỉ như hắn liền không hiệu đánh g ã thậm chí cho rằng đó là một loại không làm việc đàng、hoàng. tại hắn nghĩ đến tu luyện khí công là vì cường thân kiện thể tầm bộ thân hồn nên nhắm mắt ngồi xếp bằng cảm ngộ tự nhiên lắng động tâm linh giới tham giới s â n lòng dạ từ bi không nên đi hiếu thắng đ ấ u thắng càng không nên đi tàn sát gia quái chu nam cho dù cùng hắn giải thích thẻ bài đặc hiệu hắn cũng không tán đồng cho rằng này tức liền có thể tăng tốc tu công tốc độ nhưng lãnh đ ạ m tu tâm mà khí công coi trọng từ trong ra ngoài tu tâm thậm chí so tu công còn trọng yếu hơn nếu không liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma trôn xuống thai hoàng ẩm cho nên hắn đề nghị chu nam về núi tu luyện chu nam có một loại tiến vào phật môn cảm giác muốn luyện khí công còn phải tu phật pháp đây không phải là nói bậy sao thời đại khác biệt chu nam có thể không nguyện ý khô tọa tại trong núi sâu cũng may võ thiên lão sư cũng sẽ không làm khó hắn ngự trọng tâm trường dặn dò chu nam một phen giáo sư hắn một chút người vượn tập tục tại chu nam cam đoan không cùng cái khác người vượn đánh nhau về sau lưu câu tiếp theo tự giải quyết cho tốt liền thả chu nam rời đi mà viên vũ thế giới đồng dạng to lớn vô biên chu nam một đường tiến lên gặp được không ít giác quái đang ra rết một lần lại không nhiều thẳng đến sau một ngày hắn gặp được một đầu hổ hình g á c quái nay g á c quái trên đầu mọc da đập giác cái đầu có tê giác lớn như vậy trong mắt nở rộ kim quang có thể miệng phun sóng ánh sáng sinh mệnh giá trị đạt tới ngàn vạn c ấ p chiến đấu lực rất là không kém ở xung quanh còn có đại lượng cái đầu hơi nhỏ một chút hổ thú chu nam ở đây vận dụng tầng chín bảo tháp tầng chín bảo tháp thôn vệ chi quang mười phần cường hãn phổ thông hổ thú căn bản không có sức chống cự một đầu một đầu bị lấy đi đầu kia sinh mệnh giá trị đạt tới ngàn vạn độc giác mánh hổ ngược lại là mười phần nhanh nhẹn có thể tránh né thôn vệ chi quang có thể nó khó mà ngăn cản thiên vương cái địa hồ cùng hai vị hùng miêu tiên liên thủ công kích cuối cùng đầu kia độc giác hổ vương bị đánh giết rơi xuống một viên xích huyết hổ đạm cùng một chương nhất tinh thẻ tím bảo khí hổ đầu đàn thẻ bài tên bảo khí hổ đầu đàn đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc từ sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp 45. sử dụng ma hao tổn 350. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài lấy ra một thanh hổ đầu đàn nói rõ hai hổ đầu đàn bổ sung đặc hiệu nguyên khí chạm có thể phối hợp khí công sử dụng kích thích dây đàn đánh ra kỉnh khí vô hình nói rõ ba hổ đầu đàn bổ sung đặc hiệu âm ba hộ khiếu chu ó t ể phối hợp khí c nam g sử nhất thời đến hứng ư thú hát tại chỗ sử dụng bảo khí hổ đầu đàn một chương thất huyền cổ cầm liễn xuất hiện tại trước mặt cái này cổ cầm ước chừng có bàn tay bao quát dài một m hai tả hữu đàn thủ điêu khắc vì hổ đầu dây đàn như sợi bạc nhìn cổ kính chu nam đem đặt ở trên một thằng đá thử ba động dây đàn quả nhiên liền có kỳ diệu cảm ứng khí công tự hành vận c h u y ể n lại tuy nhiên bởi vì tu vi của hắn quá thấp căn bản là không có cách phát động nguyên khí chạm âm ba h ổ khiếu cùng nguyên khí mánh hổ đặc hiệu loạn g ứ gãy dây đàn cũng chính là nghe cái tiếng động loại kia nguyên khí không đủ cảm giác còn kìm nén đến bộ ngực hắn khó chịu cái này phát bảo thẻ bài có thể tính viên vũ thế giới đặc sản đi chỉ tiếc công lực của ta không đủ không cách nào hiện ra huy năng chu nam lắc đầu đành phải tạm thời đem hổ đầu đàn thu lại về phần này độc g i á mánh hổ rơi xuống xích huyết hổ đảm lại là thiên vương cái địa hồ vân trung lôi thần tử thăng sao tài liệu một lát sau ngũ tinh thiên vương cái địa h ổ xuất thế hắn lực công kích đã đạt tới hai mươi lăm vạn có thể xếp năm tầng hổ đảm chiến đấu lực lần nữa tăng lên một đoạn lại qua gần nửa ngày chu nam đã không biết rời đi nộ không núi bao xa hắn lại đánh g i ế t một đầu thực lực cường đại cự ứng quái vật đạt được cựu tinh thể lam báo khí chiến đấu lực máy thăm dò cái này chiến đấu lực máy thăm dò lại là một bộ rất có khoa học kỹ thuật cảm giác kính mắt hắn người muốn năng lực là thăm dò mục tiêu chiến đấu lực nay chiến đấu lực kỳ thật cũng là chỉ khí công cường độ chu nam đem đeo Vừa vặn chương ba trăm ba mươi một cựu tinh thiên vương cái địa hồ chu nam cảm thấy thất vọng hạo dương công tu luyện quá chậm lấy tốc độ như vậy lúc nào khí công của mình tu vi có thể gặp phải một đầu lông hầu chiến đấu lực chỉ có hai chiến đấu lực chỉ có hai chu nam nhắc tới một hồi lại ngồi không yên đứng dậy lần nữa tìm kiếm g i c quái trong thời gian này chu nam chính xác giống như du lịch nhìn thấy không ít cảnh đẹp viên vũ thế giới bên trong là có hoa quả lấy quả đạo quýt quả dứa cùng chuối tiêu chiếm đa số chu nam đánh giá sau khi cũng là tích lũy không ít hoa quả còn cần tín điệp cho lục mình tâm bọn họ đưa đi một chút đáng tiếc thẻ bài thu hoạch có lục xác phẩm chất bảo khí nguyên khí cờ một hai tấm tử xác nhất tinh bảo khí hổ đầu đàn một chương lam sắc cựu tinh bảo khí chiến đấu lực máy thăm dò hai tấm lam sắc tam tinh bảo khí nguyên khí châu sáu tấm cùng binh khí loại thẻ bài mười ba tấm Chu mặt khác lợi dụng thu thập được tài liệu thiên vương cái địa hồ bị chu nam lên tới cựu tinh cựu tinh thiên vương cái địa hồ tuyệt đối là chu nam tay giới đệ nhất đại tướng hắn sinh mệnh giá trị đạt tới chín trăm linh vạn lực công kích bốn mươi năm vạn hộ giáp cùng ma kháng là chín mươi mỗi giây tự động hồi máu chín vạn có thể xếp chín tầng h ổ đ ả m thêm chín mươi phần trăm lực công kích cùng chín mươi phần trăm miễn thương tổn cho nên chỉ cần thiên vương cái địa h ổ tầng chín hồ đ ả m ra thân mỗi một đao chí ít có thể chém đứt mục tiêu tám mươi năm năm vạn sinh mệnh giá trị coi như đứng bất động bị đánh miễn thương tổn cũng đem cao đến chín mươi tám bốn mươi b ố phần trăm lại thêm hắn mỗi giây tự động hồi máu chín vạn lý luận tính toán giảm tổn thương trước mỗi giây tiếp nhận lực công kích tổng giá trị không cao hơn năm nghìn bảy trăm sáu mươi chín hai trăm ba mươi như vậy thiên vương cái địa h ổ liền không song máu lại thêm hắn có cái thế võ công trốn tránh năng lực cực mạnh còn có khóa máu treo cùng đầy trạng thái phục sinh năng lực chu nam cảm giác thiên vương cái địa hồ đã vô địch liền xem như thủ hộ thần thú muốn giết hắn cũng khó khăn chu nam giờ phút này trở lại nộ g không núi là cảm giác có chút dính muốn về nhà cũng là nghĩ dọn dẹp một chút chữ vật ba lô đem đại lượng cao cấp tài liệu thả lại tư nhân trong kho hàng lục minh tâm trương chi cùng phi huỳnh như cũ tại nộ g không núi đỉnh núi bọn họ lặng im bất động đang chuyên tâm lợi công tuy nhiên tất cách tiểu xoáy đã không gặp chu nam xem chừng hắn có khả năng trở về thất cách thế giới tích tích, tích, tích. chiến đấu lực máy thăm dò bên trên cho thấy chiến đấu lực trị số trong đó lục minh tâm chiến đấu lực vì ba trăm hai mươi hai người bạch t u ộ c trường chi chiến đấu lực vì bốn trăm linh ba trời nga người phi huỳnh chiến đấu lực vì hai trăm sáu mươi lăm a nghĩ không ra không biết nói chuyện nhị sư huynh chiến đấu lực mới là cao nhất chu nam lại nhìn về phía này ngồi xếp bằng phản phất cung điện một thật lớn võ thiên lao sư chiến đấu lực máy thăm dò bên trên sổ tự lập tức điên cùng l o ạ n động đứng lên rất nhanh đột phá bốn chữ số năm chữ số sáu chữ số bảy chữ số thanh đến một tiếng phản phất là kính mắt chiến đấu lực máy thăm dò trực tiếp nổ đinh ngài bảo khí chiến đấu lực máy thăm dò hư hao hai mươi bốn giờ sau mới có thể chữa trị lại dùng chu nam giật mình võ thiên lão sư mạnh như vậy hắn cái này bảy ngày đến gặp được không ít viên vũ người t r ờ i đại bộ phận chiến đấu lực đều tại dưới một ngàn một số nhỏ có thể đạt tới ba bốn ngàn chiến đấu lực vượt qua một vạn hắn chỉ gặp được một cái tên kia đã có thể giá vân so trước đó chu nam nhìn thấy bạch mao viên nhân tựa hồ cũng yếu không bao nhiêu chu nam biết võ thiên lão sư khí công tu vì cao thầm mặt chắc suy đoán lực chiến đấu của hắn có khả năng tại mười vạn trở lên không nghĩ tới còn là xem thường hắn vẹn vẹn ngồi bất động liền có thể đem mình máy thăm dò cho bạo chiến đấu lực trí ít cũng là ngàn v ạ n cấp khủng bố như vậy bảy ngàn năm công lực đây thật là quái vật độc nhất hồ sơ xem chừng đời ta khí công tu vi là không đổi kịp hắn chu nam yên lặng suy nghĩ hắn luyện công không tích cực mỗi ngày luyện công cũng chính là hai giờ có thể chướng hai điểm chiến đấu lực nếu là như vậy kiên trì bền bỉ một năm cũng mới tăng trưởng tháng bảy năm ba không điểm chiến đấu lực mười năm cũng chính là bảy ba trăm năm cũng mới bảy và ba chu nam n lúc này l tay lấy ra bảo khí nguyên khí châu loại này thẻ bài hắn có sáu tấm sử dụng về sau có thể triệu hồi ra một viên nguyên khí châu nguyên khí châu công hiệu là chứa đựng thiên địa nguyên khí có hắn mang theo chu nam tức liền không ở viên vũ thế giới cũng có thể thông qua nguyên khí châu bên trong chứa đựng thiên địa nguyên khí tới tu luyện hạo dương công mà sáu khỏa nguyên k h í châu chu nam xem chừng đầy đủ mình dùng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng lục minh tâm phát giác được chu nam đến lập tức đứng dậy hai tay chống lạnh hướng h ắ n quát tiểu sư đệ ngươi có thể tính trở về trước đó đi nơi đó vì cái gì không hào hào luyện công chu nam cười ngượng ngủng nói đại sư tỷ chớ trách ta tự có thẻ bài luyện công pháp thẻ bài luyện công pháp tiểu sư đệ ta không phải nói ngươi luyện công phải tránh đi đường tắt vùi đầu khổ tu mới là chính đạo ngươi ta có thể cùng võ thiên lão sư học tập cũng không thể lãng phí bực này duyên phận lục minh tâm một mặt nghiêm túc Chu Nam nói, sư trong ỷ nói đúng, ta nhớ được, tuy nhiên ta lần này được, ta tuy ta t ở trở về là hướng ngài nói từ biệt, ta muốn trở về là ngài hướng chuyến, trước khi h trước nói muốn biệt, đi, từ ta một c các ư i lúc ư ướp u quả một Trong lạnh l đi. nói chuyện chu nam mở ra chữ vật ba lô thả ra một đống quả đảo quýt quả dứa cùng chuối tiêu hắn cũng không đợi lục minh tâm các loại đ á p lời vừa chắp tay vận dụng viên vũ thế giới giấy thông hành một bước bước vào trong đó liền liền rời đi viên vũ thế giới về đến gia tộc doanh địa đinh tôn kính hắc tạp hoàng đế ngài chân hắc gia tộc đạt thành thăng cấp điều kiện bây giờ đã tấn thăng làm gia tộc hoàng kim cho phép thiết lập bốn tên trưởng lão Gia tộc nhà kho chữ vật cách gia tăng tộc vật thành chữ cách nhà kho và、5. đinh t r ư ở n gia lao trúc t mộng sư ể u Mỹ đã đ ư ra gia tộc chế thần ứ c thời t r thú chân hcôn ắ c đã để thăng làm lv ở ba đinh cựu phẩm quan văn tư nguyên ngưu mạt l ị đ ể thăng làm cấp ba tư nguyên ngưu mở ra mới tư nguyên gia châu xin chú ý xem xét chu nam đi đầu liền thu được đông đảo hệ thống nhắc nhở rất nhiều tin tức xác nhận bảng tùy theo tại trước người hắn bán ra khá lắm tin tức còn thật không ít xem ra rốt c ụ c có người làm ra tộc nhiệm vụ chu nam hơi vừa xác nhận lại thu được không ít hệ thống nhắc nhở hắn không kịp đi tư nhân nhà kho chuyển tài liệu đi trước hoàng c u n g xem xét hoàng bảng phát hiện mưu mạt lị đã có thể tấn thăng bát phẩm quan văn ngoài ra lạc nhật lâm tam lớn trông coi hào đệ v ò n hùng đại cùng hùng nhị cũng thông qua đánh giá có thể sắp phong làm cựu phẩm quan văn trong đó hào đệ v ò n tấn thăng lộ tuyến vì cây nấm đại thần sắp phong về sau xúc nấm phẩm chất tăng lên hùng đại tấn thăng lộ tuyến vì mật ong đại thần sắp phong về sau nuôi ong năng lực tăng cường hùng nhị tấn thăng lộ tuyến vì trồng cây đại thần s ắ chương p o n trồng năng tăng g về sau trồng cây năng lực c ba trăm ba mươi hai ma thử vương tử chu nam tại nhà mình trong hoàng cung hiểu biết một phen gia tộc tình hình gần đây bây giờ chân hắc gia tộc người chơi hết thể mười lăm người cũng chính là chính chu nam t r ú c mộng sư tiểu mỹ lý đ ạ t phổ lâm vân chạy nhanh âm n g u y ệ t hữu tỉnh câu nguyện luân có ta vô địch bộ lenak hàn bất tín đại lực kháng tôn chém đ ứ t không phẩy không một nguyên tháp hạ lưu người ngũ tuyến khiêu cầu cùng chân hán tử những gia tộc này thành viên bên trong t r ú c ngộng sư tiểu mỹ lý đạt p h ủ có thể tính là hai đại quản gia g cái trước thích chơi kinh doanh tạo thành đại đa số thời gian đều nốc ở gia tộc lãnh địa bên trong ngẫu nhiên ra ngoài cũng chỉ là mang theo thợ mục thợ đốn tuổi các loại đi đốn tuổi tạo phòng trọ trở nàng gần nhất thiết kế ra một bộ gia tộc thời trang cũng chính là thập nhị cung chi tử chuột thành y bộ này thời trang rất hoa lệ tất cả thành viên gia tộc đều có thể tiêu hao gia tộc tích phân ở gia tộc trọng thương thành đổi đấy mặt khác nàng hay là thị vệ thống lĩnh quản lý trong gia tộc tinh linh mỹ thiếu nam c u n g tiết thủ mỗi ngày đều muốn dẫn lấy bọn hắn luyện tập lý đạt phổ thì chủ quản gia tộc nhà kho hắn đôi dùng tiền kiếm tiền tương đối cảm thấy hứng thú cả ngày nghiên cứu hãng giao dịch ngày bình thường cùng gia tộc nở tờ cờ quan viên tiếp xúc tương đối nhiều trưởng quản lý ti tan vườn hoa cùng đại tuyết sơn đào hoa đảo tư nguyên đích lợi bây giờ tiểu kim khố bên trong không biết tích lũy bao nhiêu tiền hiện tại gia tộc khác thành viên lấy được tài liệu hoặc có thể giao dịch thẻ bài trên cơ bản đều sẽ giao cho hắn mà một khi cần kim tệ cũng đòi hắn chạy nhanh đi khi nhà lữ hành gia hỏa này có vẻ như cố ý tiến quân phát sóng trực tiếp giới thường xuyên mở phát sóng trực tiếp chia sẻ gặp cảnh đẹp lâm vân cùng câu nguyện luân bộ lệ nắc hàn bất tín đại lực kháng tôn bốn người hôn cùng một chỗ bọn họ đều có hơi nước xe tăng thích tại hoa nguyên n g nhặt ve chai hướng tiệm thợ rèn cùng phát triển nghiên cứu trung tâm đi tương đối chịu khó phi thường chú ý hơi nước xe tăng cải tiến xuất tiền xuất lực luân phiên thúc giục cơ giới sư ngoã khảm t ừ thế gần nhất năm người này thường xuyên tổ đội làm gia tộc nhiệm vụ soát không ít gia tộc tích phân cũng chính bởi vì cố gắng của bọn hắn chân hắc gia tộc mới tích lũy đủ gia tộc tích phân thăng cấp thành gia tộc hoàng kim kỳ thật nóng lòng nhất gia tộc nhiệm vụ còn muốn số âm nguyệt hưu tỉnh cùng chém đức không phẩy không một nguyên hai người này gần nhất khá là thân thiết tổ đội làm các loại nhiệm vụ cầm tới trò chơi tích phân liền đi rút thẻ thực lực tăng lên rất nhanh mà lại tại chém đức không phẩy không một nguyên ảnh hưởng dưới âm nguyệt hưu tỉnh cũng đi lên quân đoàn lưu lộ tuyến có ta vô địch cái t h ằ n g này thì là kỳ hoa chứ yêu mở máy xúc bên ngoài tập trung tinh thần cũng là góp nhặt cất châu thẻ bài hắn rất ít rời khỏi gia tộc d o a n địa hiện tại ngay cả chăn châu việc cùng ôm về phần tháp hạ lưu người ngũ tuyến khiêu cậu cùng chân hát tử bọn họ liền chính xác là game thủ chuyên nghiệp mỗi ngày trừ đánh thần bình tranh bá cũng là cùng một chỗ thảo luận chiến thuật đồng thời làm không biết mệt chân hát gia tộc nở đỡ cờ thành viên hiện tại có ba mươi sáu tên cũng chính là gia tộc thần thú chân hát côn truyền thuyết người sói hào đ ệ vọn hộ lâm viên hùng đại hùng nhị lam pháp sư điên v u yêu hệ thống tin nhan quan ngưu mặt lị cơ giới sư ngõa khảm t ứ thế pháp sư a đồn dược tề sư cụ rút thợ rèn lệ ủ ô thợ đốn tuổi bồ a l b i n s thợ mộc lụ bằng cùng bốn tên thai mẹo thiếu nữ mười hai tên tinh linh mỹ thiếu nam cũng tiến thủ cùng điên v u yêu chế tạo sáu tên khâu lại cương thi bởi vì những nở thợ cờ này gia tộc lãnh địa bên trong còn có pháp sư tháp một tòa phát triển nghiên cứu trung tâm một tòa tiệm thợ rèn một tòa nghề mục phong một tòa đốn tuổi trận một tòa nhà gỗ nhỏ một số gồm nước một tòa m á y x a y gió một tòa trong đó nhà gỗ nhỏ là thợ đốn tuổi bồ a u đ i n t s dựng tập trung ở mặt trời lặn trong rừng mà gồm nước hòa phong xe là thợ mộc lũ bằng chế tác đặt ở người cổ đại cá pho tượng hồ nước phụ cận khi trang trí vật bây giờ chân hắc gia tộc tuy nhiên trở thành gia tộc hoàng kim có thể thiết gia lập vị một c g lát u y n h sau chu nam đi tư nhân trong kho hàng sửa sang một chút chữ vật ba lô đem viên vũ thế giới thông hành lệ tồn lại giao dịch cho lý đạt phổ ba trăm vạn kim tệ để hắn mua mấy tên thai mẹo thiếu nữ đưa đến đại tuyết sơn tý thử cung mua thỏ nữ lang được không lý đạt p h ủ hỏi tuy ngươi tốt nhất vẫn là thai mẹo thiếu nữ đáng yêu đáng yêu tại gợi cảm trước mặt cái gì cũng không phải thỏ nữ lang láo gợi cảm mạnh liệt đề nghị này ngươi xem đó mà làm thôi được rồi lý đạt p h ủ thật cao hứng đoàn trường vừa ra tay cũng là ba trăm vạn có thể vui sướng chi phí trung tiêu xài hiện tại liền kém trò chơi thiết bị tý thử lưới cả liền có thể mở cái này giải quyết không khó lắm phong thần quân khẳng định sẽ ra tay chờ ta lại tiến vào thần ma nghị hội tìm hắn h ả o h ả o đ ạ m một chút chu nam yên lặng suy nghĩ hắn tính toán đợi thăm dò một lần dòm bị thế giới cùng quan phúc thế giới về sau liền lại đi thần ma nghị hội đại khái là tại cái này trong vòng vài ngày một lát sau chu nam chân đạp tín điệp đi vào n g u y ệ t bạch đinh bên cạnh n g u y ệ t bạch đinh ti tan vương đình nhiệm vụ sắp làm xong còn lại cũng chính là đánh mấy đầu bột mà thôi ta tới giúp ngươi đánh bột nhanh lên xong chu nam đối ti tan vương đình nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng cũng là hết sức tò mò tại hắn nghĩ đến phần thưởng này tuyệt đối không kém ừ n a nguyễn bạch đinh giống như cười mà không phải cười nết, nết miếng lại nói không cần ta hiện tại có trợ thủ cái gì trợ thủ chu nam có chút n g h i hoặc sau đó hắn liền thấy một đám lao thử nhân từ đằng xa đi tới đám kia lao thử nhân tất cả đều là đầu chuột nhân thân thân hình cao g ầ y một mặt lông đen mặc áo khoác màu đen mang theo hát sắc cao mũ dạ cặp bao tay lấy bao tay trắng bọn họ trực tiếp đi vào n g u y ệ t bạch đinh phụ cận một người cầm đầu ngả mũ hành lễ nói ra tiểu thư xinh đẹp ma thử vương tử lập tức us cùng tùy tùng nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực cho người ta một loại cao cao tại thượng quý tộc cảm giác kỳ thật n g u y ệ t bạch đinh mặt đối người chơi khác trên cơ bản đều là cái này tư thái lúc đến bây giờ tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ cho rằng n g u y ệ t bạch đinh là băng sơn mỹ nhân rất khó tiếp cận loại kia cũng chỉ có chu nam biết được lai lịch của nàng ngoại tộc người chơi chu nam liếc ma chuột lập tức us liếc một chút cảm giác có chút khó chịu tôn bí tiểu thư ngài mỹ mạo quả thực để ta thần hồn điên đạo ma chuột lập tức us lại là khẽ không người nhìn như thân sĩ thế mà còn nghĩ rắc nguyện bạch đinh bàn tay hôn lên tuần năm nhất thời khó chịu t người là p m bạch, bạch đinh giờ phút này lại nói ta không biết hắn ma chuột lập tức us nghe vậy vẻ giận dữ hơi thu dọn chu nam giờ phút này đứng ở n g u y ệ t bạch đinh trước người lại nói ta vẫn là nhân loại thủ tịch chiến tướng lén qua mà đến con chuột nhỏ nhóm một cái muốn ở đây đem các ngươi thẩm phán nhân loại thủ tịch chiến tướng chưa từng n g h e qua ma chuột lập tức us nhìn về phía nguyễn bạch đinh tiểu thư xinh đẹp xin cho phép ta đem cái này không biết lễ phép ra hỏa khu t r ụ hắn tồn tại ảnh hưởng chúng ta vui sướng ở chung nguyễn bạch đinh mang theo ý cởi liếc chu nam liếc một chút tùy ý khoát khoát tay nói tùy tiện tốt ma chuột lập tức us cởi áo khoác màu đen giao cho phía sau cái khác ma chuột người chơi lại nhìn về phía tuần nam giọng the t h ế nói ngươi cái này thô lô ra hỏa cùng ta quyết đấu đi nguyễn bạch đinh ở bên cạnh ồn ào cố lên đánh chết hắn chương u Nam t ba c h đ n trăm n lưng hung h ba mươi ba lưu này quân chủ chu nam cũng mặc kệ cái gì mà thử vương tử hắn trước hướng ma chuột lập tức us phát động tạ tội sau đó lại tranh thủ thời gian chân đ ạ p tín điệp trở lại n g u y ệ t bạch đinh phụ cận không nói hai lời trực tiếp thả ra thiên vương cái địa hồ cắm tiêu b á n đầu thiên vương cái địa hồ ra sân tức hét ra lời kịch sau đó hổ khiếu một tiếng thân thể nhảy lên như lữ quang bốn mươi năm nghìn sáu một khác ma chuột lập tức us thân thể trực tiếp liền hóa thành bạch quang Hắn chu ă n bản là k ô vô n phản ứng, trong tay còn dụng g có cầm kịp thẻ h tay đây. bài ậ p h ư ơ nam g này mấy tên mấy m chuột chơi chi chi chi chi, chi kêu lên. Chu kinh hãi, họ không phổ thông, kêu tiếng người bọn nói lên. n sẽ a mở ra chữ vật ba lô tuyển một chính mở đầu cùng tý thử ma thần ảnh chụp trung kiến hướng những cái kêu ma chuột người chơi biểu hiện ra nói ra bọn chuột nhắc nhóm nhớ ở danh hảo của ta ta chính là hát tạp hoàng đế nói xong chu nam đưa tay chỉ về phía trước thiên vương cái địa h ổ rít gào một tiếng lại quát một tiếng cắm tiêu b ắ n đầu chính là vô tình giết chóc rất nhanh tất cả ma chuột người chơi liền bị giết sạch chu nam trở lại n g u y ệ t bạch đinh phụ cận quắt ngươi từ nơi nào tìm đến cái đám chuột này tinh n g u y ệ t bạch đinh nói ta hôm qua phát hiện liên thông ma chuột thế giới thông đạo hơi nghiên cứu một chút cái đám chuột này tinh liền xuất hiện bọn họ một đường đi theo ta đặc biệt đáng ghét trong lúc nói chuyện n g u y ệ t bạch đinh tiếp hướng chu nam có vẻ như n ũ n g nịu lay động chu nam cánh tay lại nói có thể chớ có tức giận à ta chính là chỉ đùa với ngươi yên tâm ta không có bị bọn họ chiếm tiện nghi hiện tại ta hướng ngươi bồi tội nha chu nam tâm thần n h o á một cái mấy ngày không gặp hắn cảm giác nguyệt giáo chủ càng đẹp một chút giờ phút này khó được gặp nàng nũng nịu trong lòng tự nhủ anh hùng khó qua ải mỹ nhân vừa kẹo keo hỏi làm sao bồi tội n g u y ệ t bạch đinh này g thường là băng g i á p ô yêu vương thật đến muốn đau thật thương thật thời điểm vẫn còn có chút xấu hổ nàng sát mặt đỏ lên nói nếu không liền giác h i ế n hai ngày về sau tại chu nam trợ giúp phía dưới n g u y ệ t bạch đinh rốt cục đem toàn bộ ti tan vương đình nhiệm vụ làm xong mà nhiệm vụ ban thưởng quả nhiên cũng mười phần phong phú đầu tiên cũng là một tòa địa tinh tri thành đây là một tòa khổng lộ thành dưới đất tại ti tan vương đình nhiệm vụ nội dung cốt chuyện bên trong tại i Điệu Tinh đội trời siêu t việt t a n Nhân cùng không chung, ngàn năm hán, Cự Hác Cám cựu có Hác Cám Điệu t nhiệm âm hưu phía dưới, Titan vương đình đổ, chia ra thành vô số tiểu tộc、quần. Tại chia i ra Vương Đình quần. n vô đổ, h sụp số vụ nội dung cốt truyện bên trong nguyễn bạch đinh giúp ti tan cự nhân trùng kiến ti tan vương đình đồng thời hiệp trợ ti tan cự nhân công phá hắc ám điệu tinh thành dưới đất cách giết thủ lĩnh của bọn hắn hắc ám tri vương tòa kêu bị công phá thành dưới đất cũng chính là điệu tinh chi thành nó cùng ti tan chi thành cùng loại có thể phát triển thành khu vực thành lớn chỉ tiếc n g u y bạch đinh không muốn làm thành chủ còn tiếp t đem a t h à h có nguyễn này bạch đinh đến đến đại lượng kim tệ tài liệu trò chơi tích phân cùng một lần rút ra kỹ năng cơ hội cùng chu nam phân biệt về sau nguyễn bạch đinh lập tức liền về hồng tạp gia tộc rút kỹ năng đi chu nam thì chân đạp t ế n điệp chuẩn bị đi b á i phòng ngũ đại thủ hộ thần thú đột nhiên liền nguyên địa hóa thành bạch quang treo đ ì n h người chơi nguyện bạch đ ì n h chỗ rút kỹ năng không phải thẻ bài yếu hóa tiên đoán thất bại ngài gặp phản vệ lập tức tử vong đẳng cấp rơi xuống cấp ba đ ì n h tiên đoán thất bại phản vệ phi thiên lôi v a n h kích tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ thiên lôi v a n h kích một tiếng ẩm vang trên trời rơi xuống lôi đỉnh chính xác chúng đích ra tổ quảng trường bên trong vừa mới phục sinh chu nam đem n ũ giáp của hắn bổ đến bắn bay xa bá trượng chu nam sưng sờ một hồi lâu thật sự la họa từ trên trời rơi xuống a hắn đột nhiên mười phần tâm hỏng bởi vì lúc trước hắn làm qua không ít công việc tốt nhàn rỗi thời điểm vì rất nhiều người chơi đều làm ra tiên đoán không riêng nguyện bạch đinh một cái cũng tỉ như nhà mình thành viên gia tộc chu nam không ít vì bọn họ làm ra tiên đoán những n à y tiên đoán đều ghi t ạ c lời tiên đoán của hắn trong sách như tiên đoán bọn họ rút nhìn rõ kỹ năng tiên đoán bọn họ rút thẻ tím v. v v v chuyện tốt làm quá nhiều chính xác cũng là nói không chừng lúc nào liền đến báo ứng chu nam mười phần hối hận tổn thất quá lớn siêu cấp không có lời về sau hay là tận lực không muốn vì người khác làm tiên đoán chu nam thở dài một hơi cấp bậc của hắn rơi xuống đến cấp ba mươi bảy cũng may mắn có vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng này nếu không còn phải đi sụp đổ trong chiến trường tiên đoán rút thưởng này lại sẽ có gặp phản vệ mạo hiểm tuy nhiên anh minh thần võ kỹ năng này mạnh như vậy không cần cũng là thua thiệt đến nghĩ biện pháp triệt để miễn trừ phản vệ chu nam yên lặng suy nghĩ nghĩ đến về sau thẻ bài hợp thành giải phong đi hợp nhất hợp lấy thế thân miễn tử các loại từ ngữ vì tiền tố tên thẻ bài mà đã về đến gia tộc danh o địa chu nam cũng không nóng này đi bãi phòng ngũ đại thần thú hắn hướng thật ruộng lậu đi một chuyến phát hiện vị kia ma thử vương tử quả nhiên đang ngồi tù đáng ghét nhân loại ngươi dám cầm tù một vị vương tử mau mau đem ta thả ta còn có thể tha cho ngươi nhất m ệ n h nếu không đợi phụ vương ta nổi giận ngươi sẽ chết không có chỗ trôn ma thử vương tử lập tức us vừa nhìn thấy chu nam hai mắt lập tức đỏ hắn tại phòng giam bên trong đại hô tiểu hiếu chu nam lạnh nhật nói đáng tiếc ca chỉ có địa lao không có hình phạt hắn căn bản cũng không để ý vị này ma thử vương tử kêu g ạ o chắp hai tay sau lưng thoải mái nhàn nhã đi cùng cái khác trong phòng giam người chơi c h à hỏi giờ này khác này chu nam không biết là tại bắt ngát hoa nguyên n g chỗ sâu một cái lỗ đen cũng giống như trong nước xoáy đột nhiên nhảy ra một cái mang theo vương miện g ma chuột người chơi hát tạp hoàng đế đáng ghét ta con ta còn chưa đủ một tuần tuổi ngươi lại cũng hạ thủ được cái này ma chuột người chơi sẽ nói tiếng phổ thông hắn bộ dáng hung ác hai mắt đỏ bừng tay cầm một cây gậy sắt lớn trùng điệp đập xuống đất hắn là ma chuột thế giới thủ tịch chiến tướng ma chuột tri vương ma chuột cái chủng tộc này cùng chủng tộc khác khác biệt bọn họ có thể tại ma chuột thế giới bên trong sinh sôi mà lại sinh sôi tốc độ cực nhanh bị chu nam đánh vào thật r u ộ n lậu lao ma thử vương tử chính là vị này ma chuột chi vương tại ma chuột thế giới bên trong sinh hạ hải tử ma chuột chi vương đã biết được sự tình tiền căn hậu quả nhưng hắn không biết con trai của mình đang chân hắt trong địa lao ngồi s ộ n dựa theo kinh nghiệm chỉ lấy vì con của mình bị lưu đày cho nên mới sẽ không cách nào liên hệ người lưu đày con ta ta liền hủy ngươi toàn bộ thế giới ma chuột đại quân cho ta bao phủ hết thảy ma chuột chi vương vung vẩy gậy sắt chỉ về phía trước từ sau người truyền tống thông đạo bên trong cấp tốc xông ra đại lượng ma chuột những cái kêu ma chuột có con mèo lớn nhỏ từng cái ánh mắt đỏ như máu lông tóc lộn x n l ộ ra vô cùng bẩn chúng nó không phải ma chuột người chơi mà chính là ma chuột thế giới bên trong một loại đặc thù có thể nuôi nhốt sùng vật b ự c này ma chuột chiến đấu lực phi thường kém nhưng chúng nó cũng có được kinh khủng sinh sôi tốc độ cơ h ồ một ngày liền có thể sinh một tổ mà lại bọn họ cái gì đều ăn một khi chán lan nhất định t h à n h họa ma chuột chi vương đem những này ma chuột ném phong tới có hủy đi cả nhân loại thẻ bài thế giới ý nghĩ mà lại hắn còn muốn đem cái kia đem con trai mình trục xuất nhân loại lưu đ à y người kia là nhân loại thủ tịch chiến tướng nghe nói chiến đấu lực không yếu ta không thể cùng hắn cứng đối cứng nếu không chắc chắn thất bại nhất định phải thiết kế đem hắn lưu đ ẩ y một khi hắn bị lưu đ ẩ y này nhân loại thẻ bài thế giới bên trong liền không ai có thể cả ta ma chuột chi vương kỳ thật đã nắm giữ rất nhiều nhân loại thẻ bài thế giới tin tức hắn lần này mang binh đánh tới cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị tùy thân mang theo một chương lưu đ ẩ y quyền trục lưu đ ẩ y quyền trục là đặc thù đạo cụ một khi sử dụng có thể đem đơn thể mục tiêu trục xuất tới hỗn độn hư không ma chuột chi vương cảm giác chỉ có đem chu nam cũng lưu đày mới có thể chính hiểu biết mối hận trong lòng chương ba trăm ba mươi bốn dòm bị thế giới vì nắng ấm 1314 lao đại tăng thêm 28-100. ơ á i bãi phòng ngũ đại thần thú về sau chu nam sử dụng d ò m bi thế giới tiến vào bằng chứng thân hình lõe lên một cái rồi biến mất đinh ngài đi vào d ò m bi thế giới đinh tại thế giới hiện tại bên trong hảo hưu trò chuyện các loại công năng đem không cách nào sử dụng đinh thu đạo cụ hạn chế ngài chỉ có thể tại thế giới hiện tại bên trong hoạt động 24 giờ nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh chu nam tầm mắt sáng lên hắn vốn cho là đánh mất thế giới tất nhiên là khắp nơi phế tích tận thế cảnh tượng nhưng giờ này khác này hắn mục nhìn tứ phương lại phát hiện một tòa biệt thự sang trọng biệt thự kia rất xinh đẹp pha lê sáng ngời thông thấu phi thường có hiện đại cảm giác hắn phía trước có đ ì n h viện trong đ ì n h viện mới trồng hoa hoa thảo thảo bên cạnh ngừng lại một chiếc xe hơi nhỏ mà trong đ ì n h viện liền có một dòm bi người chơi này người chơi mặc thẳng ấu phục ngồi tại một cái ghế nằm xem báo chí tại hắn bên chân nằm sấp một đầu con chó vàng bên cạnh có một cái bàn nhỏ trên mặt bàn đặt vào một ly rượu đỏ mà dòm bi người chơi ra thịt hiện ra vì thanh sắc nhìn xác thực không giống người sống chu nam lấy kiếm cánh phụ thể đi vào tên kia g i ò m bi người chơi phụ cận tên kia g i ò m bị người chơi lại cũng không kinh ngạc hắn quan sát tỉ mỉ chu nam vài lần ra mặt run run lại mở miệng nói chuyện người nhân loại chu nam s ữ n g sở trong lòng tự nhủ thật sự là hiếm lạ làm sao cái này g i ò m bi thế giới như thế có hiện đại cảm giác mà trước tiên gặp được một g i ò m bi người chơi hắn thế mà mặc sạch sẽ sẽ còn nói tiếng phổ thông này dòm bị người chơi động tác hơi có vẻ cứng góc hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tờ báo trong tay xếp lại phóng tới một bên trên bàn nhỏ lại hướng về chu nam gật đầu nói ra nhân loại càng ngày càng nhiều tốt rất tốt ngươi là muốn gia nhập chúng ta sao ta có thể giúp ngươi chu nam có chút nghe không hiểu nói ra ta chỉ là đến du lịch này dọn bị người chơi m ặ t không biểu tình hãn tử tây trang trong túi lấy ra một cái sách nhỏ tiếp tục nói ta rất tình nguyện giúp ngươi trở thành d ò n bi là một loại tiến hóa chúng ta tộc quần nhu cầu cấp bách lớn mạnh vật này có thể giúp ngươi hiểu biết chúng ta tộc quần nói xong vị này dọn bị người chơi cầm trong tay sách nhỏ ném cho chu nam chu nam đưa tay tiếp được ánh mắt hướng hắn bịa quét qua liền nhìn thấy dọn bị kỷ nguyên một chữ lật ra sách nhỏ chu nam nhìn thấy càng nhiều văn tự dựa theo trong đó miêu tả tại cái nào đó thời không song song bên trong một loại vi r u s sinh hóa d i ệ t tuyệt toàn bộ nhân loại lây nhiễm loại kia vi r u s người đem đánh mất xúc g i á c cảm giác đau trí nhớ cùng tự mình ý thức thành làm một loại căn cứ bản có thể hoạt động vi r u s mang theo thể cũng chính là dòm bi nhưng ở một số năm sau dòm bi dần dần rác tỉnh tự mình ý thức bọn họ không có nguyên bản trí nhớ nhưng thành một loại cơ thể sống mới từ đó về sau có thể miễn dịch bất luận cái gì tật bệnh cùng thống khổ không cần ăn cũng có thể sống sót mà lại lực lớn vô cùng trường sinh bất lão lại càng thêm thông minh có thể nói là một loại siêu cấp sinh vật đây có lẽ là một loại nhân loại tiến hóa dòm bỉ tuy nhiên không có lúc còn sống chi nhớ nhưng theo tự mình ý thức thức tỉnh bọn họ nắm giữ đã từng thân thể vì nhân loại lúc c h i thức cùng kỹ nghệ tại nhân loại văn minh cơ sở bên trên mở ra dòm bỉ văn minh cho nên dòm bỉ văn minh cùng nhân loại văn minh có cộng đồng cơ sở cùng rất nhiều chỗ tương tự tỉ như dòm bỉ cũng làm dùng ngôn ngữ của nhân loại cũng nói tiếng phổ thông dùng chữ hán bọn họ sẽ kiến tạo pháo úp thích nuôi s ủ vật vân vân mà hạch tâm sáng tạo ra dòm bỉ thế giới chính là một cái lấy dọn bị văn minh cùng khoa học kỹ thuật thẻ bài làm chủ đề đặc thù thế giới thế giới này càng giống là thế giới chân thật không có cường đại gia quái lại có vô tận tư nguyên dọn bị người chơi không có bí mật doanh n g h i ệ không có nhiệm vụ hệ thống bọn họ có thể tự do tự tại kiến tạo phong tốt chế tạo máy móc thiết bị phát hiện ra ở công nghiệp nghiên cứu khoa học v v v, v. bây giờ dọn bị thế giới bên trong đã phát triển ra mạng lưới từng nhà đều có thể xem tv vọc máy vi tính có thật nhiều dọn bị bắt đầu truy đổi văn nghệ xuất hiện tác gia thi từ nhà chuyên gia thiết kế thời trang thợ làm vườn v â n v â n v â vân. n vân vân vân. chu nam càng xem này sách nhỏ bên trong nội dung thì càng cảm giác không hợp thói thường trong đó còn nâng lên dòm bi người chơi số lượng thưa thớt bởi vì bọn hắn tại riêng phần mình cố hương không cách nào sinh đẻ chết một cái liền thiếu đi một cái chỉ có nhân loại lây nhiễm dòm bi virus mới có thể xuất hiện mới dòm bi đây là bọn họ nhân khẩu gia tăng phương pháp duy nhất chỉ là bây giờ chỉ có tại cái này dòm bi thế giới bên trong dòm bi người chơi mới có thể nhìn thấy nhân loại người chơi sách nhỏ sau cùng còn nâng lên nhân loại người chơi chuyển hóa thành dòm bi người chơi phương pháp đó chính là tiêm vào dòm bi virus sau đó nhân loại sẽ dần dần mất đi bản tính cùng nguyên bản trí nhớ cuối cùng trở thành một bộ hoàn toàn mới dòm bi thu hoạch được dòm bi năng lực nếu như nhân loại đối nguyên bản trí nhớ có lưu luyến có thể tại tiếp nhận tiêm vào trước đó viết xong hồi ký các loại chuyển biến làm dòm bị về sau lại đọc hồi ký kéo dài dùng trước đó tên nhưng hiển nhiên bất luận như thế nào đọc trở thành dòm bị liền là trở thành toàn cơ thể số mới vĩnh viễn cũng không có khả năng biến trở về đi chu nam cũng không giống như biến thành dòm bi phong thần quân sẽ không muốn để ta biến thành dòm bi đi đây cũng quá thất đức chu nam nhanh lên đem trong tay sách nhỏ còn cho phía trước dòm bị người chơi này dòm bị người chơi đập đập ba ba nói trở thành dòm bị không cần phải sợ kia là tân sinh là tiến hóa khi ngươi trở thành dòm bị sẽ không hối hận đã có không ít nhân loại gia nhập chúng ta chu nam nói thật có l ỗ i ta đối biến thành dòm bị một chút hứng thú cũng không có ta chính là đến du lịch cáo tử nói xong chu nam phía sau kiếm rực l ó i lên liền liền bay lên không trung xa xa hắn thế mà nhìn thấy trên bầu trời có một khung máy bay sẽ qua dòm bị thế giới thế mà là khoa ky thế giới cái này không hợp t h ó i t h ư ờ n g chu nam đột nhiên ý thức được dòm bị vi r u s rất khủng bố một khi cho người ta tiêm vào vậy liền có thể khiến người ta vĩnh cựu biến thành dòm bi cái này cùng tuyên án tử hình cũng kém không nhiều đi hắn rất hoài nghi thật sự có nhân loại người chơi nguyện ý tiếp nhận loại này tiêm vào lại nghĩ tới có phải hay không là dòm bị người chơi cưỡng ép khiến nhân loại người chơi tiêm vào dù sao đây là lớn mạnh bọn họ tộc quần phương pháp duy nhất chu nam chính nghĩ như vậy đột nhiên liền phát hiện trên mặt đất tựa hồ có lôi kéo cảnh báo xe cảnh sát đang truy đuổi hắn mà một lát sau trước đó tên kia dòm bị người chơi có một cái phun khí t ứ c phi hành bao thế mà đổi tới nhân loại gia nhập chúng ta đi hắn hướng chu nam la lên còn từ trong ngực móc ra một cây súng lục rất nhanh lại có ba tên g i ò m bị người chơi bay tới bọn họ đồng dạng c o n phi hành bao trong tay nắm lấy súng trường đại gia ngươi chính xác là muốn mạnh mẽ chuyển hóa a chu nam không dám kinh thường liền sợ những cái kia g i ò m bị người chơi súng ống bên trong mang theo g i ò m bị vi rút lúc này thả ra thiên vương cái địa h ổ cùng tầng chín bão tháp quay đầu đại sát tứ phương dòm bị tuy nhiên tự xưng siêu cấp sinh vật còn có khoa học kỹ thuật vũ khí nhưng nơi nào là thiên vương cái địa hồ đối thủ bọn h trong ấ chém i thế giới này không có cường đại gia quái đánh giết dọn bị người chơi lại có thể rơi xuống thẻ bài chẳng lẽ dọn bị thẻ bài cũng là thế giới này đặc sản mặt khác trong thế giới này không có đại quy mô tính sát thương vũ khí đi chu nam trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ rất nhanh hắn đem phía d ư ớ i đuổi theo hắn xe cảnh sát cũng cho xử lý lại lấy được hai tấm thẻ bài theo thứ tự làm à u trắng lục tinh giòm bị phạm lập tức lục s á c tam tinh tiểu hình xe cảnh sát bảy hai ba ngày mồng một tháng năm tiểu hình xe cảnh sát đều có thể đánh ra đến cái này g i ò m bị thế giới thẻ bài có chút ý tứ chu nam trở về mới này g i ò m bị người chơi biệt thự đối phương đều xuất thủ trước hắn giờ phút này cũng không khắc khí thả ra một đầu viễn cổ công thành cự thú trực tiếp liền đem này ngôi biệt thự đụng cái nháo nhẹn biệt thự trong còn có hai tên d ọ m bị người chơi tại chỗ liền bị thiên vương cái địa hồ cho chém chết chu nam tại hiện trường hơi chút vơ vét phát hiện một loại tài liệu vi rút huyết thanh tài liệu này bổ sung thuộc tính tin tức chính là d ọ m bị vi rút giải dược chương ba trăm ba mươi năm ta nhất định muốn gia nhập hát tạp gia tộc có vi rút huyết thanh chính là lo trước khỏi h o ạ n đương nhiên thứ này chỉ có thể đối còn chưa hoàn toàn biến thành d ọ m bị nhân loại hữu hiệu một khi nhân loại triệt để biến thành d ọ m bị về sau cái gì giải dược đều vô dụng k ỹ thật u nhân loại lây nhiễm d ọ m bị vi rút về sau biến thành dọn bị thời gian tùy từng người mà khác nhau c tư ba giờ tự h sau chu nam dùng hai đầu viễn cổ công thành cự thú đem một cái dọn bị tiểu chấn san thành bình địa đánh rết vượt qua năm trăm linh tên dọn bị người chơi thu hoạch kim tệ hơn hai ngàn mai dòm bỉ thẻ bài hơn ba mươi tấm xe con thẻ bài mười hai tấm xe cứu hộ thẻ bài hai tấm đồ dùng trong nhà thẻ bài bốn mươi sáu mở đầu tất cả đều là thẻ trắng chu nam cũng thu hoạch không ít tài liệu những tài liệu kia đại bộ phận đều là vô dụng tỉ như t ố liêu sắt lá trăng giấy vải vóc sang loại hình mà dòm bỉ thế giới đồ dùng trong nhà thẻ bài ngược lại là rất có đặc sắc tỉ như ghế sofa thẻ bài nệm cao su thẻ bài gương to thẻ bài máy giặt thẻ bài loại hình muốn vượt qua hiện đại sinh hoạt thế mà muốn từ dòm bỉ thế giới ăn cướp người dám tin chu nam cảm giác cái này không hợp thói thường tuy nhiên càng nóng lòng với an cướp dòm bị cùng nhân loại thiên nhiên đối lập cùng văn minh khác chủng tộc muốn khác nhau đối lãi đối bọn hắn hung ác một điểm là hẳn là thừa dịp còn có chút thời gian tranh thủ đánh tỏa tiếp theo dòm bi thành lớn chu nam mang binh chinh chiến nửa ngày sau đi vào một cái tên là hát thạch công viên địa phương ở đây hắn bị dòm bị đại quân vây quanh những cái kia dòm bị phần lớn trang bị vũ khí hiện đại như súng máy lựu đạn pháo hỏa tiễn súng ngắm loại hình còn xuất động xe tăng máy bay chiến đấu máy bay trực thăng các loại chu nam thánh tiếm tự động hỗ liên tiếp đón đỡ đạn bắn lén kỳ thật chu nam muốn phá vây rất dễ dàng nhưng là hắn bây giờ lại không thể tùy tiện rời đi bởi vì hắn tại cái này hát thạch trong công viên phát hiện bị một bị cầm tù nhân loại người chơi đó là một thiếu nữ thoạt nhìn cũng chỉ là một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi bộ dáng nàng bị d ò m bị người chơi khóa tại hát thạch trong công viên lương xem như triển lãm phẩm mà lại nàng đã bị tiêm vào d ò m bị virus ý thức mơ hồ bộ dáng dữ tợn ở vào thi biến quá trình bên trong cũng không biết nàng tao nộ cái gì một phát đạn lạc đem hắn giết chết kết quả nguyên địa phục sinh n h ư c ũ vẫn còn thi biến trạng thái chu nam dù cho là loại làm này trò tâm tính, thấy. chơi chuyện này cũng sẽ không làm như không、thấy. Hắn đối giận sẽ dù ữ nữ xuất kêu thiếu huyết Chu thủ, tên rút thanh. Thân là đồng bào, ta tại một khắc, liền bảo đảm một nhân khắc, khắc, cho vì vi dụng đồng liền ngươi mang ngươi nơi này.、Chu、nam loại là bào, bảo rời đi sử d trước đảm đối mình thực lực rất tự tin cũng sẽ không tự đại đến coi là có thể bằng sức một mình đối kháng g i ò m bị người chơi hiện đại hóa bộ đội khoa học kỹ thuật vũ khí vi lực hay là không kém đổi lại người chơi bình thường sớm đã bị đánh chết không biết bao nhiêu lần hơi chút suy nghĩ chu nam thả ra đại đạo cụ xe vận tải đem ý thức không rõ nhân loại thiếu nữ để lên mang nàng cường thế pha vây đây là một trận đại hỗn chiến trên bầu trời thiên vương cái địa hồ mở đường dạng dỡ đao quang liên tiếp chém xuống máy bay trực thăng tầng chín bảo tháp ung dung xoay tròn thôn p h ệ chi sang lòng lánh nó chịu xe tăng viễn trình pháo kích trên thân tháp bốc lên khói lửa n a m đầu kiếm long cùng bảy con to lớn viễn cổ c ử u đầu cựu long bật hết hỏa lực bình thường tiểu xe tăng máy bay trực thăng loại hình căn bản không nhịn được bọn chúng công kích kỳ thật liền xem như hùng miêu tiên phan thiết quyền trên cơ bản cũng có thể một quyền đánh nổ một cái tiểu xe tăng chỉ tiếc khoa học kỹ thuật vũ khí ư thế cũng là tầm bắn xa vừa mới bắt đầu chu nam còn không sợ nhưng rất nhanh đại lượng đạn đạo tầm xa hoành tới có đạn đạo uy lực mạnh có thể tùy tiện nổ lật cao lầu không thua gì chân thực vũ khí uy lực dã nhân vương các vùng mặt đơn vị bị nổ ngao ngao gọi chu nam có thể cũng không dám liều mạng như là bất kể không hỏi do bị người chơi tất nhiên sẽ trở thành tương lai đại địch khoa học kỹ thuật vũ khí ưu thế quá rõ ràng mà lại cái chủng tộc này căn bản không g i ả n gõ v đức khó m à câu thông chu nam không dám k i n h thường cũng may bộ đội của hắn công thủ gồm nhiều mặt có thái cổ long huy chữa trị vầng sáng trèo trống nhiều lắm là cũng chính là bỏ mình một chút pháo hôi binh một lát sau chu nam mang binh s ô n g ra hát thạch công viên đại đạo cụ xe vận tải tốc độ tiêu thăng đến cực hạn như thế lại đảo vong hai giờ rốt cục vứt bỏ dòm bị đại quân truy kích dọc theo con đường này chu nam cũng là có thu hoạch trước đó tùy ý nhặt mấy chương máy bay ném bom thẻ bài loại này máy bay ném bom thẻ bài cùng chu nam trước đó đánh ra đến xe cảnh sát thẻ bài xe con thẻ bài xe cứu hộ thẻ bài các loại đối chu nam đến nói ý nghĩa không lớn cùng đại đạo cụ máy xúc đại đạo cụ xe vận tải các loại hoàn toàn khác biệt sử dụng những n à y thẻ bài tuy nhiên có thể phóng xuất có thể điều khiển máy bay ném bom xe cứu hộ xe con các loại nhưng bọn hắn mở động cần tiêu tốn năng lượng những năng lượng này liền cần xăng các loại tài liệu đến cung cấp mà xăng các loại tài liệu có thể tại dòm bị thế giới thu hoạch được mặt khác chúng nó phân phối vũ khí nhưng không có vô hạn hỏa lực viên đạn đả quang liền không có cho nên tính thực dụng xa kém xa vô hạn động lực đại đạo cụ xe vận tải máy xúc các loại ngẫu nhiên lấy ra chơi đùa ngược lại là có thể chu nam chỉ coi là tích lũy hợp thẻ tài liệu một lát sau vị tiêu nhân loại thiếu người chơi nữ thất tình nàng có do thân thể mờ mịt nhìn về phía chung quanh chu nam rơi xuống đại đạo cụ xe vận tải bên trên đem tiểu cô nương kia dọa đến suýt nữa nhảy xe không cần phải sợ ta không là người xấu chu nam tản ra kiếm điệp lộ ra khuôn mặt lại nói ta là nhân loại thủ tịch chiến tướng chân hắc gia tộc t ộ c trưởng hắc tạp hoàng đế tiểu cô nương n g ư ơ i được cứu ta ta được cứu nhân loại thiếu người chơi nữ trên mặt hay là có sợ hai t h ầ n sắc nàng lại hướng chung quanh liếc nhìn một phen đột nhiên l o a đến một tiếng khóc lớn lên chu nam bị hắn khóc đến không biết làm sao các loại một hồi lâu nhân loại thiếu người chơi nữ mới dừng lại tiếng khóc nàng lau lau nước mắt sợ hãi đất đạo ta gọi hàn chiêu bị một đầu siêu cấp bột đánh giết phục sinh sau không hiểu thấu liền lại tới đây sau đó ta bị một cái gọi tỷ phạ dòm bì cho lừa gạt hắn thừa dịp ta không chú ý cho ta tiêm vào dòm bì virus ta coi là muốn biến thành dòm bì ồ、oh, ồ、oh. hết thẻ đều đi qua chu n a m nói ngươi có thể rời đi thế giới này à? hàn chiêu nói ta nhận siêu cấp bột nguyên rủa trong vòng nửa năm không cách nào rời đi thế giới này trừ phi xóa nít nặng chơi chu n a m nói vậy liền xóa nít đi lần nữa tới qua trở lại chúng ta nhân loại thẻ bài thế giới không buồn không lo so ở lại đây mạnh hơn ừ m hàn chiêu trịnh trọng gật đầu đại ca cảm ơn ngươi không k h á c h khí ngài gọi hắc tạp hoàng đế phải không ừ m chờ ta trùng kiến nhân vật trò chơi về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi chúng ta người chơi hết thẻ tùy duyên đi thôi chu nam lần nữa lấy kiếm bấm cụ thể một cái ma kiếm lưu thoáng hiện đến sáu trăm mét bên ngoài trong lòng suy nghĩ cũng không biết còn có bao nhiêu nhân loại người chơi tại cái này dọn bị thế giới bên trong lại có bao nhiêu nhân loại người chơi biến thành dọn bị người chơi xe vận tải bên trên hàn chiêu nhìn qua chu nam bóng lưng lòng tràn đầy may mắn nàng rất nhanh liền điều ra mình tin tức bảng ở trong đó tìm tới xóa nít tuyển hạng sau một khắc thân thể liền hóa thành bạch quang không bao lâu tại nhân loại thẻ bài thế giới một cái mới tinh bí mật trong doanh địa, n ệ n g mới thành lập nhân vật trò chơi hàn triều xuất hiện nàng thiết lập dồn chính mình b i ệ t danh ê u ngự tiền thị vệ chúng ta người chơi có ân tất báo ta nhất định muốn gia nhập hắc tạp gia tộc chương ba trăm ba mươi sáu quang phúc thế giới chu nam tiếp tục tại dòm bi thế giới bên trong thăm dò bởi vì dòm bi thế giới bên trong căn bản không có cường đại gia quái chu nam trừ săn giết dòm bị người chơi bên ngoài cũng không có gì có thể làm trong quá trình này viễn cổ công thành cựu thú phi thường ra sức dòm bị người chơi kiến tạo công trình kiến trúc tại chúng nó trước mặt liền cùng hai đồng dựng lên xếp gỗ đồ chơi tùy tiện liền có thể đụng cái nháo nhuẹn cuối cùng tại hai mươi bốn tiếng dừng lại thời gian đến trước khi đến chu nam lại công phá một tòa dòm bị người chơi nghiên cứu khoa học trung tâm từ trong đó cướp được hơn ba trăm l h i cương thi vi rút ống trích hơn hai trăm phần vi rút huyết thanh cùng hơn m ộ mươi mở đầu súng gây mê thẻ bài chu nam còn ở lại chỗ này tòa trung tâm nghiên cứu bên trong phát hiện sinh hóa thú tựa hồ có g i ỏ m bị người chơi đang nghiên cứu để bọn chúng tự thân trở nên mạnh hơn sinh h ó a dược thể thời gian đã đến ngày sau gặp lại tại khói lửa quần quận phế tích bên trong chu nam thân thể bên trên tán phát ra bạch sắc quan mang rất nhanh thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa trở lại nhà mình bí mật danh đ i ệ m chu nam cấp tốc đem trên thân tích luy thẻ bài cùng các loại tài liệu chỉnh lý một phen tạm thời không dùng đến toàn bộ lưu giữ nhập tư nhân nhà kho tiếp xuống chu nam để lý đạt phổ lấy danh nghĩa của mình tại trong diễn đàn tuyên bố một thiên liên quan tới dòm bị thế giới cùng dòm bị vi rút thế mời h ắ nghỉ cảm thấy thân thể vì nhân n vì loại ư ờ i c ơ chơi i viên, cần thiết giòm vi lợi hại, tiện giòm người một một mình, chút thức rút tùy cần nhắc nhở một chút đồng bào của mình, để bọn hắn nhận thức đến vi rút lợi hại, đừng n của h để đạo. g bào bì bì lấy ngơi gần nửa ngày về sau chu nam dự trữ một chút hoa quả lại đến pháp sư tháp làm chủ chiến t h ể bài bổ sung năng lượng ngay sau đó lại sử dụng quang phúc thế giới tiến vào bằng chứng đi vào quang phúc thế giới quang phúc thế giới mới chính thức là đất chết thế giới chu nam một lại tới đây liền thu được hệ thống nhắc nhở để hắn cẩn thận bức xạ hạt nhân mà hp của hắn cũng lấy mỗi dây ba trăm điểm tốc độ tiếp tục tổn thất bức xạ hạt nhân chu nam đại khái hiểu thế giới này bối cảnh có lẽ tại cái nào đó thế giới song song buộc phát chiến tranh hạt nhân sau đó thế giới rách nát nhân loại diệt tuyệt kế mà xuất hiện mới sinh vật có trí khôn xuất hiện mới văn minh chủng tộc tuy nhiên tại chu nam nghĩ đến quang phúc văn minh lịch sử hẳn là không dài có lẽ có thể so sánh dòm bị văn minh lâu một chút chu nam là xuất hiện ở trong một mảnh phế tích hắn thả ra thái cổ long huyền quy cho mình tăng máu t h ă m dò trọn vẹn hai giờ cái gì cũng không có phát hiện một cái vật sống cũng không thấy về sau hắn liền dọc theo một cái phương hướng bay thẳng đến trọn vẹn qua hơn sáu giờ mới rốt cuộc phát hiện một người chơi tên tiêu người chơi mặc thô quần áo vải nhìn cùng nhân loại không khác nhau chút nào hắn vừa nhìn thấy thái cổ long huyền quy tại chỗ bị cả kinh co quắp ngồi dưới đất miệng há thật to tiếp theo hô to yêu quái muốn chạy trốn có thể hai chân run căn bản đứng không d ậ y nổi thật là nhân loại chu nam nghe được này quang phúc chơi nhà thế mà nói tiếng phổ thông nhất thời tâm thần khẽ động vội vàng nhích tới gần tên tiêu người chơi không đứng dậy được doa đến nguyên địa giả chết thân thể lại không tự chủ được đánh lấy run dậy thái cổ long huyền quy đáng sợ như thế sao chu nam nhảy đến tên kia quang phúc người chơi bên người khoảng cách gần chỉ xem hắn phát hiện ra hỏa này cùng nhân loại vẫn còn có chút khác biệt trên da rẻ của hắn có thật mỏng lân phiến hiện ra kim loại s á n g bóng chẳng lẽ đây là thích hướng bức xạ hạt nhân tân nhân loại chu nam vô vô tên kia người chơi bà vai nói uy đ ừ n g giả bộ chết đứng lên đi ta không là người xấu tên kia người chơi ngay vậy n ô m nớp lo sợ mở hai mắt ra chỉ vào thái cổ long huyền quy bản năng giống như lui về sau chu nam nói đừng sợ nó chỉ là sùng vật của ta các người nơi này liền không có g i quái sao sùng sùng vật tên kia quan g phúc người chơi s ư ớ n g sở thấy thái cổ long huyền quy cũng không công kích mình lúc này mới thoáng an tâm lại cẩn thận hướng chu nam hỏi ngài ngài là ai thế mà có thể đem khổng lồ như vậy quái vật coi làm sùng vật vôi ta chính là h ắ c tạp hoàng đế chu nam cười ha hả lấy ra một viên đảo mật đưa cho này quan g phúc người chơi h ắ c tạp hoàng đế quan g phúc người chơi cẩn thận tiếp nhận đảo mật tò mò hỏi đây là cái gì đào mật ta ngươi chưa thấy qua sao hoa quả có thể ăn đào mật trong truyền thuyết đảo mật quan phúc người chơi kinh hãi hắn tự hồ căn bản n g h ĩ không ra chu nam là một thế giới khác người chơi giờ phút này đem chỗ có tâm thần đều đặt ở đảo mật phía trên cẩn thận bưng lấy phảng phất phát hiện vô giá chân bảo đúng không ta chỗ này còn có đây này chu nam lại lấy ra một chút quả đảo quả táo vàng thủy tinh nho các loại đem này tiểu người chơi thấy trận cả mắt lên ngài ngài là thiên nhân láo ra hả nay tiểu người chơi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn cẩn thận từng ly từng tí nếm một ngụm nhỏ đảo mật liền liền kem nén không được nữa từng ngụm, từng ngụm ăn màu nghiến hận không thể đem cái bụng n ư ớ vỡ tại trong lúc này chu nam hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề hắn cơ hồ là biết gì nói nấy rất nhanh thông qua hắn tự thuật chu nam đối quang phúc thế giới liền có thô sơ giản lược hiểu biết cùng lúc trước hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm quang phúc người chơi đến từ chiến tranh hạt nhân về sau thế giới bọn họ là một loại tân nhân loại khởi nguyên từ chiến tranh hạt nhân về sau may mắn còn sống sót một phần nhỏ nhân loại cho nên cũng nói tiếng phổ thông cũng dùng chữ hắn bọn họ thích hướng cường đại bức xạ hạt nhân có lẽ là bởi vì đột biến gen nguyên nhân tóm lại thân thể của bọn hắn cấu tạo cùng nhân loại đã hoàn toàn khác biệt thể chất căn mạnh gánh lạnh g á n nóng có quan g phúc người chơi thậm chí còn đủ sở hữu dị năng tương đối không hợp thói thường chính là quan g phúc tân nhân loại thế mà phát triển ra chân khí văn minh bức xạ hạt nhân các loại ô nhiễm xạ tuyến đối bọn hắn đến nói vậy mà liền tựa như thiên địa nguyên khí tại viên vũ nhất tộc bọn họ lấy chi tu luyện còn phân chia cảnh giới tu hành từ thấp đến cao phân biệt là nạp khí nội lực chân khí chân cương thiên nhân tu vi càng cao thực lực liền càng cường đại nội khí hộ thể chân khí ngoại phóng chân cương hóa hình tu đạo thiên nhân cảnh này liền có thể phi hành tại chu nam lý giải bên trong quan phúc tân nhân loại đem mình luyện thành phúc xà nguyên lo phản ứng cái này nếu là bắt được một cái tu vi cao ném đến thế giới khác thỏa thỏa có cận thân quần thể tổn thương quét sạch phúc thế giới cũng có thẻ bài hắn thẻ bài cùng viên vũ thế giới bên trong thẻ bài tương đối giống phần lớn là trang bị thẻ bài cùng công pháp thẻ bài nay tiểu người chơi còn nhắc tới mình hiện tại là nạp khí kỳ tiểu người chơi hắn quả nhiên không biết chu nam là ngoại tộc người chơi chỉ cho là hắn là cảnh giới cao thâm bản tộc cao thủ lao ra ngài nhất định là cao thủ cao cao thủ ta gọi tiểu tảng ta tu chính là trường xuân công ngài tu chính là cái gì công a tiểu tàng ăn đến rất là hài lòng giờ phút này mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem chu nam chu nam nói ta tu chính là hạo dương công hắn đang nghĩ là không phải mình cũng có thể ở đây sửa một chút bức xạ chân khí thiên địa nguyên khí tu luyện cùng bức xạ chân khí tu luyện lại có hay không sẽ làm nhiều đâu hạo dương công đó nhất định là rất lợi hại công pháp đi có thể dạy ta sao ta bái ngài làm thầy tiểu tàng tò mò hỏi chu nam lắc đầu nói giao không hạo dương công là võ thiên lão sư truyền thụ cho chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời chu nam tuy nhiên có thể tu luyện nhưng không có bản sự c h u y ể n thụ cho người khác tiểu tảng cũng không thất lạc hắn đứng dậy chỉ chỉ mặt đất còn không ăn xong hoa quả nói lao ra ta có thể đem những này hoa quả mang cho đồng bạn của ta sao bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu cầm đi cầm đi lấy thêm điểm trong lúc nói chuyện chu nam lại lấy ra một chút hoa quả thật cảm tạ lao ra thật cảm tạ lao ra tiểu tảng thật cao hứng hắn ôm lấy những cái kia hoa quả rất nhanh tiến vào bên cạnh một cái địa đạo bên trong chu nam thấy hắn như thế lòng có minh ngộ chẳng lẽ nơi này người chơi ở trong lòng đất hắn chờ một lát một lát vừa mới chuẩn bị rời đi tiểu tảng lại trở về trong tay hắn mang theo một cái s ọ t nói lao ra đây là chính chúng ta loại rau quả đưa cho ngài ta không cần đến chu nam k h o á t khoác tay vừa muốn c ự tuyệt đột nhiên nhìn thấy tiểu tảng dẫn theo tiểu sọt bên trong có một cây màu nâu đen củ cải hắn lấy ra xem xét khá lắm chính là hạch củ cải chương ba trăm ba mươi bảy ngoại long bảo hạch củ cải là thăng cấp đại đạo cụ xe vận tải quan trọng đạo cụ chu nam một mực mong mà không được không nghĩ tới tại cái này quang phúc thế giới thế mà gặp được quá tốt xe vận tải cái khác t h ă n g sao tài liệu đều phi thường tốt làm chỉ cần nhiều tích lũy một chút hạch củ cải về nhà về sau liền có thể đem t h ă n g sao chu nam đại hỷ hắn lập tức liền hướng tiểu tàng hỏi thăm về hạch củ cải tin tức tương quan sau một lát còn thuận theo tiến về một tòa trụ sở dưới đất tòa này trụ sở dưới đất bị quang phúc người chơi xưng là ngọa long bảo được kiến tạo như là một tòa dưới mặt đất tiểu chấn trong đó cư trú đại lượng quang phúc người chơi ở đây rất nhiều loại như thủy tinh đen bức xạ bảo thạch cung cấp chiếu sáng trong đó cư dân sinh hoạt m ộ mạc có nuôi tầm có loại có dệt vải có khai thác đá Thế ngoại đào nguyên. chu nam đi theo tiểu tảng rất nhanh liền đi vào một phiến lòng đất vườn rau phụ cận n à y vườn rau bên trong trồng lấy hạch củ cải ra đi ủng dưa từ lực cà chua các loại đều là chu nam chưa bao giờ thấy qua kỳ dị rau quả có thật nhiều quan g phúc người chơi bị hấp dẫn tới hiếu kỳ đánh giá chu nam cái này kẻ ngoại lai chu nam cũng không hẹn h ỏ i hắn lấy ra đào mật quả táo vàng các loại hoa quả cùng họa long bảo cư dân trao đổi hạch củ cải dễ dàng liền đổi được chín mươi chín cái xem chừng cùng củ cải hẳn là đủ thật không nghĩ tới mong mà không được hạch củ cải tại nơi này chính là phổ thông g i á quả chu nam tâm tình vui vẻ lão gia tu luyện chính là hạo dương công hắn có một đầu to lớn rùa đen s ù n g vật phi thường lợi hại tiểu tảng càng cao hứng hắn hướng cái khác quang phúc người chơi suy hư tin tưởng vững chắc chu nam là tu luyện tới thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ hạo dương công cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhìn vị bằng hữu này không giống có được chân khí bộ dáng a ta tu luyện linh cảm công cảm ứng không có sai người này không có chân khí chỉ sợ người này không phải tộc loại của ta trụ sở trong lòng đất có không ít quang phúc người chơi cũng không giống như tiểu tảng như vậy không kiến thức có chút tu vi tương đối cao tại chỗ liền phát hiện ra chu nam trạng thái không đúng hoài nghi thân phận của hắn tuy nhiên quang phúc người chơi không hề giống dòm bị như vậy không nhân tính bọn họ đại đa số đều tương đối một mạc thiện lương đối chu nam cũng rất nhiệt tình chu nam cũng không lừa bọn họ hắn thừa nhận mình nhân loại người chơi thân phận còn hướng bọn họ phổ cập một chút liên quan tới đồng hành vũ trụ cùng thẻ bài thế giới kiến thức căn bản chẳng những không có gặp bọn họ bài xích ngược lại thắng đến bọn hắn long trọng hoan nghênh một lát sau chu nam bị vây quanh đi vào ngoạ long bảo ngoạ long đường cái này ngoạ long đường tên tuy nhiên vang ộ i kỳ thật cũng là một cái quảng trường nhỏ rất đơn sơ bộ dáng một vị bạch di tóc dài thiếu niên nên tới người này mày kiếm mắt sáng dáng dấp rất là anh tuấn hắn có một thanh trường kiếm địa vị tựa hồ rất cao chung quanh quang phúc người chơi nhao nhao hướng hắn hành lễ tại hạng h ọ a long bảo tiêu hành lực đấu khí cựu đoạn chỉ thiếu chút nữa nhập c h â n c ư ờ n g bảo chủ ra ngoài trong lúc đó ta tổng quản bảo bên trong hết thẻ sự vụ nghe nói tiểu tàng phát hiện một vị thiên nhân cao thủ nghĩ đến cũng là tiên sinh đi bạch di tóc dài thiếu niên đi đầu hướng chu nam chắc tay hắn cử chỉ động tác liền tựa như là từ thế giới võ hiệp bên trong đi ra nhân vật chu nam đáp lễ nói ta không phải cái gì tiên nhân cao thủ ta là một nhân loại người chơi đến các ngươi thế giới này du lịch du lịch tiêu hành lực tựa hồ có chút nghe không hiểu lại nói tiên sinh quả thật là người cũ loại người cũ loại có thể nói như vậy tiêu hành lực đánh giá chu nam chậm rãi nói các ngươi trong lịch sử không có tận thế chiến tranh hạt nhân chu nam gật gật đầu nghe nói người cũ loại thể chất yếu đuối căn bản đánh không được năng lượng hạt nhân bức xạ tuy nhiên tiên sinh nhìn không tầm thường người cái này một thân áo giáp chính xác là tinh mỹ nghe nói ngài mang đến trong truyền thuyết hoa quả、ừ. mang một chút không nhiều hoa quả tại thế giới của chúng ta càng ngày càng phổ cập về sau có cơ hội ta mang nhiều một chút tới cùng các ngươi đổi tài liệu vậy quá tốt tiên sinh có thể nhất định muốn ghi nhớ chúng ta ngoạ long bảo a tiêu hành lực trên mặt lộ ra nét mừng lại nói tiên sinh đường xa mà đến tự nhiên thiết tiến còn đãi để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị này làm sao có ý tứ không cần không cần chu nam chỉ có thể tại cái này quang phúc thế giới bên trong lớp hai mươi từ tiếng hắn hay là rất chân quý thời gian nghĩ đến đi chỗ hắn thăm dò thăm dò tiên sinh xin chớ muốn từ chối không biết tiên sinh xưng hô như thế nào ta gọi hát tạp hoàng đế đen hát tạp hoàng đế tiêu hành lực lớn có lẽ là cảm giác chu nam danh hào có chút kỳ quái tuy nhiên cũng không qua để ý nhiều tiếp tục nói tộc ta phong tục dùng v õ kết bạn không biết hát tạp tiên sinh có thể cùng tại hạ luận bản một hai tìm ta đánh nhau chu nam bận b i ể u nói cái này coi như đi không ổn có gì không ổn nghe nói ngài tu luyện hạo dương công còn m ờ i vui lòng chỉ giáo chu nam khoác khoác tay hạo dương công là khí công chúng ta chiến đấu hệ thống không giống không có cách nào đánh ừ n vậy các ngươi dựa vào cái gì chiến đấu thẻ bài chu nam lấy ra một chút thẻ bài hướng tiêu hành lực biểu hiện ra thẻ bài chúng ta cũng có tuy nhiên hoàn toàn không giống a tiêu hành lực trong lúc nói chuyện lấy ra ba tấm thẻ bài hai tấm lục sắc một c h ư ờ n g làm sắc chu nam tùy tiện nhìn thấy này ba tấm thẻ bài thuộc tính tin tức trong đó lam sắc thẻ bài là kiếm phổ lục đoán thần kiếm lục sắc thẻ bài là t h ầ n pháp kim nhạc công trường pháp phục hổ thập t ă n trưởng những này thẻ bài đều là một lần tính tiêu hao thẻ bài một khi sử dụng sẽ thu hoạch tương ứng công pháp tu luyện tin tức từ đó có thể tu luyện bọn chúng sao số đại biểu cho công pháp độ hoàn hảo tỷ như kiếm phổ lục đ o á n thần kiếm là lam s ắ p tam tinh thẻ bài sử dụng sau chỉ có thể thu được lục đ o á n thần kiếm ba tầng chức tu luyện công pháp chu nam cảm giác những n à y thẻ bài thật có ý tứ liền muốn làm đến mấy chương nhìn xem mình có thể hay không tu luyện liền hỏi xin hỏi tiêu hình từ nơi nào có thể làm đến những n à y thẻ bài đâu tiêu hành l ự c đạo đơn giản đi di tích c à n quét đào móc bảo tàng hoặc là đánh rết yêu tả hung thú đều có thể thu hoạch được công pháp thẻ bài yêu tả hung thú là g ã quái đi chu nam có chút hiệu được lúc trước hắn đã giải được quan g phúc thế giới người chơi không có bí mật danh o địa cũng không có nhiệm vụ hệ thống hiện tại xem ra dạ quái tựa như là có không biết nơi đó có di tích cùng hung thú tiêu h u n h có thể hay không mang ta đi tìm có thể là có thể tuy nhiên hung thú thập phần cường đại ra ngoài thí luyện mười phần nguy hiểm cái này không sao chúng ta người chơi không sợ nguy hiểm đã là như thế không bằng để tại hạ mang tiên sinh đi một chuyến hát sơn đi thức không dám d i ấ u dếm bảo chủ chúng ta nguyện tiến đến hát sơn tính toán thời gian hẳn là đã sớm nên trở về đến đến nay chưa về Nói không chừng là gặp được là một chút phiền h t này này đi đi ta, ta phi lát i ạ i hạ sau chu nam lôi kéo tiêu hành lực ra ngoại long bảo chính hắn đứng tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu để tiêu hành lực ngồi lư xa liền liền hướng hắc sơn mà đi này hắc sơn khoảng cách ngoại long bảo có ba trăm linh dặm lộ trình giờ này khác này tại thật sâu chỗ trong rừng rậm có một nữ tử gáo trăng chính giữa khu rừng xê dịch nhảy vọt ở sau lưng hắn có cả người bên trên mọc r a dây leo giống người mà không phải người mắt bốc lục quan quái vật chính đang truy đuổi đã vào sân môn lên trời không đường xuống đất không cửa n g ư ờ i không chỗ có thể trốn có âm trầm thanh â m từ bốn phương tám hướng vang lên bạch n i nữ tử kia rõ ràng là một quan phúc người chơi giờ phút này nàng trong thần s ắ c mang theo kinh hoàng một cái trốn tránh không đ ổ i bị bay vụt mà đến dây leo quấn lấy mắt cá chân sau một khắc nàng cả người liền bị kéo tới rơi trên mặt đất tiếp theo đại lượng dây leo c u ố n quanh tới cấp tốc hỏa thành một cái hình cầu bị truy kích mà đến quái vật kia kéo nhập nơi núi rừng sâu xa chương ba trăm ba mươi tám h á c sơn bổ tối hôm qua xe vận tải bên trên tiêu hành lực kinh hô liên tục đây là xe gì đây là cái gì lập tức chạy thế nào đến nhanh như vậy chính là chân cương cường giả cũng không có cái tốc độ này đi chu nam nghe hắn hô to gọi nhỏ không khỏi lắc đầu đại đạo cụ xe vận tải còn không có triển khai tốc độ cao nhất đâu mà đi đường trong lúc đó chu nam nhưng cũng nghĩ hoặc bởi vì hắn căn bản là không nhìn thấy nửa điểm dã quái bóng dáng hồi tưởng phát hiện ngoạ long bảo trước đó thăm dò kinh lịch hắn cảm thấy trong thế giới này dã quái không khỏi số lượng quá ít cũng là hết sức tò mò chúng nó là cái dặn gì tại hắn nghĩ đến trong thế giới này dã quái đại khái là đột biến gen quái thú đoạn đường này cũng là an ổn không dùng đến nửa giờ chu nam liền đến đủ ế n đen chân núi.、Cái、này hát sơn quả nhiên đ Cái hát quả đen nhìn liền tựa như vừa mới bị lớn lửa đ ố t qua ngọn núi bên trong còn b ú c khói lên trong đó cây rừng phong phú tất cả đều là tối đen tối đen đốt cháy khét hình hắc tạp tiên sinh lại hướng phía trước cũng là đèn sơn địa giới nơi này không thể xung loạn ta đến mang đường đi chúng ta phải từ sơn môn đi vào tiêu hành lực giờ phút này nhảy xuống l ư n xa hắn từ phía sau lưng rút ra trường kiếm một bộ có chút nghiêm túc bộ dáng hát sơn có đường lên núi đi sơn môn nếu không đi sơn môn hung hiểm v n phần đây là thăm dò hát sơn người dùng vô số sinh mệnh đổi lấy giáo h ấ n đi bộ chu nam nói nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi ta từ trên trời bay thẳng đi qua hắn mới lười nhác đi cái gì sơn môn đâu thừa cưới thái cổ long huyền quy bay thẳng đi vào chính là gặp được dã quái liền đánh đây mới gọi là có hiệu suất tiên sinh chơ bất cần hơn đen trong núi yêu tà hung thu thập phần cường đại phía trước núi có hát sơn heo cho than đại xà hậu sơn có tam đại công chế thường nhân khó mà đối đầu tiêu hành lực còn là muốn cho chu nam cùng hắn cùng đi tại hắn nghĩ đến chu nam chưa quen cuộc sống nơi đây mà hát sơn hiệp ác vạn nhất hắn ghe ở bên trong chẳng phải là đoạn thủy quả nơi phát ra phải biết đây chính là hoa quả a trong truyền thuyết sự vật rất nhiều người cả một đời đều chưa thấy qua mình thân là tân nhân loại ngoại long bảo nhị đương ra về tình về lý đều hẳn là dẫn hắn tiến lên bảo vệ hắn an toàn chu nam giờ phút này lại nói đúng các ngươi bảo chủ kêu cái gì có cái gì đặc thù ta gặp được hắn để hắn tới chỗ đó tìm ngươi bảo chủ chúng ta gọi tiêu ngọa l ò n g nàng là chân cương cường giả thân cao cùng ta không sai biệt lắm tóc dài tới eo như quả không có gì bất ngờ xảy ra mặc vay trắng tu luyện trường xuân bất lão công dung mạo nhất đẳng nghe các ngươi bảo chủ là nữ nhân phải vậy được ta nếu là gặp được nàng sẽ dặn dò nàng chỉ nhanh về nhà nói xong chu nam thu đại đạo cụ xe vận tải bao trùm thái cổ long huyền quy liền liền tiến vào đèn sơn địa giới tiêu hành lực thấy gọi không trở về chu nam cũng đ ộ i vàng hướng sơn môn mà đi rất nhanh hắn phát hiện sơn môn trước đó còn có một người này người tay cầm đại đao người khoác ra thú rắn người mười phần khôi n ô đang buộc lập tức a n g ư ờ i làm sao ở chỗ này tiêu hành lực nhận ra người kia chính là phượng sổ bảo nhị đương g a diệp bảo tới n g ư ờ i cũng tới diệp bảo đến xem đến tiêu hành lực thì là đại hỷ vợ nói tới thật đúng lúc chúng ta cùng nhau lên núi đi ngươi vì sao muốn lên núi các ò n không phải là bởi là v h ngươi đại đại đương gia cũng tới núi tiêu hành lực tâm thần k h ẽ động phượng sô bảo đại đương gia diệp phượng sô nghe nói tu luyện nguyên hoàng bất tử công chính là ngàn dặm bên trong nhất đẳng chân cương cao thủ danh khí không tại mình bảo chủ phía dưới nghe ngơi ư ý trong lời nói các ngươi bảo chủ cũng ở trên núi các nàng hai vị sẽ không ở này ước trên a hắc sơn không phải thích hợp luận bàn chi đ i ể hoặc là các nàng là liên thủ tìm kiếm hậu sơn nghe nói này hậu sơn có thập phần cường đại yêu t à h u n g thú b ả o chủ chúng ta từng nói qua hậu sơn có tam đại c ô m chế tượng phật đá ác h ổ thượng nhân đa luân pháp vương không phải chân cương cường giả không thể địch có lẽ b ả o chủ chúng ta cùng các ngươi đại đương ra là cùng đi khiêu chiến này tam đại c ô m chế dù sao trừ này tam đại c ô m chế cái này hát sơn bên trong hẳn không có cái gì làm các nàng hai vị để ý đi người kiểu nói này ta nhớ tới chúng ta đại đương ra trước khi đi đã từng nói muốn chạm tượng phật đá cái gì tiêu hành lực cùng diệp bảo đến một phen thương nghị vừa vặn cùng nhau lên núi hai bọn họ đều từng lên qua yêu núi trên thực tế n g ọ a long bảo cùng phượng sổ bảo công pháp thẻ bài đại bộ phận đều bắt nguồn từ tòa này hát sơn tuy nhiên trong núi h u n g hiểm tu vi không đến chân khí cảnh không có chân khí hộ thể có thể nói liền lên núi tư cách đều không có tiêu hành lực cùng diệp bảo đến tu vi đều là chân khí cảnh viên mãn sắp đến bước vào chân cương cảnh tuy nhiên cho dù là hai người bọn họ đồng hành tại cái này hát sơn bên trong cũng đến cẩn thận từng ly từng tí bởi vì cho dù chỉ là phía trước núi cũng có thật nhiều làm bọn hắn k i ê n kỵ yêu tả hứng thú trước đây núi bá chủ hẳn là đầu kia hát sơn trư vương lần trước gặp được nó chúng ta c h ọ n vẹn hao tổn bốn vị chân khí cao thủ hát sơn chư vương là lợi hại tuy nhiên không phải đáng sợ nhất chí ít đánh không lại còn có thể chạy cho than đại xả càng đáng sợ cũng thế hy vọng hai chúng ta không muốn gặp được hai con thú dữ này đi hai người cẩn thận quan sát đến chung quanh tiến lên tốc độ rất chậm chu nam lúc này rốt cục phát hiện dã quái kia là một đầu hát sắc lợn rừng phần lưng lông tóc hiện ra kim loại sáng bóng đen bóng đen bóng con mắt đỏ bừng mọc da to lớn răng nanh nhìn xem liền tựa như chân ngắn tiểu hai voi chu nam kiếm rực một cái tuy tiện thả mấy đạo kiếm khí đi qua 22. 22. 22. đầu kia hát sắc lợn rừng trên đỉnh đầu toát ra tổn thương s ố tự chu nam hơi chút quan sát liền liền đánh giá ra hắn sinh mệnh giá trị tại mười vạn trở lên hộ giáp là năm mươi điểm coi như không kém tiểu quái chu nam thả ra hùng miêu tiên phan thiết quyền cùng phan tu thuần cái này hai gấu trúc lớn tiên vừa ra tay trực tiếp miễu sát đầu kia hát sắc lợn rừng đinh đến một tiếng một cái lớn nhỏ cỡ năm tay ngọc chất hộp nhỏ xuất hiện chu nam đem này hộp nhỏ nhặt cũng mở ra phát hiện trong đó có một viên nho lớn nhỏ phát sáng hạt châu Thấp kém yêu hạch tài liệu, năng lượng kết tinh, liệu, lượng năng chu ó t ể dùng tại t l u y ệ nam có thể hướng r phía ngoài bức năng lượng hạt nhân h ngoài năng lượng nguy i bức xạ vật ể mời trong h h hạch. Chu í c đáng đảm Nam bảo. Yêu t lòng tự nhủ hiếm lạ hắn đem này trong hộp nhỏ hạt châu lấy ra lập tức thu được hệ thống nhắc nhở rinh thu thấp kém yêu bức xạ hạt nhân phán định nhận độc hệ tổn thương ngài sinh mệnh giá trị mỗi giây tổn thất năm điểm thời gian dài tiếp nhận bức xạ thân thể của ngài sẽ phát sinh d ị biến a bức xạ tổn thương cái này hạt châu nhỏ còn rất lợi hại chu nam đem này thấp kém yêu hạch thả lại hộp nhỏ lập tức liền không còn bị thương tổn hắn lại hướng phía trước đi gặp được càng nhiều hát sắc lợn rừng cũng không cần hai vị hùng miêu tiên xuất thủ thả ra tầm chín bảo tháp trực tiếp thu dù sao những n à y giã quái tại tầm chín bảo tháp bên trong tử vong rơi xuống đồ vật cũng sẽ bị chu nam thu lấy không bao lâu chu nam phát hiện một đầu xe tăng lớn như vậy hát sắc lợn rừng có hệ thống nhắc nhở vang lên đinh cảnh cáo ngài đã tiến vào hát sơn chư vương lãnh địa hát sơn chư vương đem chủ động đối với ngài phát động công kích phát hiện buốt chu nam trong lòng vui mừng rất rõ ràng phía trước g ã quái cũng là hát sơn chư vương này hát sơn chư vương ánh mắt đỏ như máu móng trước đá nát bên cạnh một tảng đá lớn sau một khắc liền hướng về thái cổ long huyền quy bên này xông lại không biết làm sao nó không có viễn trình công kích đi vào thái cổ long huyền quy dưới thân phẫn nộ vô năng gầm thét nó tiếng giống chấn động sơn lâm để nơi xa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiêu hành lực cùng diệp bảo đến kinh hãi hai người này trong lòng b ộ n trộn nhất thời liền có chút không dám hướng về phía trước có thể chu nam bên này tầng chín bảo tháp thôn vệ chi quang vừa chiếu này hắc sơn chư vương liền hoảng sợ ly khai mặt đất hai ba dây liền được thu vào trong tháp chương ba trăm ba mươi chín bần do đạn có ta tầng thu một con heo rừng nhỏ còn không phải dễ dàng chu nam trong lòng hài lòng hắn chỉ cảm thấy cái này hát sơn phía trên giã quái quá ít một lát sau chu nam lại gặp được một đầu chiếm cứ thành một đoàn đại x à có hệ thống nhắc nhở vang lên c á o chi chu nam k i ê n là trò than đại x à hắn sinh mệnh giá trị khoảng chừng năm trăm vạn lân phiến như nham thạch thân thể mang theo cường đại tính phóng xạ năng lượng bình thường huyết nhục sinh vật chỉ cần đi vào khắp chung quanh năm mươi mét bên trong liền phải bị mỗi dây một n g à n điểm bức xạ tổn thương nay bức xạ tổn thương bị nhận định là độc tố tổn thương không thuộc về ma pháp tổn thương cùng phổ thông vật lý tổn thương cũng khác biệt chu nam vì bất việc đồng dạng dùng tầm chín bảo tháp đem hắn thu sau đó chu nam lại gặp được một đám núi nhỏ heo hai vị hùng miêu tiên tùy tiện xuất thủ liền liền đem nó đánh g i ế t dần dần chu nam thu hoạch đại lượng thấp kém yêu hạch tại cảm thụ của hắn bên trong cái này yêu hạch chi hạch là hạch ô nhiễm hạch nếu là tích lũy nhiều đều có thể làm vũ khí đến lĩnh dùng lại đánh g i ế t một đầu h ắ t sắc lợn rừng về sau chu nam rốt cục đ ạ t được một t r ư ơ n g ngũ tinh lục sắc thẻ bài kỳ danh công pháp thiết xa trợ khí thẻ bài tên công pháp thiết xa trợ khí đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số n g ũ t i n h thối cao. Sử do ụ ụ n đẳng n g cấp, 10. Sử d một bản thẻ bài vì tiêu hao hình thẻ bài sử dụng về sau thu hoạch được thiết xa chân khí phương pháp tu luyện nên công pháp cao nhất có thể tu luyện đến chân khí cảnh nói do hai nhân loại người chơi sử dụng tấm thẻ này bài cần tiêu hao 10 điểm kỹ năng nói do ba sử dụng tấm thẻ này bài về sau người chơi thu hoạch được mới thuộc tính thiết xa chân khí thiết xa chân khí bản chất là tính phóng xạ sinh vật năng lượng hạt nhân không theo đẳng cấp tăng giảm mà biến hóa nói do bốn nhân loại người chơi có thể tại bức xạ hạt nhân hoàn cảnh bên trong tu luyện thiết xa chân khí cũng có thể sử dụng yêu hạch hay thạch nam châm các loại tài liệu gia tốc tu luyện nói do năm thiết xa chân khí vì dị tộc công pháp nhân loại người chơi tu luyện về sau thân thể sẽ phát sinh dị biến như thân thể không chịu nổi đem tu luyện thất bại nói do sáu nên thẻ bài không thể cường hóa mời thận trọng sử dụng chu nam nhìn xong tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức lại không dám tùy tiện sử dụng nhìn nhân loại người chơi giống như có thể tu luyện quang phúc thế giới bên trong công pháp tuy nhiên tu luyện về sau sẽ phát sinh cái gì còn không xác định nói không chừng lại biến thành sinh hóa quái vật cũng có khả năng trực tiếp bị độc chết tốt nhất vẫn là trước tìm người tình nguyện để hắn thử tu luyện một chút nhìn xem hiệu quả bảo đảm bạn vô nhất thất ta lại tu luyện hiện tại không cần thiết liều lĩnh t r à n g phiêu lưu này chu nam đem công pháp tiết xa chân khí thu lại hắn tiếp tục tiến lên tiểu sau một lát phát hiện một cái tư nguyên điểm cái này tư nguyên điểm chúng có thể r a sinh cao phúc nhân sâm siêu uzani bắc nô hai loại tài liệu chu nam tùy ý thu thập một chút lại chờ một lúc chu nam phát hiện một cái tàn tạ miếu nhỏ này rõ ràng là hệ thống sinh ra di tích kiến trúc trong đó cỏ dại khắp nơi trên đất phòng sập tương đủ miếu nhỏ phía sau có một cái mang khóa hồng sát chu nam cưỡng ép đem đập ra từ trong đó thu hoạch được ba trăm hai mươi ba mai k í n tệ bần do đạn chế tác nói rõ lục tinh thẻ xanh lá công pháp bất động minh vương thân thể chu nam tương đối cảm thấy hứng thú chính là bần do đạn chế tác nói rõ sử dụng loại này bản vẽ về sau người chơi liền tương đương với thêm một cái chế tác bần do đạn kỹ năng cùng dược tề chế tác không sai bịt lắm mà bần do đạn là một loại xuyên thấu tính cực mạnh đồng thời có thể sinh ra nhiệt độ cao nhiệt độ cao viên đạn nắm giữ chế tác nói rõ về sau có thể làm súng ống đo thân mà làm nếu như không có súng ống cũng có thể làm ám khí sử dụng đương nhiên chế tác bẩn do đạn là cần tài liệu kim loại tài liệu tùy tiện hạch tâm tài liệu là bẩn khoáng thạch rưu dạ nghỉ ùm cái gọi là kỹ nhiều không ép thân thể chu nam rất nhanh liền sử dụng bẩn do đạn chế tác nói rõ trên người hắn ngược lại là có một ít kim loại tài liệu thế là liền muốn tìm một chút bẩn khoáng thạch rưu dạ nghỉ ùm đến chế tác một chút bẩn do đạn nhìn xem có cái gì hiệu quả về phần có thể sử dụng bẩn do đạn súng ống gỗ lìn súng máy loại này ủng có vô hạn viên đạn không tính chu nam không cách nào vì đó chế tác nguyên bộ sử dụng bần do đạn tuy nhiên chu nam từ dòng bị thế giới đánh ra hơn m ộ mươi mở đầu súng gây mê thẻ bài những cái kia súng gây mê thẻ bài biến thành súng gây mê lại là súng ống cho nên chu nam có thể làm hắn chế tác nguyên bộ sử dụng bần do đại viên đạn rất nhanh chu nam tại cái này hát sơn phía trên phát hiện một chỗ bần mỏ quạng hũ d a n g h ỉ hố từ trong đó tùy ý thu thập mấy khối bần khoáng thạch hũ d a n g h ỉ ủng rất nhanh liền chế tạo ra hơn một trăm phát tiểu chỉ dáng dấp bần do đại viên đạn một lát sau chu nam tìm một đầu sinh mệnh giá trị chỉ có một vạn hát sơn g i chứ xem như mục tiêu hơn trăm mét bên ngoài dùng một chi súng gây mê đối nó mở hơn một trăm thương đại khái đánh c h ú n g hơn hai mươi thương cuối cùng đem hắn đánh ngã bần do đại uy lực của đạn cũng hiện hiện ra nó có thể phát ra nhiệt độ cao làm chúng đạn hát sơn giá chư toàn bộ đều bốc cháy cái này thiêu đốt mang theo tổn thương không thuộc về vật lý tổn thương cũng không phải ma pháp tổn thương mà là một loại hỗn loạn tổn thương hộ giáp cùng ma kháng miễn thương tổn không hiệu quả rõ rệt viên đạn tổn thương không cao có lẽ cùng súng ống cũng có quan hệ về sau có cơ hội đến dòm bị thế giới cả hưỡn một cái công nghệ cao súng lắm hoặc là ta dùng hợp cạt kỹ năng có thể hợp nhất mở đầu cao cấp súng ngắm thẻ bài nói không chừng bẩn do đạn liền lợi hại chu nam trong lòng một phen suy tư đau thương kiếm kích loại hình vũ khí lạnh tuy nhiên đùa nghịch đứng lên tương đối x o á i nhưng hắn hay là càng thích vũ khí nóng nếu là có thể vẫy vẫy thư cái kia hẳn là rất không tệ một lát sau chu nam vượt qua hắc sơn đỉnh cao nhất đi vào hậu sơn nơi này núi rừng bên trong phiêu tán vũ khí trên bầu trời tung bay mây đen quang tuyến tối tăm tạo nên có chút bầu không khí ngột ngạt một tòa nghiêm phật tượng hấp dẫn chu nam chú ý nay phật tượng chắp tay trước ngực nhắm mắt thần s ắ c thương xót hiện lên thế đứng chân đạp khắc đá đài sen trên cổ treo đầu lâu người phật trâu hắn dưới chân sen trên đài cũng chất đống đầu lâu xem toàn thể đứng lên phi thường tà dị đây là cái gì phật tượng chu nam chính cảm giác n g h i hoặc hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên đinh cảnh cáo ngài tiến vào hát sơn bộ tượng phật đá phạm vi cảnh giới ngài đem gặp tượng phật đá công kích sau một khắc cái kia quỷ dị tượng phật đá đột nhiên liền tựa như sống rắc rắc nó vặn vẹo cổ tiếp theo mở hai mắt ra có kim sắc quan mang từ này trong hai mắt bắn ra mà ra Giang chu nam nhất chỉ tầng chín bảo tháp tháp hạ lập tức bắn ra thôn vệ chi quang này thôn vệ chi quang rơi xuống tượng phật đá trên thân hắn thân thể lập tức rung động dữ dội đứng lên nhưng tựa như cằm dễ mang đến mặt đất xuất hiện vết dạng thân thể cũng không có bay cách mặt đất yêu cái gì bảo tháp chấn không được chu nam tâm niệm vừa động ở sau lưng hắn hai vị hùng miêu tiên lập tức xuất thủ một phát vỡ nát hỏa quyền một phát cấp đồng quyền đánh cho này tượng phật đá nửa người h ỏ a tinh nửa người vụ băng khiến cho tổn thất tiếp cận mười vạn điểm sinh mệnh giá trị này tượng phật đá thanh máu tùy theo hiện hiện ra chu nam nhìn ra hắn sinh mệnh giá trị khả năng không xuống ngàn vạn cùng lúc đó này tượng phật đá sau lưng hiện hiện kim sắc p h á p vòng nó bên chân đầu lâu toàn bộ bay lên mắt của bọn chúng ổ bên trong toát ra h ư n g quang miệm nhanh chóng đóng mở phát ra rắc rắc tiếng vang như là ma quái tiếp theo một mạch hướng chu nam bay nào tới bất kính bạn phật thiên địa bất dung phải làm hình thần làm chương â u diệt. Nay ba trăm bốn mươi bất tử bất diệt chu nam có thanh kiếm hộ thể từng khoả đầu lâu bị đón đỡ đánh bay rơi xuống chung quanh trên mặt đất lại như cùng như đạn pháo nổ tung mang ra tiếng vang nổ xối đất thạch cây cỏ cái kia kim a k i sắc thần long cũng bị thần kiếm đón đỡ nó một kích không trúng thay đổi phương hướng bay một vòng đổi một cái phương hướng lại hướng chu nam phát động công kích chu nam không nhanh không chậm thả ra thiên vương cái địa h ổ cùng năm đầu kiếm long cám tiêu bán đầu thiên vương cái địa h ổ cỡ nào y mánh tung người một cái xuân thu đ ạ i đao diệu ra hà quang nhất đao liền đem tượng phật đá chống lấy ra kim sắc thần long chém thành hai đoạn năm đầu kiếm long liền dứt khoát trực tiếp nhiều long đầu mở ra thẻ tổ đặc hiệu phát động kiếm khí năm màu kết hợp lập tức liền đối tượng phật đá phát động tập kích k e n k e n k e n k e n lit nha lit nhít tổn thương sổ tự xuất hiện Này tượng phật đá t h a gầm thét ạ u n tiếp h ậ theo n ư k mặt đất chấn động một bộ lại một bộ bạch cốt từ dưới đất trôi ra rung động run dày hướng chu nam tới gần những cái kia bạch cốt là tiêu chuẩn pháo hôi ngoại hình chu nam đứng tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu căn bản không cần để ý tới chúng nó lúc này phía trước núi trên sơn đạo tiêu hành lực cùng diệp bảo đến không dám động tượng phật đá thanh âm chấn động sơn lâm đầu lâu nổ tung cũng mang ra tiếng vang bọn họ cũng nghe được nguyên bản bọn họ còn cảm thán lần này may mắn lại một đầu yêu t à hung thú cũng không có gặp được giờ phút này lại lòng tràn đầy sợ hãi là tượng phật đá thanh âm là ai không muốn sống dám quấy n h a u nó không phải là hát tạp tiên sinh hát tạp tiên sinh này là người phương nào một cái hoa quả con buôn hoa quả con buôn ừ hắn là một người cũ loại nghe nói từ một thế giới khác tới có thể làm đến hoa quả hắn tu vi cao sao hắn không có tu vi không có tu vi ừ m hắn dùng thẻ bài chiến đấu trước đó thừa cưới một đầu nhìn rất cường đại rùa đen bay vào hát sơn không có tu vi bay thẳng nhập hát sơn hắn thiếu thông minh à tiêu hành lực cùng diệp bảo đến ngươi một lời ta một câu bọn họ tại phương này địa giới cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật có thể cũng càng thêm biết được hát sơn hung hiểm tại bọn họ trong ấn tượng liền xem như tiêu n g ọ a long cùng diệp phượng sổ cũng không dám cùng tượng phật đá n g ạ c bính chỉ có thể tránh đi mà giờ này khác này tại hậu sơn chỗ sâu một mảnh có sương mù bao phủ khu vực một viên đen nhánh đại t h ủ hạ có hai tên bị dây leo rắn rắn chắc chắc buộc chặt tại trên cành cây người chơi đồng thời mở to mắt là tượng phật đá thanh âm một người trong đó nói hắn thanh âm lộ ra mọi mệnh hữu khí vô lực lại có người đến sông sơn tăng thêm thương vong mà thôi yêu núi ba yêu bất tử bất diện thúng chi bây giờ yêu vương còn khôi phục một người khác đáp lại nói chỉ hy vọng người đến biết khó mà lui bị tượng phật đá ngăn trở c ò tốt một khi đến hậu sơn ai người ta cũng coi như không may à ai có thể nghĩ tới này hát sơn còn có nhất tôn yêu vương nay yêu vương thực lực quá mạnh chỉ sợ trừ trong truyền thuyết vị kia dù ai cũng không cách nào chống lại ngươi nói là thiên nhân phía rơi không người địch thiên nhân phía trên một đội một thần thiên hộ chứ hắn không ai có thể chống đỡ hát sơn yêu vương nhìn ngài nói thần thiên hộ cũng chỉ là chân cương viên mãn mà thôi cầm thiên nhân phía trên một đội vừa đến rêu g a o mình thực lực nói không chừng thật có thiên nhân cao thủ đâu thiên nhân cao thủ chỉ sợ không tồn tại hai người ngữ khí càng phát ra cô đơn cắp nàng giờ phút này kỳ thật đã vô pháp quan tâm hắn người bởi vì vì lực lượng của các nàng đã bị phong ấn ngay cả tự sát cũng không thể cũng không biết này yêu vương ngày đó tâm t ì n h tốt mới có thể đưa các nàng ăn hết quan g phúc thế giới thiết lập cùng nhân loại thẻ bài thế giới khác biệt nơi này muốn càng thêm chân thực một chút tất cả quan g phúc người chơi tử vong về sau tuy nhiên có thể phục sinh nhưng sở tu công pháp sẽ bị phế sạch chỉ có thể lại tu luyện từ đầu hai người này không sợ chết liền sợ muốn chết không xong bị trói lấy ho khô cái này toán chuyện gì giờ này khác này chu nam bên này này tượng phật đá thanh máu đã bị đánh hụt ngũ đại kiếm long thiên vương cái đ ị a h ổ lại thêm hai gấu trúc lớn tiền chuyển vận thực tế quá cao này tượng phật đá hay là cái cố định địa một ngàn vạn sinh mệnh giá trị căn bản không chịu được đánh ngã phật t ứ bi ngày sau t á i chiến tượng phật đá lại là không máu không chết nó hồi phục chắp tay trước ngực bộ dáng nhắm hai mắt thân thể muốn chìm vào trong đất muốn chạy chu n a m tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian thả ra lão long vương lão long vương một cái đ ộ n pháp thoáng hiện đến tượng phật đá trước mặt tay phải đỉnh khuỵu tay đánh vào này tượng phật đá phần bụng một nghìn ba trăm năm mươi thất tượng phật đá trên đầu toát ra tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự chu nam xem xét lão long vương không có ra điểm huyết chèn xứng rằng không không ngừng tượng phật đá không nghĩ tới cái này thận kích hiệu quả cũng không tệ này tượng phật đá nhất thời hóa thành một chương mặt khổ qua không hướng dưới mặt đất chìm xuống nó miệng một phát lại nói a di đà phật đau đau đau đau chu nam đi vào bên cạnh hắn cười ha h à nói ngươi đây là cái gì yêu mà quỷ quái còn biết hô đau nghiện trướng bản phật bất tử bất diện ngươi có thể làm gì được ta bất tử bất diện không phải liền là không máu không chết sao trong lúc nói chuyện chu nam thả ra hát long giã nhân vương không máu không chết đơn vị hắn gặp qua cũng từng giết đối phó loại đơn vị này bên trên giết chóc là được hát long giã nhân vương âu ngao một tiếng gọi ra hộ vệ tiểu đệ sau đó ca mười cái cùng nhau lên trước ôm đầu kéo lỗ thai trừ lỗ mũi kéo bắp đùi bắt bắp chân theo âu ngao phòng giam âm thanh hợp lực giết chóc triển khai không máu không chết tượng phật đá nhất thời bị kéo thành một chỗ tảng đá n g h i ệ trướng t ngươi thế mà giết bản phật tượng phật đá thanh â m một lần cuối cùng văng lên tùy theo đại lượng đổ vật rơi ra ngoài chu nam ánh mắt quét qua đi đầu bị một cái bàn tay bao quát tiểu hộp s á t hấp dẫn ánh mắt đem hắn nhặt lên xem xét không ngoài sở liệu trong đó có một cái lớn nhỏ cỡ năm tay chất lượng tốt yêu hạch cái này chất lượng tốt yêu hạch hiển nhiên so thấp kém yêu hạch lợi hại nhiều coi như làm cái phúc s á nguyên n g khắp chung quanh đơn vị b ư ớ c lên mỗi giây liền muốn tổn thất năm trăm điểm sinh mệnh giá trị thứ này nếu là đưa đến thủ hộ cả xạ nạn phó bản bên trong đặt cửa ra vào vừa để xuống có thể so với siêu cấp tháp phòng ngự không quan tâm bao nhiêu tiểu ngư nhân tới cũng phải bị bức xạ chết chỉ tiếc địch ta đều chết chu nam lại nhặt cái khác chiến lợi phẩm cuối cùng kiểm kê tổng cộng thu hoạch hạch thạch hai mươi ba khối hạch tinh thạch năm khối bức xạ nguyên thạch năm khối đá mài đao m ộ ư ơ i năm khối phật quang thạch bốn khối thiên ngoại vẫn thạch một khối cùng cựu tinh thẻ l a m công pháp đại nhật hàng ma kiếm cựu tinh thẻ lam cái này đại nhật hàng ma kiếm nhìn hẳn là tương đối cao cấp công pháp đi chu nam đắc ý thu lấy chiến lợi phẩm lại đi lên phía trước rất nhanh lại thu được hệ thống nhắc nhở hắn gặp được yêu núi số hai siêu cấp bột giác h ổ thượng nhân đây là một người mặc đạo bảo, tay cầm p h t trần hổ đầu nhân chiều cao của nó đoán chừng có thể vượt qua hai m năm hổ trên mặt có một đạo mặt sẹo bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn đối mặt chu nam hắn một bộ vênh váo tự đ ắ p tư thái quắp đã thấy đạo đức vì sao không bái thế nào hay là lời kịch này cái này d ã quái liền không hợp t h ó i thường chu nam đưa tay hướng ác hổ thượng nhân nhất chỉ quắp đánh hắn cắm tiêu bán đầu thiên vương cái địa h ổ xuất thủ trước nhất nghĩa i xúc ta đến hàng yêu trừ ma băng thiên tuyết địa yêu ma cấm tiệt hai vị hùng miêu tiên ngay sau đó xuất thủ chu nam lúc này đều chẳng muốn dùng tầng chín bảo tháp dù sao tầng chín bảo tháp tiêu hóa hết máu châu mục tiêu cần thời gian không ngắn không bằng trực tiếp đánh chết lưới bao nay ác hổ thượng nhân nhất thời liền bị đánh một cái ôm đầu chuột n h y lên thực lực của hắn hẳn là không yếu đáng tiếc đối thủ quá mạnh rất nhanh siêu cấp thích khách lão long vương một cái thoáng hiện đi vào ác hổ thượng nhân đưa tay thân ở ngón tay mau lẹ như điện tại ác hổ thượng nhân sau lưng một điểm đây là đánh ra điểm huyệt đặc hiệu ác hổ thượng nhân nhất thời mèo bệnh s ù i lơ tới đất bên trên hùng miêu tiên phan tú thuần nhất nhớ cấp đóng quyền ngay sau đó có hiệu quả trực tiếp đem cái này ác hổ thượng nhân đông thành tự băng thiên vương cái địa hổ vỗ lại đao hoán đổi phấn t o á i công kích thả người chém giết đánh ra khan bảo á chương ổ t h nhân đ ba trăm lên cao bốn g mươi mốt c liệt tâm n chú chủng Này ác tân ma đa luân pháp vương chỉ còn lại một cái đầu còn phách lối như vậy chu nam một tay lấy ác hổ thượng nhân đầu nhấc lên coi là ra hỏa này lại là cái có khóa máu treo liền đem hắn ném cho hắc long giã nhân vương hắc long giã nhân vương lại không xẻ hắn một chân đá bay cao bá trượng lão long vương lại dùng đột p h á p đem này đầu vớt trở về lúc này này đầu cấp tốc biến thành xương cốt từ trong đó toát ra một s ợ i hư hồn này hư hồn bộ dáng cùng ác h ổ thượng nhân không khác nhau chút nào thân thể hơi mở chân không chạm đất ha ha hai tiếng liền muốn bay đi cái này là linh hồn xuất h i ế u chu nam thoáng giật mình mà không đợi hắn phát ra mệnh lệnh lão long vương một cái lên gối đánh vào này hư ảnh trên thân thế mà đánh ra thận kích đặc hiệu ác hộ thượng nhân hư hồn ô n ngao một tiếng đau đến ôm bụng ngồi sùng xuống, xuống có yêu khí hùng miêu tiên phan thiết quyền h é t lớn một tiếng hắn cùng phan tu thuần nhất đồng x u ấ t tay nhưng đánh ra quyền ấn từ ác hổ thượng nhân hư ảnh bên trong xuyên qua không có thể gây tổn thương cho hại đến nó mảy may còn cần mấy ngày vương lấp mặt đất hổ ý mãnh hắn h é t lớn một tiếng cắm tiêu bán đầu bàn tay hướng trên đại đao vỗ hoán đổi diệt hồn công kích nhất đao chém ra trực tiếp đem này ác hổ thượng nhân hắc sơn đại yêu tương lai một giáo tri tổ ác hổ thượng nhân phát ra tuyệt vọng gấm thét mà thiên vương cái địa h ổ không tiếp tục cho hắn cơ hội lại một đao chém ra liền đem ác hổ thượng nhân chặt cái hình thần câu diện râm rầm đại lượng đồ vật rơi ra ngoài chu nam không nóng nảy nhặt lấy chiến lợi phẩm đi đầu cảm thán lao long vương cùng thiên vương cái địa h ổ lợi hại cái trước võ công tuyệt có thể cho thành tường điểm huyện có thể cho hữu hồn thận kích căn bản không giảng đạo lý cái sau có cái thế võ công có thể tùy ý hoán đổi công kích loại hình tổn thương chuyển vận vĩnh viễn không rút lại nếu là không có cái này hay có lẽ thật đúng là đánh không chết ác hổ thượng nhân đâu cái này quang phúc thế giới cũng là có ý tứ giá quái thế mà là yêu quái đây là vì biểu hiện cao võ ả chu nam lúc này lại thu thập chiến lợi phẩm ác hồ thượng nhân rơi xuống đồ vật so tượng phật đá còn nhiều hơn trong đó có đại lượng tài liệu hạch thạch hạch tinh đều có chất lượng tốt yêu hạch có một viên mặt khác có một chương lục tinh tử s ắ c thẻ bài công pháp liệt tâm chủng ma đại pháp thẻ bài tên công pháp liệt tâm chủng ma đại pháp đã trói chặt thẻ bài nhan sắc t ử sắc thẻ bài đẳng cấp 40. sử dụng ma hao tổn ba t nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài nắm giữ liệt tâm chủng ma đại pháp phương pháp tu luyện nói do hai liệt tâm chủng ma đại pháp vì cao thâm huyền công người có thất tình lục d ụ n g vô số g i a n g buộc khó mà chuyên tâm thành tâm thành ý tu luyện liệt tâm chủng ma đại pháp nhất định hình thành độc lập đa nhân cách đợi tu vi cao thâm về sau quản đi tâm ma có thể đem độc lập nhân cách phân hóa mà ra để tu hành chính là liệt tâm chủng ma nói do ba công pháp này tu luyện có cực đại phong hiểm không phải có đại trí tuệ người khó có sở thành người thận trọng tu luyện nói do bốn bản công pháp cần tại quang phúc thế giới bên trong tu luyện hoặc n g ư n h ờ yêu hạch hay thạch hay tinh thạch các loại tài liệu phụ trợ tu luyện nói do năm nên thẻ bài không cách nào cường hóa liệt tâm trùng ma đây là cái gì đồ chơi tiếp nhận bức xạ hạt nhân còn có thể tinh thần phân liệt hay sao chu nam cảm giác này liệt tâm trùng ma đại pháp rất lợi hại dáng vẻ nhưng căn bản không dám tu luyện cái này thật muốn tu luyện được tinh thần phân liệt tìm ai nói rõ lý lẽ đi coi như luyện thành có chỗ tốt gì đem áp n i ệ m nhân cách tách ra khi thánh nhân công pháp này có lẽ cho hùng có đa nhân cách người tu luyện có chỗ tốt ta coi như đi ác h ổ thượng nhân sẽ không là một vị nào đó tồn tại phân liệt nhân cách đi qua phúc thế giới giã quái cũng là có ý tứ đ á bất i thời gian nghiên ế c không quá Chu n đối với tu luyện năng lượng hạt nhân chân khí quang phúc người chơi hoặc là phương thế giới này loại dã quái đến nói cái kia hẳn là là độ tốt kỳ thật quang phúc thế giới người chơi cũng tốt dã quái cũng được đều là bức xạ độc mặn mà lại thực lực càng cường đại bức xạ tổn thương càng mạnh đại thạch đầu không cách nào thả ra chữ vật ba lô chu nam chỉ có thể đem phong tới lư xa bên trên lư xa biến thành thẻ bài về sau trên đó lôi kéo đồ vật sẽ không biến mất tương đương với mặt khác chữ vật đạo cụ chu nam tiếp tục thăm dò t ước chừng nửa giờ sau gặp được con thứ ba bột đầu kia bột có thiếu nữ hình tượng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc mát lạnh hoàng sắc tiểu váy đủ lông mày lưu hải thẳng tóc dài đi chân đất nàng lơ lửng miệng anh đào nhỏ mắt to da thịt chấm nõm mi tâm có điểm đỏ phía sau có một cái kim sắc lơ lửng kim luân này kim luân chiếu sáng dạng dỡ hiện lên hình hạt đảo ước chừng một em mở nằm đường k í n h thượng diện đốt ngọn lửa màu vàng lại tựa như là dùng phượng hoàng vũ m a n bệnh đồng dạng kim loại cảm nhận rất mạnh nàng là đa luân pháp vương chu nam xem xét bề n g o à i hình liền biết đây không phải hạ cấp bột đã thấy pháp vương vì sao không bái đa luân pháp vương hai tay chống lạnh ư ỡ ngực thanh âm non nớt như nữ đồng bộ dáng còn rất ngạo kiều ai cho các ngươi biên lời kỳ đa liền không thể đổi một câu chu nam cũng sẽ không nhìn đối phương đáng yêu liền thủ hạ lưu tỉnh ra lệnh một tiếng đại binh tiểu tướng cùng nhau xuất thủ đa luân pháp vương bay giữa trời phi thường linh hoạt sẽ thêm đoạn thoáng hiện đưa tay có thể thả sóng súng kích hai tay đẩy cũng là đại hòa cầu phía sau kim sắc luân bản còn có thể phóng thích kim sắc la dè u a n g tuyến nàng phát động chiêu số thời điểm sẽ phát ra cố định tiểu la lị phối âm h ứ a ha h phi thường có nhị thứ nguyên trò chơi thiếu nữ cảm giác đáng tiếc vì sao là yêu quái cái này nếu là có thể chiêu mộ lờ đờ, đờ cờ tốt biết bao nhiêu thủ hạ ta đại binh tiểu tướng dương cương chi khí quá thịnh tuy nhiên có tiểu long nữ hắc hóa truy quăng người cùng áo dài bác sĩ thu ý ỉ có thể loại này đáng yêu không có a chu nam nhớ tới bác suy ĩ t h nghĩ các loại thẻ bài hợp thành giải phóng liền đem bác sĩ thu ý nhất lưu thăng cấp một chút hắn là sẽ không bỏ rơi thần ý thẻ bài chiến đấu phía trước không có bao nhiêu lo lắng đa luân pháp vương sinh mệnh vượt qua một nàng g vạn nàng phi thường linh hoạt chưa từng đứng như cọc gỗ truyền vợ có thể tránh đi hùng miêu tiên công kích nhưng đang khổ luyện thao tác cùng nghiên cứu công lược lão long vương trước mặt nàng còn quá non lão long vương mấy cái độn pháp đ ổ i qua nàng một cái điểm huyệt định tạc khôn thiên vương cái địa h ổ đại đao chém ngang một kích thành công xa trường mánh tướng hành hung la lị thiếu nữ xuân thu đại đao khiến cho hổ hổ sinh uy khi dễ người cuối cùng đa luân pháp vương bị quần đầu đánh chết thân thể của nàng lập tức biến mất hắn phía sau quang diễm kim luân rơi xuống đất nhưng cũng không có vật phẩm khác tuân ra tới chu nam tiến lên nghiên cứu này quang diễm kim luân bức xạ tổn thương cực cao chu nam khẽ dựa gần mỗi giây liền muốn tổn thất vượt qua 2.000 điểm sinh mệnh giá trị rất nhanh chu nam phát hiện này quang diễm kim luân mới là đa luân pháp vương bản thể hoặc là nói nàng là quang diễm kim luân thành tinh khá lắm cái này tính là gì một trang bị cũng không thấy thanh máu đánh như thế nào chết nàng nay quang diễm kim luân đột nhiên bay lên còn muốn chạy trốn nhưng lại bị lao long vương một cái thoáng hiện ngăn chặn một khuỷu tay thận kích cho lưu lại thiên vương cái địa h ổ bất chấp tất cả đại đao chặt kim luân chém vào vang vọng l e n keng tuy nhiên chặt không ra tổn thương sổ tự nhưng này kim luân phía trên cấp tốc xuất hiện khe cùng bếp dạng ai nha đau quá t r â m đã t r â m đã không muốn lại đánh nể tình tiểu yêu tu hành không dễ phân thượng thả ta đi đa luân pháp vương phát ra cầu xin tha thứ thanh âm chu năng quát ngươi không phải pháp vương sao lúc này sợ đều là bị b ứ c phải ta nhưng thật ra là một kiện thượng cổ pháp bảo thật vất vả tu luyện ra linh trí kỳ thật ta cũng không muốn làm yêu quái đều là h á c sơn yêu vương làm cho h á c sơn yêu vương đúng vậy hắn là đại yêu ước chừng có ngày người thực lực là hắn đem ta bắt tới cầu đại hiệp cứu ta đánh bại hát sơn yêu vương để ta trùng hoạch tự do đa luân pháp vương nói đến đây chu nam liền thu được hệ thống nhắc nhở đ i n h phát động nội dung nhiệm vụ tiếp nhận đa luân pháp vương ủy thác đánh bại hát sơn yêu vương nhiệm vụ hoàn thành ngài đem đặt thành nhận tảng thành tiệu cũng thu hoạch được phần thưởng phong phú đ i n h hệ thống nhắc nhở nên nội dung cốt t r u y ệ n làm hạn định lúc nội dung nhiệm vụ hát sơn yêu vương đã cảm ứng được đa luân pháp vương cầu cứu xin nhanh chóng làm ra lựa chọn một khi đa luân pháp vương bị hát sơn yêu vương khống chế thì phán định nhiệm vụ thất bại thật có lội hôn qua không có cao hơn toàn tiêu chương sẽ bù lại chương ba trăm bốn mươi hai hát sơn yêu vương còn có chuyện tốt như thế chu nam trong lòng vui mừng gặp được nội dung nhiệm vụ há có thể không tiếp hắn không có chút gì do dự tại chỗ tiếp nhận nhiệm vụ này đa luân pháp vương thái độ lập tức biến hóa nàng nói ra hắc sơn yêu vương thực lực cường đại ta pháp thể đã bị các người đánh tan không có cách nào xuất thủ còn xin cẩn thận đường đối nói xong nó rơi xuống mặt đất rách rách dưới dưới phía trên quang diễm cũng dập t á t chu nam thử đem hắn nhặt lập tức thu được hệ thống nhắc nhở xưng cái này kim luân vì nhiệm vụ đ ạ cụ không cách nào thu nhập không gian chữ vật tức liền mang theo tử vong nhất định rơi xuống thứ này trước chứa lên xe hắc cứ như vậy trừ phi này hát sơn yêu vương cũng có thể đem ta đánh chết nếu không mơ tưởng cầm tới cái này quang diễm kim luân ta đã đứng ở thế bất bại chu nam thả ra đại đạo cụ xe vận tải đắc y đem ánh sáng diễm kim luân lắp đặt đi sau đó lại đem đại đạo cụ xe vận tải biến thành thẻ bài thu hồi lúc này đại đ ị a đột nhiên chấn động kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên chu nam kiếm rực k h ẽ động bay lên không trung theo tiếng nhìn một cái liền gặp hậu sơn chỗ sâu thổ lật đá nước một cái đen như mực thành lâu chậm rãi từ dưới đất dài ra này đen thành lâu rất có cổ phong máiên nhà g i n g hạ treo đồng linh liền tựa như xa so với trước kia công trình kiến trúc từ trong đó ẩn ẩn có gầm thét thanh âm phát ra hắc sơn yêu vương tòa nhà chu nam có chút h i ể u được cũng so lui tránh hắn đứng ở thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu ngược lại hướng này đen thành lâu mà đi cũng vào lúc này đen sơn địa giới bầy yêu náo động mặc kệ là phía trước núi hay là hậu sơn kỳ thật đều có đại lượng yêu tà hung thú mà lại hậu sơn yêu tà hung thú càng mạnh chúng nó giờ phút này phảng phất là tiếp nhận mệnh lệnh n h a o nhau hiện thân mạnh mẽ đâm tới mà ra trong lúc nhất thời quỷ khóc xói gạo các loại tiếng gầm gừ vang lên lúc này, tiêu hành lực cùng diệp bảo đến vừa mới qua phía trước núi bọn họ không biết tượng phật đá đã bị đánh g i ế t chính dọc theo một đầu bí ẩn đường mòn mà đi dùng trong tay đao kiếm chém cây cỏ thanh â m gì mặt đất giống như tại chấn động không tốt là yêu t à hung thú tiếng giống phát sinh cái gì c h ậ n thế này để ta nhớ tới thú triều thú triều không sai thú triều phi thường đáng sợ ta từng theo theo bảo chủ đi qua mây trắng thành thật vừa đúng lúc liền gặp được một lần thú triều này thú triều nguồn gốc từ trăm vòng núi may mắn có thần thiên hộ cường thế xuất thủ chém rết thu vương lắng lại náo động nếu không nói không chừng mây trắng thành liền bị phá hủy thần thiên hộ cái kia tự xưng thiên nhân phía dưới đều vô địch ra hỏa không tệ cũng là hắn hắn cũng không phải khoác lác nhìn thấy hắn xuất thủ ta mới hiểu cái gì là tuyệt đỉnh c a o thủ mới hiểu cùng tu chân khí nhưng chiến lược có thể ngày đêm khác biệt thần thiên hộ bây giờ đến thiên nhân cảnh không có cái này ta cũng không rõ ràng bất quá hắn đã từng nói chính là thiên nhân hắn cũng có thể chạm hai người này đang nói phía trước đột nhiên nhảy lên ra một đám hát sơn heo những cái kia hát sơn heo từng cái phiêu phi thể tráng số lượng gần trăm mạnh mẽ đâm tới đem một chút đại thụ đều l ụ n g đoạn tiêu hành lực cùng diệp bảo đến kinh hãi hai người liền muốn xuất thủ lại phát hiện những cái kia hát sơn heo căn bản không để ý đến bọn họ chỉ mong hậu sơn chạy mà giờ này k h ắ c này tại hậu sơn chỗ sâu bị dây leo buộc chặt trên tảng cây hai tên quang phúc người t r ờ i cũng đang kinh ngạc buộc chặt các nàng dây leo tự động đung ra t r u n g quanh thụ yêu rút lên dễ cây từng cái hướng đen thành lâu mà đi liền ngay cả trước đó đem bọn hắn bắt trở lại dây leo yêu cũng không để ý tới các nàng nữa cái kia màu đen thành lâu là cái gì chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hát sơn thành h á c sơn bảo tàng chỗ hẳn là người ta đều là vì h á c sơn bảo tàng mà đến đáng tiếc không biết tự lượng sức mình thành này xuất hiện không hề nghi ngờ h á c sơn yêu vương xuất thế Hán, hán là tại triệu hán yêu A. tuy ạ i i t r hán b yêu Tuy A. nhiên ta không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng thật giống như hai chúng ta được cứu không cần bị hăng khô khi dự trữ khẩu phần lương thực lúc này không chạy chờ đến khi nào có lẽ có đại cao thủ đến hy vọng có thể chạy thoát đi hai vị này chính là ngọa long bảo cùng phượng sồ bảo bảo chủ cũng chính là tiêu ngọa long cùng diệm phượng sồ hai nàng miễn cưỡng đứng dậy riêng phần mình nuốt vào một hạt yêu hạch liền liền hướng rời xa đen thành lâu phương hướng mà đi rất nhanh bất âm bất dương lại chấn động toàn bộ hậu sơn âm thanh â m vang lên giết tượng v ậ t đá trà m á c hổ đoạt ta kim luân chính là thiên nhân bản vương cũng dạy ngươi hình thần câu diện kia là hát sơn yêu vương thanh â m hai bên cùng ủng hộ cướp bộ lảo đảo tiêu ngọa long cùng diệp phượng sầu nghe được thanh â m này hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh các nàng cùng hát sơn yêu vương giao thủ qua thật sâu biết được hắn k h n g bố tên kia phi thiên người không thể địch hai người này tuy nói có chân cương tu vi phóng nhãn toàn bộ quan g phúc thế giới đều toán đỉnh tiêm cao thủ nhưng một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h thực lực chính là trên trời dưới dứt tại h á c sơn yêu vương trước mặt các nàng ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có tuy nhiên nghe được h á c sơn yêu vương thanh âm các nàng cũng là xác định thật có cao thủ tới mà lại người này rất cường đại tựa hồ đem tượng phật đá cùng ác h ổ thượng nhân đều cho giết tượng phật đá cùng ác h ổ thượng nhân bất tử bất d i ệ t ai có thể giết bọn nó còn để h á c sơn yêu vương như vậy huy động nhân lực thật chẳng lẽ có ngày người cường già đến thiên nhân có phải hay không là thần thiên hộ đến rất có thể hai người này ngươi một lời ta một câu suy luận đến suy luận đi vậy mà nhất định là thần thiên hộ tới chu nam lúc này đối vị kia hát sơn yêu vương tràn ngập y ế u kỳ trong lòng của hắn không có chút nào ý sợ hãi cho dù là thủ hộ thần thú hắn hiện tại cũng dám va vào làm sao lại sợ cái gì hát sơn yêu vương gặp thành công thành ra đi ta viễn cổ công thành cự thú khoảng cách này đen nhánh thành lâu còn có bốn năm d ạ n địa chu nam liền phóng ra hai đầu viễn cổ công thành cự thú viễn cổ công thành cự thú hình thể kỳ thật không t í n h lớn cũng liền chừng hai mươi thức cao đặt ở nhân loại thẻ bãi thế giới bên trong s ư n g hắn cự thú thậm chí có chút miễn cưỡng chu nam giới trướng viễn cổ cựu đầu lòng so với chúng nó phần lớn bất quá quang phúc thế giới bên trong tựa hồ không có như thế lớn quái vật nơi này đều là tiểu yêu quái chu nam trước đó gặp phải hát sơn chư vương cùng than đen đại xà tuy nhiên thuộc tính không kém nhưng cái đầu hay là còn hơi nhỏ cho nên hai đầu công thành cự thú tại núi rừng bên trong ở giữa xuất hiện lộ ra có chút uy phong nó hai cũng mặc kệ như quỷ xà thần cách đen thành lâu bốn năm dặm liền bắt đầu chạy lấy đà gặp trở ngại viễn cổ công thành cự thú phát động gặp trở ngại liền liền thu hoạch được bá thể trạng thái một đường tia lửa mang thiểm điện một đường tuyết hoa đài băng tạt bã tồi khô lạc hủ cản đường cây cối trực tiếp đục gãy chu nam lại xé b ả y con viễn cổ cựu đầu long năm đầu v a n h tháp chiến thú cùng tất cả giã nhân vương phóng xuất trên trời còn có thái cổ long huyền quy thiên vương cái địa h ổ tầm chín bảo tháp cùng ngũ đại kiếm long lần này khí thế có chu nam trực tiếp xuất r a công thành tư thái đang chạy trốn tiêu n g ọ a long cùng d i ệ p phượng sổ không rõ tình huống nhìn lại bị trên bầu trời viễn cổ cựu đầu long hoảng sợ đến sắc mặt chẳng bệnh các nàng chưa từng gặp qua loại này viễn cổ hứng thú chỉ cho là đều là hát sơn yêu vương gọi trợ thủ thay thần thiên hộ ngớt mồ hôi mà vượt quá chu nam dự liệu hắn bên này đại bộ đội vừa bày ra công thành tư thế đối diện đen nhánh thành lâu trực tiếp cách mặt đất tại hắn phía dưới xuất hiện một cái tiếp cận cao mười mét đầu châu yêu quái hắn trên người có rất nhiều sáng ngời phù văn đ ă n ký toàn thân buốc lên khói đen cái gì cũng không nói nâng lên đen nhánh thành lâu cũng là chạy trốn này đầu châu yêu quái cũng là hát sơn yêu vương cái này giã quái không giống bình thường cơ hồ có thể nói có được nhân cách thiết lập tiêu ngoại lòng diệp phượng số các nàng chưa thấy qua viễn cổ cựu đầu lòng viễn cổ công thành cự thú các loại cái này hát sơn yêu vương cũng chưa từng thấy qua lúc đầu hắn chi tưởng rằng cái nào đó đuôi mù nhân loại đến địa bàn của mình bấy dối liền nghĩ đem hắn n g h i ề n chết an và bổ có thể một nhìn đối phương tư thế đây là cái kia đường yêu vương đến đ o ạ t địa bàn sao quá mức mang nhiều như vậy là yêu từng cái nhìn thật mạnh mẽ hát sơn yêu vương trực tiếp sợ hắn cũng không muốn chờ lấy bị đánh cho nên không chút do dự nâng lên hát sơn thành cũng là chạy trốn chương ba trăm bốn mươi ba chiến thuật cầu xin tha thứ chu nam xa xa nhìn thấy hát sơn yêu vương khiêng hát sơn thành chạy trốn đều xưng sở yêu cái gì khiêng phòng trọ chạy cái này không hợp thói thường hắn vung tay lên mang theo thủ hạ điên cùng đuổi theo hát sơn yêu vương rất mạnh cái này từ hắn khiêng hát sơn thành còn có thể bước đi như bay liền có thể nhìn ra mà những cái kia bị hắn triệu hoán tới hát sơn r ã quái đ ầ n lộn cũng đi theo chạy chúng nó cũng không phải chạy trốn chỉ là muốn tới nhà mình đại vương trước người tập hợp mà thôi đáng tiếc nhà mình đại vương chạy quá nhanh những cái kia hát sơn r ã quái đuổi không kịp bất quá hát sơn yêu vương là hai cái đuổi chạy trốn không sánh bằng bốn chân viễn cổ công thành cự thú và biết bay không quân đơn vị hai đầu viễn cổ công thành cự thú bỏ bốn võ bốn họ trước khiếu chịu lấy b a thể trạng thái phi nước đại dọc theo đường dẫm lật đại lượng hát sơn ra quái chúng nó đại khái cũng chưa từng thấy qua sẽ chạy thành tường gặp trở ngại kỹ năng lộ ra đặc biệt ra sức cường thế mở đường rất nhanh thiên vương cái địa h ổ đổi kịp hát sơn yêu vương hắn hô lên lời kịch phi không chém ngang tại hát sơn yêu vương phía sau đến n h ấ t đao hát sơn yêu vương bất vi sở động hai tay của hắn dơ hát sơn thành cũng không hoàn thủ ai nham ộ t tiếng chạy càng nhanh một chút ngay sau đó hai đầu viễn cổ công thành cự thú đội qua đến hai cái này đại gia hỏa tới lần cuối tung người một cái nhảy lên bốn vo cách mặt đất ầm ầm hai tiếng trực tiếp đem nửa người tiến đụng vào hát sơn thành này hát sơn thành ngược lại là mười phần kiên cố hai đầu cự thú v i ê n cổ công thành cự thú trực tiếp đem mình đụng choáng khảm đến thành lâu bên trong chí ít cũng là xô ra hai cái lô lớn tuy nhiên thành không có ngã cũng không có sợ hát sơn yêu vương thân hình một cái lảo đạo gia hỏa này cũng là thần lực kinh người không có bị đụng ngã hắn thế mà còn tiếp tục khiêng hát sơn thành chạy trốn liên đối lấy kéo lấy hai đầu viễn cổ công thành cự thú tốc độ chỉ là thoáng giảm bớt cái này mẹ nó cái gì bờ ta quá manh đi lộ ra công thành cự thú thật là không có mặt m ũ i chu nam còn chưa từng thấy như thế h u n g ác buột nhìn nó biểu hiện nói là có thể rời núi đều không q u a trương mà từ phía trên vương lấp mặt đất hổ đánh ra tổn thương sổ tự cùng hát sơn yêu vương thanh máu giảm b ấ t trình độ đến xem chu nam xem chừng đen tránh yêu vương sinh mệnh giá trị chí ít mấy ngàn vạn cũng may lão long vương đuổi theo hắn liên tục thắng hiện bắt lấy một cái cơ hội một chỉ điểm tại hát sơn yêu vương góp chân bên trên bảy trăm bảy mươi mốt điểm huyện lần này hát sơn yêu vương rốt cục không chạy nổi thân thể của hắn nghiêng một cái h á c sơn thành trực tiếp lật nghiêng rơi xuống đất như là đúc bằng sắt đồng dạng lộ ra phi thường nặng nề g h một tiếng ầm vang đập xuống đất xem chừng đem mặt đất đều ném ra một cái hố to c á m tiêu bán đầu thiên vương cái địa h ổ thừa cơ cường công đại đao nhảy lên quét ngang chém ra thập tự đao quang g ọ t sạch h á c sơn yêu vương vượt qua một trăm vạn sinh mệnh giá trị thái cổ long huyền quy thừa cơ đuổi theo phía sau trên lưng hai vị hùng miêu tiên lập tức xuất thủ hỏa quyền ấn băng truy đâm hát sơn yêu vương bị đánh cho ngào ngào trực hiếu lần này hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát hỏa quyền rốt cục có hiệu quả quyền ấn chúng đích, chúng sinh bình đẳng. h á c sơn yêu vương hộ giáp cùng ma kháng trực tiếp về không n a m đầu kiếm long lúc này tập kích kiếm khí kết hợp tung hoành năm trăm l i n thương thương thương rơi xuống h á c sơn yêu vương trên thân máu của hắn đầu liền mở cống xả nước cấp tốc chút xuống không có hộ giáp miễn thương tổn ngũ đại kiếm long giờ tờ s có thể đạt tới lớn nhất cũng chính là mỗi dây hai trăm m ư ơ i sáu vạn phi thường ổn định ai nhà âu ngao h á c sơn yêu vương đại hống đại t h i ế u nguyên đ ị a lăn lộn hắn biết được lợi hại đột nhiên ngửa đầu phun một cái phun ra một cái nho nhỏ kim trùng này kim trung thấy gió liền, liền dài rất nhanh liền như là một tòa cự tháp hơi mở như hư ảnh ầm ầm rơi xuống đất đem hát sơn yêu vương gắn vào bên trong kim trung cháo ba chữ to xuất hiện tại cự tháp hơi mở t r u n g lớn màu vàng nóng phía trên tuy theo tất cả đối hát sơn yêu vương đánh ra công kích đều bị này hơi mở kim trung ngăn trở phát ra cạch cạch cạch cạch tiếng vang này kim trung hư ảnh cũng hiện ra thanh máu hãn độ bền cao đến một tỷ mà lại rõ ràng còn có hộ giáp năm đầu kiếm long kiếm khí rơi xuống thuộc diện chỉ có thể đánh ra ba mươi điểm tổn thương kể từ đó hát sơn yêu vương cũng là thu hoạch được cơ hội thở dốc da hỏa này hướng trong n ự c sơm ó lấy ra một chút hình như là yêu hạch hạch tinh đồ vật trực tiếp nhét vào miệng bên trong hắn thanh máu lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục khá lắm còn có thể cắn thuốc chu nam lúc này cảm giác có điểm giống đánh biến thân người chơi nói thực ra hắn thật thích loại này thiết định bốt cảm giác so đánh phổ thông d ã quái bột thú vị nhiều này hắc sơn yêu vương thanh máu rất mau trở lại đầy hắn thần kỳ đứng lên hướng về phía thiên vương cái địa hồ hô to yêu nhiệt g phương nào không giảng võ đức đoạt địa bản thế mà không chào hỏi hừ đừng tưởng rằng bản vương là quả hầm bản vương cùng các ngươi liều hắn có lẽ là coi là thiên vương cái địa hồ là thái thú Mà l ú chu này cũng có hát Sơn giã q á i đổi tới, c h ú nam g nó t ự hồn thụ lấy Hát Sơn là lấy tiếp yêu vương ệ nhưng lệnh, h cấp tốc ớ cũng h mạnh. Trên những thực tế, cái không có h n t xem thường bọn họ giờ phút này lại sẽ long cung thẻ tổ titan zima cực lớn ác ma trần bá thiên hát hóa truy con người cua kiếm hoàng nhất lưu kiếm khách các loại phóng xuất ra hắn dự định đại bộ đội bật hết hỏa lực cự tuyệt lật xe nhanh chóng đại quy mô chiến đấu bộc phát giã nhân vương cùng hộ vệ của bọn nó nhóm bắt đầu phát huy từng cái phía sau mọc ra cựu đầu x à hỏa lòng băng lòng hắc long hư ảnh cấp tốc xuất hiện bảy con viễn cổ cựu đầu long cùng thổ cự kiếm từng đoàn từng đoàn phân liệt kiếm nhận nổ t u n g khắp nơi kiếm quang hỏa lực siêu mãnh rất nhanh thi tan vong hồn bay loạn có ti tan vong linh đứng lên chu nam thẻ bài nơi tay một người cũng là quân đoàn hắc sơn dạ quái có thể gánh không được từng cái cấp tốc bị đánh nổ hơi lợi hại một điểm cũng gánh không được tầng chín bảo tháp thôn phệ chi quang bị kim trung cháu bảo hộ hát sơn yêu vương thấy con mắt đều t r ậ n tròn đây cũng không phải là người hắn quen loại thủ đoạn các loại phương thức công kích hắn không hiểu xem không hiểu rất sợ hãi kim trung cháu bảo hộ lấy hắn khỏi bị ngoại lai công kích hắn cũng vô pháp đi ra ngoài dần dần ở bên trong run lầy bẫy này kim trung cháu có mười ước độ bền miễn thương tổn cũng rất cao dưới tình huống bình thường chống đỡ nửa giờ là không có vấn đề nhưng trên thực tế nó chỉ là, là đèn sơn yêu vương tranh thủ không đến mười phút đồng hồ thời gian bởi vì hùng miêu tiên phan tu thuần cấp đóng quyền đánh ra đặc hiệu âm vang một tiếng này kim trung cháo phía trước một m ả n g lớn lập tức kết băng thiên vương cái địa h ổ hoán đổi phấn t o á i công kích đại đao một b ổ kết băng chỗ giang rác một tiếng này kim trung hư ảnh liền tựa như pha lê soát nát nhất đại khối tiếp theo toàn bộ kim trung cháo bị phá liên tiếp vỡ vụn cấp tốc liền hóa quang biến mất đối thiên vương cái địa h ổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn tương tự như đầu nhân đầu vương hai to một bộ khổ cực người thành thật bộ dáng n i ệ m tình ta tu hành không dễ ngài xin thương xót tha ta nhất m ệ n h đi hát sơn thành giao cho ngài ta cam đoan về sau c ụ ộ đôi làm yêu hát sơn yêu vương cuống quýt dập đầu giá hỏa này đến bây giờ còn coi là thiên vương cái địa h ổ là l ã o đại cầu xin tha thứ đều quỳ lầm người chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hắn để thiên vương cái địa h ổ các loại dừng lại công kích tiến lên dự định cùng hát sơn yêu vương trò chuyện suy nghĩ moi ra một chút hữu dụng tin tức có thể chu nam vừa mới có chút thư giãn tên k i ê u lập tức lại nhảy dựng lên hai tay tung ra màu đen đất cát gần thân thể thiên vương cái địa hồ bước lui quay người lại là phi nước đại ngoa t à o chiến thuật cầu xin tha thứ còn dám chạy chu nam tâm niệm vừa động lão long vương liền liền xuất thủ hắn trực tiếp phát động tứ phương long vương năng lực vừa hóa thành bốn đồng thời đội pháp thoáng hiện nháy mắt đôi hát sơn yêu vương đánh ra thật kích điểm h u y ệ t trọng kích định thân thể tứ đại đặc hiệu chương ba trăm bốn mươi bốn hát sơn thành phu phu một tiếng hát sơn yêu vương mới ngã xuống đất chu nam lần này không có ý định lại cho hắn thi triển chiến thuật cơ hội đưa tay hướng một chỉ tầng chín bảo tháp trực tiếp soi sáng ra thôn vệ chi quang hát sơn yêu vương không thể miễn dịch hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát hòa quyền giờ phút này bị tứ phương long vương khống chế lại càng thêm không có khả năng miễn dịch thôn vệ chi quang hắn thân thể lập tức lơ lửng chậm dại hướng tầng chín bảo tháp bay đi tha mạng tha mạng bên ta mới cũng là chỉ đùa một chút ta không dám tha ta đi ta nguyện đầu nhập ngài dưới trướng hát sơn yêu vương lớn tiếng la lên đáng tiếc đã muộn cũng chính là ba năm cái hô hấp về sau hắn liền được thu vào tầng chín bảo tháp bên trong từ nay về sau ở bên trong chậm rãi mất máu cái này tầng chín bảo tháp cũng là xem như chân yêu tháp chu nam đắc ý lúc này hắn thu được hệ thống nhắc nhở đinh phán định ngài đánh bại hát sơn yêu vương hoàn thành đa luân pháp vương nội dung nhiệm vụ đinh đa luân pháp vương khôi phục thành quang phúc thế giới đặc thù trang bị quang diễm kim luân quang diễm kim luân năng lực cường đại có được trưởng thành tính có thể sử dụng một ít tài liệu cường hóa cụ thể mời câu thông khí linh đình, quang diễm kim luân trở thành ngài chuyên trúc trang bị chân khí cảnh trở xuống không cách nào trang bị trước mắt ở vào phong ấn trạng thái khi ngài tu vi đạt tới chân khí cảnh về sau tự động giải phong đinh ngài thu hoạch được quang diễm kim luân mở ra hát sơn thành cướp đoạt tư cách chuyên trúc trang bị chân khí cảnh mới có thể tu luyện nói như vậy ta còn thực sự đến tu luyện quang phúc thế giới võ công không biết tu luyện tới chân khí cảnh phải bao lâu chu nam xoa xoa cái cảm gần đây bên trong hắn là sẽ không tùy ý tu luyện quang phúc thế giới công pháp muốn tu nhất định phải tu hát tạp công pháp vậy sẽ phải đợi đến mình thẻ bài hợp thành kỹ năng giải phóng mình lại hợp thành ra thích hợp công pháp thẻ bài về phần quang diễm kim luân chu nam cảm giác cái này trang bị rất không tệ cấp bậc hẳn là rất cao dù sao có khí linh hắn liền thích loại này không tầm thường trang bị hệ thống nhắc nhở bên trong còn nâng lên hát sơn thành tranh đoạt tư cách nghĩ đến cái này hát sơn thành cũng không tầm thường hát sơn yêu vương thời điểm chạy trốn đều muốn k h i ế n nó cũng có thể chứng minh điểm này chu nam lúc này lại nhìn về phía hát sơn thành không nhìn không biết xem xét giật mình tòa thành này thế mà tại vụ n trộm chạy trốn lúc này hai đầu viễn cổ công thành cự thú đã thức tỉnh hai bọn chúng vai sòng vai giống như hai đầu lớn tê giác đối hát sơn thành ủi lấy chơi hát sơn thành trên thực tế chỉ là một tòa thành lâu n ó lớn nhỏ cùng chu nam hát tạc hoàng cung không sai bịt lắm bị hai đầu viễn cổ công thành c ự thú hủy đến không ngừng lùi lại v ố n éo v ố n éo phía sau lui rõ ràng có tránh né công kích hiểm nghi theo chu nam này hát sơn thành hẳn là sống mình sẽ động khá lắm cổ quái kỳ lạ một tòa thành chu nam liền vội vàng tiến lên nghiên cứu hát sơn thành tòa thành này lâu cũng có được cường đại bức xạ nguy hại chu nam tại hắn phụ cận mỗi g i â y phải bị hai nghìn điểm bức xạ tổn thương cũng may thái cổ long huyền quy cung cấp hồi máu chỉ tiếc cái này hát sơn thành đại môn đóng chặt giờ phút này là nghiêng chu nam nhìn không ra hắn thuộc tính tin tức nghiên cứu một hồi lâu cũng nghiên cứu cũng không được gì không cách nào đem hắn thu nhập không gian chữ vật cũng không có cách nào chứa lên xe lôi đi chỉ có thể xác định tòa thành này lâu mình sẽ động lão long vương hùng miêu tiên binh tôn tướng cua hết thể tới chu nam gọi lão long vương các loại để bọn hắn vây lại hát sơn thành phòng ngừa hắn chạy mất về phần hai đầu viễn cổ công thành cự thú chu nam không có để bọn chúng tiếp tục công kích hát sơn thành liền sợ sơ ý một chút thật cho hủy đi lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục h á c sơn yêu vương tuy nhiên bị tầng chín bảo tháp cho thu nhưng h á c sơn giá quái còn có không ít chu nam cũng hưu tâm thu thập một chút yêu h ạ c h bởi vậy quyết định trước đem chúng quanh giá quái dọn dẹp sạch sẽ lại đến chậm rãi nghiên cứu h á c sơn thành đến lúc đó có thể để hai đầu viễn cổ công thành cự thú thử một chút cưỡng ép phá cửa không có h á c sơn yêu vương tại h á c sơn giá quái liền cũng là một đám người ô hợp căn bản không có uy hiếp tính thiên vương cái địa h ổ cùng hai đầu viễn cổ công thành cự thú lại thêm vào chiến trường tình thế cũng là nghiêng về một bên khi mấy cái tương đối mạnh thụ yêu bị xử lý về sau những cái kia g i quái cũng liền tán đi chu nam quét dọn hiện trường thu hoạch đại lượng thấp kém yêu hạch cùng công pháp thẻ bài tuy nhiên những cái kia công pháp thẻ bài tương đối công pháp đại nhật hàng ma kiếm cùng công pháp l i ệ t tâm trùng ma đại pháp liền muốn phổ thông được nhiều đại đa số là thẻ xanh lá cùng thẻ trắng xem xét tên liền biết bình thường lại chờ một lúc chiến đấu triệt để kết thúc chu nam bắt đầu thu hồi không dùng đến thẻ bài một lát sau hắn đi vào lật nghiêng h á c sơn thành phụ cận nói ra uy đ ừ n g giả bộ chết đứng dậy nào h á c sơn thành trước đó còn thỉnh thoảng ốm một cái nghe xong chu nam nói lời này liền liền không n ú c ních chu nam cười lắc đầu nói n g ư ơ i cái tên này ngược lại là thật có ý tứ chẳng lẽ ngươi nguyên hình là công trình kiến trúc tao nộ bức xạ hạt nhân sau đó liền thành yêu quái ngươi biết nói chuyện sao hắc sơn thành không n ú c ních ngươi nếu là lại g i ả chết ta muốn phải cưỡng ép phá cửa hà chu nam hướng hai đầu viễn cổ công thành cự thú vây tay cái này hai đầu cự thú liền chậm rãi đi tới viễn cổ công thành cự thú không chỉ có gặp trở ngại kỹ năng còn có phá cửa kỹ năng tuy nhiên chúng nó rất ít khi dùng bởi vì thành tưởng chúng nó một đầu liền có thể đụng sập đâu còn dùng lấy phá cửa tuy nhiên viễn cổ công thành cự thú phá cửa kỹ năng cũng rất mạnh tụ lực 30 giây một kích liền có thể đánh dụng thành môn 1.800 vạn độ bền cho nên hai đầu cự thú viễn cổ thật muốn từ chính diện tiến đánh thành môn cũng rất cứng hãn lại còn không có gặp trở ngại sau hôn mê kỹ năng sau giao mà hai đầu viễn cổ công thành cự thú thoáng qua một cái đến hắc sơn thành quả nhiên liền không bình tĩnh nó run l y bầy chu nam thật cũng không để hai đầu viễn cổ công thành cự thú thật cưỡng ép phá cửa hắn trước đối lão long vương nói nga hộ pháp cho hắn đến cái đặc hiệu công kích lão long vương ngay tại chỗ lật ngãi nào một cái nhanh chóng một cái đột p h á p thoáng hiện đến hát sơn thành phụ cận một cái c u i t r ò n nghệ ở hắn trên cửa thành không có đánh ra tổn thương sổ tự nhưng đánh ra thận kích hai cái này trạng thái văn tự lần này hát sơn thành liền tựa như tằm trùng cuộn mình đứng lên trên đó phương lập tức toát ra màu trắng văn tự đau chết đau chết trời đánh hạ thủ c h â n h ác chu nam thấy s ư ớ n g sở nay màu trắng văn tự cho hắn một loại đối thoại phao phao cảm giác hắn cả kinh nói đây là ngươi đang nói chuyện hát sơn thành ngươi sẽ còn phát im lặng tuyệt đối chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ hát sơn thành không biết nói chuyện nhưng có vẻ như có thể văn tự nói chuyện tiếm thật là kỳ hoa lau mồ hôi g và g hát sơn thành lại phát một cái hùng miêu lau mồ hôi biểu lộ đ ộ tiêu chu nam chỉ cảm thấy thiên lôi c u ộ n c u ộ n hắn tiến lên đá đá hát sơn thành lại nói ta đem hát sơn yêu vương cho thu ngươi về sau đến đi theo ta hiểu chưa hát sơn thành im lặng tuyệt đối là có ý gì ngươi không nghe lời ta coi như đánh n g ư ơ i a hát sơn thành chớ lại để cho này tên nhỏ con đánh ta hắn hạ thủ quá đen kỳ quái ta vì sao lại cảm giác được đau bởi vì lao long vương v õ công đã xuất thần nhập hóa chu nam trong lòng tự nhủ cái này hát sơn thành rốt c ụ c nói chuyện vậy liền dễ làm hát sơn thành v õ công không giống trái ngược với yêu pháp chúng ta trò chuyện điểm thực tế hướng chủ nhân của ngươi làm một chút tự giới thiệu đi hát sơn thành ta không có chủ nhân hát sơn vĩnh viễn không làm nô trừ phi trừ phi cái gì bao ăn bao ở hát sơn thành dĩ nhiên không phải trừ phi ngươi có thể tới bách vong núi giúp ta tìm tới hát sắc thần t h ạ n h bách vong núi có xa hay không không xa vậy ngươi dẫn đường chúng ta nhanh lên Ta thời gian đang gấp. Dập, đen dập, Dâm chương í n Sơn Thành đứng lên, trên h đó l ba trăm o á t bốn mươi lăm ta chính là một tòa căn phòng hát sơn thành giờ phút này cũng không giả vờ nó xoay quay thân tử trước mặt này hai cái bị viễn cổ công thành cự thú xô ra đến lô thủng lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc nhích khép lại tiếp theo chu nam liền thấy nó đi đường tình cảnh lúc đầu chu nam coi là ra hỏa này biết nhảy lấy hành lang không nghĩ tới nó lại là tả hữu lay động phía dưới bốn cái sừng vì chân khẽ vấp khẽ vấp dịch chuyển về phía trước bước hắn thân thể trở nên mềm mềm đạn đạn phảng phất là cao su làm thành về phần hắn tiến lên tốc độ tương đối bản thân hình thể lộ ra không phải rất nhanh nhưng xem chừng một giờ cũng có thể đi hơn trăm dặm mặt khác hắn thân thể nặng nề xê dịch ở giữa lưu lại một cái cái hố sâu dấu chân ngươi đến cùng là cái gì sinh vật ta chu nam không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm hắc sơn trên thành phương toát ra văn tự phao phao ta chính là một tòa căn phòng là ai dạy được ngươi chữ hán sinh ra liền sẽ ngươi trước kia có chủ nhân sao không có vô số năm qua luôn có yêu vương m u ố n chiếm lấy ta vì thế chém chém g i ế t g i ế t tuy nhiên trừ hát sơn yêu vương cái này yêu giới thiên tài cùng ngươi bên ngoài không có người biết được ta tồn tại ý thức kỳ thật liền xem như hát sơn yêu vương cũng không cùng ta nói qua lời nói vậy ngươi có cái gì bản sự có thể trêu đến nhiều như vậy yêu vương tranh đoạt cái gì bản sự cũng không có ta chính là một tòa căn phòng ta tin ngươi cái quỷ hát sáp thần thạch là cái gì không biết nhưng ta biết no đối ta rất hữu dụng bách vong núi là địa phương nào không biết không có đi qua không có đi qua ngươi có thể hay không đáng tin điểm ta chính là một tòa căn phòng chu nam cùng hát sơn thành nói chuyện t h ế m phát hiện ra hỏa này còn rất có thể nói chuyện tuy nhiên nó cơ hồ không có lộ ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng chu nam hiện tại chỉ có thể xác định ra hỏa này có vẻ như rất cổ lão mặt khác cũng là nó đối quang phúc thế giới địa lý rất quen thuộc một lát sau chu nam cùng nó trò chuyện lên quang diễm kim luân hát sơn thành không chỉ có biết quang diễm kim luân còn biết tượng phật đã cùng ác hồ thượng nhân chúng nó đều là hát sơn yêu vương thừa dịp ta không chú ý từ trong bụng ta trộm ra tượng phật đã là một tòa tiểu phật tượng ác hổ thượng nhân tựa như là một vị viễn cổ tồn tại ác nghiệm phân thân về phần quang diễm kim luân từ khi ta có được ý thức nàng ngay tại trong bụng của ta đã tu ra linh trí bị hát sơn yêu vương trộm đi về sau nàng có vẻ như còn tu ra phát thân chu nam nhìn thấy cái này hai đại đoạn văn tự nhất thời mừng rỡ hỏi vội ngươi là bảo khố sao trong bụng còn có bao nhiêu bà bối ta chính là một tòa căn phòng nào có cái gì bà bối vì phòng ngừa hát sơn yêu vương lại trộm đô Ta đem trong bụng đồ vật tất t đem đồ đều bụng cả hát i hiện tại cũng chỉ có một điểm yêu hạch cùng hạch tinh、thạch. ngươi nói ê u yêu hóa, chỉ hạch hạch thạch, hoặc có ta cũng cùng Không muốn mà nói ta liền ném một mặt đất, mà là. r n chiến bụ. Cái này, muốn.、Chu、Nam cảm giác cái này、hát、Sơn h khỏi Chu Hác Cái giác cảm cái bụ. h h như có chút bại ra, đem bảo bối đều cho thiêu hóa, à ngoài là người làm này n người chuyện bề bại bảo bối đều có ra, đem đây sơn a o Hác s thành cũng là không quan tâm hạch tinh thạch rất nhanh đại môn mở ra liền liền có đại lượng yêu hạch cùng hạch tinh thạch bay ra ngoài trong đó lại có không ít chất lượng tốt yêu hạch Cuối cùng, Chu Nam hẳn là cũng xem như nhất bút không nhỏ t à i phú mà lúc này đây tại h á c sơn địa giới tiêu ngọa long cùng d i ệ p phượng sổ giúp đỡ lẫn nhau cẩn thận trở về hậu sơn trước đó chu nam thả ra đại bộ đội cùng h á c sơn giã quái đại chiến thanh thế to lớn hai vị này không dám tới gần hiện tại phát hiện hậu sơn gió êm sóng l ạ n g các nàng lại đến tinh thần bởi vì từ đủ loại dấu hiệu xem ra h á c sơn yêu vương tựa hồ bị đánh chạy nay hậu sơn chiến trường một mảnh hỗn độn cây cối bẻi khắp nơi hô to hát sơn g ã quái vụn vặt lẹ tẻ chỉ còn lại mèo con hai ba con nhìn tình hình này thần thiên hộ đánh thắng tiêu n g ọ a long một mặt phân chấn trong mắt đều nhanh tỏa ánh sáng tựa như là hiện tại không biết hát sơn yêu vương là bị tiêu diệt hay là chạy trốn d i ệ p phượng sô cảm thấy chân kinh nàng cùng tiêu n g ọ a long đã nhận định là thần thiên hộ tới tiêu trừ hát sơn yêu vương trước đó nàng còn lo lắng thần thiên hộ thực lực không đủ hiện tại xem ra người này quả thật lợi hại không hổ là tự xưng thiên nhân phía dưới đều vô địch nhân vật này hát sơn yêu vương thực lực vẫn phải có ta nhìn hơn phân nửa là bị đánh chạy mà trong truyền thuyết hát sơn thành hẳn là bị hắn chuyển rời đi thần thiên hộ diệt cỏ tận gốc bằng vào ta đối với hắn hiểu biết tất nhiên là truy sát tới tiêu n g ọ a long liếc nhìn chung quanh nhìn thấy nơi xa hát sơn thành g i ấ u chân đột nhiên trong lòng hơi động lại đối diệp phượng sổ nói diệp bảo chủ nếu không chúng ta lần theo chiến đấu vết tích đuổi theo đi thần thiên hộ xuất thủ khó gặp ta không muốn bỏ qua ngoài ra còn có này hát sơn thành chuyên thuyết thành này liên quan thiên nhân bí ẩn ta cũng muốn đi mở rộng tầm mắt đuổi theo cũng tốt hai người ăn nhịp với nhau phản p h ấ t thương t ổ n toàn tốt đồng dạng vậy mà nghĩ đến đuổi theo xem náo nhiệt lúc này tiêu hành lực cùng diệp bảo đến cũng tới đến hậu sơn bảo chủ đại đ ư ơ n a hai người này nhanh chóng đi vào tiêu n g ọ a long cùng d i ệ p phượng sổ phụ cận đã là kinh hỷ lại cảm giác sợ hãi vội hỏi phát sinh cái gì vừa nghe nói là thần thiên hộ chạy đến tiêu trừ hát sơn yêu vương nhất thời nhiệt huyết dâng lên quả thật là thần thiên hộ xuất thủ ta liền nói là hắn đi hai người này đối thần thiên hộ lòng kính trọng càng sâu đúng bảo chủ ngài có hay không nhìn thấy một cái ngoại tộc người người kêu mặc một thân kim sắc áo giáp cưới một đầu biết bay lại ô quy tiêu hành lực lúc này nhớ tới chu nam đối với cái này ngoại lai người chơi hắn vẫn là rất có hảo cảm dù sao trong tay hắn có hoa quả làm người cũng hào phóng ngoại tộc người chưa thấy qua tiêu ngoại long nói xem chừng giữ nhiều lành ít đi đáng tiếc người kia cũng không tệ lắm là người cũ loại tự xưng đến từ một thế giới khác trong tay có hoa quả tiêu hành lực lắc đầu hắn dựa theo quê quán phong tục đối h ư không liền ôn quyền lại vung một thanh bụi đất coi như là vì chu nam t i ễ n biệt sau đó bốn người này dọc theo hát sơn thành dấu chân hướng phía trước đi liền muốn thấy thần thiên hộ phong thái sau một lát bọn họ phát hiện những cái kia dấu chân thông hướng bách võng núi cùng mây trắng thành phương hướng liền liền càng thêm khẳng định là thần thiên hộ đang đổi u g i ế t hát sơn yêu vương bởi vì tại cái này phương viên hơn nghìn dặm bên trong bách vong núi là so hát sơn còn muốn hung h i ể m c h i địa nơi đó tồn tại cổ di tích yêu tà hung thú càng nhiều càng mạnh tại bọn họ nghĩ đến hát sơn yêu vương có thể là muốn đi bách vong núi xin giúp đỡ chỉ là bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh cho dù triển khai thân pháp tại hoàng sơn giã l i n h bên trong một giờ cũng nhiều lắm là chạy cái năm mươi sáu mươi dặm địa chu nam nhưng không biết đằng sau đi theo cái đuôi nhỏ hắn trên đường đi cùng hát sơn thành nói chuyện p i ế m cảm giác ra hỏa này tuy nhiên kỳ hoa nhưng tuyệt không phải phá vật ước chừng sau hai giờ chu nam nhìn thấy bách vong núi kia là một tòa tương tự to lớn đầu lâu đại sơn trên đỉnh núi khói đen bước lên xem xét cũng không phải là đất lành hắc sơn thành đối với địa hình rất quen thuộc giờ phút này trên đầu toát ra văn tự phao phao núi này trên có mấy đầu đại yêu tuy nhiên không bằng hắc sơn yêu vương lợi hại nhưng cùng tượng phật đá bọn họ không sai bị lắm ta có thể cảm ứng được hát sắc thần thạch ngay tại đỉnh núi người h m hộ ta lên núi đừng để ta bị bắt đi chương ba trăm bốn mươi sáu bách vong núi nhiệm vụ đinh phát động nội dung nhiệm vụ hát sắc thần thạch、đinh. hát sơn thành sắp đến tiến về bách vong núi mời làm tốt tiềm hộ hiệp trợ hắn thu hoạch được hát sắc thần thạch khi hát sơn thành thu hoạch được hát sắc thần thạch sau phán định nhiệm vụ hoàn thành ngài sẽ thu hoạch được hát sơn thành tín nhiệm trở thành chủ nhân đinh hệ thống nhắc nhở hát sơn thành đến đã gây nên bách vong trong núi đại yêu chú ý mời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đinh phát động nội dung nhiệm vụ thăm dò bách vong núi bách vong trong núi tồn tại di tích viết cổ mời đánh giết trong núi g á c quái tham dò bách vong núi đặt thành nhận tảng điều kiện về sau bách vong sơn địa giới đem phát sinh to lớn biến hóa đinh hệ thống nhắc n h ắ n g ư ờ i đánh g i ế t bách vong núi lớn yêu hồng hoàng ủy thiên cương hầu vương đọa lạc chân nhân tứ diện yêu vương vong lượng c h i ô mỗi đánh g i ế t một đầu đại yêu ngài đem ngoài định mức thu hoạch được một vạn điểm trò chơi tích phân cùng một trăm k h o a kim cương đinh hệ thống nhắc nhở mời mở ra cổ lao truyền thống trận kích hoạt phúc địa linh mạch tu bổ định giới cơ thạch mỗi hoàn thành một hạng tiểu nhiệm vụ ngài sẽ thu hoạch được chất lượng tốt yêu hạch một viên tử s á c công pháp thẻ bài một chương hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên chu nam lúc này lại là lo lắng thời gian không đủ dùng rõ ràng hát sắc thần thạch cùng thăm dò bách vong núi là đại hình nhiệm vụ. mà m ì chu nam g h lúc này cũng không dám lãng phí thời gian hắn cấp tốc ném ra thẻ bài phanh phanh phanh phanh a đại binh tiểu tướng cấp tốc hiện thân chu nam thậm chí đem tiểu cầu đọt gờ cùng đồ con rùa đều phóng xuất Cũng may mắn, Chu、nam、có cho chút mắn Nam sung năng lượng kỹ năng,、cho、này may thẻ thẻ bài bổ bài kỹ đại ề nhiều u sung túc đủ MP. nếu không, hắn căn bản không có nhiều như vậy MP đến vận dụng những này túc thẻ có đủ đ MP, MP bài. vậy bộ đội ra sân trực tiếp bạo lực tấn công núi chu nam đứng tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu ôm một thanh bần đũ d ạ n nghỉ u ố n g gây mê lại lấy kiếm cánh buông thả kiếm khí d â m d ậ p vang vọng liên tiếp không ngừng từng đoàn từng đoàn phân liệt kiếm nhận nổ tung bạo lực đẩy ngang ven đường dã quái rất nhanh bách vong trên núi quần ma loạn vũ đủ loại dã quái xuất hiện trong đó có giống yêu quái cũng giống hung thú cũng có giống sinh hóa quái vật tóm lại chủng loại cùng số lượng hơn x á hát sơn dã quái có lẽ chúng nói chúng nó là dã quái không chính xác bởi vì chúng nó có tổ chức có kỷ luật có đầu mục dẫn đầu mới đầu có chút tán loạn dần dần liền như là liên quân dựa theo nhiệm vụ nói rõ những này dã quái vốn là muốn công kích hát sơn thành nhưng bây giờ không tới phiên chúng nó đối hát sơn thành xuất thủ chu nam lấy tiêu trừ cùng thảo phạt tư thái trực tiếp tấn công núi này hát sơn thành tựa hồ có chút đắc ý trên đó phương văn chữ phao phao không ngừng toát ra ta đem trực hành ba trăm mét ta đem rẽ phải chú ý bên trái đ ị đến ai có thể cả ta chú ý đại yêu xuất hiện gia hỏa này trước đó đi đường thời điểm đi được còn rất nhanh bây giờ lại nên ngang như là nhàn nhã tàn bộ giáo chu nam thấy đều nghĩ đạp nó hai cước không bao lâu cấp độ bột hồng hoàn quỷ xuất hiện chiến đấu càng phát ra kịch liệt mà bách vong núi động tĩnh bên này nghĩ không làm cho chú ý là không thể nào khoảng cách núi này mười dặm không đến có một tòa tiểu trấn quy mô người chơi căn cứ tuy nhiên nơi này không có thành tường cùng thành môn quy mô cùng thành trì cũng t r ê n lệch rất xa nhưng nó lại bị quan g phúc người chơi gọi là bạch vân h à n h cái này bạch vân thành xem như phương viên mấy ngàn dặm bên trong lớn nhất người chơi căn cứ trong đó có một ít tu vi đạt tới chân cương cảnh cao thủ kỳ thật quang phúc người chơi tu luyện tới chân cương cảnh chân khí trong cơ thể không chỉ có thể ngoại phóng còn có thể ngưng tụ đến như là thể rắn bọn họ nếu là đặt ở nhân loại thế giới hoàn toàn có thể tính là siêu phàm không chỉ có thể chất cường đại cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm thị lực thị lực các loại viễn siêu thường nhân cao thủ như vậy hoàn toàn có thể cảm ứng được bách vong bên kia núi động tĩnh phát sinh cái gì t h ư như là bách vong bên kia núi có chiến đấu sẽ không lại là thú t r i ề u đi nhanh đi thỉnh thần thiên hộ thiên hộ đại nhân không tại ta nghe nói thiên hộ đại nhân ngay tại bách v o n g núi chẳng lẽ là thiên hộ đại nhân ở trong núi cùng cường đại yêu tả hung thú động thủ bách v o n g sơn yêu tả c h à n lan nhà giàu đại nhân đã từng nói chắc chắn đem trên đó đại yêu chém giết sạch sẽ thiên hộ đại nhân tấn công núi hẳn là có thể đánh ra không ít bảo bối a nghe nói bách v o n g trong núi có cổ di tích trong đó cất dấu v õ công tệ u y thế t nếu có thể đi theo thiên hộ đại nhân cản quét một phen liền tốt trường phong vó quán chân khí cảnh trở lên tu giả lập tức lên ngựa đi bách vòng núi h ồ n g tụ đình các cô nương lên xe ngựa chúng ta cho thiên hộ đại nhân trợ đi đi bạch vân thành bên trong có chừng hai ba vạn người chơi mà thần thiên hộ ở đây trong thành uy vọng cực cao ự c c trong lúc nhất thời thần thiên hộ tại bách v o n g núi tiêu sát yêu tà hung thú tin tức liền t à n g ra rất nhanh liền có đại đội nhân mã ra khỏi thành đầy cõi lòng mong đợi hướng bách v o n g núi mà đi mà lúc này giờ phút này tại cái này bách v o n g phía sau núi phương có một người mặc trường bảo màu trắng qua đời phong ăn mặc tóc dài người chơi chính vất và cần cù thu thập lấy hoang dại hạch củ cải cái này người chơi g á n g dấp rất là anh tuấn Cùng phổ tại người quang chơi k này bên cạnh còn có một nhìn chỉ có một mươi một một m ư ờ i hai tiểu người chơi nay tiểu người chơi cũng là tiêu chuẩn quang phúc người chơi hắn cũng tại thu thập hạch củ cải thiếu ra phía trước núi bên kia có động tĩnh tựa như là đánh lên chớ đi còn nó tranh thủ thời gian nổ củ cải thiếu ra ta nghe được tiếng kèn tựa như là hồng quỷ hoàn gọi yêu hảo chớ đi còn nó những n à y hoang dại hạch củ cải đều là đồ tốt tranh thủ thời gian thu thập thiếu ra n g ư ơ i nghe cái này tiếng trống hẳn là thiên cương hầu vương gõ vang c h â n núi trống này trống một vang đại biểu có đại sự phát sinh chỉ sợ có người tấn công núi này không vừa vặn sao không có yêu quái ngăn cản chúng ta phát củ cải hôm nay nhất định là một trận thu hoạch lớn thiếu ra nếu không chúng ta đi phía trước núi nhìn một chút ta lo lắng thú chiều lại muốn tới n g ư ơ i đi ai đến bảo hộ ta a nghe lời hay là tranh thủ thời gian nhổ củ cải đi giống như phía trước còn có một cái quạt mỏ vừa vặn cũng đi đào mấy khối khoáng thạch thế nhưng là đ ư n g thế nhưng là cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm lòng hiếu kỳ hại mèo chết rời xa nguy hiểm mặn g u ồ n không muốn làm bị vô tội liên lụy người xem tiểu ngươi chơi cùng này bạch b à o người chơi ngươi một lời ta một câu nay tiểu người chơi rõ ràng đối phía trước núi sự tình rất hiếu kỳ có thể bạch b à o người chơi thì nửa điểm hứng thú đều không có chỉ để ý trên đất hoang dại hạch củ cải từng có một hồi tiểu ngươi chơi nói thiếu ra chúng ta hay là đi phía trước núi nhìn một cái đi hiện tại ta có thể khẳng định có yêu vương xuất thế ta sợ có người thụ thương thật muốn đi vậy ngươi trước tiên đem ta đưa đến địa phương an toàn bạch bao người chơi nói ta thiên nhân phía dưới đều vô địch thiên nhân phía trên một đội một quang phúc thế giới mạnh nhất người chơi kiên quyết không tranh vào vũng nước đ ủ c chương ba trăm bốn mươi bảy thiếu gia đã nạp khí bách vong trên núi chu nam hăng hái trên núi có kèn lệnh thổi có tiếng chống vang chu nam giống như qua năm quan chém sáu tướng giết bột hồng hoàng quỷ lại giết thiên cương hầu vương lại sau này giết đọa lạc chân nhân tứ diện yêu vương những n à y bột chiến đấu lực cùng hát sơn phía trên tượng v ậ t đá ác hổ thượng nhân đa luân pháp vương không sai bị lắm nhưng chúng nó trung thực chất phác không còn đầu một cái bị đánh chết kế tiếp mới lên cũng không chạy trốn xung phong đi đầu trực tiếp chiến đến chết bọn họ bị đánh chết về sau riêng phần mình rơi xuống một viên chất lượng tốt yêu h ạ c h mặt khác cũng là bốn kiện không coi thuộc tính không biết công dụng đạo cụ một chi kèn lệnh một cái c h ố n g lớn một thanh nhị h ổ một con kèn rơi bốn thanh nhạc khí chu nam không hiểu rõ cái này bốn kiện đồ vật có công hiệu gì bọn họ đều có bức xạ tổn thương bình thường nhân loại người chơi cũng không dám dùng mặt khác cái này bốn kiện đạo cụ không thể thu nhập không gian chữ vật chu nam đại đạo cụ xe vận tải không có thả ra coi như phóng xuất cũng chứa không nổi chu nam không còn cách nào khác c lúc này đỉnh núi có ầm ầm vang vọng hệ thống cho da nhắc nhở cuối cùng bột xuất hiện kỳ danh võng lượng tri ô đây là một cái có thể chịu hoán ác hồn đầu chim thiên sứ toàn thân nhanh nhánh biết phi hành đánh tan vách núi mà ra tay cầm hai thanh truy nhọ tử ra sân vận may thế mười phần nó cũng có đặc biệt trang bị kia là một bộ t h u n g nhạc hết thể hai mươi hai chỉnh chỉnh tề tề treo ở một cái giá bên trên đinh đinh nam đăng, đăng phát ra thanh thúy tiếng vang khá lắm cái này bách v o n g núi bột làm mở dàn nhạc ngay cả c h u n g nhạc đều đi ra chu nam cảm giác bách v o n g núi bột cũng thật có ý tứ hắn cũng không sợ này v o n g lượng chi ô trực tiếp mang theo chủ lực chiến tướng thẳng hướng đỉnh núi kỳ thật giờ này k h ắ p này khắp núi đều là g i ã quái cũng may chúng nó đều không biết bay đi có được viễn c h ỉ n h công kích cũng không nhiều nam đầu kiếm long cùng bảy con viễn cổ cựu đầu long lúc này hoàn toàn là đồ sát tư thái phản phất muốn dùng kiếm khí cùng kiếm nhận đem bách vóng núi bao phủ chúng nó đánh ra đại lượng yêu hạch hạch tinh hạch. hạ c、uh, uh, uh, uh, một bái một chút á c loại, u Nam c thân thể tương đối d n đơn vị tỷ như titan zima tiểu long nữ các loại thì tại hắc sơn bên cạnh thành bên cạnh trông coi nơi đó an toàn nhất hắc sơn thành lúc này mới leo đến giữa sườn núi nó thoải mái nhàn nhã trên đầu liên tiếp không ngừng toát ra văn tự phào phào đến đánh ta a ai có thể cả ta ta đem thẳng lên đỉnh núi thiếu yêu nhóm run dày đi đang ngồi đều là rắt rưởi độc cu cầu bại tịch mịch như tuyết đều nhanh đến đánh ta cũng phải thua thiệt ra hỏa này không biết nói chuyện chỉ có thể gửi công văn đi chữ bằng không đoán chừng là cái lớn loa thỏa thỏa tạm tâm nguồn ô nhiễm v o n g lượng chi ô làm bách v o n g núi cuối cùng bột thực lực hay là không kém so phía trước bốn cái bột đều mạnh hơn có thể miệng phun tia chớp màu đen có thể vung mạnh bay truy có thể đem bách v o n g núi toát ra khói đen biến thành vóng lựa ác hồn đinh đinh đ a n g đ a n g nó đem chung nhạc vừa gõ những cái kia vóng lựa ác hồn liền đem hắn bao quanh phòng hộ gia hỏa này còn biết nói chuyện nó ở trên đỉnh núi quát ngại gì thần thánh thật muốn cùng ta bách v o n g núi không chết không thôi nó không đợi có người trả lời nói lời kịch tiếp tục hô hát sơn thần t h á n h khôi phục duy cường giả có được tới đi cùng ta quyết nhất t ử chiến đi hát sát thần thạch ở đây thần thành còn không quy y n g chu nam không cho hắn quá nhiều đọc diễn văn thời gian rất nhanh lão long vương hiện ra thân là thích khách thủ đoạn một cái độn pháp thoáng hiện đến v ó n g lượng chi ô bên người một chỉ điểm ra lại không công kích v ó n g lượng chi ô mà chính là điểm tại treo chung nhạc chiến kệ điểm huyệt đặc hiệu công kích văn tự bị đánh ra đến v ó n g lượng chi ô lại thế nào dùng thiết truy gõ chung cũng gõ không vang cũng là bởi vì đây những khói đen kiêng ngưng tụ v ó n g lượng ác hồn lập tức liền loạn thành một đoàn không nhận v ó n g lượng chi ô điều động thiên vương cái địa h ổ cùng hai đại hùng miêu tiên thừa cơ xuất thủ rất nhanh v ó n g lượng chi ô bị đánh thành tan huyết nó rơi xuống đến đỉnh núi nơi đó có cổ đại di tích đổ nát thế lương khắp nơi rách nát v õ n g lượng chi ô trí thông minh so phía trước bốn cái bột cao một chút nó cũng mặc kệ chính mình c h u ngạc n h đem hai thanh truy nhỏ t ử ném một cái nhanh chóng hướng về hướng di tích hậu phương sơn động bách vóng núi phía trên hắc khí cũng là từ cái sơn động kia động khẩu xuất hiện v õ n g lượng chi ô tốc độ rất nhanh tuy nhiên lão long vương xuất quỷ n h ậ p thần hắn không đánh chính diện lại tựa như ngờ tới v õ n g lượng chi ô muốn chạy trốn một cái đột p h á p thoáng hiện đến hắn bên cạnh một cái t h ậ n kích liền dạy hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại này bước lên hắc khí sơn động trước đó đó chính là trước đó tại hậu sơn nổ hạch củ cải tiểu người chơi lúc này hắn s o n g mi nhũ chặt một mặt nghiêm túc tại hang núi kia trước đó ghim lên ma bộ tay trái nắm tay tay phải thành trưởng phía sau lại có kim quang t h o á n g hiện huyên hóa thành nhất tôn kim thân la hắn t h ậ n kích đặc hiệu chỉ khống võng lượng chi ô không đến năm giây đầu này bột gào lên đau đớn về sau cứng rắn chịu thiên vương cái địa hồ nhất đao cũng không hoàn thủ lộn nào phóng tới s ơ n động sau một khắc hắn lại bị bức tường kia tại cửa động tiểu người chơi một quyền đánh cho bay ngược hùng miêu tiên phan tú thuần lúc này cấp đóng quyền có hiệu quả võng lượng chi ô bị đông cứng thành băng điêu thiên vương cái địa hồ theo sát lấy nhất đao đem hắn vỡ nát ấm vang một tiếng dáng r ắ c dáng r ắ c vóng lượng c h i ô thân thể vỡ thành một chỗ vụ băng lại chỉ chớp mắt liền hóa thành quan g mang biến mất rơi ra hai kiện đồ vật một là chất lượng tốt yêu hạch hai toàn thân đen nhánh trong suốt là một quả bóng đá lớn như vậy hình cầu chu nam hạ t r à n g xem xét cái kêu màu đen viên cầu chính là hát sắc thần thạch cái này hát sắc thần thạch lại không phải bình thường b ư ớ c xạ tổn thương siêu cao chu nam khẽ rửa gần lập tức liền tổn thất một vạn điểm sinh mệnh giá trị mà lại thứ này không có thuộc tính tin tức cũng vô pháp nhật càng không thể thu nhập không gian chữ vật chu nam lui lại hai bước rời xa này hát sắc thần thạch lúc này lại nhìn bức tường kia tại trước sơn động tiểu người chơi có thể một quyền đem võng lượng chi ô đánh lui tiểu hài này lai lịch gì chu nam hiện tại chỉ có thể đánh giá ra phía trước là một quan phúc thế giới tiểu người chơi đối với hắn thân phận vô cùng hiếu kỳ kỳ thật này tiểu người chơi giờ phút này càng hiếu kỳ chu nam thân phận hắn không đợi chu nam mở miệng hỏi thăm trước hướng chu nam hỏi các hạ là người nào hảo hảo lợi hại có thể đánh giết yêu vương ta chính là hát tạp hoàng đế chu nam thuận miệm nói một câu lúc này cũng lời suy nghị quá nhiều tiểu bằng hữu ngươi là ai tiểu ngươi chơi nói Ta tên không nhớ rõ chương ủ a m ì n thiếu ta danh. gia gọi g vô n i c ù thiếu t niên là ba trăm bốn mươi tám hoàn thành thăm dò nhiệm vụ vô danh tiểu người chơi còn có cái thiếu g i a chu nam đối diện trước cái này tiểu người chơi thân phận càng thêm hiếu kỳ hắn bộ dáng là cái hài đồng nhưng nhìn hắn lời nói và việc làm chỉ sợ không phải thật hài đồng bất quá thời gian gấp gáp không kịp nhàn nhã nói chuyện phiếm chu nam lập tức nói vô danh tiểu hữu ta có nhiệm vụ mang theo thời gian cấp bách chúng ta sau đó trò chuyện tiếp nói xong hắn tranh thủ thời gian dò xét b ố n phía hát sát thần thạch bị đánh ra đến tiếp xuống chỉ cần hát sơn thành đi vào đỉnh núi hát sơn thần thạch nội dung nhiệm vụ đoán chừng coi như hoàn thành tên kia đi chậm rãi một bước ba dao nói không chừng lên núi còn phải nửa giờ mà thăm dò bách vong núi còn có ba cái tiểu nhiệm vụ cũng chính là mở ra cổ lao truyền thống trận kích hoạt phúc địa linh mạch tu bổ định giới cơ thạch chu nam xem chừng cái này ba cái tiểu nhiệm vụ không khó lắm hoàn thành nhưng tất nhiên muốn lãng phí một chút thời gian lúc này nhất định phải g à n h giật từng giây võng lượng c h i ấu trông nhạc cùng truy nhỏ từ không cách nào thu nhập không gian chữ vật chu nam cũng lời ư thu hắn để lão long vương cùng thiên vương cái địa hồ trông coi chiến lợi phẩm đi đầu liền muốn đến phía trước sơn động thăm dò rất rõ ràng cái sơn động kia không tầm thường đi vào đi một chuyến nhất định có thể phát hiện chút gì vô danh tiểu người chơi giờ phút này đột nhiên nói đây là bách v o n g mê quật trong đó đường rẽ vô số mê vụ ung tùm cực kỳ hung hiểm các hạ thật muốn vào động chu nam nghe vậy trong lòng hơi động hắn đánh giá vô danh ngươi thật giống như đối cái này bách võng mê quật rất quen thuộc vô danh gật, gật đầu Ta biết cũng không vậy ì gì, vì cái gì. Tuy nhiên ta xác thực biết được bách chỗ phúc chiếm cứ, phúc ráng. nhiên biết núi nhiều núi thiên bởi mới biến giờ thiên vong trong động hung Động tuy ta rất một tà thú thành yêu này bây ẩn, vốn dần dần biến thành giờ bộ dáng. Động thiên phúc địa, địa. bí bị bộ v là n g ư ơ i có biết như thế nào mở ra cổ lao truyền tống trận như thế nào kích hoạt phúc địa linh mạch như thế nào tu bổ định giới cơ thạch giống như biết nếu như ta nhớ không lầm cái này mê quật chỗ sâu xác thực có một cái truyền tống trận chỉ cần bổ sung đủ lượng hạch tinh thạch liền có thể mở ra định giới cơ thạch cũng tại cái này mê quật chỗ sâu đã tổn hại thể tụ toái phiến có thể chữa trị muốn kích hoạt phúc địa linh mạch cũng cần tiến này động quá tốt chu nam nghe vậy đại hỷ tiểu huynh đệ hỗ trợ mang cái đường có được hay không vô danh hình như có chút khó xử nói cái này thiếu gia còn tại hậu sơn chờ ta đâu ta cần phải đi thu thập hạch củ cải hạch củ cải ta tiếp tế ngươi thiếu gia còn muốn đào hạch thạch hắn đào đến chậm ta phải đi giúp hắn hạch thạch ta cho ngươi này vô danh ngẫm lại đột nhiên chỉ chỉ phía trước võng lượng chi ô rơi xuống trung nhạc nói nếu như ngươi nguyện ý đem này bảo bối đưa cho ta, ta liền giúp ngươi có thể a chu nam cực kỳ hào phóng nói hắn biết này chuông nhạc là cái b ả o bối nhưng mình căn bản không biết làm sao dùng tặng người cũng không phải không thể vậy thì tốt n g ư ờ i đi theo ta đi cái này bách v o n g mê quật bên trong đường rẽ rất nhiều ngươi theo sát cũng đừng ngặt đường đi trước kích hoạt phúc địa linh mạch đi các loại giúp s ố n g ngươi ta lại đi lấy bộ kia b ả o bối vô danh là cái hành động phái lập tức phía trước dẫn đường chu nam làm sơ an bài nhảy xuống thái cổ long huyền quy liền liền đi theo vào mà vừa tiến vào này sơn động chu nam liền có một loại tiến vào mê cùng phó bản cảm giác trong đó quả nhiên là đường rẽ rất nhiều hơn nữa còn có khói bụi ánh mắt chỉ có thể nhìn mặt năm sáu mét kỳ thật chu nam ghét nhất mê cung nếu là không có vô danh dẫn đường hán đại khái dẫn đầu sẽ sử dụng đại đạo cụ máy xúc trong cái này lùng tung phá hư một phen mặt khác chu nam tại mê quật bên trong không cách nào hưởng thụ được thái cổ long huyền quy trị liệu tốt trong cái này cũng không có bức xạ tổn thương theo tiến lên chu nam phát hiện cái này bách vong mê quật quả thực cũng là con kiến động trong đó đường rẽ có rất nhiều là hướng phía dưới siêu siêu vẹo vẹo đáng ghét nhất hay là này phong cản tấm mắt khói bụi hắn xem chừng mình thật muốn dùng máy xúc đem nơi này s a n bằng độ khó khăn cũng không nhỏ cũng may có vô danh tiểu bằng hưu dẫn đường vô danh đối bách võng mê quật quả nhiên là hết sức quen thuộc hắn bước đi như bay lựa chọn đường rẽ không chút do dự chu nam cùng hắn đi mười phút đồng hồ liền tìm đến một ngụm linh tuyển tùy theo có hệ thống nhắc nhở vang lên cáo chi chu nam chỉ cần hướng linh tuyển bên trong đầu nhập ba khối chất lượng tốt yêu hạch liền có thể kích hoạt phúc địa linh mạch chu nam trong tay chất lượng tốt yêu hạch cũng không ít lúc này lấy ra ba viên đầu nhập linh tuyển tùy theo này linh tuyển bên trong liền t o á t ra kim sắc qua mang rất nhanh thanh thế to lớn. qua ước chừng hai phút đồng hồ này linh tuyển bên trong liền toát ra sáng l o n g l á n h khí vụ đinh bách vong núi phúc địa linh mạch khôi phục chúc mừng ngài hoàn thành bách vong núi thăm dò nhiệm vụ một ban thưởng ngài chất lượng tốt yêu hạch một viên nhị tinh thẻ tím công pháp hạch tâm sức cạnh tranh đồ vật đã cấp cho đến ngài chữ vật ba lô xin chú ý xem xét chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở trong lòng vui mừng lấy ra công pháp hạch tâm sức cạnh tranh xem xét hạch tâm sức cạnh tranh tuy nhiên tên kỳ quái nhưng đây là quan phúc thế giới bên trong nghiêm túc công pháp thông qua hắn miêu tả tin tức chu nam càng thêm xác định quan phúc người chơi công pháp là tu năng lượng hạt nhân. rất nhanh cái chi gọi h bách vong trên núi chiến đấu liền kết thúc trong núi tuy nhiên bừa bộn một mảnh nhưng mặt đất có không ít thấp kém yêu hạch hạ cấp thẻ bài trở giống như tản bộ tản bộ hát sơn thành giờ phút này liền càng đắc ý tại ô n bọn họ nghĩ đến bách vong núi biến hóa khẳng định là thần thiên hộ gây nên xem chừng hắn là i é t đại yêu mà tại bách vong phía sau núi núi một cái nhà gỗ nhỏ bên cạnh bị vô danh gọi là thiếu gia bạch bảo người chơi miệng hé mở ngơ ngác nhìn bách vong núi đỉnh núi người này chính là thần thiên hộ t i ể u vô danh lại nhịn không được động thủ a ai là người liền không thể khiêm tốn một chút sao hay là tuổi trẻ không biết dấu tài ta giới này chiến lược đệ nhất nhân vo công cao như vậy nhưng xưa nay không khoe khoang thần thiên hộ mỉm cười nói đột nhiên trau mày một cái giống như có chút không đúng vô danh đánh không lại núi này bên trên yêu vương a xấu sẽ không thật có cao thủ cao cao thủ xuất hiện đi thiên nhân cường giả hắn hơi chút suy nghĩ trung quy l à bước chân hướng phía trước núi mà đi chu nam không biết ngoài động tình hình hắn đi theo vô danh rẽ trái rẽ phải từ trên xuống dưới không bao lâu ngay tại một cái phòng nhỏ bên trong tìm tới một khối định giới cơ thạch toái phiến muốn chữa trị định giới cơ thạch đầu tiên đến đem hắn toái phiến tệ tụ chu nam lại bận việc một hồi rất thuận lợi đem định giới cơ thạch chữa trị bởi vậy lại lấy được một khối chất lượng tốt yêu hạch cùng tam tinh thẻ tím công pháp hạch khí đạo nửa giờ sau chu nam đem viễn cổ truyền thống trận cũng cho kích hoạt lại lấy được một trường tứ tinh thẻ tím công pháp phi thiên tường long c h ả m cùng lúc đó có hệ thống nhắc nhở tại chu nam vang lên bên hai linh chúc mừng ngài đánh giết bách võng núi ngũ đại bột cũng hoàn thành thăm d ò nhiệm vụ dưới mặt đất di t bách v o n g núi đem chuyển hóa thành trung lập khu vực thành lớn chung quanh ngẫu nhiên sinh ra tư nguyên điểm cùng d ã quái cứ điểm đinh đặt thành bách v o n g núi thành i ể u ban thưởng ngài chủng tộc vinh diệu ba mươi vạn trò chơi tích phân năm vạn kim cương năm trăm quan phúc võ thần pho tượng kiến tạo bản vẽ ngài có thể làm trước mắt truyền thống trận mở một cái điểm truyền thống mời lựa chọn một lựa chọn bảng tại chu nam trước mặt bán ra trong đó có ba mươi ba cái có thể chọn hạng phân biệt đối ứng ba mươi ba cái điểm truyền thống cái này ba mươi ba cái điểm truyền thống bên trong có ba mươi hai cái là thế giới tên cũng chính là thẻ bài thế giới biển sâu thế giới hoang vu t h ế giới, k h ủ n g long t h ế giới, v â n vân vân vân. Nhưng còn có m ộ t c á i chín hát n h sơn thành. 349, h Trường 349, sơn thành chủ hát sơn thành như thế có mặt bài sao cùng văn minh thế giới ngang nhau đãi ngộ chu nam hơi chút suy nghĩ đem hát sơn thành tuyển định làm điểm truyền t ố n g đinh điểm truyền t ố n g trói chặt đinh hát sơn thành thu hoạch được truyền t ố n g quyền h ạ thông qua nên truyền t ố n g trận có thể thực hiện cùng hát sơn thành song hướng truyền t ố n g ngài làm truyền t ố n g trận kích hoạt người mỗi ngày có thể miễn phí hưởng dụng hai lần truyền t ố n g vượt qua truyền t ố n g số lần mỗi lần truyền tống cần tiêu hao một ngàn gieo giống tộc vinh diệu tích phân tại hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên thời điểm chu nam trước mặt truyền tống trận tỏa ra ánh sáng lúc này mặt đất đang lên cao có thạch trụ cầu thang đá cấp tốc xuất hiện đem này truyền tống trận trống lên mà lên vương vách đá vỡ ra bùn đất nham thạch như là nước chạy chạy xuống t r ô i ngoài hang động bách v o n g núi biến hóa càng lớn có ngọn núi tại chấp lên có ngọn núi tại sụp đổ nham thạch thổ mục đều tại tái tạo dưới núi có sơn môn xuất hiện thêm đá con đường tự động trải thành t ư n g toa cổ kiến trúc từ từ đi lên nguyên bản bách vong trong núi rất nhiều dã quái đột nhiên liền hóa thành quang mang biến mất có hoàn toàn mới dã quái từ trên trời r g xuống có cây có cấp tốc sinh trường có dòng sông xuất hiện có tư nguyên điểm ra hiện dần dần bầu trời biến thành xanh thảm g á ngây n g cùng cầu v n g phát ra kim mang mà hắc sơn thành còn không có leo đến đỉnh núi đâu giá hỏa này trên đỉnh đầu toát ra một chuỗi lại một chuỗi dấu chấm hỏi địa chấn làm sao còn có truyền t ố n g trận an trên người ta ta hắc sát thần thật đâu hắc sơn thành leo núi tốc độ rốt cục mau một chút rất nhanh chu nam cùng vị kia vô danh liền xuất hiện tại đỉnh núi dưới chân bọn hắn mặt đất đã biến thành bàn đá nguyên bản bách vong mê quật biến mất quả nhiên có khu vực thành lớn dáng vẻ chu nam quan sát b ố n phía hắn xem chừng lúc này đến chung quanh đi một vòng hẳn là có thể tiếp vào không ít nhiệm vụ đáng tiếc thời gian của hắn không nhiều vong lượng chi ô trông nhạc đ ư ơ n g n g ơ i lại thêm một chút hạch củ cải cùng hạch thạch đa t ạ chu nam nhìn về phía bên cạnh vô danh tiểu người chơi vị này vô danh lúc này lại có chút kỳ quái hắn xứng sờ nhìn xem hậu phương một tòa đại điện chu nam gọi hắn hai câu hắn thế mà không phản ứng chút nào chu nam đập bả vai hắn một chút hắn mới hồi phục tinh thần lại. nói ta giống như nhớ tới một ít chuyện nhớ tới cái gì chu nam thuận miệng hỏi hắn đối vô danh hết sức tò mò người này chính xác cũng là mất trí nhớ người chơi ngay cả mình tên gọi là gì đều không nhớ rõ chính hắn có lẽ không có người chơi khái niệm nói là có được nhận cách thiết định nở tờ cờ kỳ thật đều không nhiều lắm vấn đề chu nam không biết người này vì sao lại dạng này lớn nhất có thể là tu luyện kỳ quái công pháp cũng tỷ như liệt tâm trùng ma đại pháp loại kia điều này cũng làm cho chu nam đối quang phúc thế giới công pháp có chút kiến kỵ hắn yên lặng làm ra quyết định nhìn xem không đứng đắn công pháp việt không tu luyện Ta n h ớ tới ta giống như họ triệu vô danh nện truy đầu nơi này với ta mà nói tựa như là rất trọng yếu địa phương nói xong hắn trực tiếp hướng phía sau đại điện đi đến họ triệu chu nam nói thầm một tiếng hắn thấy vị này triệu vô danh ma cử chỉ điên rồ giật mình hô cũng không nên cũng không cùng ngươi hắn nói chuyện t i ế m đem trước hứa hẹn đồ vật phóng tới mặt đất nhanh đi thúc hát sơn thành leo núi Đến. hát sơn trên đầu thành t r i ệ u lấy văn tự phao phao nó lúc này có chút dáng vẻ hư vấn hát xác thân thạch ta đến chu nam cũng không biết hát sơn thành là thế nào thấy vật tóm lại nó chính xác đi vào hát sắc thần thạch phụ cận đại môn vừa mở từ trong đó toát ra kim quang hát sắc thần thạch liền liền bị cuốn đi vào sau một khắc hát sơn thành toàn thân phát ra kim sắc q u ò n mang tại hắn đỉnh điện hai bên mọc ra hai chi kim sắc c ử r á c nay c ử r á c dài lại cong cùng sừng trâu giống như hắn thân thể chậm d à i hóa thành tròn c ẹ p trước cổng chính xuất hiện kim sắc bậc thang phảng phất k ề s ắ t đất bờ môi hậu phương xuất hiện một cái tiểu bình đài cùng cái đuôi nhỏ này trên bình đài đứng thẳng cột cờ trên cột cờ tung bay một mặt tam giác cờ hát tạp hoàng đế ngươi rất không tệ từ nay về sau ngươi liền ta hát sơn thành huynh đệ tuân theo thần bí bình đẳng khế ước n g ư ơ i ta về sau có vinh cùng linh có nhục cùng nhục hát sơn trên thành phương toát ra văn tự phao phao sau đó to lớn cửa vừa mở ra từ trong đó bay ra một trường kim sắc quần trục h u nam tiếp nhận này quần t r ụ lập tức thu được hệ thống nhắc nhở r i n h hoàn thành hát sắc thần thạch nội dung nhiệm vụ chúc mừng ngài đạt được hát sơn thành thừa nhận cùng hát sơn thành ký kết khế ước về sau ngài sẽ thành hát sơn thành chủ nhân đồng thời mở ra chuyên chúc nhiệm vụ hàng ngày xin hỏi có tiếp nhận hay không khế ước tiếp nhận chu nam lập tức làm ra quyết đoán hắn trước mặt kim sắc quyển trục liền hóa thành một bó kỳ quái dây thừng hát sơn thành p h o n g lọng đặc t h u đồ vật chuyên trúc đồ vật c h ó i chặt đạo cụ hát sơn thành chủ người biểu tượng dùng hắn bao lấy hát sơn thành sừng có thể hạn chế hắn hành vi ngay sau đó chu nam trước mặt bắn ra một cái giao diện thuộc tính t í n h danh hát sơn thành thuộc loại duy nhất công trình kiến trúc truyền kỳ đạo cụ đẳng cấp 40, n độ bền 40 ức thành giáp 40, m i ễ n dịch một ít vật lý tổn thương ma kháng b ố miễn dịch hệ nào đó ma pháp tổn thương tính chuyên á c trúc nhiệm vụ hàng ngày một mỗi ngày dẫn đầu h á c sơn thành tản bộ nửa giờ có thể gia tăng hắn độ thiện cảm trị số lại hát sơn thành sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm chuyên trúc nhiệm vụ hàng ngày hai mỗi ngày là đèn sơn thành cho ăn một mươi vạn kím tệ nói do nó ba hát n h i ệ n cảm trị sơn Hác thành có được đặc i ể m thù tổn thương thiết lập miễn dịch đại bộ phận tổn thương đồng thời có thể nhanh chóng tự mình chữa trị mỗi giây có thể tự nhiên khôi phục một điểm độ bền p nói do bốn h á c sơn thành có được cường đại bức xạ tổn thương bức xạ bán kính năm cây số khoảng cách hắn càng gần bức xạ tổn thương càng cao nên bức xạ tổn thương vì độc hệ hỗn hợp tổn thương không phân bi tá thu h á c sắc thần thạch ảnh hưởng tối cao bức xạ tổn thương vì mỗi giây năm điểm nói do năm hát sơn thành có được to lớn không gian chữ vật đồng thời có thể thông qua tiêu từ năng lực Đem một ít c nói do sáu thu hát sắc thần thạch ảnh hưởng hát sơn thành thu hoạch được phi thiên năng lực đem hắn triệu hóa lúc có thể phát động phi thiên năng lực từ trên trời giáng xuống cũng có thể phát động đột địa năng lực từ dưới đất dâng lên nói do bảy hát sơn thành phát động bổ sung năng lượng có thể đem một ít đặc thù đạo cụ giao phó thẻ bài cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do tám tại hát sơn trong thành tu luyện quang phúc cấm pháp hiệu suất có thể tăng lên năm mươi hắn lại càng dễ đột phá cảnh giới nói do chín hát sơn thành có thể giải tỏa một ít vầng sáng năng lực cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói rõ m ộ ư ơ i hát sơn thành không thể xuất hiện tại sân thi đấu sân huấn luyện các loại phó bản không gian bên trong nói rõ m ộ ư ơ i một hát sơn thành đã trói chặt truyền thống quang phúc thế giới bách vong thành điểm truyền thống cái này hát sơn thành quả nhiên lợi hại bất quá làm sao ta thành chủ này có điểm giống phòng noa h mỗi ngày phải tốn mười vạn kim tệ đến nuôi nó đây là chăm chú chu nam t â y n â n g cái cảm hắn nghĩ nghiên cứu một chút hát sơn thành năng lực tuy nhiên cách mình bị cưỡng chế truyền thống về thẻ bài thế giới thời gian đã không nhiều hắn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ tranh thủ thời gian quét dọn hiện trường chương ba trăm năm mươi thần t i ê n hộ trước đó chu nam đánh ra đến rất nhiều chiến lợi phẩm cũng không có bởi vì bách vong núi dị biến mà biến mất bất quá thời gian không nhiều chu nam muốn toàn bộ nhặt lấy đã không có khả năng chỉ có thể hết sức nhiều nhặt mà hồng quỷ hoàn các loại bột rơi ra ngoài k ẻ n đồng sen nhị h ồ chống to các loại chu nam không cách nào để vào không gian chữ vật lại bị hát sơn thành tu lại ngươi cũng đừng cho ta ăn hết chu nam gấp hướng nó hô hát sơn trên thành phương toát ra văn tự phao phao yên tâm ta biết chúng nó là bà bối cho chúng nó tiêu tiêu tử quay đầu cho ngươi cường hóa thẻ bài cường hóa thẻ bài chu nam có chút không rõ lại hỏi chờ một lúc ta sẽ phải về nhà ngươi làm sao bây giờ ta có thể mang n g ư ơ i đi à? hát sơn thành ta biết phi thiên đ ộ i địa ngươi tùy thời tùy chỗ có thể triệu hoàng ta vậy là tốt rồi chu nam trong lòng một bao quát cái này hát sơn thành nếu là mang về thẻ bài thế giới tuyệt đối phong cách nó cái gì cũng không cần làm đứng ở mặt đất phương viên mười dặm tất cả đơn vị đều muốn nhận bức xạ tổn thương khoảng cách gần mỗi giây mất máu năm nghìn đây chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí a chỉ tiếc hát sơn thành bức xạ địch ta đều thương tổn chu nam làm thành chủ cũng không thể ngoại lệ trừ phi tu luyện quang phúc thế giới công pháp liền xem như để tránh thương tổn xem ra ta cũng phải tu quang phúc công pháp húng chi cái này hát sơn thành vẫn là chân khí đ ạ o trường ở tại trong đó có thể gia tăng tu luyện tốc độ chu nam yên lặng suy nghĩ viên vũ khí công hắn khẳng định phải tu luyện quang phúc công pháp cùng nó khác biệt tu chính là sinh vật năng lượng hạt nhân chu nam xem chừng cả hai có lẽ cũng không xung đột tại hắn lý giải bên trong viên vũ khí công tu thiên địa nguyên khí từ ngoài vào trong tại thể nội lưu giữ nguyên khí hậu kỳ tu nguyên thần quét sạch phúc công pháp giống như càng khuynh hướng công kích thủ đoạn cuối cùng cường hóa chính là thể chất đương nhiên đây là chính hắn cách nhìn đến tột cùng tu quan g phúc công pháp về sau sẽ như thế nào n à y còn phải chờ luyện về sau lại nhìn tuy nhiên đây đều là dạy hoa trên gấm đồ vật chu nam tinh lực chủ yếu khẳng định vẫn là phải đặt ở thẻ bài phía trên nghề nghiệp của hắn là hắc tạp hoàng đế chơi thẻ bài b ấ t lo dùng ít sức thực lực tăng lên dễ dàng nhất một lát sau chu nam trên thân thể tỏa ra ánh sáng không thể ước chế bị truyền tống về đến nhà mình doanh n h i thiên vương cái địa h ổ thái cổ long huyền quy các loại cũng theo đó biến trở về thẻ bài trở về hắn thẻ bài ba lô bách vong núi đỉnh núi nháy mắt cũng là quặng khu é、e、xuống tới hát sơn thành xoay quay thân thể trên đầu toát ra một loạt dấu chấm than vậy mà chậm dai chìm vào mặt đất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đây là n ó phát động đột địa năng lực lại chờ một lúc những cái kia từ bạch vân thành chạy tới người chơi mới đi đến trên núi những người này sợ h a i t h á n phục tại bách vong núi biến hóa trên đường đi đều là thổi phồng thần thiên hộ cái này bách vong núi biến thành thánh đ i ệ điều kiện gây nên nhìn những cái kia đình đài lâu các di tích viễn cổ hiện thế thiên hộ đại nhân quá mạnh lấy sức một mình khiến cái này bách vóng núi cải thiên hoán điệp không bằng chúng ta về sau liền đem núi này định là căn cứ đi chư vị thiên hộ đại nhân khẳng định còn tại trên núi chúng ta nhanh đi b à i kiến thiên hộ đại nhân hôm nay cường thế xuất thủ xem chừng đã bước vào thiên nhân cảnh những n à y người chơi càng trò chuyện càng là hư vấn mà đi được nhanh còn có thể nhặt được thấp kém yêu hoạch hạch thạch các loại tài liệu một lát sau bọn họ đi vào đỉnh núi liền gặp một tòa rộng dài trước đại điện thần thiên hộ chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mạ ứng lần này bọn họ càng thêm vững tin là thần thiên hộ san bằng bách v o n g núi chúng yêu từng cái kích động tiến lên hành lễ thần thiên hộ đầu tiên là mặt không biểu tình tiếp theo lộ ra mỉm cười hắn tay háo hất lên cất cao giọng nói chính như chư vị thấy cái này bách v o n g núi đã đại biến bộ dáng bây giờ chính là động tiên phúc địa tại hạ kỳ thật cũng không có làm cái gì vừa lúc mà gặp m à t h ô i tán đi đều tán đi riêng phần mình đi tìm cơ duyên đi lúc này triệu vô danh từ phía sau trong đại điện đi tới hắn khóa lại lông mày vừa nhìn thấy thần t i ê n hộ nhưng cũng lập tức tiến lên hành lễ nói thiếu ra bách vóng sơn yêu vương đã bị tru diện thần thiên hộ nhanh lên đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng nói tuyệt đối không nên nói cho ta đây hết thể là ngươi làm ngươi không có khả năng mạnh như vậy ừ m triệu vô danh nói diệt trừ yêu v ư ơ người n g một người khác hoàn toàn là ai thiên nhân cao thủ người kia cùng ngài đồng dạng cùng ta đồng dạng có ý tứ gì thần thiên hộ đột nhiên ánh mắt sáng lên nói ngươi nói là hắn là nhân loại triệu vô danh gật gật đầu hắn biết thiếu ra trong miệng nhân loại cũng là người cũ loại nhân loại thẻ bài người chơi thần thiên hộ xoa xoa cái cảm lại hỏi hắn ở đâu không biết triệu vô danh hướng chung quanh nhìn xem chỉ vào cách đó không xa mặt đất còn sót lại trung nhạc hạch củ cải các loại sự vật ây hắn lưu lại võng lượng c h i ô pháp khí này pháp khi đối với ngài đến nói hẳn là rất hữu dụng một lát sau thần thiên hộ tại triệu vô danh dẫn dắt hạn g phát hiện trăm n h ì n núi đỉnh núi truyền tống trận nay truyền tống trận là vượt giới truyền tống trận bây giờ trong đó chỉ có một cái điểm truyền tống tên là hát sơn thành nhưng là khởi động truyền tống trận này lại muốn tiêu hao một ngàn gieo giống tộc vinh diệu chủng tộc vinh diệu là cái gì ta giết sạch phúc người chơi có thể thu được sao hắc sơn thành lại là cái gì địa phương thần thiên hộ yên lặng suy nghĩ lại chờ một lúc tiêu ngoại long d i ệ p phượng s ố bọn họ đi vào bách vong chân núi bọn họ còn chưa leo núi liền nghe nói thần thiên hộ thần uy vô địch san bằng bách vong núi chúng yêu làm cho này biến thành động thiên phúc đ ị a bốn người này cũng đem bọn hắn liên quan tới hắc sơn phỏng đoán nói ra trong lúc nhất thời thần thiên hộ u y vọng phóng đại mọi người chỉ cho là hắn trước diệt hắc sơn lại diệt bách vong núi đem hắn thổi phồng vì quang phúc thế giới đệ nhất nhân giờ này khắc này chu nam đi vào bát ngát hoa nguyên hắn đứng tại thái cổ long huyền quy trên đỉnh đầu tuyển một mảnh c h ố n g trải c h i địa tâm niệm vừa động quát to ra đi ta hát sơn thành d ầ m d ậ p phía dưới mặt đất lập tức chuyển ra vang vọng tiếp theo trên bùn đất lật mặt đất vỡ ra hát sơn thành chậm rãi từ dưới đất thăng lên đột địa hai cái chữ to từ hát sơn trên thành phương xuất hiện hắn có thể bay thiên đột địa chu nam một khi triệu hoán thế mà thật đem hắn từ quan g phúc thế giới triệu hoán tới mà sở dĩ tại c h ố n g trải bắt ngát hoa nguyên n g đem bên trong triệu hoán đi ra đó là đương nhiên là bởi vì hát sơn thành có bức xạ tổn thương lại tổn thương bán kính năm cây số thỏa thỏa siêu cấp đại sắc khí cái này nếu là dùng để soát g i ã hoặc là tác chiến vô địch quang phúc thế giới người chơi tuy nhiên chiến đấu lực không được nhưng bức xạ tổn thương rất mạnh tại thế giới của bọn hắn không hiện lại tới đây vậy liền lợi hại từng cái đều mang tổn thương về sau đem hát sơn thành đặt ở giã quái cứ điểm treo máy không biết có thể hay không vì ta chinh phục đến thẻ bài ta nếu là tu luyện quang phúc c ô n g pháp có phải là cũng mang bức xạ tổn thương còn có cái này hát sơn thành trong đó có truyền thống trận từ nay về sau ta có phải hay không liền có thể tùy ý tiến vào quang phúc thế giới chu nam suy nghĩ ở giữa lấy ra hát sơn thành thòng lọng đem một vùng bao lấy hát sơn thành một chi sừng thú hát sơn trên đầu thành t o á t ra văn tự làm cái gì vì cái gì lôi kéo ta làm nhiệm vụ hàng ngày a lưu ngươi nửa giờ chương ba trăm năm mươi mốt quả thực là cuối cùng vũ khí hát sơn thành hiện tại vì chu nam mở ra hai cái nhiệm vụ hàng ngày cái thứ nhất cũng là lưu thành nửa giờ thứ hai là cho nó mười vạn kim tệ hai cái này nhiệm vụ hàng ngày là hát sơn thành thăng cấp quan trọng chu nam cũng phải dựa vào chúng nó tăng độ yêu thích bắt ngát hoa nguyên vô biên vô hạn trong đó không có bao nhiêu người chơi chu nam vừa vặn một bên lưu thành một bên nghiên cứu năng lực chu nam trước hết nhất nghiên cứu chính là hắn thành môn hát sơn thành thành môn không có cụ thể độ bền trị số nhưng cùng thành tường đồng dạng có thể bị phá hư tuy nhiên muốn phá hư thành này môn cũng không dễ dàng hát sơn thành tự nhiên hồi máu tốc độ rất nhanh mười phút đồng hồ còn có thể một lần phát động nhanh trong sửa chữa một sửa chữa cũng là khôi phục năm ngàn vạn độ bền có thể tưởng tượng hủy nhà hắn thành môn độ khó khăn chu nam mệnh lệnh hát sơn thành mở cửa thành ra ra hỏa này cũng là nghe lời đại môn một mở trên đầu toát ra văn tự phao phao Ta mỗi ngày ăn 10 vạn kim tệ, ngươi tại trong bụng ta nhiều thả một mỗi kim ngươi nhiều ngày ăn vạn bụng chu ú t tâm, ta yên không ăn n h i ề mỗi nam g à y liền thiếu ăn 10 vạn. 10 vạn còn s o Chu n a nói người chơi xem chừng đều nuôi không nổi ngươi chu nam trong lòng tự nhủ may mắn mình có kim giác đại vương nếu không mỗi ngày mười vạn kim tệ cũng không tốt soát kỳ thật chu nam biết được mình vài tòa chân hát truyền thống trận đã lợi nhuận mà lại hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm thật sự ruộng lậu lao còn kiếm tiền tuy nhiên kia là ly đại phủ bọn họ nỗ lực thành quả chu nam trước đó hứa hẹn chân hát truyền thống trận í c lợi để cho bọn họ tới phân phối l i ề nơi sẽ không nuốt l Cho này n chú mặt h i ệ đất bóng loáng như cảnh hậu phương trên vách tường tất cả đều là chữ vật cách những cái kia chữ vật cách trước hết nhất hấp dẫn chu nam chú ý hắn đến một hạng hết thể hai trăm linh sắp xếp ba trăm linh liệt cũng chính là sáu mươi cái chữ vật cách đều có số hiệu trình t h ì n h tê tê trong đó cất giữ đồ vật sẽ tự động điều chỉnh lớn nhỏ đồng loại đồ vật còn có thể điện ra cất giữ điện ra hạn mức cao nhất là 9 h í c á i cùng phổ thông chữ vật cách không có gì khác nhau bây giờ chỉ có trước bốn hào chữ vật cách bên trong có vật phẩm số một chữ vật cách bên trong đặt vào một thanh k ẹ n số hai chữ vật cách bên trong đặt vào một cái trống lớn số ba chữ vật cách bên trong đặt vào một thanh đồng sen số bốn chữ vật cách bên trong đặt vào một thanh nhị hồ cái này bốn kiện nhạc khí đương nhiên là bách vong núi b ộ t nhóm rơi ra ngoài tuy nhiên bộ dáng cùng lúc trước có chỗ khác biệt chúng nó đã bị hát sơn thành tiêu tử tuy h Hác、sơn、Thành nói, có thể dùng tại cường hóa thẻ chính thành thù e o có cường Cũng đặc Sơn tương đương nói, dùng tại trở thành đặc tài bài. là với i l ệ Chu nam tâm động, nhạc chữ cách nghiệm khí Nam động, bốn kiện liền bên trong vừa a tâm từ vật b đ ế nhiên trước mặt ắ hắn n thân là Hác Sơn Thành chủ đặc quyền. n Đây đặc Tuy là là Hác chủ h cho dù cái này bốn kiện nhạc khí bị tiêu tử chu nam cũng vô pháp nhìn thấy bọn chúng thuộc tính tin tí tức vẹn vẹn chỉ là có thể đem bọn họ thu nhập mình không gian chữ vật mà thôi chu nam rất nhanh lại sẽ cái này bốn kiện nhạc khí trả về cái này cũng phi thường dễ dàng chỉ cần tâm niệm vừa động chúng nó liền tự động bay về phía tường sau chữ vật cách hát sơn thành có thể tự động chỉnh lý sáu vạn cái chữ vật cách lần này ta liền không thiếu không gian chữ vật mà trừ những n à y chữ vật cách bên ngoài trong đại điện rộng như vậy cũng có thể xếp trồng chất không ít thứ chu nam nghĩ tới đây đem đại đạo cụ xe vận tải phóng xuất bình thường thẻ bài triệu hoán đơn vị chu n a m cũng không dám nơi này phóng xuất bởi vì bức xạ hạt nhân nghiêm trọng tuy nhiên đại đạo cụ xe vận tải không sợ thánh y con lừa nhỏ xem chừng có thể ăn hạch củ cải cũng không nhận bức xạ tổn thương đại đạo cụ xe vận tải bên trên bây giờ đổ đầy các loại đồ vật có thẻ bài cũng có tài liệu chu năm lười chính đến chỉnh lý tâm niệm vừa động xe vận tải bên trên những vật phẩm kia liền liền tự động bay lên phân loại cấp tốc bay đến tường sau chữ vật cách bên trong đây đương nhiên là hát sơn thành năng lực chu nam lại sẽ tự thân trong chữ vật không gian tạm thời không dùng đến đồ vật lấy ra tất cả đều tồn tại hát sơn trong thành hắn một chút kiểm tra mình tại quang phúc thế giới thu hoạch cũng không ít trừ hát sơn thành cùng trước đó bốn thanh nhạc khí bên ngoài tài liệu phương diện có hạch củ cải yêu hạch hạch thạch hạch tinh thạch các loại trong đó chất lượng tốt yêu hạch có sáu khối cực lớn hạch tinh thạch một khối thẻ bay cũng không kém màu trắng lục xác hạ cấp thẻ bại không tính còn có thẻ c đặc thù đạo cụ quang diễm kim luân cùng quang phúc võ thần pho tượng kiến tạo bài vẽ như thế thu hoạch tuyệt đối được cho phong phú đáng tiếc thẻ bài hợp thành kỹ năng còn không có giải tỏa không có cách nào chơi hợp thẻ chu nam hơi chút cảm thán lại đi nghiên cứu bên trái vách tường tường này bích phía trên vẽ lấy một bộ cây kỹ năng biểu đồ trong đó kỹ năng tất cả đều là vầng sáng kỹ năng như phá hư vầng sáng mù vầng sáng suy yếu vầng sáng a n mòn vầng sáng trì độn vầng sáng v â n v â n v â vân, n khoảng chừng 9 h chín cái tất cả đều là giảm ít vầng sáng tương đương với hát sơn thành bức xạ đặc hiệu ảnh hưởng bán kính năm cây số không phân bikta chỉ có tu quang phúc công pháp người hoặc quang phúc thế giới sinh vật cùng một ít đặc thù đơn vị có thể miễn dịch tuy nhiên những hảo quang này kỹ năng còn chưa giải tỏa muốn giải tỏa liền cần tiêu hao hát sơn thành điểm kỹ năng hát sơn thành hiện tại cấp b ố có b ố điểm kỹ năng có thể giải khóa b ố cái vầng sáng kỹ năng cái này đã phi thường c ư ờ n g hãn chu nam ở đây nghiên cứu một hồi lâu điểm ra bốn mươi vầng sáng cái này bốn mươi vầng sáng một khi toàn bộ chống ra tổng hợp có thể cực lớn suy yếu phương viên năm cây số bên trong tất cả áp dụng đơn vị năng lực cái này hát sơn thành quả thực là cuối cùng vũ khí chu nam không khỏi sinh lòng cảm thán cho dù là hắn hiện tại cũng không dám để hát sơn thành đem cái này bốn mươi giảm ít vầng sáng chống lên tới bởi vì những hảo quang này không phân địch ta chu nam có thể ma pháp miễn dịch lại không có nghĩa là bức xạ miễn dịch đánh giá cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng Chu cứu nghiên h Nam lại đi á truyền thống trận này không chỉ có chính chu nam có thể dùng người chơi khác cũng có thể dùng điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đi vào tới mà bởi vì truyền thống trận này tại hắc sơn thành nội bộ cho nên nếu là có người từ quang phúc thế giới truyền thống tới này đến đi qua hắc sơn thành đồng ý mới được hắn có thể cưỡng chế quan bế truyền thống trận này không biết thế giới khác có hay không cùng loại truyền thống trận Nếu là đều là chương ó t ể cho Hát t h à n ba trăm năm mươi hai ma chuột tràn lan chu nam từ quang phúc thế giới bên trong thu hoạch đầy đủ hạch củ cải trước đó chạy đến bát ngát hoang nguyên trước đó hắn mua sắm tiền đen bản giáp động lực bảo thạch các loại tài liệu đại đạo cụ xe vận tải thăng sao tài liệu đã là sung túc một phen thao tác về sau chu nam mười phần thuận lợi đem đại đạo cụ xe vận tải lên tới cựu tinh cựu tinh xe vận tải độ bền đạt tới bốn mươi năm hãn hộ giáp tăng lên tới bốn mươi điểm có thể miễn dịch một ít chỉ hướng tính ma pháp tối cao hành xử tốc độ đạt tới tháng năm năm bốn g m ở h ở chức nghiệp đánh giá là cao cấp nhiều chức năng trên xa t h á n h y con l ừ a nhỏ càng thần khí nó cái đầu lớn một vòng thỏa thỏa một t h â n hoàng kim t h á n h y trên lỗ hai đều mặc kim vòng hai hiện tại cái này l ư xa thế nhưng là xe ngựa hậu phương tấm phẳng có gần rộng chín mét dài 15, 16 m é t có thể c h ó i chặt tám tên hỏa lực pháo thủ lại một khi c h ó i chặt cùng hỏa lực pháo thủ đồng thời đang t r ắ n g lúc hỏa lực pháo thủ tầm bắn có thể tăng lên 120%. chu nam không có chút nào trần c h ờ đem năm đầu kiếm long c h ó i chặt vì hỏa lực pháo thủ kể từ đó điệt ra ngũ long thẻ tổ đặc hiệu năm đầu kiếm long tầm bắn có thể đạt tới 1.100 g ạ o về phần chống chỗ ba cái pháo thủ vị trí chu nam cũng không nóng n ả y thiết lập xe này một giờ có thể chạy tháng 5 5 4 0 ă m cây số so kiếm bướm phụ thể chạy còn nhanh hơn ngẫu nhiên ta còn có thể khi một khi siêu cấp lư xa đại hiệp mạ chu nam đi ra hát sơn thành hắn không có đem đại đạo cụ xe vận tải thu lại sau khi ra cửa cùng hát sơn thành nói đơn giản vài câu sau đó thổi huýt y sáo hát sơn thành thành môn liền liền mở ra t h á n h y con lừa nhỏ lôi kéo xe vận tải ra đi đem những n à y tài liệu đưa về hát sơn thành chu nam hướng xe vận tải bên trên tiện tay ném một chút tài liệu tâm niệm vừa động t h á n h y con lừa nhỏ lại lôi kéo xe vận tải trở về hát sơn thành trong đó chứa chở đồ vật tự động bay lên bị hát sơn thành thu lại hoàn mỹ tự động đưa hàng tự động chứa lên xe tự động dỡ hàng về sau xe vận tải liền dừng ở bên trong hát sơn thành ngươi có thể mang theo nó phi thiên đồn địa à? chu nam vô vô tay hát sơn trên thành phương toát ra văn tự p h à o p h à o ta là tu luyện đạo trường không phải bãi đỗ xe đều không khác mấy chu nam cười h a h a hắn lúc này mới phát hiện hát sơn thành hậu phương nhiều bốn mươi cây cột cờ một chút nghiên cứu liền minh bạch này bốn mươi cây cột cờ liền đại biểu cho bốn mươi vầng sáng nếu như là vầng sáng chống ra này bốn mươi cây trên cột cờ liền sẽ có tinh kỳ phấn khởi sau đó chu nam để hát sơn thành tại bát ngát trong hoa nguyên tự do hoạt động cũng không lo lắng có người có thể đưa nó thế nào hắn thì chân đạp tín điệp đi ngũ đại thần thú nơi đó giả mạo người quen cái này giả mạo người quen hiệu quả là rất rõ ràng chu nam bản thân chủng tộc vinh diệu trị số cũng cao ngũ đại thần thú hiện tại gặp hắn cũng sẽ lấy phương thức của mình chào hỏi chu nam chỉ hy vọng có thể đi theo ngũ đại thần thú đi đánh siêu cấp bút tuy nhiên loại chuyện này có thể nộ nhưng không thể cầu ngũ đại thần thú nhiều thời gian hơn hay là ở tại trong địa bàn của mình hoặc là ngủ hoặc là ngẩn người bãi phòng xong ngũ đại thần thú về sau chu nam hướng chân hắc địa lao đào hoa đạo đại tuyết sơn titan chi thành cắt đi một chuyến nhìn xem trong đó cảnh tượng Hiểu biết mặt ộ tộc tình hình gần đây, vì chính mình bổ sung một một t chút tình chút tiểu, tại hắn không thể hợp thành thể chút chính cùng súc cũng chỉ có thể nhiều chuẩn bị một chút hoa quả cùng hình mình hoa hoa hiện hắn không hợp nhiều hoa gia gần sung uống. bài, sữa an vì nấm, đây, đào đồ m bổ bò bị quả, quả khác chu nam còn đi xem một chút n g u y ệ t bạch đinh nàng thế mà tại đ ị a tinh chi thành tác chiến n à y đ ị a tinh chi thành xem như nàng mở thành trì bây giờ không biết làm tại sao bị đại lượng ma chuột trò vây quanh n g u y ệ t bạch đinh vội vàng tác chiến nàng còn mang theo mấy tên ti tan cự nhân nở cờ cờ tựa như là tiếp vào hạn thời gian nhiệm vụ chu nam không có quá nhiều quái nhiễu nàng nói ra nếu là nhịn không được liền gọi ta ta có siêu cấp vũ khí địch ta đều giết người cũng chớ xem thường ta chỉ là một chút con chuột nhỏ mà thôi ta hoàn toàn ứng phó được đến n g u y ệ t bạch đinh vội vã hôm ộ t câu chu nam lắc đầu kỳ thật cái này một vòng tản bộ xong gần nửa ngày thời gian liền đi qua hắn không có quái giày n g u y ệ t bạch đinh làm nhiệm vụ tùy ý giết một chút ma chuột về sau chân đạp tín đ i ệ p lại đi tới viễn cổ c ử u đầu xà xào huyệt trong cái này thả ra kim giác đại vương đại ác ma trần bá tiên hát hóa truy quăng người các loại vui sướng soát lên kim tệ trong quá trình này chu nam thả ra thần binh tranh bá trò chơi thiết bị chơi thần binh tranh ba trò chơi này đổi mới hiện tại không chỉ có thể một đối một còn có thể hai đối hai tổ đội chiến trò chơi thú vị tính càng mạnh chu nam n g ư ợ c tăng mục đồng từ hai ván ở giữa cùng hắn nói chuyện phiếm giải được thần binh tranh ba rất nhanh còn sẽ có nhất ba đổi mới đến lúc đó sẽ đẩy ra mới hai bản bình cũng cho phép người chơi tại hai bản sau huấn luyện vị thứ hai hạch tâm đệ tử mà cái này sóng đổi mới về sau phong thần quân rất có thể lại là một lần tranh tài xem ra muốn đi thần ma nghị hội một chuyến nhất định phải đổi tại tranh tài trước làm điểm có chút thiết bị cầm chuột cung lưới ca mở mới tốt cầm tiền t ư ờ n nha chu nam yên lặng suy nghĩ sau đó hắn bị tháp hạ lưu người máu n g ư ợ c ba cục liền thu máy tính mắng to một câu lạt cây trò chơi không chơi ngay sau đó chu nam liền lấy ra nguyên khí châu tu luyện hạo dương công lần này hắn tương đối nỗ lực đem hai ngày trước không có luyện bù lại c h ọ n vẹn tu luyện hơn bảy giờ đem khí công của mình chiến đấu lực trị số tăng lên tới bốn mươi mốt việc này không nên chậm trễ cho h á c sơn thành lưu lại một chút k i n h tệ lại hướng thần ma nghị hội đi một chuyến đi nghĩ tới đây chu nam hướng n g u y ệ t bạch đinh ly đại phổ bọn người phát đi tin tức nói cho bọn hắn hành trình của mình sau đó liền sử dụng thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng thân thể cấp tốc hóa quan g biến mất mà chu nam không biết là địa tinh chi thành tình huống lúc này đã là m ộ mươi phần hỏng bét ta cũng không thể một mực dựa vào nam phiếu đi nguyễn bạch đinh c ắ n cắn miệng ngôi nàng giờ phút này là một mình phân chiến có thể đi đến nơi này tình chi thành trừ nàng ra cũng chỉ có chu nam chu nam hiện tại đi thần ma nghị hội cơ hồ có thể nói không ai có thể chạy đến c h i viện ở trước mặt nàng là như là ông dương đại hải đàn chuột đây cũng không phải bình thường q á i vật công thành ma chuột tuy nhiên nhỏ yếu nhưng số lượng rất rất nhiều chúng nó có thể gặm cắn thành tường cùng thành môn răng rác răng rác rất nhanh liền có thể cho gặm xuyên một khi người chơi bị dìm ngập hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm mà lại tại những ngày ma chuột bên trong còn ẩn giấu đi ma chuột người chơi đây là một lần t r ù n g tộc xâm lấn những cái kêu ma chuột người chơi có chút âm hiểm bởi vì bọn họ tồn tại ma chuột đại quân lực phá hoại đạt được to lớn tăng lên đáng ghét ta làm sao lại có nhiều như vậy ma chuột thành viên gia tộc chạy đến còn cần một chút thời gian ta hết sức kéo dài một cái đi tòa này đ i ệ tinh chi thành tổn thất cũng là không coi là nhiều chuyện đại sự mấu chốt là hậu phương ti tan vương đình nếu là ti tan vương đình cũng bị phá hủy vậy ta về sau liền không thể lĩnh ti tan cự nhân thẻ bài nguyễn bạch đinh quyết định độc thân phân chiến cũng hướng chu nam hiện ra một chút mình thực lực kỳ thật giờ này k h ắ c này không chỉ có địa tinh chi thành bị vô số ma chuột vây quanh tại bắt ngát hoa nguyên n g địa phương khác cũng có đại lượng ma chuột thậm chí có một chi ma chuột đại quân đã tiếp cận đại tuyết sơn chương ba trăm năm mươi ba nối mạng cả chu nam đi vào thần ma nghị hội sau thẳng đến phong thần cao úc lần này hắn có kinh nghiệm cưới xe điện bằng qua đường thời điểm vô cùng cẩn thận không tiếp tục đâm thai không bao lâu tại kim linh tiên tử dẫn đầu h ạ chu nam rất thuận lợi nhìn thấy phong thần quân phong thần quân là một vị rất có ý nghĩ l a o đại sửng sốt muốn tại thế giới trò chơi t r u n g sáo bé con điện cạnh tranh trò chơi dùng hắn đến nói h ạ c h tâm sáng tạo thế giới không công bằng cũng không r a thăng bằng m i ế n g bá đây là không đúng đại đạo năm mươi thiên diện bốn chín ta là một phương văn minh c h i thần phải làm không có lớp học vì thế gian sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống sáng tạo một cái công bằng thi đấu trò chơi phong thần quân chậm rãi mà nói một thân chính khí chu nam trong lòng tự đủ ngài đây là thông thiên giáo chủ đi đem thiệt giáo giáo nghĩa đều rời ra ngoài đương nhiên ta trò chơi này hay là chủ yếu mặt hướng nhân loại người chơi dù sao ta là nhân loại văn minh tri thần cho nên trò chơi này vẹn vẹn chỉ ở thần ma nghị hội văn minh khu mở rộng còn xa xa không đủ phong thần quân ý vị thâm trường vỗ vỗ chu nam b ả vai chu nam bận bịu chắp tay nói minh bạch hiện tại ta đã kiến tạo hoàng kim thập nhị cung c h i tử chuột cung cùng s u ngư cung chỉ đợi thiết bị đúng chỗ thần binh tranh bá lập tức liền có thể lựa cháy đến、Tốt. phong thần quân mỉm cười nhìn ngươi tương đối thông minh ta liền không đi vòng n è o ta có thể giúp đỡ cho ngươi hai trăm đài trò chơi thiết bị chuyện này ngươi nhất thiết phải cho ta làm tốt chu nam nghe vậy lúc này v ô ngực nói đại ca yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mặt khác tiểu đệ xấu hổ ví tiền giống tuyết hắn còn nghĩ hướng phong thần quân tỉnh cầu điểm b a y dù sao hắn thần ma tệ tiêu đến không sai b i ệ t lắm đã đổi không nổi thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng nếu là lần này không thể đổi một t r ư ờ n g lần tiếp theo muốn đến thần ma nghị hội vậy liền đi đánh siêu cấp bột c ử c vật khí phong thần quân lại khoát khoát tay nói ngươi tại thần ma nghị hội bên trong không có hộ tịch ta là không thể tùy tiện mượn ngươi thần ma tệ nếu như bị điều tra ra ta sẽ không may như vậy đi người gần nhất lưu ý một chút hỗn độn hư không nhị thập bát tú nhiệm vụ ta chỉ có thể nói đến nơi đây minh bạch chu nam nhất thời lòng có lĩnh ngộ liên tục gật đầu hắn hiện tại đã xác định lão đại phong thần quân đang bày ra bộ bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn bên kia tuyệt đối có người xem chừng phải đặc biệt cho mình mở nhiệm vụ một lát sau chu nam đắc ý lĩnh được mười hộp trò chơi thiết bị mỗi trong hộp đều có hai mươi cái máy tính bao con động thừa dịp còn có thời gian chu nam ngay tại văn minh khu dạo chơi lần này hắn cũng không đưa ra ngoài bán thuần túy không không chơi chơi l bởi vì nhân loại chỉ có hai cánh tay cánh tay người bạch thuộc ngôn ngữ tay chân chú định học không tinh chu nam chỉ cầu có thể đơn giản giao lưu có thể xem hiệu là được đối với mình yêu cầu không phải rất nghiêm ngặt mà khủng long ngữ cái này hắn chỉ cầu t í n h lực khủng long phát ra tiếng nhân loại là học không thể không phải dắt tiếng nói gầm rú đơn giản như vậy ngoại giới một giờ tu luyện trong phòng cũng là một ngày chu nam một mực học tập đến bị cưỡng chế trục xuất xuất thần ma nghị hội hắn đánh giá mình học gần nửa tháng ngoại ngữ tiến bộ rất lớn trở lại thẻ bài thế giới về sau chu nam ngay lập tức đi lưu thành tại trong lúc này hắn phát hiện bắt ngát trong hoa nguyên n g ma chuột nước tràn thành lụt đã có rất nhiều người chơi tự phát tạo thành diện chuột đại đội sự tính ra khác thường tất có yêu chuyện này phía sau có âm mưu chu nam hơi chút suy nghĩ hướng nguyện b ạ c đinh chính nghĩa lại đao đấu chiến vô địch lâm vân bọn người phát đi trò chuyện hỏi thăm liền liền minh bạch ma chuột nước tràn thành lụt phía sau có ma chuột người chơi đang q u a y dối biết được tin tức này chu nam ngược lại không thèm để ý ma chuột nhỏ yếu hắn cảm thấy nhân loại người chơi hẳn là có thể đối phó được đến mình ngẫu nhiên x u ấ t một chút tay có thể không cần thiết đảm nhiệm nhiều việc ma chuột xâm lấn chuyện này có thể hay không cùng cái kia ma thử vương tử có quan hệ chờ một lúc đi trong địa lao hỏi một chút hắn đi đi trước cầm chuột lưới cả cùng sự ngưu lưới cả mở đi chu nam phỏng vấn qua vị kia ma t ử vương tử k ỳ danh lập tức cú s theo hắn tự thuật hắn còn chưa tới một tuần tuổi rất được hắn cha ma chuột chi vương s ư n g á i tin tưởng vững chắc phụ thân của hắn sẽ đến cứu hắn nửa giờ sau chu nam lưu lấy hát sơn thành không biết nghiền chết bao nhiêu ma chuột hắn để hát sơn thành tự hành hoạt động chân đạp tín điệp đi vào đại tuyết sơn đại tuyết sơn nơi này gió tuyết đầy trời vậy mà cũng lọt vào ma chuột vây công mà lâm vân câu nguyện luân đại lực kháng tôn bộ lenac hắn bất tín năm người đang dưới núi mở ra hơi nước xe tăng ép ma chuột còn có không ít người chơi trong cái này sinh động chu nam tùy ý cùng mọi người chào hỏi một chút liền liền đến đến tý thử cung nơi này vẫn như cũng mười phần trống trải tý thử thủ hộ thần tại cung điện hậu phương không n ú c nhích bên cạnh vây quanh bốn tên thai mèo thiếu nữ cùng hai tên thỏ nữ lang hai mèo thiếu nữ cùng thỏ nữ lang đương nhiên là ly đại phổ từ độ kim thành chợ đen mua được bởi vì hiện tại không có thiết bị các nàng ngay ở chỗ này bán sữa bò bán xúc nấm bán hoa quả bởi vì các nàng tồn tại tý thử cửa cung ngồi sổn một loạt uống sữa tươi người chơi nam cái này tý thử cung đã bắt đầu kinh doanh chu nam rất nhanh liền trong cái này thả ra một trăm đài thần binh tranh bá cho chơi thiết bị cửa cái ra vào những không i tươi a sữa uống tức lập bị ấ p phát phi phím, dẫn dù bọn hiện tân chứng minh, cho dù là tại dị giới, game online cũng phi thường có thị trường, ngồi trên bàn lung lay con chuột, uống vào sữa bò, nhưng、so、sánh ra ngoài đánh giá nhẹ nhàng nhiều, tới. Thế thế thật tại thị chuột, giới. giới, giã họ cho h đế, là, là lay vào bò, bầu game gõ gõ Sự sữa so có dị ra k khí Không cũng tốt. Không bao lâu ly đại phổ cũng tới chu nam cùng hắn thương nghị một phen xác định lưới cả thu phí tiêu chuẩn tí thử thủ hộ thần lúc này liền tương đương với lưới lớn quản một mực lấy tiền hai mẹo thiếu nữ cùng thỏ nữ lang cũng là tấm lưới quản cùng phục vụ sinh cái này tý thử lưới cả hoàn cảnh tuyệt đối tốt một lát sau chu nam lại đi đ à o hoa đảo x ỉ u n ư u c u n g ở trong đó thả ra tám mươi đài trò chơi thiết bị hơi l á t qua lắc lại một lát x ỉ u n ư u lưới cả cũng bắt đầu kinh doanh còn lại hai mươi đài trò chơi thiết bị chu nam phóng tới nhà mình nhiệm vụ trong đại sảnh tý thử thủ hộ thần cùng x ỉ u n ư u thủ hộ thần có không gian chữ vật có thể thu tiền cho nên hai đại lưới cả ích lợi chỉ có thể chu nam mới có thể nói ra bộ phận này ích lợi hắn liền định mình giữ lại dùng sau đó chu nam cũng không lãng phí thời gian hắn để lý đạt phổ đến diễn đàn phát bài bột tuyên truyền tý thử lưới cả cùng x ỉ u n ư u lưới cả mình về doanh địa kiến tạo quang phúc v õ thần pho tượng soát kim tệ mua tài liệu đi dạo nhiệm vụ đại sảnh d ặ n d ò tháp hạ lưu người các loại nghiêm túc huấn luyện bận rộn năm ngày sau đó chu nam đem trừ bảo tháp c h ấ n hạ yêu nam đạt thân không bạo bên ngoài tất cả chủ chiến thẻ bài toàn bộ lên tới cựu tinh còn thu thập tiếp cận một vạn tấm thẻ bài xem như hợp thẻ tài liệu đáng nhắc tới chính là chu nam từ sơn động chi vương nơi đó làm đến đại lượng tiên h ạ thẻ bài rất hiển nhiên sơn động chi vương nắm giữ tiên h ạ thẻ bài chế tác bí phương mà tại một ngày này, nhiệm vụ trong đại sảnh rốt cuộc soát ra hỗn độn hư không h a t i n h túc nhiệm vụ này nhiệm vụ tên hỗn độn hư không h a t i n h túc nhận lấy điều kiện đẳng cấp lớn hơn cấp 10, t h a n h toán 10 vạn kim tệ nhiệm vụ nói rõ t h a m dò hỗn độn hư không tìm tới 28 t i n h cúng bãi p h ỏ n g cang kim long giác mục giao khuê mục làng tâm n g u y ệ t hồ trở nhiệm vụ ban thưởng không biết rất hiển nhiên đây chính là phong thần quân chuyên môn tuyên bố cho ta nhiệm vụ tiếp chu nam lập tức nhận nhiệm vụ tuy nhiên tiếp xuống liền khó khăn hỗn độn hư không làm sao đi chẳng lẽ muốn thông qua lưu đ ẩ y thông đạo sao chương ba trăm năm mươi b ố hôm nay nhất định muốn thăng về cấp bốn mươi chu nam chữ vật trong hành trang có một chương hư không chi môn kiến tạo bản vẽ sử dụng loại này bản vẽ liền có thể kiến tạo một tòa hư không chi môn bản vẽ thuộc tính trong tin tức nâng lên hư không chi môn là đơn hướng thông đạo có thể đem người chơi trục xuất tới h ô n độn hư không mà hôn độn hư không là cô quản vũ trụ người chơi một khi tiến vào vậy liền sẽ thu hoạch được mất trọng lượng trạng thái lại mp không cách nào khôi phục tử vong nguyên địa phục sinh, trong đó có nguyên sinh, sinh vật người chơi muốn rời đi chỉ có thể mượn nhờ hư không kẽ hở ta nếu là tự mình lưu đ à y đi hỗn độn hư không còn có thể trở về sau chu nam có chút bận tâm suy tư hồi lâu sau làm ra quyết định chúng ta người chơi không vào hang cọp làm sao bắt được có con nhiều tích lũy một chút nước thuốc phép thuật cho thẻ bài sung túc năng lượng mang tài liệu tốt liền đi một chuyến hỗn độn hư không lại có thể thế nào nói không chừng hoàn thành nhiệm vụ sau ta sẽ bị truyền tống về đến đâu chu nam làm ra quyết đoán về sau vừa khẩn trương bận rộn đứng lên nhiệm vụ không có thời hạn hắn cũng gấp tại tiến vệ tiếp xuống coi như công nhân bốc vác đem đại lượng tài liệu cùng thẻ bài cất giữ đến hát sơn thành bên trong còn tại hát sơn thành nội sử dụng dị thứ nguyên thông đạo kiến tạo bản vẽ cùng hư không chi môn kiến tạo bản vẽ cái này hai tấm bản vẽ đều là lúc trước đánh dụng ma thần l à n người chơi lôi đ ỉ n h chiến bảo về sau đạt được chiến lợi phẩm mà sử dụng về sau hát sơn thành công năng phát triển trên vách tường liền xuất hiện một cái dị thứ nguyên thông đạo cùng một tòa hư không chi môn thông qua này dị thứ nguyên thông đạo có thể đến ma thần l à n thế giới n à y thông đạo một giờ chỉ có thể truyền tống một mục tiêu lại muốn tiêu hao năm ngàn kim tệ đây là một cái song hướng thông đạo cũng liền nói này dị thứ nguyên thông đạo thành lập về sau ma thản làm thế giới bên kia cũng sẽ xuất hiện một cái dị thứ nguyên thông đạo lại có thể sử dụng tuy nhiên bởi vì h á c sơn thành nguyên nhân cái này dị thứ nguyên thông đạo có thể hay không phát huy tác dụng từ h á c sơn thành nói toán cũng liền tương đương với chu nam nói toán vì tích lũy càng nhiều tài liệu chu nam lại đi viên vũ thế giới đi một chuyến tích lũy không ít bảo khí thẻ bài binh khí thẻ bài bảo khí thẻ bài bên trong dùng tốt nhất hay là bảo khí nguyên khí cờ bảo khí nguyên khí châu chu an ngược lại là rất thích này bảo khí hổ đầu đàn đáng tiếc khí công tu vi không đủ chỉ có thể loạt đạn chu nam mấy vị tiêu tiện nghi sư tỷ cùng sư huynh còn tại nộ không trong núi tu luyện chu nam dùng bảo khí chiến đấu lực máy thăm dò thăm dò lực chiến đấu của bọn hắn tăng trưởng có hạn còn không bằng mình mỗi ngày hai giờ tăng trưởng đến nhanh đâu lại đi quang phúc thế giới một chuyến đi nhiều g ó c nhặt một chút công pháp thẻ bài tốt hợp thành cường lực hát tạp chu nam lại thông qua hát sơn thành nội truyền tống trận đi vào quang phúc thế giới bách v o n g núi lúc này bách v o n g núi đỉnh núi người chơi đông đảo bọn họ nhìn thấy trong truyền tống trận quang mang l o i lên đột nhiên xuất hiện một người đều là kinh ngạc người nào truyền tống trận này không phải là không thể dùng sao chẳng lẽ là người cũ loại mọi người cẩn thận chu nam ánh mắt quét qua những n à y người chơi bên trong không có hắn nhận biết hắn cũng không thèm để ý thả ra thái cổ long huyền quy bao trùm trên đó tự giới thiệu nói mọi người tốt ta là nhân loại thế giới thủ tịch chiến tướng ta là tới du lịch mặc dù đại bộ phận quang phúc người chơi rất thân mật nhưng cá biệt m ấ y cái nhìn thấy thái cổ long huyền quy nhất định chu nam là yêu tả hứng thú chu nam lời nhắc cùng bọn hắn dây dưa tuy tiện chọn một phương hướng liền liền nhanh chóng rời đi thái cổ long huyền quy bay ở trên trời không ai có thể đổi kịp hắn ý nghĩ rất đơn giản thần thiên hộ dậm chân một cái sử dụng bách vong núi truyền tống trận cần tiêu hao chủng tộc vinh diệu tích phân có thể cái này tích phân tại quang phúc thế giới cũng không tốt làm thần thiên hộ mấy ngày nay chạy khắp nơi Đánh r ấ theo n i giã quái, nhiều điểm Vinh Diệu tới. lại giới người chơi, tại ề đều u quang phương nhưng chủng không Ngược pháp, cái bách thử rất một tộc vinh Diệu Tích thế trong chính Phân phúc này có cầm là là Diệu thần thiên hộ biết hiện tại này tiêu ngọa l o n g cùng d i ệ p phượng sổ đều nhanh muốn tích lũy đến một ngàn gieo giống tộc vinh d i ệ u chu nam tại b ắ t ngát trong hoa nguyên n g thăm dò hơn nửa ngày tìm tới một chỗ giã quái cứ điểm đáng tiếc trong đó giã quái quá yếu đem hắn càn quét về sau chu nam không được đến từ sắc thẻ bài chỉ là đạt được mười mấy tấm phổ thông lục sắc cùng làm sắc thẻ bài cái này hích lợi không cách nào làm cho chu nam hài lòng hắn không có tiếp tục tại quang phúc thế giới thăm dò rất nhanh thông qua tạ tội trở về gia tộc doanh địa lại đi đánh mấy c ụ c sụp đổ chiến trường gần nhất chu nam không chút dùng anh minh thần võ tuy nhiên tiến sụp đổ chiến trường lại nhịn không được kết quả dùng một lát liền lên đầu thành công tiên đoán hơn ba mươi lần về sau kinh nghiệm quyển trục không có soát bao nhiêu liền liền tao nộ sòng trọng phạt vệ đ ẳ n g cấp rơi xuống đến cấp ba mươi lăm ta không phục ta hôm nay nhất định muốn một lần nữa trở lại cấp bốn mươi chu nam cấp trên vo đã mẹ không sợ sức liên tiếp dùng ra anh minh thần võ rốt cục tại một ngày sau đó thành công đem đẳng cấp của mình cho xuống đến cấp ba mươi tuy nhiên đẳng cấp rơi nhưng chu nam thu hoạch cũng rất là phong phú siêu cấp kinh nghiệm quận chụp xem như u ồ n công tuy nhiên chu nam tích lũy đại lượng anh t h á p chiến thú thẻ bài những n à y thẻ bài nếu là hợp thành c h ọ n vẹn có thể để cho chu nam có được hai mươi tấm cực hạn thuộc tính anh t h á p chiến thú thẻ bài đáng nhắc tới chính là hoàn thành bách v o n g núi thành t i ể u về sau chu nam kim cương số lượng đã đến hai nghìn năm trăm bốn mươi bảy mai đánh xong sụp đổ chiến trường về sau hắn tiêu hao hai nghìn năm trăm mai đem thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới lờ năm chu nam vốn cho rằng thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới lv năm về sau tích phân rút thẻ sẽ có rút thẻ cam tỷ lệ trên thực tế cũng không phải là thẻ bài nữ thần pho tượng lên tới lv năm về sau rút thẻ cam tỷ lệ vẫn như c ũ là không phần trăm tuy nhiên rút thẻ tím tỷ lệ tăng lên tới năm phần trăm hút mạ nạ thẻ tỷ lệ tăng lên tới mười lăm phần trăm rút thẻ xanh lá tỷ lệ tăng lên tới hai mươi lăm phần trăm rút thẻ trắng tỷ lệ biến thành năm mươi lăm phần trăm mà thẻ bài pho tượng nữ thần lên tới lv sáu vậy liền cần năm nghìn kim cương kể từ đó hát tạp gia tộc người chơi chỉ cần chăm chỉ chút nhiều s o á t điểm trò chơi tích phân làm một bộ thẻ tím làm chủ chiến thẻ bài không phải làng m ộ n chu nam cũng hoa hơn hai vạn tích phân đến rút thẻ bài lần này không dám t i ê n đoán cuối cùng vừa vặn liền rút đến mười tấm tử sắc thẻ bài tuy nhiên cái này mười cái thẻ tím đều rất cặn bã chu nam hoàn toàn trướng mắt anh minh thần võ anh minh thần võ cũng may không có kỹ năng bị phong ấn chu nam lắc đầu lúc này lại đi bắt ngát hoa nguyên lưu hát sơn thành vừa mới đến hắn liền thấy hát sơn trên thành phương toát ra văn tự phao phao lao ra có người nghĩ từ bách võng núi truyền tông tới ngươi đồng ý không ai chu nam có chút hiếu kỳ hắn nhanh chóng đi vào hát sơn thành bên trong đối mặt bách v o n g núi truyền thống trận tâm niệm vừa động rất nhanh liền có hai đạo nhân ảnh đi tới kia là hai tên nữ tính quang phúc người chơi thân cao không sai biệt lắm dung mạo rắn người cũng đều không tệ các nàng đầy cõi lòng hiếu kỳ đánh giá chung quanh nhìn thấy chu nam về sau cũng là chắp tay hành lễ tại hạ ngọa long bảo tiêu ngọa long mới bước lên bảo địa xin hỏi nơi này chính là thẻ bài thế giới tại hạ phượng sồ bảo diệm phượng sồ hữu lễ hai tên quang phúc người chơi rất có lễ phép chu nam cũng chắp tay đáp lễ nói thế mà là n g ọ a long phượng sồ cùng đến không có từ xa tiếp đón hắn ngược lại là đối tiêu n g ọ a long cái tên này có chút ấn tượng trước đó bên trên hát sơn tiêu hành lực dẫn đường hắn lúc trước chính là vì tìm nhà mình bảo chủ cũng chính là tiêu n g ọ a long nhặt được ngụy thần khí làm d ụ n g xây lãnh địa chuyên b á tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh ta chỗ này có chút ăn uống liền đưa cho hai vị nếu có người làm khó các người sách danh hào của ta ta gọi h ắ c tạp hoàng đế người bình thường đều sẽ bán ta thể diện đi giao tình con thấp chu năm cũng không có cùng tiêu diệp hai người trò chuyện quá nhiều lưu lại một chút hoa quả cùng sữa bò về sau liền liền rời đi h ắ c sơn thành cũng chìm vào trong đất tiêu diệp hai người tu quang phúc công pháp đã đ ạ t chân cương tu vi chân cương cũng chính là chân khí thành cương không chỉ có thể đánh ra bên ngoài cơ thể còn có thể hóa hình tại quang phúc thế giới công pháp hệ thống bên trong chân cương lại hướng lên một bước cũng chính là thiên nhân cảnh tiêu diệp hai người tại quang phúc thế giới có thể trở thành bảo chủ thực lực là không kém các nàng nếu là cùng ngoại tộc người chơi giao thủ kỳ thật còn muốn mạnh hơn một chút bởi vì các nàng bản thân đã là phúc xạ nguyên tương đương với tự mang v ĩ n h c ử u phạm vi độc hệ tổn thương cận thân đơn vị mỗi giây bị bức xạ rơi bảy tám trăm điểm sinh mệnh giá trị rất bình thường hai người này cũng không hiểu thẻ bài thế giới tình huống tại bắt ngát trong hoa nguyên hơi chút thăm dò liền liền gặp được đại lượng ma chuột tuy nhiên ma chuột đối với các nàng có thể không tạo thành bất cứ uy hiếp gì chạy không đến các nàng trước mặt liền bị bức xạ chết các nàng chỉ cho là thẻ bài thế giới không gì hơn cái này đổ nát hoang v u cùng quang phúc thế giới không có bao nhiêu khác nhau về phần cái gì hắc tạp hoàng đế các nàng cũng không thèm để ý tại trong lòng các nàng chỉ có thần thiên hộ là mạnh nhất chu nam lúc này chân đạp tín điệp đi vào n g u y ệ t bạch đinh bên cạnh tự mình lưu này trước đó cũng nên cho nhà mình nữ phiếu cáo biệt một chút chỉ là cảnh tượng trước mắt lại có chút vượt quá dự liệu của hắn n g u y ệ t bạch đinh thế mà bị vây quanh giờ này khắc này ma chuột người chơi đến k h n g hết nguyễn bạch đinh tứ cố vô thân bị vây quanh ở trung ương cũng không bao i ế t nốt nàng bị b lâu tất thẻ cả đại hẳn lượm à tất hết, trên cả chỉ đều dùng hết, chỉ ở trên tay dẫn h tay gật gật ma chuột người chơi liền bị đánh chạy nguyễn bạch đinh lúc này mới hơi hoạt bát một chút nàng nói ra đáng tiếc ta t i tan vương đ ỉ n h bị cái đám chuột này tính cho măng ra về sau t i tan cự nhân thẻ bài coi như không dễ chơi chu nam nói vấn đề nhỏ n g ư ơ i bây giờ có thể sử dụng thẻ bài không có đi về thành đi tiếp tế một chút ta tiên đoán ngươi lần sau rút thẻ bài ra kim tệ thiên sứ tiên đoán ngươi lần sau rút kỹ năng ra thẻ bài y ế u hóa từ từ sẽ đến ừ n nguyễn bạch đinh gật gật đầu lại dắt chu nam cánh tay nghe ngơi ư ý trong lời nói lại muốn ra ngoài lêu lỏng cái quỷ gì hỗn ta làm đều là nghiêm túc nghiệp vụ tuy nhiên lần này muốn đi hỗn độn hư không lúc nào có thể trở về khó mà nói vậy ngươi cùng ta về một chuyến gia tộc danh địa ta chỗ này có một ít không dùng đến tài liệu cùng chưa d á m định hạ cấp thẻ bài đều cho ngươi ba ngày sau ngươi lại đi thôi chu nam cười ha ha một tiếng tại n g u y ệ t bạch đinh trên lưng lau một thanh vừa muốn gật đầu liền thấy nơi xa xuất hiện một cái đầu mang vương miệng tay cầm gậy sắt ma chuột người chơi chính là ma chuột tri vương chờ lâu như vậy rốt cục đưa ngươi trở đến nay ma chuột người chơi phát ra tiếng cười hôm nay bản vương muốn đem ngươi lưu này dạy ngươi vĩnh rơi hỗn độn hư không vì còn ta báo thủ Vị nhưng à y ma c u ộ t chi v ơ cũng ó chút h k vào lúc này không biết này ma truật chi vương dùng cái gì thủ đoạn một mảnh quang mang bay vụt mạ tới con mang này đại khái là nhắm chuẩn chu nam nhưng là bị chu nam hộ thể thanh kiếm cho đón đỡ mở lão long vương lúc này nhảy lên ra một cụi trọ đẹ vào trong hư không ma chuột chi vương chi chi một tiếng hiện hình bị đánh cái thật kích chu nam trong mày tâm niệm vừa động tầng chín bảo tháp chiếu xuống thôn vệ chi quang ma chuột chi vương lăn lộn trên mặt đất trốn tránh không ra thân thể như là bị bàn tay vô hình bắt lấy hướng về tầng chín bảo tháp bay đi đáng ghét ta lưu đầy quyển trục vì cái gì không thể phát huy tác dụng ma chuột chi vương không cam tâm hô to cuối cùng vẫn là t i ế n tầng chín bảo tháp g i a hỏa này nhận ra ta còn giống như muốn thả trục ta chu nam n g ầ g đầu nhìn một chút tầng chín bảo tháp trong lòng tự nhủ không thể triển khai tạ tội có chút tiếc mối nguyễn bạch đinh nói hắn tựa như là ma c h u ộ t c h i vương ma c h u ộ t c h i vương hắn một mực như thế dũng sao đừng cho chuyện hắn ngươi về t h à n h trước ta dẫm lên tín điệp tìm ngươi đi một lát sau chu nam liền đến đến hồng tạp gia tộc danh o địa phía sau kinh lịch dạy hắn minh bạch một câu nữ nhân quả nhiên là sẽ ảnh hưởng rút kiếm tốc độ chu nam hành trình bị kéo dài vài ngày mấy ngày nay chu nam cái gì chính sự không có làm quan cùng n g u y ệ t bạch đinh dính cùng một chỗ trong lúc đó hắn ngược lại là thật cùng n g u y ệ t bạch đinh đường đường chính chính học một ít đấu kiếm tuy nhiên hiển nhiên tại cái này vận động bên trên không có bao nhiêu thiên phú n g u y ệ t bạch đinh cũng là thật giúp chu nam lưu giữ không ít thẻ bài có một ít bảo tháp chấn hà yêu nam đạn thân không bạo thăng cấp tài liệu hồng tạp gia tộc trong kho hàng lại có n g u y ệ t bạch đinh rất hào phóng đều cho chu nam cũng là bởi vì đây chu nam đem bảo tháp chấn hà yêu thẻ bài lên tới thất tinh trong quá trình này chu nam phát hiện tầng chín bảo tháp bên trong ma chuật c h i vương đã sơm chết về vệ vịnh cho chu nam cống hiến hơn ba điểm tông tộc vinh diệu tích phân hiện tại hắn đại khái trở về ma chuật thế giới có lẽ lại r ế t trở về mà tầng chín bảo tháp bên trong thế mà còn có một đơn vị không có bị tiêu hao chính là n à y quang phúc thế giới bên trong hát sơn yêu vương cái này yêu vương có chút không tầm thường à, bị tâm chín bảo tháp c h ấ n trụ cấm liệu gia hỏa này là thế nào sống sót có khóa máu treo hay là cái khác tuyệt kỹ chu nam nhất thời đối này hát sơn yêu vương tràn ngập hiếu kỳ nói đến hát sơn yêu vương đầu này buột cũng xác thực không phải bình thường thực lực rất mạnh ngay cả hát sơn thành đều nói hắn là thiên tài có lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ lúc này n g u y ễ n bạch đinh chỉ về phía nàng để thành viên gia tộc nhóm nộp lên trên tới tài liệu cùng có thể giao dịch thẻ bài nói với chu nam ta chính là của ngươi những n à y hết thệ đều đem đi đi chu nam nói cái này không được đâu dù sao đây là các ngươi gia tộc vật tư ngay cả ta đều là n g ư ờ i điểm ấy tài liệu cùng thẻ bài đây tính toán là cái gì đừng không có ý tứ n g u y ệ t bạch đinh vỗ ngược một cái lúc này nơi xa có người tới n g u y ệ t bạch đinh tranh thủ thời gian lại xử lý tóc khôi phục ngoại nhân trong mắt lạnh lùng cùng c a o ngạo rời xa chu nam một bước chu nam cười cười lớn tiếng nói đi láo bà nói xong chu nam cũng không lại trì hoãn chân đạp tín điệp đi thẳng tới hát sơn thành nội bộ một cái tiểu hòm thư phụ cận hắn không biết hát sơn thành lúc này ở nơi nào cũng không ra khỏi cửa lại xác nhận một chút chữ vật ba lô liền liền sải bước đi hướng hư không chi môn đinh vượt qua hư không chi môn ngài sẽ tiến vào hỗn độn hư không mắt tối sầm lại sáng lên chu nam liền tới đến hỗn độn hư không ở đây hắn lập tức thể nghiệm đến cái gì gọi là mất trọng lượng trạng thái hắn liền như là đột nhiên bị tung ra đến vũ trụ tinh không nỗi lơ lửng chung quanh như là thâm viên t i n h mịch hướng chung quanh nhìn chỉ có thể nhìn thấy một chút tinh điểm đinh ngài tiến vào hỗn độn hư không đinh tại trước mắt khu vực hảo hưu trò chuyện các loại hệ thống công năng đem không cách nào sử dụng về thành các kỹ năng sẽ bị phong ấn ngài mp không cách nào khôi phục sau khi chết nguyên địa phục sinh mp là không đinh hệ thống nhắc nhở xin cẩn thận hỗn độn hư không bên trong nguyên sinh sinh vật Trường thứ 3 Hùng Tiên. Chu Nam Tây Trần một thấy trụ, chút tiến thể cũng bay không đi, tuy thể lưu ngược Hùng Nam nhảy mình đinh không nào mang lên Hắn cũng không nhiên còn chính Chu hồi, chỉ phụ hiệu Mù Miêu cảm kiếm bấm ma kiếm lui lại. đi, lại quả. có có có bay bay Đây lấy Vũ Đạo bị là là nói cứng chu nam lúc này cảm thụ vậy liền theo vào vũ trụ đồng dạng thân ở mất trọng lượng không gian chung quanh hẳn là không có không khí nhưng hắn có thể hô hấp không có ngạt thở cảm giác ngũ g i á c không bị ảnh hưởng còn có thể nói chuyện cảm giác này phi thường kỳ lạ chu nam xem xét bảng thuộc tính của mình rất đáng tiếc không có soát ra cái gì hệ thống nhắc nhở hắn giờ phút này căn bản cũng không biết đi nơi đó tìm này hai mươi tám tinh túc hắn trong cái này ngược lại là có thể sử dụng thẻ bài rất nhanh liền đem thiên vương cái địa hồ thái cổ long huyền quy các loại phóng xuất ra đại binh tiểu tướng、Âu、ương ương một mảnh nhét chu nam g một chỗ chỉ x o y này quanh. triệu a hốn độn không bên trong, có chút thể bài triệu hoán đơn vị không cách nào đi đường, liền giống như chú nam, đính tại trong hư chút thẻ cách chú Tại cái bài đi có vị đính tổng ạ loạn i việc phi trong thể chút thì không có việc gì, có thể t không, nhảy, không nhẹ nhòm phi hành.、Chú、nam gì, hư chỉ có có có có Chú bay kết một chút đại khái dựa vào thông thường vật lý quy luật di động trong cái này đều muốn mất đi đi đường năng lực tỷ như g i ã nhân vương viễn cổ cựu đầu long thiên vương cái địa hồ t r ờ mà dựa vào ma pháp huyền học đến di động vậy liền không có việc gì có thể tự do tự tại phi hành tỷ như thái cổ long huyền quy đang vân giá vũ hùng miêu tiên Kiếm long chờ. trong đó oanh tháp chiến thú xem như tương đối đặc thù chúng nó sẽ bật lên không biết có thể hay không đem hát sơn thành triệu hoán đi ra chu nam tâm thần k h ẽ động lập tức nếm thử triệu hoán hát sơn thành sau đó một khe hở không gian trực tiếp ở trước mặt hắn xé mở hát sơn thành bố néo bố néo thế mà từ trong đó gặt ra lao ra đây là nơi nào hát sơn trên thành phương còn toát ra văn tự phao phao hiện tại g i a hỏa này đối chu nam độ thiện cảm đã tăng lên tới bảy mươi sáu độ thiện cảm vượt qua bảy mươi về sau hắn liền đổi giọng xưng chu nam vì lao ra nơi này là hỗn độn hư không đến đi hai bước chu nam đối hắc sơn thành phát ra mệnh lệnh thế là gia hỏa này liền bắt đầu dậm chân tại chỗ kỳ thật nó cũng không muốn dậm chân tại chỗ không biết làm sao dưới chân không có điểm dùng lực cũng không cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ sao mà dậm chân tại chỗ một hồi hắc sơn thành liền bắt đầu xoay quanh mất trọng lượng hoàn cảnh thật là tốt chơi chu nam nói thầm một câu hắn ví tốt một phen khí lực đem hắc sơn thành p h ụ chính hắc sơn thành có địch ta không phân bức xạ t ổ thương thái cổ long huyền quy có chữa trị vầng sáng đại bộ đội nhét chung một chỗ thật náo nhiệt có thể cái này cũng, cũng chỉ có thể tự ngu tự nhạc Kỹ thuật Hát sơn Thành Sơn chu ó nó có có một cái trọng lực trận kỹ năng, tại nó nội bộ, ngược lại là có trọng trận tại trọng t cái lực ngược lực, lại năng, là kỹ ể cước với đạp địa, đối thực biết tự thân không h sao kỹ vô này năng nó i làm ệ Chu nam đi vào hát sơn thành phát hiện ma t h ả n l à n thế giới thông đạo b á c h v o n g núi truyền tống trận các loại bây giờ cũng không thể dùng ta đây là tương đương với đem hát sơn thành cũng lưu đày à cũng may ta ở đây lưu giữ đại lượng tài liệu cùng thẻ bài chu nam cũng là không lo lắng không cách nào rời đi cái này hỗn độn hư không dù sao hôn độn hư không nhị thập bắt tinh túc là phong thần quân chuyên môn cung cấp cho mình nhiệm vụ nghĩ đến sẽ không hố mình cho nên khẳng định là có rời đi nơi này biện pháp một lát sau chu nam n h ả m chán đếm lên chống nhỏ đếm xong một hồi chọn một có vẻ như gần nhất liền liền quyết định tiến về thăm dò hắn không ra có thể đi đường đại binh tiểu tướng toàn bộ đưa vào hát sơn thành nội bộ t h như một đám d ã nhân vương đại á c ma nhất lưu kiếm khách trở mình ngồi ở thái cổ long huyền quy trên lưng dùng hát sơn thành thòng lọng bao lấy hát sơn thành một cái sừng dắt lấy nó đi đường hùng miêu tiên phan thiết quyền p hắn, hắn thả t h ra tùy thân mang theo thần binh tranh bá trò chơi thiết bị ngay tại thái cổ long huyền quy trên lương treo lên trò chơi phong thần quân lão đại khai thác trò chơi thiết bị kia thật là hắc khoa kỹ tại hôn đồn hư không bên trong cũng có thể mạng lưới liên lạc nhẹ nhõm cùng các l ậ người chơi đối chiến chu nam tự nhận mình trò chơi thiên phú không tội nhưng bây giờ đánh thần bình tranh bá hắn đã hoàn toàn không phải tháp hạ lưu người ngũ tuyến khiêu cầu cùng chân h ắ n t ử đối thủ ba người này không hổ là game thủ chuyên nghiệp thiên phú cao hơn chu nam càng so chu nam nỗ lực hiện tại chu nam cùng chúng nó đối chiến đó chính là thụ ngược đãi muốn thắng một ván rất khó liên tục thua chín bàn về sau chu nam không cùng hắn ba đánh hắn ngẫu nhiên xứng đôi một chút đối thủ treo lên tí thử lưới cả cùng xịu n h ư lưu lưới cả tân thủ trò chơi chơi chán chu nam liền tu luyện hạo dương công đem nguyên khí cờ trống lên đến trước người mang lên hổ đầu đàn hai tay nâng nguyên khí châu tại tối tăm vũ trụ cô q u ạ n chỗ sâu một đầu kim loại cự quy lôi kéo một tòa sừng châu đại điện phảng phất tuyên cổ trường tồn cự quy trên lưng ngồi xếp bằng một cái kim giáp người một thân phía trước có máy tính có cổ cầm hai mắt vừa mở cũng là chơi game mắt nhắm lại cũng là luyện khí công dần dần chu nam không có thời gian khái niệm h ắ n kỹ năng lần lượt giải phong thẻ bài phi tiêu về thành giám định nhìn do cường quyền cấp kỹ năng đều trở về mà giờ khác này thẻ bài hợp thành rốt cục cũng giải phong chu nam kích động trực tiếp từ thái cổ long huyền quy trên lưng nhảy dựng lên rốt c ụ c giải phong ta lại là hát tạp hoàng đế chu nam nhanh lên đem máy tính nguyên khí cờ hổ đầu đàn các loại thu lại lại đem h ắ c sơn thành h ò n g l ọ n g một chỗ khác đánh cái kết buộc đến thái cổ long huyền quy sừng bên trên liền liền tiến vào h ắ c sơn thành nội bộ chuẩn bị làm một vô lớn h ắ c sơn trong thành chu nam lưu giữ hồi ma dược thủy cùng thẻ bài cũng không ít trước hợp thành cái gì đâu nếu không liền thứ ba hùng m i ê u tiên chu nam tại h ắ c sơn thành chữ vật mặt tường t r ư ớ c một chút kiểm tra rất nhanh liền lấy ra một đống nhỏ thẻ bài những này thẻ bài bên trong có giá chiến hát hùng phan võ độc giáp tiên hạt vừng tiên nhân trưởng t ứ khách、Bình. thiên hạc thiên tỉnh long miêu tuy không vân vân vân vân, trong đó không thiếu cao cấp thẻ bài dựa theo chu nam mạch suy nghĩ nhất định phải hợp hùng miêu bát tiên cùng kỵ thái cổ long huyền quy tốt nhất đều là hùng miêu tiên phan thiết quyền phan tú thuần dạng này hình người hùng miêu tiên hiện tại cũng không cầu bọn chúng chiến l ư ợ c nhưng k h í chất cái này một khối nhất định phải cầm chắc lấy cho nên chu nam tuyển dụng trước đó hợp thẻ trình tự có thể không cần anh minh thần võ tận lực không cần còn có một chút mới hùng miêu tiên nhất định phải họ phan nếu không cho dù thuộc tính không kém cũng nhất định nấu lại đúc lại cũng là như thế tùy hứng chu nam hiện tại chơi đến cũng là một loại thu thập cảm giác thành t h u luân phiên giày vò về sau chu nam tiêu hao không xuống hai trăm tấm thẻ bài trong lúc đó hợp lệch ra mấy lần nhưng cuối cùng thành công đạt được tam tinh hát tạp hùng miêu tiên phan túy chi thẻ bài tên hùng miêu tiên phan túy chi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi sử dụng ma hao tổn một nghìn ba trăm nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hùng miêu tiên phan túy chi vì ngài tác chiến hùng miêu tiên phan túy chi sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số 12, vạ n lực công kích thẻ bài sao số 1.200, t ố c độ đánh một không viễn trình công kích huy quyền phóng thích t r ả y lính rượu công kích khoảng cách 1 0 0 m hộ giáp 24, m a kháng 24, có thể giá vân bay hình am hiểu quần thể người l ề n rùa chức nghiệp thiết lập là toàn năng chiến sĩ nói do hai hùng miêu tiên phan túy chi có được kỹ năng tiến tự quyền bị động hiệu quả hùng miêu tiên phan túy chi đánh ra t r h ả lính rượu để mục tiêu uống rượu hai lượng đối nó tạo thành thẻ bài sao số một n điểm vật lý tổn thương c ũ nói g c tỷ lệ k h ế n mục lâm tiêu v do ba y rượu t hùng miêu tiên phan tùy chi có được kỹ năng thùng rượu quyền chủ động kỹ năng thời gian cột đao một mươi hai giây kỹ năng phát động về sau nói do bốn hùng miêu tiên phan thúy chi có được kỹ năng say rượu khí vụ chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hùng miêu tiên phan thúy chi hướng về phía trước phun ra một ngụm rượu sương mù bao trùm sáu mươi độ hình quạt phạm vi xung kích một trăm m đối địch phương đơn vị tạo thành thẻ bài sao số một mươi nghìn điểm x â y rượu tổn thương xem mục tiêu tự lượng giảm xuống hắn tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ vì đó phụ ra x â y rượu x â y ngã các loại tiếp tục trạng thái nhặt được ngụy thần khí làm d ụ n g xây lãnh địa chuyên b á tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba trăm năm mươi bảy lần này sẽ không còn có nhất ba b ổ số tám thiếu t r ư ơ n g mười hai chu nam đem hùng miêu tiên p h a n g suất vượt quá hắn dự liệu vị này hùng miêu tiên thế mà còn là vị nữ tính sắt son mạc phấn lông mi tặc dài cao lớn và vỡ trong tay vớt vớt c h é y đến rượu tuy nhiên chỉnh thể hình tượng cũng là phù hợp chu nam yêu cầu chu nam ra hát s â n thành để hùng miêu tiên phan tuy chi thừa cưới thái cổ long huyền quy quả nhiên cũng không có vấn đề cái này thái cổ long huyền quy cho tới bây giờ cũng liền chỉ nhận hùng miêu tiên hùng miêu tiên phan tuy chi cũng sẽ đằng vân giá vũ công kích của nàng liền thật có ý tứ không phải ném chén rượu cũng là nệ tùng rượu nhìn xem rất sung sướng tốt t h ứ nay về sau ngươi chính là thứ ba hùng miêu tiên chu nam đem hùng miêu tiên phan tuy chi ở lại bên ngoài mình lại trở về hát sơn thành tiếp tục tiến hành hợp thẻ đại nghiệp hợp hùng miêu tiên thẻ bài đã bị hắn hỏa họa không sai biệt lắm không đủ để lại hợp thứ tư hùng miêu tiên chu nam tiếp xuống không giữ quy tắc giã nhân vương chu nam hiện tại có ở ở giã nhân vương ni thần cắp đại mễ một đại giã nhân vương tiết ngũ cắp tùng khắc viễn cổ giã nhân vương tăng vũ hanh lê ba hát long giã nhân vương trọng ngọ hanh đa đức toàn bộ lên tới c ử u tinh trong đó viễn cổ giã nhân vương trọng ngọa hao tổn cao đến chín nghìn cái khác ba tấm giã nhân vương thẻ bài là một cái cấp bậc sử dụng ma hao tổn đều là một nghìn chín trăm năng lực gần cái này bốn tờ thẻ bài toàn bộ dùng đến nhưng vì giã nhân bộ đội đ i ệ t r a băng long vầng sáng h long vầng sáng hỏa long vầng sáng cùng cựu long vầng sáng cũng chính là bởi vì này cựu long vầng sáng chi danh chu nam ép buộc chứng đã quấy phá hồi lâu lần này thẻ bài hợp thành giải phong hắn chính là muốn kiếm ra chín cái một cái long q u a n vòng mới có thể suy nghĩ thông suốt không tính cựu long vầng sáng chu nam hiện tại còn kém sáu cái vầng sáng hắn đã làm tốt dự định dùng giã nhân lang hành c ấ p cường hợp nhất cái mặt đất giã nhân vương còn lại năm cái giã nhân vương thì nhất định phải là bế bay g ã nhân vương thẻ bài xem như tương đối tốt hợp thành chu nam có kinh nghiệm lúc trước hắn đã mượn nhờ hát hóa kỹ năng hợp thành ra năm đầu cực hạn thuộc tính giã nhân thiên sứ mà vì lần này hợp thành hắn c h ọ n vẹn tích lũy hơn 2.000 tấm tài liệu thẻ bài trong đó có kim long thẻ bài thanh lang vương thẻ bài lôi long thẻ bài bóng đen lang vương thẻ bài v â n v â n v â vân. n vân vân vân. rất nhanh hợp thành bắt đầu chu nam bất kể tiêu hao trước hết nhất hợp thành ra một chương tam tinh h ắ c tạp gào thét giã nhân vương bè đắt gà đắc gào thét giã nhân vương năng lực cùng ở ở giã nhân vương một đại giã nhân vương không sai biệt lắm là mặt đất cận chiến giã nhân vương công kích tốc độ không nhanh nhưng hộ giáp cùng ma kháng cao hơn một chút cẳng có thể chịu cựu tinh thăng đầy sinh mệnh giá trị có thể đạt tới một trăm linh tám vạn ma hao tổn một nghìn chín trăm h ắ n hợp thẻ tài liệu bên trong có giã nhân lang hành c ấ p cường cuối cùng kỹ năng theo thứ tự là nham thạch thân thể địa long vầng sáng giã tính gào thét triệu hoán hộ vệ hắn đ ị a long vầng sáng có thể làm dùng cho giã nhân đơn vị hiệu quả là gặp lúc công kích triệu hồi ra đ ị a long tiến hành phản kích chu nam xem chừng cái gọi là đ ị a long đại khái cũng là đ ị a hành long cũng chính là loại kia không biết bay đến loại cự long một lát sau chu nam lại lấy được một chương tam tinh hát tạp lôi bổng g ã nhân vương hoành tạp các bột đồn lôi bổng giã nhân vương chính là phi hành giã nhân vương có được viễn trình công kích có thể ném thiệm điện t h ạ c h đầu hợp thẻ tài liệu bên trong có lôi đình lang vương thẻ bài cùng chu nam hợp thành hát sắc lôi long vương thẻ bài cuối cùng phẩm chất cùng ở ở giã nhân vương đẳng cấp không nhiều kỹ năng cũng cực kỳ cùng loại kỳ kỹ có thể có lôi điện trọng kích lôi long vầng sáng mắt xích thiệm điện cùng triệu hoán hộ vệ sau đó chu nam lại lấy được có được ăn mòn trọng kích ám long vầng sáng trí mạng công kích cùng triệu hoán hộ vệ ma đô g ã nhân vương tắt lạp cắp sa hoạ cùng có được thấm độc công kích lục long vầng sáng truyền nhiễm cùng triệu hoán hộ vệ lục bàn giã nhân vương chế tài chiết ba y ma đô giã nhân vương lục bàn giã nhân vương thuộc tính số liệu cùng lôi bổng giã nhân vương giống nhau như lúc phương thức công kích đều là ném thật đầu a n mòn trọng kích có thể giảm giáp lục long vầng sáng triệu hoán đi ra lục long có được độc hệ tổn thương lôi long vầng sáng cùng ám long vầng sáng triệu hồi ra lôi long cùng ám long thì cùng hỏa long không sai b ị t lắm sẽ chỉ phóng thích ma pháp công kích không có ngoài định mức đặc hiệu Chỉ tiếc, Chu Nam đem hơn hắc long giã nhân vương viễn cổ giã nhân vương gào thét giã nhân vương lôi bổng giã nhân vương ma đô giã nhân vương lục bản giã nhân vương chu nam đếm trên đầu ngón tay hòa long băng long hắc long c ử u long địa long lôi long ám long lục long liền còn kém hai cái một cái long q u a n vọng liền liền đại công cáo thành thôi làm việc tốt thường gian nan từ từ sẽ đến đi chu nam hơi nghỉ ngơi một lát rất nhanh lại từ chữ vật trên tường lấy ra hơn sáu mươi tấm thẻ bài những n à y thẻ bài bên trong có dự bị đội viên thẻ bài hai tấm người thay thế thẻ bài một trường bán thân nhân thẻ bài hai tấm mặt người thân sư tử thú thẻ bài một trường tử linh pháp sư thẻ bài một số tử vong kỵ sĩ thẻ bài một trường tha tội người thẻ bài một trường v â n v â n v â vân. n vân vân vân. lần này chu nam mục tiêu là thế thân cùng miễn tử loại hình thẻ bài hà n đ ố i anh minh thần võ phản vệ oán niệm g h t ư c sâu muốn thử một chút có thể hay không hợp thành ra phá giải hoặc tránh phản vệ thẻ bài đáng tiếc hợp thẻ hiệu quả không lý tưởng hơn sáu mươi tấm thẻ bài sử dụng hết chu nam tuy nhiên hợp thành ra thế thân thẻ bài miễn tử thẻ bài có thể hai loại thẻ bài kết hợp hậu tố tên hoàn toàn cũng là khôi hại tỷ như chu nam hợp thành ra tam tinh hắc tạp thế thân lộ bộp thẻ bài sử dụng về sau không phải lộ bộp trở thành chu nam thế thân mà chính là chu nam trở thành lộ bộp thế thân trời mới biết lộ bộp là cái gì tóm lại chu nam sử dụng tấm thẻ này bài về sau đến cái đất bằng k h ẳ n g sau đó liền cái gì cũng không có còn có miễn tử lang truy tấm thẻ này bài sử dụng về sau có thể triệu hoán miễn tử lang truy mà miễn tử lang truy là một thanh cái bữa lực công kích là không miễn cưỡng có thể làm vũ khí dùng nhưng gõ một trăm cái liền biến mất chu nam không xác định nếu như hậu tố tên phù hợp Miễn trước ử thẻ n thế thân thẻ bài đó thông qua tiên đoán rút thẻ chu nam đạt được không ít thần côn thẻ bài còn có thần bí võ sĩ thần tri tín đồ thần điện kỵ sĩ và rất nhiều tiền tố tên bên trong mang theo thần chữ thẻ bài hắn còn tích lũy rất nhiều lính quân y thẻ bài quang tháp thú nô thẻ bài liền đợi đến thẻ bài hợp thành giải phong về sau hợp nhất lưu thần y、thể. làm nhiều như vậy chuẩn bị thu thập nhiều như vậy thẻ bài lần này khẳng định không có vấn đề trước tiên đem thần y thử ra đến lại đến hợp thú thần thẻ bài bác sĩ thu y thẻ bài cùng thần côn thẻ bài hợp thành tất suất thần thú trước đó đã nghiệm chứng qua đến t h u thần nhất ba lần này cũng sẽ không lại có nhất ba chương ba trăm năm mươi tám thần y đến chu nam sử dụng trước quang tháp thú phó thẻ bài cùng lính quân y thẻ bài các loại hợp thành bác sĩ thu y thẻ bài rất nhanh liền đạt được hai mươi lăm tấm có bác sĩ thu y ngũ nguyệt bác sĩ thu y nhất thanh bác sĩ thu y nhị đạt bác sĩ thu y c ử u lạc bác sĩ thu y thất hỏa v â n v â n v â những vân. n này thẻ bài coi như lợi hại sử dụng về sau triệu hồi ra bác sĩ thu y tất cả đều không làm việc đàng hoàng tứ lưu bác sĩ thu y tiếp h thu cao c nhị lưu bác sĩ thu y dùng phi châm nhất lưu bác sĩ thu y kéo nhị hồ những tên này cổ quái bác sĩ thu y bất nhập lưu có bưng trậu than có gánh quốc có cầm t ỉ a chức nghiệp thiết lập đủ loại có khi t h ị có là thích khách có chiến sĩ nhưng chính là không có trị liệu、Thôi. tóm lại đều là hình người miễn cưỡng khi tài liệu đi chu nam để hai mươi lăm tên bác sĩ thu y đứng ở một bên lại lấy ra thẻ bài tiếp tục h ợ p thành hắn m u ố n t r ư ớ c thử hợp xuất thần y thẻ bài cũng là mạch suy nghĩ rõ ràng lưu lại thần côn thẻ bài đem thần chi tín đồ thần bí hộ điệp thần bí võ sĩ thần điện kỵ sĩ các loại thẻ bài cùng viễn cổ cựu đầu xả kiếm long quy long các loại thẻ bài h ợ p thành rất nhanh chu nam liền đạt được đại lượng kỳ hoa hát ạ p như tin rắn thẻ bài rắn hổ thẻ bài năm đầu thẻ bài chờ những n à y thẻ bài phần lớn là phế tạp tiền tố tên bên trong không mang thần chữ chu nam liền trực tiếp ném đến một bên tiền tố tên bên trong mang thần chữ thuộc tính không tốt liền tiếp tục h ợ p thành hạ cấp thẻ bài hợp thành không xuất thần y thần thú các loại cường lực thẻ bài điểm này ta đã nghiệm chứng qua như vậy ta trước hết hợp thành ra tiền tố tên bên trong mang theo thần chữ lại thuộc tính có thể so sánh thẻ tím thậm chí vượt qua thẻ tím cao cấp hát tạp lại đến cùng bác sĩ thu ý thẻ bài h ợ p thành dạng này liền có khả năng xuất thần y thẻ bài đi chu nam bây giờ thẻ bài nhiều cũng không sử dụng anh minh thần võ liền chậm rãi học thành hắn ép buộc chứng tại phát tác lấy trong tay hắn thẻ bài rõ ràng có khả năng kiếm ra cổ thần v õ thần loại hình thẻ bài nhưng hắn căn bản không hướng phương diện này góp mặt khác trong tay hắn còn có một số lính quân y thẻ bài cũng không cần đến góp thần y thẻ bài không phải là dùng bác sĩ thu y thẻ bài hợp thành xuất thần y thẻ bài không thể nay chủ yếu là nhận sẽ kéo nhị hồ áo dài nhất lưu bác sĩ thu y ảnh hưởng chu nam muốn thần y cũng kéo dài bác sĩ thu y loại phong cách này nhất định phải là hình người tốt nhất là nữ tính có thể sử dụng nhạc khí có chút ca đài liền càng tốt hơn hắn liền sợ dùng cái khác thẻ bài đến hợp thần y sẽ không có bên trong vị dù sao chu nam cũng không cầu cỡ nào cường lực trị liệu thẻ bài y thuật tinh xảo không bằng dáng dấp đè mắt hết thẻ đều là vì tình hoài thế là một hồi lâu về sau thật đúng là để chu nam hợp thành ra ba tấm cường lực hát tạp theo thứ tự là thần quy hát xương thần xa thiên liên giả cổ thần oanh g ạ c ba tấm thẻ bài tiền tố danh đô phi thường ba khí có thể coi như cường lực chiến lược thẻ bài đến sử dụng tổng thể đến nói khẳng định phải mạnh hơn thẻ tím tuy nhiên cũng không có cái gì khiến mắt người trước sáng lên đặc thù năng lực vẫn còn có chút đảm đường không nổi tiền tố tên chu nam còn cần lời tiên đoán của hắn bí thư hạ cái này ba tấm thẻ bài hợp thành trình tự về sau muốn hợp thành ra cũng không phải việc khó sau đó chu nam liền bắt đầu góp thần y thẻ bài hệ thống nhắc nhở cấp tốc ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên đinh ngài nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y ngũ nguyệt đem cùng nhất tinh hát tạp thần qh u y xương hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp thú qh đinh ngài nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y nhất thanh đem cùng nhất tinh hát tạp thần xà thiên giả hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp thú xà thanh giả ta mẹ nó cực khổ mệnh thương tổ tài cho ta đến hai tấm phế tạp chu nam có chút khó chịu mới hợp thành ra thú rùa thẻ bài hợp thú rắn thẻ bài là tiêu chuẩn phế tạp có bốn cái phế kỹ năng cái này hai lần hợp thành lỗ lớn liên c o n thừa lại sau cùng một chương cổ thần oanh l ạ c thôi dù sao cũng phải có chút thu hoạch đi chu nam một n ắ m quên y đầu lần này vận dụng anh minh thần võ lớn tiếng nói ta tiên đoán cổ thần thẻ bài cùng bác sĩ thu ý thẻ bài đem hợp thành vì thần ý thẻ bài đinh tiên đoán hữu hiệu anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng dưới lần thẻ bài hợp thành kết quả đinh ngài nhất tinh hát tạp cổ thần doanh lạc cùng nhất tinh hát tạp bác sĩ thú Y nhất lưu đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được nhất tinh hát tạp thần ý oanh lưu một chương mới tinh hát sắc thẻ bài xuất hiện tại chu nam trước mặt chu nam lại thở dài một hơi lẩm bẩm còn là dùng anh minh thần võ a cũng may tiên đoán thành công hắn vội vàng xem xét trong tay thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên thần ý a n h lưu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh Thẻ bài đ ẳ nói g dụng cấp, 40. 1.100. Sử tổn, n ma hao tổn, 1 nói rõ một, sử d ụ n g t hai ẻ b thân thần y h oanh lưu có được kỹ năng cổ thần trí thể thẻ bài mỗi lần thăng sao ngoài định mức gia tăng một vạn sinh mệnh giá trị nói rõ ba t h ầ n y oanh lưu có được kỹ năng khởi tử hồi sinh chủ động kỹ năng thời gian cuộn đất sáu mươi giây thi pháp khoảng cách một nm kỹ năng thi triển đem tử vong thời gian không cao hơn một trăm tám mươi giây thẻ bài triệu hoán đơn vị đầy trạng thái phục sinh bao hàm nhưng không giới hạn trong huyết đ ụ c sinh vật cơ giới sinh mệnh nguyên tố sinh vật các loại một ít lũ hồn lêu lồng tử linh sinh vật bị khởi tử hồi sinh sau đem phát sinh đặc thù biến hóa cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò kỹ năng này thi triển cần tiếp tục sáu mươi giây một khi bị đánh gãy khởi tử hồi sinh đem thất bại nói do bốn thần y oanh lưu có được kỹ năng chỉ dũ thuật chủ động kỹ năng thời gian cột đao ba mươi giây thi pháp khoảng cách một nm đối đơn thể mục tiêu thi triển lập tức vì đó xua tan tất cả mặt trái trạng thái cũng gia tăng thẻ bài sao số mười vạn sinh mệnh giá trị chu nam nhìn xong thần y oanh lưu thuộc tính tin tức đi đầu cảm thấy vị thần y này thì ngon nếu là đem hắn thẻ bài lên tới cựu tinh như vậy hắn sinh mệnh giá trị đem đạt tới một trăm tám mươi triệu phải biết cựu tinh thái cổ long huyền quy cũng mới một tám trăm vạn sinh mệnh giá trị đương nhiên khẳng định vẫn là thái cổ long huyền quy càng có thể chịu bởi vì hắn hộ giáp cùng ma kháng cao đến chín trăm n ế u là phát động có đầu rút cổ kỹ năng hộ giáp cùng ma kháng đem tăng lên tới một tám trăm thì không được huyết nhưu thần y về, kỹ năng cũng không kém bất quá g i a hỏa này chỉ có thể dựa vào kỹ năng trị liệu à. hai cái kỹ năng thời gian cột nó hơi dài à, lý m ặ c khác rốt cục vẫn là không có điểm ca đại à. chu nam đem thần y h oanh lưu triệu hoán đi ra nhất thời ánh mắt sáng lên vị thần y này t ỉ n h táp t ỉ n h táp là cái rất xinh đẹp cổ trang nữ tử tóc đen dài bạch váy dài dáng người cao g ầ y mi tâm có điểm đỏ một thân tiên khí tuy nhiên nàng không có nhạc khí hơn nữa còn không biết bay có vẻ như chỉ có thể trên mặt đất đi xem chừng tốc độ di chuyển cũng không nhanh sau n một khác thanh d à này nhị hồ thế mà liền rơi xuống thần ý oanh lưu trong tay nhất t h i vị thần ý này mắt đầy thần quang như có máy quạt gió đối nàng thổi một thân mái tóc phấn khởi và áo phiêu bày tố thủ vừa nhấc nhị hồ âm thanh liền liền vang lên cùng lúc đó chương u thu Nam đ ba trăm năm h mươi chín thú thần thẻ bài tiên khí khinh người thần y tiên tử nhị hồ tới tay ngay khi đó liền là một khúc vân cung tấn âm đem chu nam đều cho nghe ngốc cái này không hợp thói thường tiếng nhạc ngừng chu nam cảm xúc bành trướng lại nhìn trước mắt này thần y lỉa chỉ cảm thấy đây là thần tiên t ỷ t ỷ có tài nghệ càng lộ vẻ xinh đẹp chu nam đối thần y oanh lưu chắc tay cái này thần y lỉa hoàn mỹ thần y ảnh lưu hất lên ống tay háo bên hông nhị hồ hóa thành quang mang biến mất bị nàng thu lại tư thế kia động tác tư thái hoa trang cao lãnh khí c h ấ t chính xác là tiên tử đáng tiếc vị thần y này tiểu t ỷ t ỷ không có lời kịch tuy nhiên chu nam tâm niệm vừa động nàng lại gọi ra nhị hồ lần này kéo một khúc thiết cốt đan tâm khúc cuối cùng chu nam lòng tràn đầy say mê hỏi tiên tử sẽ kéo nửa đêm nhạc nhẹ sao thần y tiên tử tuy nhiên không nói lời nào nhưng lập tức liền là diễn tấu nhị hồ âm thanh lọt vào t a i lay động lòng người làm cho người nhắm mắt không biết làm sao không học thức ngoạ tào khen một chút chu nam lúc này đều hận không thể bái trước mắt thần y vi sư học nhị hồ lưu lạc giang hồ có nhạc khí so có binh khí có thể lợi hại nhiều lộ ra là cái người phong lưu lấy lại tinh thần chu nam nhìn xem hậu phương chữ vật tường hắn biết hát sơn thành xuất lực quan g phúc nhị hồ có thể trực tiếp cho thần y t h ă n g sao là trường hợp đặc biệt hay là thông thường thao tác cái này cũng phải hỏi một chút chu nam cũng không nóng này tiếp tục hợp thẻ hắn đi ra hát sơn thành hướng nó hỏi thăm chuyện vừa rồi hát sơn thành bị buộc lấy sừng thú dắt lấy tiến lên ngược lại là dáng vẻ rất vui vẻ rất nhanh cho ra hồi phục chu nam giải được bị hắn tiêu từ bốn kiện đạo cụ cũng không phải là tùy tiện cái gì thẻ bài đều có thể để mà cường hóa muốn nhìn duyên phân đàm duyên phân coi như huyền học vậy liền cùng chỉ có hùng miêu tiên có thể thừa cưới thái cổ long huyền quy đồng dạng ai biết có điều kiện gì tuy nhiên thông qua hát sơn thành trả lời chu nam chí ít biết thần y là có thể trang bị này bốn kiện bà bối còn có một con kèn một thanh đồng sên một cái chống lớn vậy không bằng mình lại hợp ra ba vị thần y lìa tổ cái bức xạ giàn nhạc suy nghĩ mới ra đó chính là nhớ mãi không quên đáng tiếc chu nam tích lũy thẻ bài đã không đủ bức xạ giai điệu hiệu quả trị liệu có thể cùng chữa trị vầng sáng điện ra đứng tại thần y tiên tử phụ cận mỗi giây hồi máu một vạn nếu là lại đến ba vị thần y tiên tử điện ra trị liệu đối thủ cũng không đến tuyệt vọng chu nam trong lòng mang ước mơ trở lại hát sơn thành sau lại nghiên cứu một hồi nhị hồ thần y l vị thần y này máu dày trị liệu năng lực rất mạnh nhưng cũng có một cái nghiêm trọng khuyết điểm đó chính là tốc độ di chuyển trượm nàng không biết bay tư thái thong dong cũng sẽ không chạy tính cơ động liền rất kém cỏi chu nam để hắn thừa c ư ờ i thái cổ long huyền quy tuy nhiên nàng có cổ thần chi thể nhưng cũng không bị thái cổ long huyền quy thừa nhận cũng không thể về sau một mực dùng lư sa lôi kéo nàng đi chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên thần y không thể thừa c ư ờ i thái cổ long huyền quy nhưng nghĩ đến là có thể thừa cưới quy long tuy nhiên quy long không biết bay làm thú cưới tính thực dụng khá thấp nghĩ đi nghĩ lại chu nam liền nghĩ đến tiên h ạ thẻ bài tiên h ạ thẻ bài là hắn tân thu một nhóm hạ cấp thẻ bài sơn động c h i vương có hợp thành b ỹ phương có thể thời gian dài ổn định cung ứng lúc đầu chu nam nhìn chúng chính là hắn tiền tố tên bên trong t i ê n chữ bất quá bây giờ đã cảm thấy chỉ có tiên hạc khí chất mới xứng với thần y tiên tử nếu là thần y tiên tử có thể thừa cưỡi tiên hạc vậy liền tuyệt tuy nhiên tiên hạc cũng không phải là có thể thừa cưỡi tọa kỵ chu nam liền nghĩ dùng hắn thẻ bài hợp thành một phen lại mượn nhờ hắc hóa kỹ năng ưỡng ép cho hắn kiếm ra tọa kỵ thuộc tính đây cũng không phải là không có khả năng nhất là hắc hóa kỹ năng phối hợp anh min thần võ vẫn rất có hy vọng làm ra đến trong lòng có ý nghĩ về sau chu nam gác lại thú thần thẻ bài hợp thành đi trước nghiên cứu tiên hạt tọa kỵ cái này nghiên cứu một chút cũng là hơn hai giờ cuối cùng chu nam thành công h ã n tại lời tiên đoán của mình trong sách ghi lại tiên hạt tọa kỵ hợp thành trình tự bước đầu tiên là dùng tiên hạt thẻ bài cùng quy long thẻ bài hợp thành có hạt rùa thẻ bài hạt rùa dở dở ưng ưng nhưng có tọa kỵ thuộc tính mà lại có thể bay bước thứ hai dùng hạt rùa thẻ bài lại cùng tiên hạt thẻ bài hợp thành có tiên rùa thẻ bài sau cùng lại dùng tiên rùa thẻ bài cùng tiên hạt h ẻ bài hợp thành có tiên h ạ thẻ bài n à y tiên hạc so nguyên bản tiên hạc coi như lợi hại nhiều thuộc tính cao hơn tốc độ phi hành nhanh cái đầu càng lớn có thể làm tọa kỵ để thần y thừa cưỡi vượt vạn chu nam hiện tại cũng không cầu tiên hạc mạnh bao nhiêu chiến đấu lực càng không cầu nó thuộc tính cao bao nhiêu tạm thời có thể để cho thần y thừa cưỡi là được về sau thẻ bài nhiều có thể lại đem hắn hợp thành vì càng cường lực hơn một cái một cái tiên hạc hiện tại xem như giải quyết thần y cùng tiên hạc tọa kỵ hợp thẻ lộ tuyến tiếp xuống cũng là hợp thành thú thần thẻ bài chu nam đem trước mặt phế tạp quét đến một bên lấy ra toàn bộ thần ý thẻ bài cùng thần côn thẻ bài Hán dùng trước đây dùng bác sĩ thu ú y nhất l ư cùng thẻ ầ thần thần lần n côn buôn nhi lãng hợp thành thú thần nhất、ba. Này thú thần nhất tính hình ba ba. ba tiêu hao hợp thú thú h là một t bài cùng ó thể triệu hán nhất ba thú thần, đến ba bài nay này tấm thẻ này bài Chu、nam、còn không có sử dụng đây. Bác không dụng sử sĩ đây. thần côn thẻ bài hợp thành tiền tố tên đã xác định tất nhiên là t h ú thần biến cũng là hậu tố tên nhất ba cái từ này đặc t h ủ cái khác t h ú thần thẻ bài sẽ không lại là một lần tính tiêu hao thẻ bài đi chu nam trong lòng đầy cói lòng chờ mong thẻ bài hợp thành phát động cấp tốc liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y nhị đạt cùng cựu tinh thể xanh lá thần côn lao rắt đem hợp thành biến dị hát tạp trong tinh toán đinh chúc mừng ngài thu hạch o được ngũ tinh hát tạp thú thần nhị rát đinh ngài nhất tinh hát tạp bác sĩ thú y cựu lạc cùng cựu tinh thể xanh lá thần côn tống hiến đồ đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tinh toán đinh chúc mừng ngài thu hạch o được ngũ tinh hát tạp thú thần cựu đồ đinh chúc mừng ngài thu hạch được ngũ tinh hát tạp thú thần hóa tắc đinh chúc mừng ngài thu hạch được ngũ tinh hát tạp thú thần ly lôn chu nam một hơi hợp thành bốn tờ thú thần lại là thấy trên mặt như là dán xi măng da mặt đều cứng gắc bốn tờ thú thần thẻ bài quả nhiên không phải tiêu hao hình thẻ bài có thể triệu hoán ra nhị giác thú thần t i ể u đồ thú thần hỏa tác thú thần ly lôn thú thần tất cả đều là đi theo tiểu sùng chu nam đem bọn hắn triệu hoán đi ra nhị giác thú thần là một con vịt sẽ chỉ cặn c ặ c gọi sinh mệnh giá trị ngược lại là rất cao chừng năm mươi vạn so cự long máu còn đòn dày nhưng trừ cặn c ặ c gọi bên ngoài cái gì bản sự cũng không có cựu đồ thú thần là một con mèo tự mang chín đầu mệnh kỹ năng có thể liên tục phục sinh chín lần sinh mệnh giá trị chỉ, chỉ có hai triệu h ắ n đi ra về sau trực tiếp bị hát sơn thành bức xạ chết sau đó liền biến thành bia đá không ngừng phục sinh không ngừng tử vong thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng cũng không kịp trị liệu nó hòa tác thu thần là một con h ầ u tử cái mông đỏ bừng có thể đào quãng thu thập thảo dược các loại nhưng rất là nghịch n g ợ m dáng dấp tiện hề hề chu nam nhìn xem nó liền tiền một chân đá bay xa một trượng ly lôn thu thần là một con n ệ lớn đen thui có thể nhạc tơ có thể n h ạ t chiến lợi phẩm có chữ vật ba lô cùng tiểu cầu đọt g không sai biệt lắm nhưng xa xa không có tiểu cầu đ ọ t gờ đáng yêu như thế thu thần làm sao có thể xưng thần thần bên trong x ỉ nhục xứng đáng cấp ngươi tiền tố tên sao kiến thức s o n g bốn vị này thu thần chu nam nhất thời đối thu thần thẻ bài không có bất kỳ cái gì h à o tưởng hơi chút hồi tưởng tha phương mới còn hợp thành ra thần long cổ thần thần quy thẻ bài đâu như thế xem ra thu thần cũng không phải cao cỡ nào cấp tiền tố tên theo như cái này thì b ị ta một mực khi cuối cùng vũ khí áp đáy hòm thu thần nhất ba rất có thể là một t r ư ơ n g g á c rưỡi thẻ bài nếu là triệu hồi g a chính là dạng này nhất ba thu thần này có cái gì dùng chương ba trăm sáu mươi viễn cổ súng gây mê chu nam dùng hết thần côn thẻ bài hợp thành một tiểu đội thần thú tiểu sùng liền không có một cái cường lực hắn lại dùng những thần thú này thẻ bài hai mươi hai hợp thành cuối cùng được đến một chương nhất tinh hát tạp thần thú chín g rác đây là một chương cũng không tệ lắm thẻ bài cái gọi là thần thú chín rác cũng là một con một mươi cm cao tiểu hoàng vịt Kích k thước đa đa h ô、so、nhất g tinh g kêu sinh mệnh giá trị ba mươi vạn nếu là lên tới cựu tinh vậy thì có hai trăm bảy mươi vạn sinh mệnh giá trị lại thêm chín đ ồ mệnh cái này tiểu hoàng vịt so cự long đều muốn thịt được nhiều coi như không tệ đi chu nam t r e o đùa một hồi thú thần tiểu hoàng vịt nó cái đầu quá nhỏ còn thích đi theo chu nam bên chân chu nam liền sợ sơ ý một chút đem nó cho dấm dẹp một lát sau chu nam tiếp tục hợp thẻ lần này hắn chuẩn bị vận dụng từ g i ò m bi thế giới s i ê u tập đến thẻ bài g i ò m bi thế giới thẻ bài cũng coi như có đặc sắc hiện tại chu nam trong tay có g i ò m bi ẩn biến máy bay ném bom tiêm địch lục ngũ súng gây mê k i n h trang tứ tam tiểu hình xe cảnh sát thất nhị tam ngũ nhất xe con vận điền đại trọng xe cứu hộ bất chu ý quyền v â n v â n v â vân, n vân vân vân, số lượng còn không ít tại những n à y thẻ bài bên trong như nệm cao su thẻ bài gương to thẻ bài máy giặt thẻ bài các loại vì độ dùng trong nhà thẻ bài chu nam ngược lại là cảm thấy không cần thiết lấy ra hợp thành trực tiếp đương ra cụ dùng là được còn lại thẻ bài có chút gân gà chu nam thủy ý lấy ra góp chữ hợp thành một lát sau thu hoạch một t r ư ơ n g tam tinh hát tạp dòm bị biến thân một t r ư ơ n g tam tinh hát tạp viễn cổ máy bay ném bom hàn điền hậu sinh tử một chương tứ tinh hát tạp viễn cổ xe cứu hộ ba lô nái lệ t i một chương viễn cổ súng ngắm bắt phong bất hứa động một chương viễn cổ xe cảnh sát tích đát nhị tam g dòm bị biến thân là tiêu chuẩn biến thân thẻ bài cùng m á n h hổ biến thân đạo sĩ biến thân loại hình không sai bị lắm chu nam sử dụng về sau có thể để cho mình thu hoạch được g dòm bị gia thịt bề ngoài biến hóa thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào tấm thẻ này bài chu nam khẳng định sẽ giữ lại hắn đã quyết định thu thập biến thân hệ liệt thẻ bài mà viễn cổ máy bay ném bom viễn cổ xe cứu hộ viễn cổ xe cảnh sát thẻ bài hợp thành tài liệu bên trong chu nam gia nhập viễn cổ cựu đầu lòng thẻ bài kể từ đó trực tiếp để viễn cổ máy bay ném bom trong n đó viễn cổ máy bay ném bom bộ dáng cùng thế chiến thứ hai máy bay ném bom không sai bị lắm phi thường đơn sơ thẻ bài sử dụng về sau nếu là mở ra không người điều khiển hình thức có thể chỉ định g n h tạc phương hướng để viễn cổ máy bay ném bom tự động lên đường dựa theo chỉ định phương hướng tự động phân biệt đ ư c c nhân Tự đ ộ nếu g dụng giờ, khoảng dụng. động áp cách áp phát, phát phi oanh hành nhất oanh Oanh cao sao xa sao sau địa địa sau thẻ thẻ tạc, tối tốc tạc tạc tự trở xuất trở xuất cây cây số số, số số, mỗi bài bài điểm điểm i độ vì vì, về về về về b n nửa trở thẻ tiếp tế nửa giờ về về bài, giờ a s mới có thể là ầ n nữa cắt cánh. Nếu cắt l nhân công điều khiển đơn lần phi hành t r ạ n g đường không thể vượt qua thẻ bài sao số hai trăm cây số một khi vượt qua rơi xuống đất nằm ở nhà hóa thành thẻ bài bởi vì hợp thẻ tài liệu bên trong sử dụng viễn cổ cựu đầu long thẻ bài cho nên cái này viễn cổ máy bay ném bom sử dụng phi kiếm o i n h tạc mỗi giây nhiều nhất vứt xuống một thanh cự kiếm cự kiếm sau khi rơi xuống đất sẽ hóa thành 9981 đạo phân liệt kiếm nhận lại mặc kệ cái này viễn cổ máy bay ném bom chiến đấu lực như thế nào chu nam xem chừng dùng nó khi công cụ giao thông còn được mà viễn cổ xe cứu hộ thẻ bài càng có ý tứ dựa theo thẻ bài bên trong cho ra tin tức bác sĩ thu ý ý ấy, thần ý ý ý ý lính quân ý ý、ấy. mục sư quang chi tế tự các loại có được trị liệu năng lực đơn vị đều có thể tiến vào viễn cổ xe cứu hộ nó có thể trên chiến trường tự động khóa chặt cần liền đáng giá đơn vị áp cấp, phàm dụng hiện trường che chở, cứu cấp, phàm là được mang lên xe cứu thương đơn che chở, được cứu cứu xe là viễn ị lập tức m trừ ngoại bộ cổ u Chu hận thể chỉ Nam còn định giá tiêu, trị. có mục để viễn cổ xe cảnh ứ u vui. hộ đi cho chơi không chiến thời chừng thể thêm đi đồ đại điểm, điểm Cái Viễn cũng tắc có cổ kéo trở về. về này dụng, xem xe cảnh sát cũng kém không nhiều chỉ là xe này áp giải chính là đối địch mục tiêu tương đương với một cái di động nhà tù chu nam có thể tự mình điều khiển có thể để người chơi khác điều khiển cũng có thể để hắn không người điều khiển mặt khác viễn cổ xe cảnh sát thuộc về trên xa có thể chở binh g ã nhân vương hùng miêu tiên các loại cũng có thể lên xe về phần viễn cổ súng gây mê ngược lại là chu nam rất hài lòng một kiện vũ khí tầm xa thương này bổ sung tám lần kính tầm sát thương có thể đạt tới hai ngàn mét nói là súng gây mê cũng có thể làm súng ngắm sử dụng bóp cỏ có thể phát xạ gây tê kiếm khí gây tê kiếm khí tự nhiên có được gây tê đặc hiệu lực công kích có hạn nhưng có thể chậm chạp mục tiêu thậm chí khiến mục tiêu hôn mê mặt khác chu nam có chế tạo bần do đạn tay nghề hạn chế tạo bần do đạn cũng là có thể dùng tại thanh này viễn cổ súng gây mê phía trên không sai không sai về sau trong lúc rảnh rỗi kiếm đ i ệ phụ p thân bay cao 600 trăm ở trên trời vung lớn thư hẳn là rất có ý tứ đáng tiếc tầm bắn mới 2.000 g à n m không cách nào thể hiện ta 800 dặm nhất thương nổ đầu bắn rất hay chu nam ôm viễn cổ súng gây mê khoa tay một trận thương này còn có tiến bộ không gian về sau tích lũy thẻ bài có thể lại mượn nhờ hát tạp hợp thành làm ra đến siêu cấp súng gây mê thần thánh súng gây mê hoặc là súng laser súng ngắm loại hình thẻ bài thu hoạch mấy t r ư ơ n g thẻ bài về sau chu nam đem còn lại dọn bị thế giới thẻ bài một lần nữa thả lại chữ vật tường hắn chuẩn bị hợp công pháp thẻ bài q có có hắn g đem trước đây từ quang phúc thế giới lấy được công pháp thẻ bài toàn bộ lấy ra ấn nhan sắc phân loại từng cái bày tại trước người những n à y thẻ bài nếu là hai hai hợp thành nhất định ra công pháp thẻ bài không qua đi suýt tên xem chừng liền kéo đổ hơi chút suy nghĩ chu nam lại lấy ra một chút tiền tố tên bên trong mang theo thần tiên thánh yêu chữ thẻ bài cùng viễn cổ c ử u đầu long thẻ bài kiếm long thẻ bài đế vương cua thẻ bài trở rất nhanh góp chữ đại pháp đi lên chu nam lần lượt thu được hệ thống nhắc nhở đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp hoa đ ả o yêu pháp tam trích h ỷ dược đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp công vương cua thập nhị kiềm chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh hát tạp viễn cổ kiếm pháp tuyết trung mạng đao đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh hát tạp quang tháp binh pháp nhị bát t h ủ y công đinh chúc mừng ngài thu hoạch được t ứ tinh hát tạp quang long công nã đại đ ỉ n h chu nam t r ư ớ c dùng hạ cấp công pháp thẻ bài hợp thành ra mười cái thẻ bài cũng liền một cái viễn cổ kiếm pháp nhìn xem giống quang phúc công pháp tuy nhiên cũng rất cấp thấp dáng vẻ cái khác thẻ bài tất cả đều là phế tạp đã ra một cái viễn cổ kiếm pháp vậy đã nói rõ hợp thẻ mạch suy nghị không có vấn đề ta còn có nhiều như vậy thẻ bài không tin làm không ra một cái hài lòng cùng lắm lại dùng anh minh thần võ cưỡ Vượt cấp sư bố ân, tinh chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh hát tạp vũ đế sư công trung xanh bố nhật rất tốt hoàn mỹ bỏ lỡ siêu cấp thần công chu nam xuất sư bất lợi sử dụng tên rất bá khí công pháp đại nhật hàng ma kiếm lại hợp thành một chương phế tạp hắn tiếp tục hợp thành sử dụng công pháp liệt tâm chủng ma đại pháp hợp ra tứ tinh h ắ c tạp thần thượng pháp tắc tiểu hào đại cường dùng công pháp hạch o tâm sức cạnh tranh hợp ra ngũ tinh h ắ c tạp thần vô kiếm pháp t r ư ở n g liệt tứ hạch dùng công pháp hợp khí đạo hợp thành ra tứ tinh h ắ c tạp đế của kiếm công không thủ k i ế m đạo dùng công pháp phi thiên tường long trạm hợp ra thất tinh h ắ c tạp siêu viễn hoàng công ý đạo ý thiên kết quả rất không lý tưởng chu nam lần này hợp thành dùng trước đó góp nhặt t ừ sắc thẻ bài cùng trong tay năm tấm mạnh nhất quang phúc công pháp thẻ bài chờ mong có thể kiếm ra có được siêu cấp thần công thần thánh kiếm pháp đế vương thần công các loại tiền tố tên cường lực thẻ、bài. nhưng hợp thành ra thẻ bài đều là kỳ hoa tuy nhiên có thể tu luyện nhưng nhìn thẻ bài thuộc tính tin tức miêu tả mơ mơ hồ hồ ai dám đi luyện à? chu nam cuối cùng có chút không thể bình tĩnh chấm tư suy nghĩ một hồi lâu lẩm bẩm năm tấm cường lực nhất công pháp thẻ bài đã sử dụng hết hợp thành cái gì sớm biết như thế còn không bằng trực tiếp dùng cái này nằm tấm thẻ bài đến hợp thành thôi hay là sử dụng anh minh thần v õ đi chỉ mong không ra được rẽ lại kiểm tra một phen trước người thẻ bài chu nam liền liền lớn tiếng làm ra tiên đoán ta tiên đoán thần vô kiếm pháp trưởng liệt tứ hoạch thần thượng pháp tắc tiểu hào đại cường vũ đế sư công trung sanh bố nhật siêu viễn hoàng công ý đ ạ o ý tiên đế quốc kiếm công không thủ k i ể m đạo hợp thành h ắ c tạp trước đó suýt y tên là vô thượng đế hoàng công đinh tiên đoán cho phép anh minh thần võ phát động ngài tiên đoán đem ảnh hưởng đặc biệt thẻ bài hợp thành kết quả đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao năm mươi điểm mp đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh h ắ c tạp vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo ngoa tạo vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở chính mình cũng giật mình mới hợp thành hát tạp tiền tố tên lợi hại hậu tố tên lợi hại hơn nguyên bản công pháp hạch tâm sức cạnh tranh công pháp liệt tâm trùng ma đại pháp công pháp đại nhật hàng ma kiếm công pháp phi thiên tường l ò n g c h ạ m công pháp hạch khí đạo cũng có thể kiếm ra tới này cái hậu tố tên chu nam trước đây thậm chí còn suy nghĩ cho tiên đoán hợp thành một chút có thể cuối cùng cảm thấy cái này hậu tố tên có chút không hợp t h o i thưởng lại thêm càng coi trọng tiền tố tên liền không lại nhớ thương lại không nghĩ rằng lần này tiên đoán tiền tố tên hậu tố tên cũng cho cái như thế ba khí xem ra đây là thiên ý chú định dạy ta tu luyện này thần công a chu nam cười ha ha một tiếng lúc này mới đầy cõi lòng mong đợi xem xét mới thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số ngũ tinh thẻ bài đẳng cấp bốn mươi thẻ bài ma hao tổn năm nghìn nói rõ một tấm thẻ này bài vì tiêu hao hình thẻ bài sử dụng sau thẻ bài biến mất thu hoạch được vô thượng đế hoàng công hạch đại nhật thiên đạo phương pháp tu luyện hạch đại nhật thiên đạo vì đại nhật thiên đạo công pháp thăng cấp bản có thể tu luyện ra mạnh hơn sinh vật năng lượng hạt nhân nói rõi nói do ba vô thượng đế hoàn g công, công có ngũ trọng cảnh giới tu thành đệ nhất trọng nạp khí viên mãn tu thành đệ nhị trọng nội lực viên mãn tu thành đệ tam trọng chân khí viên mãn tu thành đệ tứ trọng chân cương viên mãn tu thành đệ ngũ trọng thiên nhân viên mãn nói do bốn sử dụng yêu hạch hạch thạch hạch tinh thạch các loại có thể gia tốc tu luyện nói do năm vô thượng đế hoàn công tiền tam trọng tu luyện dễ dàng đệ tứ trọng đệ ngũ trọng cần tới xứng đôi vương bá chi khí mới có thể tu thành cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò nói rõ sáu vô thượng đế hoàng công tu luyện viên mãn phản phát quy chân sẽ vượt qua thiên nhân cảnh giới cơ hội cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò nói rõ bảy bản thẻ bài không cách nào cường hóa tu công p h á p này con mẹ nó cần vương bá chi khí cái này ta có a chu nam nhũ n h ư mày tuy nhiên nghề nghiệp của hắn là hát tạp hoàng đế nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có mình cũng không có bao nhiêu vương bá chi khí a tuy nhiên cái này vô thượng đế hoàng công hẳn là rất mạnh dù sao có thể nối thẳng thiên nhân viên mãn hơn nữa còn có siêu việt thiên nhân cảnh cơ hội mạnh như vậy thẻ bài nhìn tu luyện cũng không có cái gì tác dụng phụ chu nam nhịn không được động tâm đây chính là thể hiện vương bá chi khí thời điểm chỉ là công pháp luyện luyện chu nam cắn răng một cái sử dụng trong tay hát tạp nhất thời này thẻ bài liền hóa thành một đoàn q u a n mang từ đỉnh đầu dấp vào lập tức chu nam liền có một loại bị thể hồ quán đỉnh cảm giác trong đầu cấp tốc nhiều một ít c ổ quái kỳ lạ chi thức bao hàm phương trình khối lượng năng lượng nguyên tử phân hạch tụ biến nguyên lý chuyển tiếp lượng tử điện sinh học sóng nhân thể từ trường sinh vật năng lượng hạt nhân rất nhiều lĩnh vực huyền ảo trong đó phức tạp chu nam chỉ cảm thấy như là lại kinh lịch cả đời tuy nhiên trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung hắn còn ăn không thấu tuy nhiên một chút tu luyện đơn giản pháp hắn vô sự tự thông trong đầu giống như đặt một bản kỳ quái bách khoa toàn thư có thể tùy thời học q u a tùy thời học tập hắc khoa kỹ thật hắc khoa kỹ trước kia hiện thế bên trong có loại này hắc khoa kỹ dưỡng thai giai đoạn đều có thể đem đại học t r ư ờ n g trình học học xong đi chu nam tâm thần r u lên tranh thủ thời gian thử tu luyện vô thượng đế h o à n công hắn đem tường sau bên trên to lớn hạch tinh thạch lấy xuống xếp bằng ở thượng diện nạp khí là quang phúc người chơi đối tu vi cảnh giới phân ra cảnh giới thứ nhất cũng là tu luyện ban đầu giai đoạn chủ yếu là cường hóa thân thể tu luyện viên mãn liền có thể tiến vào nội lực giai đoạn có nội lực cũng chính là sơ bộ tiếp xúc sinh vật năng lượng hạt nhân chu nam tại nạp khí giai đoạn tu luyện hoàn toàn không có độ khó khăn yêu hệt bắt đầu ăn một mực tiếp nhận bức xạ hạt nhân là được rất nhanh chu nam thu được hệ thống nhắc nhở linh thân thể của ngài đang phát sinh biến dị thể chất tăng cường sinh mệnh giá trị vĩnh cửu gia tăng một trăm điểm thể chất tăng cường sinh mệnh giá trị vĩnh cửu gia tăng một trăm điểm thể chất tăng cường sinh mệnh giá trị vĩnh cửu gia tăng một trăm điểm cách bên trên một hồi chu nam sinh mệnh giá trị liền sẽ gia tăng một trăm điểm đây chính là vĩnh cửu gia tăng thêm là thuộc tính cơ sở cùng chu nam đẳng cấp không quan hệ cho dù cấp bậc của hắn rơi xuống đến cấp một tu luyện vô thượng đế hoàng công thêm thuộc tính cũng sẽ không mất đi Đương nhiên, đẳng cấp tăng lên thu hoạch đến thuộc tính tăng trưởng cũng sẽ không vì vậy mà thu hoạch được tăng phúc cái này ích lợi không tệ à nếu là lấy cái tốc độ này tu luyện nếu không bao lâu ta xem t r ừ n g liền có thể tay không mang ra các ốc cùng khủng long sáp lá cả cũng không phải mở à. chu nam lòng có minh ngộ tại cảm thụ của hắn bên trong tu luyện vô thượng đế vương công so tu luyện hạo dương công cần phải dễ dàng nhiều mà lại lại càng dễ thu hoạch được ích lợi tuy nhiên hạo dương công là khí công chu nam cũng không muốn rơi xuống hắn hiện tại lòng mang ước mơ tự tin chỉ cần mình đem vô thượng đế vương công cùng hạo dương công luyện tốt Ngoại tộc người chơi trên ộ c chơi người t đục thực â n y tế lúc trước hắn góp nhặt tuyệt đại bộ phận thẻ bài đều là vì tiếp xuống hợp thẻ làm tài liệu hắn muốn hợp liệt diễm đoàn hải tặc hát tạp thẻ tổ nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa chuyên ba tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh chương ba trăm sáu mươi hai lệch ra xuất chiến thần liệt diễm đoàn hải tặc nguyên bộ thẻ tổ trung bao hàm mười một một tấm thẻ bài chu nam từ thần ma nghị hội thư viện tìm đọc tấm thẻ này tổ tường giải sách báo biết được thẻ tổ đặc hiệu thẻ bài thu hoạch đường tắt cùng cường hóa bí phương bất quá thông thường liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ nhưng không cách nào làm hắn hài lòng hắn muốn hắc tạp thẻ tổ muốn càng mạnh lợi hại hơn liệt diễm đoàn hải tặc dựa theo tường giải bên trong cho ra thẻ bài thu hoạch đường tắt muốn góp đủ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ hay là rất phiền phức có muốn làm nhiệm vụ có muốn đánh quái có chỉ có thể cược vật khí tổng thể đến nói nếu là không có thẻ tổ Muốn kiếm ra như thế một như không nói khó như lên khó trời, thế ra thẻ tổ, bộ chu ũ n g p ả i là n g c ô nam g người không mạng. rời núi, tinh vệ lấp biển đi, đền n mật chết người không mạng. Chu vệ lấp yên lặng suy nghĩ hắn ngược lại là có thể mượn nhờ anh minh thần võ thông qua rút thẻ đến góp liệt d i ễ m đoàn hải tặc tuy nhiên này mạo hiểm cũng không nhỏ vì cấp bậc của ta cùng kỹ năng anh minh thần võ tự mình p h o n g ấn về sau không cần nếu như nhịn không được mẹ nó khi ta không nói nhân sinh a cũng làm mâu thuẫn như vậy cùng xoắn suýt chu nam một bên cảm thắn một bên triển khai góp chữ đại pháp không cần anh minh thần võ tiên đoán cứng rắn dựa vào sát xuất góp chữ hiệu suất cứ thấp nghiêm túc thẻ bài rất khó hợp ra liên tiếp hai giờ chu nam đem mình làm hoa mắt chó mặt hồi ma rượu thủy uống một bình lại một bình sửng sốt một chương muốn thẻ bài cũng không có kiếm ra tới tuy nhiên chơi góp chữ đại pháp cũng là có ngoại ý muốn kinh hỷ thỉnh thoảng sẽ l ệ n h ra ra một chút có ý tứ thẻ bài tỉ như chu nam tại góp lậu động thủy thủ thẻ bài lúc ngoại ý muốn l ệ n h ra ra một chương thiết trưởng vô tình bành mã cách l i ê u có lẽ là bởi vì hợp thành tấm thẻ này bài lúc dùng đến thủ trưởng quái kỷ liễu nay thiết trưởng vô tình cũng là một con có thể bay làm được bàn tay thô nó có trậu r ư ợ mặt nhỏ lớn như vậy Trước thiết nghiệp lại ậ p là chiến công, đánh bay, mà lại lúc công kích bổ sung kích thì a ba, n trường ấn. h thể h có lưu lại trưởng Lại thì như tại g ó c n h ả y thuyền thủy thủ thẻ bài lúc chu nam l ệ n h ra ra một t r ư ờ n g ba lạp ma tiên quỷ phục thật cung tấm thẻ này bài sử dụng có thể triệu hoán một váy lụa màu màu phát ma tiên này ma tiên mặc tất chân tóc nhiệm đến cùng cầu v ò n g đồng dạng song đuôi ngựa lớn miệng vẫy công chúa dài nhỏ chân vỡ eo thon tiểu dày ra nhìn bóng l ư n g tặc đáng yêu nhưng ngay mặt quay tới này ma tiên lùng trang nhặt xóa khuôn mặt nhìn phải có trên trăm tuổi một mặt nếp vốn mụi rừng còn sông người vụ sáng vụ sáng vứt bị nhãn thổi bay hôn tuy nhiên năng lực là không kém chức nghiệp thiết lập thế mà là thích khách đòn công kích bình thường bổ sung phá phòng đặc hiệu còn có cao bạo kích tỷ lệ chu nam còn l ệ n h ra gia nhục đạn chiến xa đông tam giao thân bí lực vương xuyến lưu bộ hỉ cái trước sử dụng về sau có thể triệu hoán một cỗ kỳ hoa có thể làm khiên thị chiến xa chiến xa này chạy cực chậm hộ giáp cực cao nhận lúc công kích xác suất phát động bá thể đặc hiệu còn có đụng bay kỹ năng cái sau sử dụng về sau có thể triệu hoán một cái lương h ù m vai gấu quăng c o n g tráng hán nay tráng hán có được công thành năng lực có thể đối thành t ư ợ n g thành môn tạo thành kết xù tổn thương chân ngắn di tốc t r ư m là một cái nhanh chân minh thuộc tính cơ sở rất không tệ có t h ể tím tiêu chuẩn hữu tâm trồng hoa hoa không ra vô tâm cắm liễu liễu s i n h lùm muốn thẻ bài một cái không có ra chỉ cho ta làm loại loẹt chu nam nhìn xem hợp lệch ra thiết trưởng vô tình bành mã cách l i ê u ba l ạ p ma tiên quỷ phục thật cung nhục đản chiến xa đông tam g a o thần bí lực vương xuyến lưu bộ hỉ cái này bốn tờ thẻ bài có ý tứ về có ý tứ nhưng đều là gân gà thẻ bài không có gì đại dụng chu nam dứt khoát đưa chúng nó hợp thành suy nghĩ nói không chừng có thể ra một cái một cái một cái chiến thần đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ một chương mới tinh hát sắc thẻ bài xuất hiện tại chu nam trong tay thật xuất chiến thần chu nam xoa xoa con mắt kỳ thật kinh lịch thú thần thẻ bài hợp thành chu nam hiện tại đối chiến thần cổ thần loại hình cao đại thượng tiền tố tên đã không phải là rất để ý hàn thấy đường đường chính chính chủ lưu cao cấp tiền tố tên thẻ bài còn không bằng thiên vương cái địa hồ bảo tháp chấn hạ yêu trung cực phân c h ớ thú thái cổ long huyền quy những này tiền tố tên cổ quái thẻ bài đâu mà mình cường lực thẻ bài cho tới bây giờ đều là những này tiền tố tên là lạ thẻ bài về sau cường lực thẻ bài xem chừng cũng muốn theo cái này con đường đi bàn tay chiến thần cái này tiền tố tên vẫn được chu nam xem xét trước mắt thẻ bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp 40. sử dụng ma hao tổn bốn n nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ vì ngày chiến đấu bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ sinh mệnh giá trị ba trăm vạn lực công kích ba mươi vạn hộ giáp ba trăm ma kháng ba trăm công kích tốc độ 0.5, am h i ể u chính diện chiến đấu lấy lực lượng áp chế đối thủ nhưng tốc độ di chuyển chậm c h ạ m chức nghiệp thiết lập là siêu cấp chiến sĩ nói gió hai bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ có được kỹ năng thiết trưởng vô tình bị động hiệu quả sử dụng bàn tay chiến đấu có tương đối cao tỷ lệ đánh ra p h á phòng kích trắng đánh bay đánh u i bạo kích đặc hiệu nói g i ba bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ có được kỹ năng thần ma miễn dịch đại bộ phận khống chế kỹ năng nhưng có hiệu chống cự đánh bay kích tráng đánh lui các loại công kích đặc hiệu nói do bốn bàn tay chiến thần thận mã đông hỉ có được kỹ năng chiến thần liên kích chủ động kỹ năng cần chỗ mục tiêu tại vị trí thích hợp động tác phát động kỹ năng phát động bàn tay chiến thần thận mã đông vui công kích tốc độ tăng lên đến hai không đối mục tiêu tiến hành liên tục cầu đả, cho đến đem mục tiêu kích tráng hoặc đánh giết nói do năm sử dụng lực lượng bảo thạch bốn dũng k h bảo thạch bốn trọng kích bảo thạch ba vô hạn găng tay hai có thể đem bản thẻ bài cường hóa vì tứ tinh cái này bàn tay chiến thần chu nam ánh mắt sáng lên hắn đem thẻ bài nem ra phanh đến một tiếng một cái gần hai mét cao lưng hùm vai gấu hai tay thô to tóc n g ắ n tráng hắn liền xuất hiện ở trước mặt hắn tráng hắn này cái đầu rõ ràng không cao nhưng một mặt hung sát chi khí lực lượng cảm giác m ư ờ i phần xem xét liền không dễ t r ọ c khá lắm mới t a m tinh lực công kích liền có ba mươi vạn lên tới cựu tình trạng phải là có chín mươi vạn so tầng chín hồ đạm thiên vương cái địa h ổ lực công kích còn cao mà lại cái thằng này đòn công kích bình thường còn mang theo bạo kích đánh lui kích choáng các loại đặc hiệu siêu cấp vật lý chuyển vận a thế mà còn dù sao u n g c thiên vương cái địa hồ có cái thế võ công không nhìn mục tiêu hộ giáp cùng ma kháng chí ít cũng có thể đánh ra lực không kích trị số tổn thương mà lại tính cơ động sinh tồn năng lực các loại vượt qua bàn tay chiến thần không chỉ gấp mười lần nhưng tổng thể đến nói bàn tay chiến thần thẻ bài cũng là một t r ư ờ n g hiếm có cường lực thẻ bài chiến thần liên kích phát động điều kiện còn không rõ ràng lắm không biết này kích choáng đặc hiệu có hay không không giống địa phương về phần hắn thăng sao tài liệu bảo thạch dễ nói vô hạn găng tay là chăm chú sao diệt b á trang bị cũng dám đoạt a chu nam đã quyết định lưu lại bàn tay chiến thần tấm thẻ này bài hắn nhìn về phía trước người đại lượng thẻ bài lại suy nghĩ xem ra không cần tiên đoán góp c h ữ hợp thẻ cũng không phải không có chỗ tốt nhiều sự không chắc chắn cũng liền có kinh hỉ như vậy lại đến ta liền không tin góp không ra liệt diễm đoàn hải tặc cường lực h á tạp thế là chu nam càng thêm nhiệt tình vùi đầu vào thẻ bài hợp thành bên trong một lát sau đinh đến một tiếng rốt cục đã được như nguyện sử dụng cao cấp thẻ bài hợp thành một chương nhất tinh h ắ c tạp khiêu thuyền hải đạo tổ c h u y ệ n khâu khốc chương ba trăm sáu mươi ba hải tặc lai chính thẻ bài tên khiêu thuyền hải đạo tổ c h u y ệ n khâu khốc đã trói chặt thẻ bài nhan sắc h ắ c sắc thẻ bài sao số nhất tinh thẻ bài đẳng cấp ba mươi lăm sử dụng ma hao tổn một nghìn một trăm n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán khiêu thuyền hải đạo tổ truyện k â u khốc vì ngày chiến đấu khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc sinh mệnh giá trị 12 vạn lực công kích 1.200, t ố i cao công kích tốc độ 0.8, hộ giáp 12, ma kháng 12, sử dụng dao găm am h i ể u nhảy thuyền khiêu khích cùng trị liệu chức nghiệp thiết lập là cường lực phụ trợ nói rõ hai khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc có được kỹ năng khiêu khích kỹ năng đặc thù lợi dụng ngôn ngữ khiêu khích đối phương thu hoạch đối phương cựu hận giá trị có tỷ lệ khiến mục tiêu tiến vào vô năng cuồng nộ trạng thái một khi mục tiêu tiến vào vô năng cuồng nộ đem từ bỏ viễn trình công kích cùng kỹ năng công kích nhất định cận thân công kích lại nương theo hộ giáp ma k h á nói g giảm xuống. Này khiêu khích vì vật lý ảnh hưởng, không nhận ma kháng suy yếu, tiếp tục thời gian không càng khiêu tiếp thời điều tiêu khiêu hiệu ảnh quả ma mục suy yếu, sau, cố tốt. Nay nhận định, tên n tra ra mục tiêu tên về sau. Khiêu khích khích tục vì vật về lý do ba khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc có được kỹ năng khẩn cấp băng bó chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h tại trong vòng m ộ ư ơ i giây đối quân đội bạn mục tiêu tiến hành khẩn cấp băng bó kết thúc chảy máu phá phòng các loại tiếp tục thụ thương trạng thái quân đội bạn mục tiêu bị khẩn cấp băng bó về sau mỗi giây hồi phục thẻ bài sao số một điểm sinh mệnh giá trị tiếp tục thời gian một trăm giây nói do bốn khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc có được kỹ năng chọn gân chủ động kỹ năng động tác làm l ệ n h ngắn ngủi tụ lực sau đối không cách nào phản kháng mục tiêu tiến hành tàn nhẫn công kích đánh gậy hắn gân tay gân chân có thể tạm thời khiến cho mất đi năng lực hành động nói do năm sử dụng đá mài đ a o hai băng bại hai khâu lại tuyến hai có thể đem tấm thẻ này bài cường hóa đến nhị tinh cái này tiểu hải đạo có vẻ như cũng không t ệ lắm thang sao tài liệu dễ tìm nếu là về đến gia tộc doanh địa lập tức liền có thể góp đủ chu nam đem cái này khiêu thuyền hải đạo tổ truyện khâu khốc triệu hoán đi ra phát hiện da hỏa này dáng dấp còn rất nhã nhặn da thịt rất trắng mặc màu trắng dài khoản áo đôi tôm bên trong mặc màu trắng bách đẹp áo trên vai phải có ý nghĩa không rõ kim sắc hơn trường t ó c hơi có vẻ dối tung hạ mặc củng da phần eo treo một thanh t i ể u truy thủ mái tóc màu vàng nóng hơi có vẻ dối tung nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực chủ nhân của ta khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu k h ó c mở miệng nói chuyện đối chu nam không mình hành lễ tuyệt không giống hải tặc ngược lại là rất giống một cái tiểu quý tộc không tệ có chút khí chất về sau ta gọi ngươi thu quần đi chu nam thuận miệm cho khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc làm cái ngoại hiệu gia hỏa này chưa làm đáp lại Hiển khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc cũng là thật tự do hoạt động rất nhanh hắn liền gây nên chu nam chú ý gia hỏa này đầu tiên là hướng một bên bàn tay chiến thần không mình hành lễ sau đó nhảy lên viễn cổ xe cảnh sát tại trên đó ngồi một hồi về sau lại bắt được thần thú tiểu hòa vị ảo thuật lấy ra băng vải h á c sơn thành có bức xạ tổn thương một đám đại binh tiểu tướng kỳ thật mỗi giây đều tại mất máu tuy nhiên có thái cổ long huyền quy chữa trị vầng sáng đối nó trị liệu tổn thất sinh mệnh giá trị sẽ nhanh chóng bổ sung trở về thu thần tiểu hoàng vị cũng sẽ không ngoại lệ khiêu thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc lại là tự động đối thu thần tiểu hoàng vị phát động khẩn cấp băng bó kỹ năng rất mau đem hắn c u ố n lấy như là s ắ c ư ớ c lại mang theo nó tiến vào viễn cổ xe cứu hộ không có qua năm giây k h ê u thuyền hải đạo tổ chuyện khâu khốc lại cho những người khác quấn băng vải ra hỏa này rất là bận rộn nhìn này tình thế đại khái muốn đem tất cả đơn vị đều cho đánh lên băng vải gia hỏa này có trị liệu kỹ năng có thể lên xe cứu hộ chu nam lòng có linh n g ộ tạm thời không thuyền để hắn ngốc trong xe cứu hộ cũng không tệ chu nam cũng mặc kệ hắn tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành mắt nhìn thấy g ó c không da khiêu thuyền hải đạo cùng lậu động thủy thủ liền đi g ó c hoa thủy đại phó phòng cháy đại pháo bất chi bất giác lại là hơn hai giờ đi qua chu nam thật đúng là kiếm ra một t r ư ơ n g hoa thủy đại phó ngải lạp tư cơ thẻ bài tên hoa thủy đại phó ngải lạp tư cơ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc thẻ bài sao số tam tinh thẻ bài đẳng cấp ba mươi năm sử dụng ma hao tổn một ba trăm n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán hoa thủy đại phó n g ả i lạp tư cơ vì ngày chiến đấu hoa thủy đại phó n g ả i lạp tư cơ sinh mệnh giá trị bốn mươi năm vạn lực công kích bốn năm trăm tối cao công kích tốc độ một hộ giáp m ộ mươi năm ma kháng hai mươi am hiểu lái thuyền cầm lái lạn chức nghiệp thiết lập là đặc thù kỵ sĩ nói rõ hai hoa thủy đại phó ngài lạp tư cơ có được kỹ năng điều khiển nghệ thuật bị động năng lực tinh thông các loại máy móc thiết bị phương tiện chuyên trở hoa a lực p h á đài, chiến x điều khiển cùng thao 3, thủy a hoa o tác. t Nói rõ h đại phó ngài lạp, lạp tư cơ chỉ có hai cái kỹ năng tuy nhiên so với nguyên bản thẻ lam hoa thủy đại phó khẳng định vẫn là mạnh hơn không ít chu nam thật vất vả đem hợp thành ra tạm thời cũng không muốn lại dùng chi giày vò sử dụng thẻ bài về sau người mặc cũ nát màu làm s á m áo dài đầu đội màu trắng tóc giả mặt đầy râu mảnh vụn hoa thủy đại phó ngải lạp tư cơ liền xuất hiện tại chu nam trước mặt vị này lai chính từ hình tượng nhìn lại tựa như một cái nghèo rất mùng tơi t r u n g nhân nhân đừng nhìn bề ngoài xấu xí kỳ thật chỉ nhìn thuộc tính so với bình thường cự lòng đều m u ố n mảnh chu nam để hắn tự hành hoạt động hắn liền đi mở viễn cổ xe cảnh sát đây là đặc thù năng lực điều khiển nghệ thuật tại phát huy tác dụng khoan hay nói ra hỏa này điều khiển mức độ rất không tệ chu nam để hắn đi điều khiển viễn cổ xe cứu hộ cũng không có vấn đề xem chừng viễn cổ máy bay ném bom hắn cũng có thể mở rất không tệ kỹ thuật nhân tài tạm thời liền để nó làm người tài xế đi cái này kỹ thuật điều khiển bình thường người chơi nhưng không có tại chu nam an bài xuống hoa thủy đại phó cùng khiêu thuyền hải đạo trước tiên ở viễn cổ trên xe cứu thương phối hợp lại ngay tại hát sơn thành nội bộ tiến hành ra xe cứu chữa các vị đại binh tiểu tướng toàn bộ hát sơn thành đại điện bên trong là thuộc hai người bọn họ bận rộn nhất đáng tiếc chu nam tiếp xuống tiếp tục hợp thẻ liền không thể kiếm ra đến thích hợp thẻ bài hắn ngược lại là kiếm ra tới qua chống nước đại pháo cùng dập lửa thuyền trường một phen i bận rộn về sau chu nam thu hoạch không ít kỳ hoa phế tạp hắn đem tiền tố tên là vương khí hoàng khí thần khí thẻ bài đều hợp thành ra qua tuy nhiên tất cả đều là phế tạp thần khí cái này tiền tố tên tuy nhiên cao đại thượng tuy h h ẻ bài t ộ c sức, cũng là vô dụng. cái tính không dụng, n vô góp là à có lẽ m u ố nhiên n ì n duyên phân, đ ạ khái góp cái tốt hậu cái góp tốt tố t liền chu ó t ể thật x ấ t t h ầ nam khí.、Tuy、nhiên Chu Tuy n binh khí bảo khí thẻ bài đã sử dụng hết thậm chí đem có thể tăng giá khí công tu luyện tốc độ binh khí dương giác kiếm đều cho h o a h o ạ không có binh khí thẻ bài cùng bảo khí thẻ bài thần khí thẻ bài liền không góp mà muốn được bảo khí thẻ bài vậy thì phải đi viên vũ thế giới ngược lại là binh khí thẻ bài một cái một cái binh khí cùng kiếm khách cụ thẻ bài ra có thể dùng thẻ bài tỷ lệ tương đối cao cuối cùng trừ cho r ã nhân vương nhóm phối hợp vương miệng bên ngoài chương u n ba trăm sáu mươi bốn tăng cường gấp hai mươi lần bổ số tám thiếu chương hai mươi hai cua kiếm hoàng ca ngạo thiên trước đó đã bị chu nam lên tới cựu tinh cựu tinh ca ngạo thiên sinh mệnh giá trị năm mươi bốn vạn lực công kích chín trăm linh tốc độ đánh tám tại thông thường hình thái hạng cua kiếm hoàng ca ngạo thiên nhận công kích có năm mươi đón đỡ tỷ lệ phản kích gấp năm lần bạo kích c ũ như g c í kích, n công đỉnh thuận về sau, hắn di tốc giảm xuống 80%, giảm tổn h h là lý điểm di giảm mở giảm vật về tốc t sau, ơ n phản kích tỷ lệ tăng lên tới 95%. Như thế tăng tới ư t h thuộc tính cua kiếm hoàng cho dù bây giờ tại chu nam trong tay cũng coi như một t r ư ờ n g cường lực thẻ bài mà vì hắn trang bị kiếm hoàng cụ tật phong kiếm về sau năng lực được tăng lên nhiều chu nam hợp thành ra kiếm hoàng cụ tật phong kiếm vốn là tam tinh hát tạp thẻ bài thuộc tính bên trong bổ sung cường hóa bí phương cường hóa tài liệu là đá mài đao loại hình hạ cấp phổ biến tài liệu chu nam dựa vào hiện hữu tài liệu liền đem nó lên tới cựu tinh cho u a kiếm à là n trang bị bên trên tinh tật phong kiếm, cơ sở lực công kích gia tăng tháng 5, 5, không điểm, công kích tốc độ tăng lên tới 12, đón đỡ phản kích tỷ lệ tăng phúc 5%, cũng chính là nguyên bản 95 tỷ lệ, hiện tại tăng lên g gia tật tốc tới tỷ tỷ tại tới bị cựu cơ lực kích kích kích phúc Cho kiếm, điểm, sở lệ lệ, độ đỡ dù không dựa vào đón đỡ phản kích chế kiếm hoàng lý luận giờ rs cũng có thể đạt tới một trăm bảy mươi hai tám mươi đặc ở người chơi khác trong tay này cũng có thể coi là chuyển vận vương bài đón đỡ phản kích tỷ lệ từ chín mươi năm tăng lên tới chín mươi chín bảy mươi năm đừng nhìn chỉ g i a tăng bốn bảy mươi năm sinh tồn năng lực kỳ thật tăng lên rất nhiều đơn giản lý giải nguyên bản cua kiếm hoàng bị công kích một trăm l ầ n muốn bị đánh năm lần hiện tại chỉ chịu đánh không hai mươi năm lần muốn góp đủ năm lần đối diện liền phải công kích hai lần cơ hồ có thể nói sinh tồn năng lực tăng lên hai mươi lần càng thêm khiến chu nam lòng mang mong đợi là cua kiếm hoàng tựa hồ có thể trang bị tám thanh kiếm nói cách khác còn có to lớn tăng lên không gian đạo cụ t h ẻ bài nhu cầu lượng rất lớn a chu nam hơi chút suy nghĩ lại cảm thấy gánh nặng đường xa hãn đạo cụ thể bài đều là thông qua đạo cụ trị liệu bình thuốc kiếm ra đến thẻ này bài hậu tố tên mang đến tính chất hạn chế rất lớn mỗi lần đều được đi qua mấy vòng góc chữ có chút phiền phước hợp thẻ hợp não tử đều nha hôm nay tới đây thôi đi phế tạp trở lấy về sau lại hợp ăn bài chu nam có chút tinh thần mọi mệnh tâm hắn niệm k h ẽ động đem đại lượng thẻ bài thả lại chữ vật tường dỗi người một cái ra ngoài nhìn xem chấm nhỏ rất nhanh lại trở về hắn thật không xác định chính mình có phải hay không đang di động dù sao nhìn chung quanh cảnh tượng cùng mình mới v à hỗn độn hư không lúc không có bao nhiều biến hóa chấm nhỏ vẫn là như vậy xa phát giác không ra có nửa điểm tới gần xem ra có chút qua loa không nên dễ dàng như vậy liền đến cái này hỗn độn hư không chu nam thử một chút dùng tín điệp kết nối hai mươi tám tinh túc hoàn toàn không dùng được h i ệ n nhiên bọn họ không giống thủ hộ thần thú đồng dạng có người chơi thiết lập cái này hai mươi tám tinh túc sẽ không là văn minh c h i thần bản t h ầ n đi nếu là như vậy bọn họ nhưng chính là trò chơi người quản lý a chu nam hơi chút suy nghĩ thả ra máy tính một bên chơi đùa một bên tìm hiểu hỗn độn hư không cùng hai mươi tám tinh túc tình báo tình báo này muốn từ thần ma nghị hội tìm hiểu cho nên chu nam tìm tiện nghi đồ đệ tam mục đồng tử bọn họ chơi đùa thắng thua không quan trọng trọng điểm đang tán gẫu chu nam còn cùng tý thử ma thần ma thần l à n công chúa các loại mạng lưới liên lạc đối chiến trình độ của hắn không gặp tăng trưởng luôn thua nhưng cũng dò tham không ít tin tức hữu dụng đầu tiên hắn liên quan tới hai mươi tám tinh túc suy đoán rất có thể là thật phong thần quân tại thần ma nghị hội bên trong là lão đại tuy nhiên hắn không phải văn minh chủ thần nhưng so đại đa số văn minh chủ thần cũng còn muốn phong quang hắn trưởng quản phong thần tập đoàn dưới t r ư ơ n g có mười hai cầm tinh đại thần hai mươi tám tinh túc đại thần giáp tử thái tuế đại thần tại thần ma nghị hội bên trong thỏa thỏa chính là đại tài phiệt mà hôn độn hư không không phải ba mươi ba văn minh thế giới tí thử ma thần đối nó hiểu biết tương đối nhiều ấn hắn nói hôn đ ộ n hư không là ba mươi ba văn minh bên ngoài nguyên sinh thế giới độc lập tại ba mươi ba văn minh thế giới bên ngoài cũng có thể nói ba mươi ba văn minh thế giới đều tại hôn đ ộ n hư không bên trong thậm chí liền ngay cả thần ma nghị hội cũng tại hôn đ ộ n hư không bên trong thần ma nghị hội vị trí kỳ thật cũng là một chiếc phiêu phủ ở hôn đ ộ n hư không bên trong siêu cấp phi thuyền vũ trụ điểm này chu nam trước đó liền từng có hoài nghi đương nhiên hôn đồn hư không cùng văn minh thế giới thần ma nghị hội cũng không trực tiếp liên thông dưới tình huống bình thường chỉ có thông qua vết nước không gian mới có thể thực hiện xuyên việt theo tý thử ma thần tam mục đồng tử bọn họ nói có chút thần ma nghị hội thần ma là có thể rời đi thần ma nghị hội mà tiến vào hỗn độn hư không cũng tỉ như hai mươi tám tinh túc cho nên chu nam chỗ nhận được hai mươi tám tinh túc nhiệm vụ đại khái cũng là đi bái phòng thân ở hỗn độn hư không bên trong chân chính hai mươi tám tinh túc mà không phải phổ thông trò chơi n ở bờ cờ về phần như thế nào mới có thể tìm tới bọn họ tý thử ma thần bọn họ nhưng là không còn chủ ý có lẽ tìm tới vị thứ nhất cái khác hai mươi bảy vị liền dễ tìm m ê n ngông hư không v vô vô sinh sinh tại hắc sơn thành nội tu luyện vô thượng đế hoàng công làm ít công to tuy nhiên nếu là tu luyện hạo dương công tựa hồ là đang bên ngoài càng nhẹ nhõm một chút ba giờ sau sử dụng hết một hạt nguyên khí châu chu nam lại trở lại hắc sơn thành nội tiếp tục tu luyện vô thượng đế vương công thời gian trôi qua giờ khác này chu nam thân thể chấn động mạnh hắn mở to mắt mười phần cảm giác được rõ ràng mình tu thành vô thượng đế hoàng công đệ nhất trọng cũng chính là đạt tới nạp khí cảnh giới viên mãn chu nam có thể rõ ràng cảm thấy được thể chất tăng cường mà xem xét tự thân thuộc tính chu nam phát hiện vẹn vẹn cái này đ ệ nhất trọng vô thượng đế hoàng công c h ọ n vẹn cho hắn ngoài định mức tăng giá mười vạn điểm sinh mệnh giá trị thế mà còn thu hoạch được một điểm công kích lực mà lực công kích này tựa hồ còn có thể ra chỉ đến thẻ bài phi tiêu phía trên có lực công kích cùng không lực công kích đây là biến chất nhân loại bình thường người chơi căn bản liền không có lực công kích cái này thuộc tính chỉ có cầm tới binh khí vũ khí mới có thể gia tăng lực công kích quang phúc thế giới người chơi nạp khí kỳ xem chừng cũng không có khả năng có một ngàn điểm công kích lực giống tiểu tảng như thế có một trăm điểm công kích lực đều toán không tệ ta có thể có một ngàn điểm công kích lực là bởi vì vô thượng đế hoàng công quá ưu tú a chu nam rất có một chút kích động lại kiểm tra tự thân hắn phát hiện ra của mình vậy mà cũng có muốn kết mô dấu hiệu hiện tại tựa như như đồ s ứ trơn trượn còn thô s á p xấu chẳng lẽ ta cũng muốn biến dị cái này sẽ không ảnh hưởng não từ a chu nam hơi chút do dự cuối cùng vẫn là tiếp tục tu luyện vô thượng đế hoàng công hắn muốn đột phá nạp k ỳ cảnh chỉ cần vô nào ăn yêu hạch hạch thạch hạch tinh thạch liền có thể chỉ là nhu cầu lượng tăng lớn rất nhiều dần dần tại đại lượng tư nguyên chống đỡ dưới chu nam tu ra nội lực tiến vào nội lực cảnh loang thoáng hắn có thể cảm nhận được t ự hồ trong cơ thể mình cũng xuất hiện một viên yêu hạch cái này yêu hạch chính là mình nội lực nguồn suối tương đương với thể nội lọ phản ứng hạt nhân cũng vào lúc này chu nam có bức xạ hạt nhân tổn thương năng lực chỉ là hắn bức xạ tổn thương còn rất yếu một tiếng b a n g thật lớn đột nhiên chuyển đến hắc sơn thành rung động dữ dội một chút chu nam chợt mở to hai mắt tình huống như thế nào gặp được ngoại địch không phải là nguyên sinh sinh vật chu nam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tranh thủ thời gian đứng dậy ra ngoài xem xét giờ này k h ắ c này tại thái cổ long huyền quy phía trước thình lình có một đầu tương tự cự k ì n h quái vật khổng lồ quái vật này thân thể hiện ra kim loại sáng bóng toàn thân hiện ra một loại lam màu nâu phảng phất là không biết kim loại đổ bê tông ra bất quy tắc hình nón trên lưng có hồ quang điện quần quanh hai cái lõe ra hồng quang hang lõm tựa như là con mắt chương u n ba trăm sáu mươi lăm tuân gia người chơi rốt cục gặp được giác quái chỉ là một tỷ sinh mệnh giá trị tinh không cự thú cái này không hợp t h ó i thường sẽ không đánh không lại đi chu nam mắt thấy này tinh không cự thú lợi hại nó tư thái của bạo ngang nhiên đối thái cổ long huyền quy phát động công kích trong n h á mắt một cái va chạm một cái kết thúc hai lần công kích liền đánh dụng thái cổ long huyền quy ba mươi sáu vạn sinh mệnh giá trị phải biết thái cổ long huyền quy hiện tại cựu tinh có được chín trăm điểm hộ giáp vật lý miễn thương t ổ n cao đến chín mươi tám hai phần trăm dùng cái này suy tính cái này tinh không cự thú lực công kích cao đến một ngàn vạn đây cũng chính là thái cổ long huyền quy khẳng đánh đổi thành phổ thông khiết thịt đoán chừng tinh không cự thú một chút cũng là đánh chết một cái lên đánh hắn chu nam không d á m áp sát quá gần t h é t ra lệnh một tiếng n a m đầu kiếm long lập tức phun ra kiếm khí tam đại hùng miêu tiên cũng từ hát sơn trong thành bay ra ngoài cấp tốc rơi xuống thái cổ long huyền quy trên lưng tiếp lấy quyền ấn băng thứ chén l í n rượu toàn bộ bay về phía tinh không cự thú này tinh không cự thú bị đánh gầm lên chu chéo trên đầu cuồng b ư ớ c lên tổn thương sổ tự chu nam không biết nó có năng lực gì nhìn chiến đấu tình hình nó không cách nào miễn dịch hùng miêu tiên phan thiết quyền vỡ nát h ỏ a quyền vừa lên đến hộ giáp ma kháng liền bị v ậ không hùng miêu tiên phan thiết quyền trước ném kỹ năng một cái thẩm phán chi kiếm xuống dưới trực tiếp liền đánh dụng hắn ba trăm chín mươi chín sáu điểm sinh mệnh giá trị hùng miêu tiên phan tú thuần cũng phi thường mạnh mẽ cấp đóng quyền băng bảo quyền băng đóng hô hấp liên tiếp xuất thủ tuy nhiên không có thể đèm tinh không cự thú lập tức đóng băng nhưng cũng đã có nó một thân vụ băng rõ ràng di tốc giảm xuống hùng miêu tiên phan túy chi rất có ý tứ nàng cũng có lời kịch cùng thân hình đã không tương xứng giọng dịu dàng thì thầm nói sao không sống mơ mơ màng màng nàng vung vẩy xoăn quyền đánh ra từng cái ly rượu nhỏ trong chén hai lượng cựu chén rượu rơi xuống tinh không cự thú trên thân đánh ra một cái cùng loại thanh máu đổ tiêu kia là say rượu thanh tiến độ thượng diện biểu hiện da tinh không cự thú trước mắt say rượu trị số cùng say rượu mát trị số tóm lại nó mỗi chịu một chén nến rượu say rượu trị số liền gia tăng hai lượng mà say rượu mát trị số là một ư ơ i tấn cái này t i ể u lượng giáo chu nam thấy trứng mắt hắn không biết này say rượu thanh tiến độ đi đầy tinh không cự thú sẽ như thế nào tuy nhiên ra hỏa này t i ể u lượng không khỏi quá tốt một chén hai lượng bị chén rượu đập chết cũng uống không hết một ư ơ i tấn a hùng miêu tiên phan túy chi còn có thùng rượu quyền cùng say rượu khí vụ hai cái này kỹ năng có thể cho tinh không cự thú bên trên mặt trái trạng thái lại có thể lái chính gia tăng say rượu trị số tuy nhiên muốn để hắn say rượu thanh tiến độ đi đầy chỉ sợ cũng có chút không quá hiện thực hùng miêu tiên hiện tại chỉ có tam tinh tổn thương chuyển vận không sánh bằng hai vị k h á c hùng miêu tiên tuy nhiên hắn phụ trợ hiệu quả rất không tệ tinh không cự thú chịu nó đánh phát động công kích lúc trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra mất đi hai chữ công kích sẽ thất bại năm đầu kiếm long đồng dạng mười phần ra sức thương thế của bọn nó hại kéo căng mỗi dây một nghìn tám trăm đạo kiếm khí thỏa thỏa có thể đánh ra hai trăm mười sáu vạn giờ bs nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh tinh không cự thú thanh máu xoạt xoạt hướng súng giảm chu nam gặp tình hình này trong lòng một ba quát cũng lời dùng liền tầng chín bảo tháp cùng trung cực phân trợ thú hắn cũng không nhắn dỗi ngay tại hậu phương bưng lên viễn khổ tùy ý luyện một chút thương pháp viễn cổ súng gây mê lực công kích là không cố định chu nam ngay cả mở hơn ba mươi thương đánh ra nhỏ nhất tổn thương là chín mươi chín lớn nhất tổn thương là năm trăm hiện nhiên lực công kích của chính mình đối nó không có chút nào t h n g phúc này tinh không c ử thú cũng là côn bạo không sợ không lùi chịu lấy các loại mặt trái trạng thái cũng muốn công kích thái cổ long huyền quy đừng nhìn hắn sinh mệnh giá trị có một tỷ như thế đối kháng chính diện tuyệt đối là trước bị đánh ngã tam đại hùng miêu tiên thừa cưới thái cổ long huyền quy sinh mệnh giá trị điệt ra đứng lên cao đến một nghìn chín trăm chín mươi tám vạn tinh không cự thú cho dù có được một ngàn vạn lực công kích chịu lấy các loại mặt trái trạng thái đánh chín trăm điểm hộ giáp thái cổ long huyền quy cũng là phi thường cận lực trên thực tế bình quân giờ tờ s khả năng ngay cả năm sáu vạn cũng chưa tới